c h ư ơ n một trăm chín mươi ba làm chính mình là tốt rồi cố man tử dĩ nhiên nói tốt nhớ nàng hắn có phải là sinh bệnh hạ an ca cảm giác mình chưa có tình ngủ tay nhỏ giấu ở áo khắp dưới móng tay bấm thịt thịt bàn tay trong nháy mắt nhịu lông mày hơi gặp đau à? nguyễn anh nhưng là cảm giác mình không nên xuất hiện tại đây hai người nói chuyện trong phạm vi nhưng là nàng lại hiếu kỳ à? lẽ nào nàng thật sự muốn trở thành cái thứ nhất chính phú p h â n à? cũng là vậy thì buổi chưa tốt cố chi nam chăm chú gật gù ánh mắt nhưng nhìn về phía chủ nhà đại nhân ăn mặc dạy thể thao bán chân nhỏ con nào chân cái gì uy con nào chân hạ an ca quay đầu lại theo c ố chi nam ánh mắt nhìn mình chân nàng hơi co lại như là tránh né c ố chi nam như thế được rồi được rồi ừng đi hai bước hạ an ca nhìn c ố chi nam một ánh mắt không quan tâm hắn chỉ là bị c ố chi nam vẫn xem khuôn mặt nhỏ t o a n h i ệ t ăn mặc d à y á o khoác nàng khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng nàng na thân thể đi một mặt khác cửa sổ xe muốn rời xa hắn chỉ là na thân thể thời điểm chân động thời điểm lông mày linh một hồi bị c ố chi nam nhìn thấy chân trái a vẫn là cái này vị ngạo kiều chủ nhà đại nhân cô chi nam trong lòng cười trộm rồi lại không có cách nào chờ ta một chút ta nhìn một chút tuần vui này liền đi cố chi nam nhẹ giọng nói rằng hạ an ca gật g ù nàng nhìn cố chi nam nhỏ giọng nói rằng ta cũng muốn nhìn cố chi nam gật g ù mở cửa xe hạ an ca b u môi không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa na thân thể hướng về cố chi nam bên này tay khoắt lên cánh tay của hắn xuống xe an ca tỉ ngươi làm sao hạ xuống nguyễn anh trước kia còn đang quan sát quanh thân hoàn cảnh nhìn thấy cố chi nam dĩ nhiên đem hạ an ca đỡ lấy xe không khỏi đi tới đỡ cố chi nam không thể làm gì khác hơn là thả ra đỡ chủ nhà đại nhân cánh tay tay hạ an ca hoa đạo con mắt liếp mắt nhìn nguyễn anh lộ ra bất đắc、dĩ. đoàn kịch bên trong tất cả mọi người đều nhìn thấy cố đạo mặt sau theo hai cô bé một cái khéo leo đáng yêu một cái khuynh thành tuyệt sắc thế nhưng hiện tại muốn bắt đầu đóng kịch vì lẽ đó đoàn kịch người đều kiềm chế lại biểu hiện ngược lại đây là cố đạo hợp tác đồng bọn lần trước đều đến rồi một lần tình cảnh này hí theo lại cảnh minh hô to một tiếng chính thức kéo dài mặt tre nguyễn anh giữa đỡ hạ an ca hai người ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ đây là cố chi nam viết kịch bản cố chi nam cũng xem rất chăm chú chỉ là không thấy mấy phút liền lặng lẽ đi bên cạnh nằm quá một tấm nghỉ ngơi ghế tựa đi đến hạ an ca bên người thả xuống ánh mắt ra hiệu nguyễn anh ý hội đem hạ an ca theo ấn ngồi ở trên ghế hạ an ca bất mãn nàng l ư ờ m hai người một cái nhưng không có được tặng lại không thể làm gì khác hơn là m u ộ n khí tiếp tục xem diễn viên biểu hiện trải qua trên đài diễn viên diễn nghệ hạ an ca cùng nguyễn anh mới biết này một hồi mối tình đầu dĩ nhiên kéo dài thời gian chín năm chín năm sau nữ chủ trở thành một cái nổi danh nhà thiết kế thời trang về nước nam c h ủ nhưng là rất sớm đang chờ đợi chỉ vì bù đắp chín năm trước bỏ qua hạ an ca liếc trộn một ánh mắt cố mang tử hắn đứng ở bên cạnh mình con lấy chính mình đàn guitar thật lòng nhìn trên sân diễn viên nàng nhìn không thấu hắn nhìn thấy hai người cuối cùng trở thành quyến lữ thời điểm hạ an ca nghe thấy cố man tử k h ẽ thở dài m ộ t hơi nàng ngầm đầu đối diện trên ánh mắt của hắn hắn cười cợt mang theo ung dung ngữ khí kết thúc hạ an ca sửng sốt một chút quật cường bay đầu qua nhưng vẫn là nhỏ giọng nói chuyện cố chi nam hả cố chi nam nghe không quá rõ ràng không thể làm gì khác hơn là ngồi xồn người xuống cùng ngồi chủ nhà đại nhân nhìn thẳng ngươi tại sao viết ca đều là thương cảm đóng phim điện ảnh cũng làm cho người chờ trí nam ta cảm giác ngươi viết tiên kiếm kết cục cũng là bị thương hạ an ca tâm tình có chút hạ không đến xem cô chi nam con mắt chỉ là túi đầu nhìn mình dạy thể thao như vậy phải không cố chi nam cũng nhìn trên sân chính đang diễn viên ôn nu nói cái kia chủ nhà đại nhân thích xem cái gì kết cục ta cải là được rồi hạ an ca lắc đầu một cái nàng nợ nụ cười ngươi làm chính mình là tốt rồi ngươi làm chính mình là tốt rồi người yêu ngươi tự nhiên yêu ngươi hiện tại hạ an ca nhưng không có dũng khí nói ra đoàn kịch nhân viên cũng theo lại cảnh minh một tiếng ca rơi vào hoan hô sau đó từng cái từng cái đã nghĩ hạ an ca vơi lại nay một hồi kết thúc liên thuộc về giữa phi xã ti hòn trạng thái hạ an ca hạ an ca giúp ta ký cái tên được không ta rất yêu thích ngươi h á ca ta cũng là ta cũng vậy Ta thật chờ m o nơi g g n ư gặp theo h c ú này g giấu ta ca cố đạo ở sĩ trần t vũ trạch chạy chậm lại đây cầm trên tay một nhánh bút mực trần vũ trạch trước tiên giao cho cố tri nam cố t h i nam sửng sốt một chút ngươi trực tiếp cho nàng không là tốt rồi sao nhưng hắn vẫn l à qua tay đưa cho chủ nhà đại nhân l i ê n chính mình đoàn kịch người liền đều đứng xếp hàng cầm mình muốn ký tên sổ tay hoặc là sự vật để hạ an ca ký nhân số không nhiều khoảng mười phút liền ký xong xuôi mọi người đều hài lòng rời đi đi hoàn thành chính mình công tác trên mặt ý cười không ngừng bầu không khí hảo hảo a cố lao sư ngươi đoàn kịch bầu không khí thật giống bằng hữu như thế nguyễn anh ngơ cao công việc như vậy bầu không khí nàng có thể ăn ở ở công ty được không người người bình đẳng a ngươi xem cái k i a nắm bút mực cho ngươi an ca tỷ tiểu tử gọi trần vũ trạch ắ n là vai nam chính hiện tại ở truyền cái dương c ố chi nam chỉ chỉ cách đó không xa trần vũ trạch trần vũ trạch như là cảm ứng được nhìn thấy c ố chi nam thủ thế cộc lốc cười cười còn có tên béo đáng chết kêu lại cảnh minh người cũng nhận thức nơi này ngoại trừ ta hắn to lớn nhất n g h ề phụ giang máy chụp hình cái kêu bên kia cường tráng to lớn lao ca cũng là gọi tư đồ hồi vĩ chúng ta đoàn kịch chủ ca mê ra cũng l à việc chân tay c ố chi nam cười từng cái từng cái điểm ra mỗi người tên cùng phụ trách cương vị hắn mỗi người đều nhớ kỹ cũng nhớ kỹ mỗi người mỗi ngày đều làm việc sự tỉnh nguyễn anh trợt mắt mỗi mỗm có chút không dám tin tưởng nàng không cùng hạ an ca trước cùng chính là tình quang hẫu ngu một cái tiểu diễn viên gia vị không lớ sau đó hắn liền rất rõ ràng cảm giác được chủ nhà đại nhân ghép bỏ hoa đào con mắt cũng là quả chính mình một ánh mắt lại cảnh minh cũng theo tư đồ hành vi đi đến cô chi nam trước mặt lại cảnh minh hưng phấn đòi hỏi một tấm hình ký tên liền ngay cả cô chi nam cũng không biết cái này náo g ngơ lúc nào lại có một tấm cơn gió mùa hạ eo buông bức ảnh vẫn là hình ký tên hơn nữa nhìn lên không phải rất rõ ràng tư đồ hành vi nhưng là quay về hạ an ca cùng nguyễn anh cởi cận mới đúng cô chi nam nói rằng phải đi sao cô chi nam gật cụ thứ tư kỳ chuẩn bị bắt đầu rồi muốn đi luyện tập nguyên sang vẫn là nguyên sang a làm sao không ngươi vui vẻ là được rồi tư đồ hành vi không nói gì bên này lại một thủ nguyên sang mỗi tình đầu điện ảnh còn có đi ra ba đầu cố chi nam trong đầu sẽ không chứa một cái kho nhạc chứ c h ư ơ một trăm chín mươi bốn một người không muốn ăn chờ ngươi trở về liền tham gia thiệp phỉ xạ thị hòn lại cảnh minh cười nói an ca cùng tiểu anh cũng có thể theo đến nhà đều là người một nhà người một nhà hạ an ca nhìn lại cảnh minh một ánh mắt cảm thấy cho hắn thật hớp mắt nguyễn anh nhưng là hướng cái tên mập mạp này giả trang cái mắt quỷ cái tên mập mạp này không đứng đắn mới thấy hai lần diện liền gọi người ta tiểu anh biết rồi còn lại liền giao cho các ngươi có cái gì lại nói hai người gật cụ cố chi nam cùng đoàn kịch người cáo biệt có thể đoàn kịch người đều cùng chủ nhà đại nhân cáo biệt còn bất cứ lúc nào hoan nghênh nàng đến tự nhiên giải trí chơi cố chi nam người đã tê dần đến cùng ai mới là l ã o bản có điều hắn ngược lại nhớ tới thật giống nghiêm chỉnh mà nói công ty này cũng thật là chủ nhà đại nhân một nửa cổ phần dù sao hai triệu gác ở nơi nào chạy đều chạy không thoát hạ an ca mặt mày m ỉ m cười cả người lộ ra tiểu hài lòng nếu như không phải bước đi thời điểm thỉnh thoảng ninh một hồi lông mày lời nói thì càng đẹp đẽ không phải xong chưa đi đường nào vậy cùng cái như con vịt lắc lư trái phải nhìn bởi vì đi quá chậm mà bị nguyễn anh đỡ được chủ nhà đại nhân Cố thực i Nam ta cảm thấy đến đây là cái vấn đề nhỏ tiểu anh ngươi không cần gọi đến lớn tiếng như vậy cố chi nam kẹo ra châu gò má cảm giác được một tia nóng bỏng ta đã nói với ngươi thực linh hồn của ta có giấy phép lái xe ngươi có tin hay không quá mức quá xong năm hắn đi thì sao cho tới mỗi người biết đều hô một tiếng sao một cái không giấy phép lái xe một cái chân trần uy đến không được nguyễn anh đột nhiên có một loại hai người này đều vô căn cứ cảm giác nàng chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm tài xế an ca tỉ liền giao cho cố lao sư đừng làm cho nàng loạn đá đ ổ vật đá đ ổ vật nha ba cố chi nam bắt đầu vẫn không có phản ứng lại mặt sau mới nhớ tới chủ nhà đại nhân tiếng t r ú n g ca khúc mới bảng trao giải dạ giả hội nào sẽ chính là luyện đại lực kim cương chân xảy ra sai sót hắn rất hứng thú nhìn mặt sau cột đai an toàn chủ nhà đại nhân dây nặng áo khoác đem nàng khuôn mặt nhỏ che chắn một nửa từ mặt bên chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài cùng tóc mái lái xe hạ an ca giàu dĩ đạo ai cũng không nhìn hai người kia một s ư ớ n g một họa như thế đem mình để toàn mặt trần nàng không muốn mặt mũi sao huống hồ lần trước cũng là cố man tử t r e o đến nàng được rồi chủ nhà đại nhân nghỉ ngơi ở đâu cố chi nam đột nhiên hỏi lần trước hắn liền không biết chủ nhà đại nhân thành t i ể u khách quý dự hợp không nói cho ngươi hạ an ca quay đầu qua âm thanh nho nhỏ lại g ầ u dĩ thiếu anh nguyễn anh chính đang chỗ ngồi lái chuyên tâm lái xe từ khi nàng phát hiện hai người này quan hệ không bình thường sau cảm giác cố chi nam xưng hô đều có vẻ dị thường có yêu như thế nàng từ trước đây liền cảm thấy kỳ quái tại sao cố lao sư một cái một cái chủ nhà đại nhân an ca tỷ đáp ứng nhanh như vậy hiện tại thật giống đều thông suốt chỉ là làm sao cảm giác bọn họ là ở yêu đương vẫn là tình huống gì lại không giống tình nhân cũng không giống bằng hữu xem nguyễn anh có chút gấp như thế nghe được cố chi nam gọi mình nguyễn anh xúc r i ụ t cổ không dám quay đầu lại chỉ là nhỏ giọng nói c ù n g cố lao sư một cái khách sạn lâu mấy mấy a đã phát triển đến có thể vào phòng sao nhưng hiện tại an ca tỷ có phải là phát ra tính k h í a nàng có muốn hay không nói a nguyễn anh rơi vào nhân sinh suy nghĩ một bên là đệ nhất thần tượng một bên là đệ nhị thần tượng này không tốt sao vẫn là an tâm thi đấu a cố chi nam bối rối ta liền để hỏi lầu mấy gian phòng kia làm sao không tốt thiếu anh an tâm lái xe Ô nha hạ an ca sao có thể không biết nguyễn anh hiểu lầm rồi cô nàng này cũng không đứng đắn khẳng định là cùng mộng ánh chờ đồng thời t h ừ a hài gian quá dài cố chi nam nghi hoặc nhìn về phía chủ nhà đại nhân lại phát hiện chủ nhà đại nhân hung tận chừng chính mình một ánh mắt sau đó nhắm mắt lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe không để ý tới hắn hai người này xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác đều không ở một cái tên a trên xe bầu không khí dọc theo đường đi đều lộ ra kỳ quá ý vị một cái mang theo lòng hiếu kỳ túng bao một cái sinh hờn dối gặp cánh cuốn cùng một cái không tìm được manh mối hàng phê mãi đến tận đi đến hàng thành đài truyền hình đã là chạng vạn mùa đông sớm đêm nương theo thành thị ánh đèn còn có từ từ gió lạnh tiểu lý rất sớm cầm một cái khăn chùm đầu đang ẩn núp ở một bên khác mãi đến tận cố chi nam gọi điện thoại cho hắn hắn mới để cho mình khi đến một cái giao lộ nguyễn anh lái xe q cả đến vậy ta xuống ngày mai gặp Ừm. cố lao sư ngày mai gặp cố chi nam gật cụ liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân nàng vẫn là không nhìn chính mình cố chi nam bất đắc dĩ cười cười tức cái gì sinh lâu như vậy vậy chúng ta cũng theo đi khách sạn đưa an ca tỷ đi đến ta cũng phải về khách sạn của ta nguyễn anh thử do xét nói trong lòng buồn b ự c tại sao mới vừa người ở thời điểm không nhìn người đi rồi lại đang tìm tiểu lý nhìn chậm rãi đi tới cô chi nam vội vàng tiến lên n i ê n tiếp kéo lên xe mới đem đầu bộ giao cho hắn khách sạn phía dưới rất nhiều ngồi thủ phóng viên bọn họ không lên nổi tầm trệt đều tụ tập ở phía dưới ta không phải đổi giữa bỏ mặt nạ sao làm sao vẫn là cái này hết tiểu lý ngươi chơi ta cô chi nam tiếp nhận cái này xanh mượt tết khăn trùng đầu hắn nhịn ba kỳ ai nha cố lao sư giữa bỏ mặt nạ là ở thứ tự kỷ thi đấu trên hiện tại hay là muốn mang nguyên bộ thật chứ thật sự a ngươi có hay không việc công trả thù riêng a không có a tiểu lý chỉ lo cố chi nam lại tới một câu ngươi còn yêu thích t i ề n kiếm bên trong cái gì nhân vật cố chi nam nếu như hỏi lại hắn liền đến một câu ta yêu thích triệu linh nghi ngươi viết a viết a cố chi nam bất đắc dĩ mang theo hết khăn trùng đầu tiểu lý mới gọi tài xế nổ máy xe đi đến khách sạn phía dưới bãi đậu xe xuống xe phản phất xúc động trong bóng tối động v ậ t gì lập tức thì có mấy đôi con mắt sáng lên sau đó cố chi nam cùng tiểu lý liền bị vây lại lại bắt được ngươi ít tuyển thủ xin ngươi không muốn lại tránh né vấn đề được không ngươi hiện tại có lượng lớn phan ngươi vẫn là nhân khí vương cho dù hiện tại đã không có phục sinh nhưng ngươi hưởng thụ nhân khí vẫn còn ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ngươi phan nói một câu cái gì không chúng ta là chính quy phỏng vấn phóng viên xin ngươi nhìn thẳng vào vấn đề của chúng ta đúng lần này không trả lời vấn đề chúng ta sẽ không tha ngươi đi cố chi nam liếc mắt nhìn vừa nãy tự tin trong nhà để xe không ai tiểu lý đây chính là chuyên nghiệp có môi giới trợ lý sao yêu tiểu lý cũng có chút nóng mặt chỉ có thể cùng tài xế đại thuốc che chở cố chi nam không cho phóng viên tiến một bước tới gần cố chi nam thở dài một hơi nói rằng ta có thể trả lời ba cái vấn đề các n g ư ờ i cũng phải đáp ứng ta ba cái vừa qua liền thả ta đi đến không phải vậy chúng ta sẽ chờ khách sạn bảo an lại đây dẫn ta đi năm cái không sáu cái cáo vân vân ba cái liền ba cái những phóng viên này chỉ lo cô chi nam lại quay đầu lại chạy đến thời điểm còn phải truy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp vấn đề thứ nhất xin hỏi ngươi này một kỳ cùng hạ an ca hợp sướng ca khúc là cái gì các ngươi là tình nhân quan hệ sao cái thứ hai ta đến xin hỏi hết tuyển thủ có phải là tiên kiếm tác giả một con trực nam cũng chính là cố chi nam còn có một cái Ta nghĩ biết rết tuyển thủ nghĩ phải có là dự được ị n h t i rồi vấn đề của các ngươi quá đơn giản lần sau nhớ tới thay cái có kỹ thuật hàm lượng điểm trả lời hoàn tất cáo tử a các ngươi hỏi xong nhường một chút nhường một chút tiểu lý cùng tài xế đại thúc thừa cơ đẩy ra một con đường cố chi nam vội vã từ bên trong đi xuyên qua tốc độ nhanh chóng làm người lưỡi l ư ớ i lưu lại ở trong gió ngổn ngang phóng viên hắn đây à cũng gọi là trả lời ta muốn từ t r ư ớ c làm cái phóng viên ta rất xin lỗi này mấy cái phóng viên lần thứ nhất đối với mình nghề nghiệp cuộc đời sản sinh nghi vấn cố lao sư châu b ỏ tiểu lý tán dương cái kia mấy cái phóng viên đều chưa kịp phản ứng thành công tiến vào trong thang máy đến khách sạn vẫn là tầng mười sáu tiến vào gian phòng cố chi nam lập tức lấy xuống g ế t khăn c h ù n g đầu được rồi ngày mai luyện tập một ngày ngày mốt thi đầu đúng không ta biết rồi ngươi lui ra đi tiểu lý tử tiểu lý mặt bỏ lên cố lao sư ta muốn đem ngươi lộ ra ánh sáng ở tiên kiếm ta không phải đã bị lộ ra ánh sáng sao cố chi nam một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng v ẻ để tiểu lý không có biện pháp chút nào hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế s o f a từ túi công văn lấy ra một phần văn kiện nói rằng lần tranh tài này có ba ngày thời gian chuẩn bị nói cách khác số hai mươi chín buổi tối mới thi đấu thời gian rất đủ lại cải cố chi nam kinh ngạc các ngươi tiết mục này là thật tùy ý a không phải cải chúng ta không phải đem hai kỳ người hợp đến đồng thời mười hai t i ế n vào sáu sao lần này sáu t i ế n vào ba dưới một kỳ chính là ba người trực tiếp so với phiếu quán quân quyết đấu hơn nữa lần này bắt đầu gặp tăng cường ở ngoài tràng mười vạn tên ở ngoài tràng khán giả ban giám khảo bọn họ phiếu là một một há vậy còn không là sửa lại cố chi nam có chút không nói gì hắn liền cảm giác ca sĩ giấu mặt ở bắt bọn họ này một kỳ tới làm thay đổi thật giống là nha ha ha ha tiểu lý hậu chi hậu giác có chút lúng túng c ư ờ i to đứng dậy thu thập xong đồ vật cùng cố chi nam cáo biệt trước khi đi chi k ỳ thúc trương một hồi ngày hôm nay tiên kiếm còn có một trường không có càng đi ra ngoài cơm tối lưu lại chính mình gặp đưa tới chờ đã cái tiết r ợ xướng khách quý cơm tối、đây. ai đưa? cố chi nam đột nhiên hỏi là khách sạn người phục vụ đưa nhà có chút cũng là có môi giới hoặc là trợ lý theo đưa nhưng bọn họ đều sắp xếp ở hắn khách sạn vì lẽ đó cơ bản vẫn là khách sạn người phục vụ đưa như vậy an toàn sao không sợ có tạ tạ dạ gì cái gì hoặc là một ít cái gì truy tính à? cố chi nam nghi ngờ nói vẻ mặt chăm chú À, sẽ không à hàng thành nhà này khách sạn cấp năm đừng không phải đổ dỡn bảo an rất nghiêm mỗi một cái và o ở khách hàng cùng tiến vào người của quán rượu đều là khách sạn đều có ghi chép cùng ngay không có bất kỳ ghi chép người không thể đi vào tiểu lý tỉ mỉ giải thích hả ta biết rồi người lui ra đi có việc ta đang c h u y ể n gọi người tiểu lý biệt khó chịu nhưng lại không dám phát tác chỉ có thể ngoan ngoan đi ra ngoài còn muốn trên mặt mang theo ý cười nói với cô chi nam lão ra ngài nghỉ sớm một chút cô chi nam gật gù đem tiểu lý ném về cổ đại cũng là không sai không chắc hôn cái triệu cao vui l ù a một chút đáng tiếc khách sạn hai mươi lâu hai mươi số hai mươi mốt phòng hạ an ca ăn mặc đông dép nhìn mặt trước phong phú c ơ m tối nhưng là có chút không muốn ăn nguyễn anh còn để khách sạn cho mình đưa thanh đạm thực sự là chi kỷ trợ lý đây tùng tùng, tùng. ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa hạ an ca nhịu lông mày không phải đã đưa cơm làm sao chả có người nàng đứng dậy chấm di di chuyển tới từ trong mắt mèo diện nhìn ra ngoài nhưng là nhìn thấy một cái mặc màu đen áo khoác bóng người vóc người không cường tráng khổng lồ thậm chí còn hơi g ầ y hạ an ca mơ hồ cảm giác được là ai tựa hồ là nhận biết được người bên trong nhóm nó cố chi nam bắt khẩu trang quay về mắt mèo nhọt gáy hình là ta hạ an ca trái tim nhỏ lập tức cầm ầm này g đúng là cố ma tử hắn làm sao biết chính mình tầm trệt cung pít mở cửa mắc khóa mở cửa cười tươi r ó na qua một bên hoa đào con mắt có kinh hỉ lại có không rõ cố chi nam co vào đến sau chính mình đóng cửa lại nhìn ăn mặc áo len chủ nhà đại nhân buộc tiểu tóc đuôi ngựa con mắt loẹ loẹ hắn cơ cơ trong tay nhấc tinh xào cơm tối ta một người không muốn ăn đặc biệt nói với tiểu anh tìm chủ nhà đại nhân thương lượng ca khúc sự nàng liền nói với ta ngươi chủ gian phòng kia ngươi làm sao xuyên mỏng như vậy áo k h o c đây gian phòng có khí ấm hạ an ca quay đầu qua chính mình chậm gì gì đi trở về s o f a ngồi ánh mắt nhưng vẫn nhìn cố chi nam nhấc theo cơm tối cố chi nam chính mình đưa đến một cái ghế nhỏ đem cơm tối phóng tới trên bàn tự mình tự mở ra lấy ra tất cả đều là thịt đem chủ nhà đại nhân nước nấu thịt đổi lại đây cố chi nam cười nói ăn cái này hạ an ca con mắt đều muốn tỏa sáng chỉ là nàng lại nhìn cố man tử nghi ngờ nói ngươi là tuyển thủ không thể ra cửa gian phòng a ngươi biết ta biết còn có ai biết cố chi nam nhưng là không thèm để ý bản thân hắn liền đối với cái này ca sĩ giấu mặt không có gì hứng thú nắm tiền làm việc thôi một người ăn cơm quá không có gì hay liền cái ăn với cơm đối tượng đều không có không muốn ăn hạ an ca giả vờ chấn định trong lòng nhưng là mừng t í c mắt thanh âm nói chuyện đều n u n u nhưng là cố m a tử nói chính là nói cái gì ăn với cơm chính là tú sắc khả san là một người không có muốn ăn thời điểm xem chút sự vật tốt đẹp liền sẽ muốn ăn cơm hạ an ca sửng sốt một vệ quân hồng cấp tốc mọc đầy gò má mai đến tận vành thai nàng vội vã cúi đầu có thể ngươi không phải đến thương thảo ca khúc cả hạ mụ mụ đã nói ăn cơm không thể nói chuyện ăn cơm trước cố chi nam đem chủ nhà đại nhân trước nói trả lại nàng ồ hạ an ca không nói lời nào n h ắ c lên ăn cơm nàng hiện tại thì có muốn ăn cầm lấy chiếc đũa liền hướng cố chi nam mang đến trong hộp cơm cắp đi mỗi ăn một nhanh thịt thì có một cái hạ an ca hài lòng một phần cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy dưới đáy bàn chủ nhà đại nhân không biết khi nào thì bắt đầu liền nhẹ nhàng lay động hai chân có vẻ đặc biệt không đáp cùng tính cách không đáp một cái khác chủ nhà đại nhân lại chạy đến ăn n g o n không hạ an ca g ậ t g u động tác trên tay vẫn là liên tục cái này khách sạn làm cơm thật không tệ cố chi nam thử nghiệm ăn chủ nhà đại nhân nước nấu ớt gà đần độn vô vị ngươi bình thường liền ăn cái này hạ an ca g ậ t g u còn chi kỷ đem đồ gia vị giao cho cố chi nam nghiêm túc nói chẳng cái này cố chi nam nhìn cái này gia vị muối như thế đồ gia vị thử một hồi sắc thực so với vừa này ăn ngon một điểm có thể ăn đồ chơi này dài như vậy thịt không có chuyện gì giảm cái gì phì sau đó không ăn tượng người khối đ ầ u hũ như thế và chạm liền nát cố chi nam trong miệng nhét nước nấu gà phát biểu bất mãn hạ an ca nhũ lông mày nàng nhìn phồng lên miệng cố ma tử ta không phải đậu hũ ta không nói ngươi là đậu hũ a ngươi nói rồi ta nói tượng người khối đậu hũ hạ an ca hơi như đầu hoa đảo con mắt xem kỹ trong mắt nàng cố ma tử dầu dĩ nói ngược lại ta không phải đậu hũ chủ nhà đại nhân như là bị ủ y khuất như thế dầu dĩ nhai cơm thật lâu mới nuốt xuống cố chi nam xem không nhịn được cười nhận thức lâu liền cảm giác càng xem cái tiểu nữ sinh như thế hạ cô vừa bắt đầu liền cho chủ nhà đại nhân qua cửa bí tịch cố chi nam nhưng không chút nào biết ta an o cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân thỏa mãn sờ sờ cái bụng khuôn mặt nhỏ thỏa mãn chỉ là đối đầu cố chi nam ánh mắt sau mới ý thức tới đối diện mọi người là cố ma tử nàng vội vàng giả trang đi rót nước đã rời xa bàn nhìn người này bước đi không yên ổn dáng vẻ cố chi nam nhữ lông mày ngươi chân trần còn chưa tốt chủ nhà đại nhân bước đi xem cái con vị h i tại ngươi biết không hạ an ca vốn là muốn rót một ly nước cho cố man tử cảm t ạ một hồi hắn cùng chính mình trao đổi cơm ăn nghe được câu này nàng dừng lại động tác tự mình tự cho mình rót một chén nước uống chống thân thể tựa ở ngăn tủ một bên ánh mắt nhàn nhạt nhìn cố man tử cố chi nam không chịu nổi loại ánh mắt này hầm hực quay đầu đem chủ nhà đại nhân không ăn sòng cơm nước một mạch nhét vào trong miệng trong miệng lầm bầm lãng phí đồ ăn đáng thẹn hạ an ca xem rõ ràng chỉ cảm thấy vành thai nóng hầm h ậ p vừa nãy không ngay ở trước mặt cố man tử diện mở ra đôi ngựa hiện tại vội vã đem ngựa vĩ mở ra biến thành áo choàng tóc dài che lại l ngươi không phải nói muốn thương lượng ca khúc cả cố chi nam nuốt xuống cơm có chút nhét hoảng vội vàng chạy đi bưng lên vừa nãy chủ nhà đại nhân nhiều cũng một chén nước u ố n g xong nhìn nâng nước tựa ở góc tường chủ nhà đại nhân con mắt nhìn mình chằm chằm cố chi nam đi lên trước nữa một bước chính là cho cái ánh mắt hắn bơ cơ cười nói ta đã quên muốn thương lượng cái gì hạ an ca có chút bối rối từ bên cạnh rời đi thân thể trở lại sofa thiếu anh cho ngươi bị dựa sao cố chi nam như là tùy ý hỏi hạ an ca nhưng là như gặp đại địch thả xuống ly thu hồi chân nàng đu n u mở miệng không có nói xong còn nắm s o f a gối che lại chân chỉ lo cố man tử chạy nữa lại đây kéo lại liền mở miệng nói ta muốn nặng gay nó lại không phải sẽ không được cố chi nam vất cảm sâu xa nói chủ nhà đại nhân câu nói này ta thật nhớ ở nơi nào nghe qua hạ an ca không lên tiếng chỉ là ánh mắt căng thẳng nhìn trước mắt cố man tử cố chi nam n h ữ n môi không thể làm gì khác hơn là thu thập lên trên bàn hộp cơm khách sạn chính là được hộp cơm đều màu vàng vậy ta trở lại ta giúp đem ngươi đặt ở cửa lần sau người gõ cửa liền không cần mở ra biết không ồ chương một trăm chín mươi lăm quá khó khăn cố chi nam trở lại áo khoác mũ thêm khẩu trang võ trang đầy đủ trước kia còn muốn học một hồi người ta đặc công trong tv tách ra q u ả n chế thế nhưng vừa nghĩ hắn đây à không phải là dấu đầu hở đôi sao ta đi tìm ta t r ợ sướng khách q u ý tán gẫu một hồi thiên làm sao trốn cái rắm nghĩ thông suốt sau khi hắn liền hung hăng đi ở trên hành lang đi thang máy trở về phòng mà hạ an ca trong phòng nàng còn ở trên ghế s o f a ngồi rất lâu tổng cảm giác cố man tử lần này thật giống thay đổi một điểm nhưng lại không biết nơi nào thay đổi nghĩ đi nghĩ lại nàng hơi hé miệng chậm rãi đi tới bên giường nằm ngửa lại đi ôm lấy một cái gối nhỏ phóng tới trên mặt khỏe miệng ý cười không ngừng n g a y kế hàng thành đài truyền hình tranh thoát đáng yêu lại chuyên nghiệp các ký giả cố chi nam cùng tiểu lý đi đến luyện tập phòng thu âm đại vệ đoàn đội đã chờ trực đã lâu cố chi nam bước vào không bao lâu lấy xuống khăn trùng đầu môn liền bị văng lên nguyên anh cùng hạ an ca cũng đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn đi vào trong lúc nhất thời trên sân sáu người ánh mắt toàn tụ tại đây trên người hai người hạ an ca hôm nay mặc một cái màu xám trắng dày á o khoác còn quấn quít lấy khăn còn cổ nàng lấy xuống khẩu trang đối với đại vệ mọi người cười cười các ngươi khỏe t ạ là hạ an ca. chỉ có không có xem cô chi nam như là cô ý đem h ắ n quên hạ an ca chào ngươi ta thật thích nghe ngươi h á t ca ta cũng là ta cũng là ta là cố lạo sư thư phấn cũng là ngươi ca phấn tiểu lý rất kích động chủ yếu tiên kiếm bên trong đều đang nói hạ an ca là trực nam thư phấn lại là nữ thần nữ thần bằng linh nhi bằng hạ an ca các ngươi khỏe đón lấy xin mời chỉ giáo nhiều hơn hạ an ca giữa k h ô người n g chào một điểm cái ra không có cũng như cái hàng xóm cô gái cố lạo sư lần này ca khúc là bắt chuyện đánh xong trở về đề tài chính đại vệ không khỏi hỏi hắn đã biết cô chi nam lại là một thủ nguyên sang chỉ là lần này là cái gì cố chi nam từ đàn g u i ta r ba lô bên trong lấy ra hai tấm bản thảo giao cho đại vệ ca tên ngày nắng đây là bản thảo âm nhạc cùng ca từ cảo đại vệ tiếp nhận sau khi cố chi nam tiếp tục cây đàn g u i ta r lấy ra nhìn chủ nhà đại nhân chậm rãi nói bài hát này bắt đầu khúc nhạc dạo ta cảm thấy rất yêu mỹ nhưng ta nghĩ nếu là hai người h ợ p sướng ta nghĩ đem khúc nhạc dạo cải một hồi đổi thành đàn g u i ta r cùng đàn dương cầm hợp đ ấ u nhưng ta không biết cụ thể muốn làm sao cải hạ an ca trước kia còn dùng tâm nghe cố man tử lời nói cảm thấy cho hắn nhạc lý tri thức càng ngày càng tốt có thể nghe được câu cuối cùng liền cảm thấy hắn ở đành r á m liền ngay cả nhìn ca từ cảo đại vệ mọi người cũng cảm thấy có chút l u n g túng cố chi nam thật giống như đ a n g nói ta biết đạo này để đáp án bao nhiêu nhưng ta không biết làm sao giải vì lẽ đó liền xem các ngươi dòng suy nghĩ chính là làm sao cái dòng suy nghĩ các ngươi cảm thấy đến có thể được sao thử một chút đi đại vệ cũng không dám nói nhất định dù sao cố chi nam ca đều không đúng phổ thông này một thủ ngày nắng một nắm tới tay nhìn giai điệu hắn cũng đã xác định bài hát này cùng chiếc ca như thế chất lượng thậm chí càng siêu trước vốn là theo bộ liền ban chế tác đệm nhạc là tốt rồi có cố chi nam ý nghĩ l i ê n biến thành làm sao đem đàn dương cầm cùng đàn g u i ta r xem là khúc nhạc dạo lại không thể mất bài hát này khúc nhạc dạo làm cho người ta điểm tình yêu mỹ hạ an ca cũng rơi vào cùng đại vệ đầu vóc bao tác chỉ có cố chi nam cùng tiểu lý còn có tiểu anh thương lượng trọng yếu hơn đại sự buổi chưa ăn cái gì a tiểu lý bối rối người ta hẳn hạ ở nhiệt liệt thảo luận ngươi đệm nhạc vấn đề ngươi đặt buổi chưa ăn cái gì đến điểm thịt cá đi không chán trở lại canh cá muốn thanh đ ạ m một điểm bồi bổ thân thể cố chi nam suy nghĩ đạo so với vừa nãy phân tích ca từ cả còn muốn chăm chú không ít ngươi an ca tỉ mấy ngày nay không giảm b o nàng lại không h ợ giảm cái gì phì l i ê n chiếu ta mới vừa nói điểm hiểu được không ồ nguyễn anh nói xong nghĩ đến cái gì từ tự mình con bên trong bọc nhảy ra một cái cái t ú i nhỏ cố lao sư đây là ngươi tối hôm qua để ta mang rượu thuốc ngươi m u ố n nguyễn anh nói lén lút liếc mắt nhìn phía trước cùng đại vệ bọn họ thương lượng đệm nhạc gan ca tỉ nàng thật lòng rất hoàn toàn không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì không phải vậy đây ngươi nhìn nàng bước đi xem cái như con vịt lần trước tiếng trung ca khúc mới bảng ngươi đã quên còn có làm sao lần này cũng không mang theo đi cho người ta trung ý luyện tay nghề một chút nguyễn anh gật cụ nàng chưa quên lần trước cũng là cùng cố lao sư đồng thời dự hợp cũng là t r è o chân thật biết điều nàng không chịu an ca tỷ luôn nói lại không phải sẽ không thật lại không phải sẽ không được ta đều nghe chắn cô Chi nam hạ nhanh đến buổi trưa hạ an ca mới hô một hồi ngồi ở góc mau cùng tiểu anh cùng tiểu lý cờ tỷ phú cô Chi nam hắn ngẩng đầu lên đi tới đi ra đại vệ gật cụ thực là chúng ta muốn phức tạp tổng cảm giác phía trước sửa lại mặt sau cũng phải theo cải nhưng cố lao sư dòng suy nghĩ rất tốt hơn nữa ngươi bản thảo âm nhạc hoàn toàn ủng hộ ngươi như vậy cải đúng đàn ghi ta do cố lao sư chính mình biểu diễn đàn dương cầm do hạ lao sư đến đàn dương cầm bản thân n u hòa chỉ cần có thể cùng đàn ghi ta một cái giai điệu là tốt rồi hậu kỳ hoàn toàn không ảnh hưởng buổi chiều bắt đầu làm b ạ n tấu chúng ta buổi chiều trước tiên thử một chút hạ tấu chủ nhà đại nhân nói bổ sung được đó các ngươi quyết định là tốt rồi ta chính là một cái công cụ người câu nói này nói chuyện chủ nhà đại nhân cùng đại vệ mọi người liền sâu sắc liếc mắt nhìn cái này náo ngơ ca sĩ giấu mặt là ngươi đang tham gia a ngươi cái h à n phê vậy chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm lưu lại trở về liền bắt đầu chế tác lần này thời gian sung túc chúng ta có thể hoàn thiện một hồi được tiểu anh cùng tiểu lý cũng đi ra ngoài chiếu cố chi nam cho kiến nghị đi mua cơm cố chi nam bản thân liền không thể đi ra ngoài lắc lư hạ an ca càng là không thể phòng thu âm bên trong liền lại còn lại hai người hạ an ca ôm áo k h o á t ngồi ở dựa vào tường trên băng ghế dài nghỉ ngơi cùng cố chi nam ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút sau đó hạ an ca liền nhìn thấy cô chi nam tự mình tự từ đàn ghi ta ba lô bên trong lấy ra một bình rượu thuốc giống như đã từng quen biết dáng vẻ này không phải tiểu anh mua cái kia rượu thuốc cả vì sao lại ở cố man từ nơi này hạ an ca nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận nhìn cố man tử ngươi muốn làm gì hạ an ca thật giống đã ạ ý thức được cái gì nàng muốn đứng lên bỏ ra đi lại bị cố man tử đè lại vai ngồi trở lại vị trí đưa chân cố chi nam ngồi sùng xuống, xuống nhìn vẻ mặt nổi giận nhìn mình lom lom chủ nhà đại nhân lạnh nhặt nói ta được rồi hạ an ca hầu như là cắn răng nói nơi này là phòng thu â m a nàng c ò n ă n mặc dạy thể thao đây được rồi ngươi đi một cái ta xem một chút cố chi nam cũng không có cứng cầu tự mình đứng lên đến đứng ở một bên ánh mắt ra hiệu được rồi ngươi đi hai bước hạ an ca tay nhỏ nắm bắt nhưng không có đứng lên đến chỉ là sắc mặt đỏ chót quật cường nói rằng ngược lại ta được rồi đ ầ u hũ như thế cố chi nam lệnh n h ặ t nói một lần nữa ngồi sùng xuống, xuống hạ an ca muốn phản b á t hắn lại cảm thấy hiện tại nên trước tiên chạy khỏi nơi này nếu như bị tiểu anh những người này trở về nhìn thấy vậy làm sao bây giờ à đưa chân cố chi nam hừng ta ở vì lẽ đó hiện tại có thể đưa chân sao hạ an ca muốn giả ra lệnh lệnh thái độ có thể g ò má quân hồng làm sao cũng tiêu không xuống đi nàng chỉ có thể có chút ủy khuất nói ta thật sự được rồi cố man tử hạ an ca lời còn chưa nói hết chân trái liền bị tóm lấy dưới tình thế cấp bách lại hô cố ma tử n g ư ơ i thả ta ra ta thật sự được rồi ta thiết kế nhờ ngươi ngồi đàn dương cầm tình tiết nhưng ngươi tóm lại muốn đứng lên đến nếu như khán giả nhìn thấy người này đi đường nào vậy dài ngắn chân vừa giống như cái như con vịt đúng không nhưng là nhưng mà cái gì ai bảo chủ nhà đại nhân xem khối đậu h ũ như thế bình thường đang tập thể hình p h ò n g làm sao rèn luyện chính ngươi còn chưa là gầy hạ an ca thật giống bị đâm trúng tâm sự nàng đang tập thể hình phỏng đều là luyện ỵ ổ gạ cùng chạy bộ mà thôi h ừ n ta gầy cố chi nam gật đầu nhưng là đem chủ nhà đại nhân màu trắng dày thể thao cởi ra tiếp theo thối lui bít đất chủ nhà đại nhân chân răng liền lộ ra nó còn chính mình n ú p ních một chút có vẻ rất không dễ chịu như thế cố chi nam n h n cười một lần hai lần xem ra sau này học cái bó xương trực tiếp mở ở nhà chợ nhỏ phía dưới không chắc một nửa đều là kiếm chủ nhà đại nhân món tiền nhỏ tiền bắt đầu rồi cũng không có âm thanh truyền đến cố chi nam chỉ có thể ngầm đầu liền đối với lên cái kia một đôi nổi dẫn đến mức tận cùng hoa đào con mắt chủ nhà đại nhân ôm áo khoác tre khuất mặt chỉ lộ ra con mắt mạnh mẽ nhìn mình lom lom trên chân nhưng một chút không dám động cố chi nam cười, cười. mở ra rượu thuốc ngã vào trên bàn tay liền bắt đầu rồi ngươi nhẹ chút ngươi không phải không đau đau vậy ta chậm một chút chứ khí trời lạnh xúc tiến huyết dịch tuần hoàn a hạ an ca không nói lời nào bởi vì cố chi nam động t á c trên tay rõ ràng mềm nhẹ rất nhiều cảm giác thật sự thật quá nhiều rồi chỉ là lần này không nhìn thấy cố man tử vẻ mặt an ca tỉ ta đã về rồi nhanh chứ môn u lập tức bị đ ẩ y ra sau đó nguyễn anh nhấc theo hộp cơm liền muốn đi vào chỉ là khi nàng nửa người lúc tiến vào nhìn thấy cố lao sư ngồi sổm ở an ca tỉ trước mặt thật lòng giút nàng v à chân hạ an ca bỗng nhiên nhìn về phía cửa k h u ô n mặt ngừng h ỏ theo ngươi đi ra ngoài mua hai chén cà phê nóng nói đến để thần a vừa náy tại sao không nói vậy ngươi cầm ta hiện tại đi tiểu lý không nghi ngờ có hắn dù sao cố chi nam sai khiến người công phu ở nơi nào một lời không hợp liền tiểu lý tử liền nguyễn anh lại lần nữa đẩy cửa vào cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống hai phân hộp cơm thiểu anh ta biết ta biết ta không nhìn thấy ta sẽ không nói ra đi các ngươi tiếp tục ta không nên xuất hiện hạ an ca vẫn không có nói t i ế p đây nguyễn anh liền một mạch nói xong tự giác vô cùng ta đi ra ngoài nhìn cửa hạ an ca gấp liền muốn đứng dậy không s ỏ giày chân đạp ở băng lạnh trên sàn nhà lạnh lập tức hít một hơi lại rụt trở về đều do ngươi hạ an ca thật giống như hẹn họ bị cha mẹ bắt được như thế ánh mắt tất cả đều là xấu hổ cùng hoảng loạn nàng đã không dám mò mặt của mình cùng thành hai khẳng định năng đòi mạng cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân trực tiếp chân chắn đất nhữ mày một cái một bên giúp nàng một lần nữa xuyên về giầy có chút không rõ tiếu anh biết đến nay có cái gì nàng không phải đi ra ngoài trông cửa sao ai bảo chủ nhà đại nhân không phối hợp công tác rõ ràng có thể mấy ngày là khỏe nhất định phải kéo hạ an ca nhưng là mạnh mẽ lường hắn một cái đứng d ậ y cảm giác chân trái vẫn là nóng hầm hập lộ ra một luồng ấm áp nguyễn anh một lần nữa sau khi đi vào ánh mắt phức tạp nhìn hai người quá khó khăn bảo là muốn làm chính phủ phấn không sai có thể hiện tại thật sự nhìn thấy nguyễn anh vẫn cảm thấy không dám tin tưởng hai người kia quả nhiên có mẹo lớn c h ắ n g a nàng ngây thơ cho rằng cố lao sư lấy thuốc rượu là tối về mới đi cho an ca tỷ vò ai biết trực tiếp ngay ở phòng thu âm hơn nữa nàng xin thể nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca loại này e thẹn vẻ mặt nếu như bị đại vệ cùng tiểu lý bọn họ nhìn thấy liền tin tức lớn chương một trăm chín mươi sáu mời chào thất bại tiểu lý trở về mang theo hai chén cà phê nóng chỉ là hắn cảm thấy đến phòng thu âm bầu không khí thật giống có một chút quỷ dị nguyên bản sáng sớm còn không nhìn ra cao lãnh hạ an ca dự yên lặng đang ăn cơm cả người lộ ra một luồng người lại chớ gần cảm giác l i ê n ngay cả cố chi nam cũng như thế tiếng c h ầ m đang ăn cơm mà mới vừa rồi còn sinh động nguyễn anh nhưng là ngồi ở trên ghế dài hai tay chống cằm con mắt ở cố chi nam cùng hạ an ca trên người đổi tới đổi lui không biết đang suy nghĩ gì tiểu lý không hiểu nổi cái nguyên cớ chỉ là đem cà phê thả ở trên bàn cố lao sư ngươi cà phê nóng cà phê đúng đúng đúng cố lao sư không phải nói cà phê để thần sao liên để tiểu lý đi mua nha n g u y ễ n anh đột nhiên chạy đến cố chi nam bên người lớn tiếng nói để thần cố chi nam không rõ vì sao chỉ cho rằng là n g u y ễ n anh muốn uống lại chẳng muốn chạy liền giả t r ă n g là chính mình d à n h nghĩa hô tiểu lý tử đi chân chạy cô nàng này cũng học cái xấu đúng thả này đi sao rất giống có một luồng rượu thuốc ngụy vị tiểu lý câu nói này vừa ra hạ an ca liền lập tức căng thẳng thân thể không tự giác rút chân ảo giác cố chi nam nói rằng thật sao tiểu lý nghi hoặc nhưng vẫn không có hỏi nhiều lại đi ra ngoài hắn mắc k ẹ cực kỳ n ặ n g n g u y ê cà phê lần sau không thể còn như vậy sai khiến tiểu lý tự á. cố chi nam đem cà phê đưa cho nguyễn anh nguyễn anh tiếp nhận ha ha nợ nụ cười trong lòng nhưng là hết sức nhổ nước bọn ta còn không phải là vì hai người các ngươi trước công chúng sáng sủa căn khôn ta đều ăn no ta vì cái gì có thể ăn n h ữ n g này hạ an ca rốt cục vẫn là mở miệng nàng không nên là loại kia giảm béo món ăn à nguyễn anh n u n u mở miệng cố lao sư nói tạm dừng ăn ca tỉ giảm béo công tác Tình phát thang ăn không ngon ảnh hưởng phát huy, liền để mua cá thang những này, huy, cá mua để đ ồ tê in cao. Ồ, hạ an ca không nói lời nào chỉ là cái miệng nhỏ hướng ngọt ngào canh cá thỉnh thoảng liếc trộm một ánh mắt chuyên tâm ăn cơm cố ma n g tử hắn dĩ nhiên để tiểu anh điều khiển chính mình ẩm thực đây là hạ an ca làm sao cũng không nghĩ đến tựa hồ là nhận ra được cái gì cố chi nam ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cấp tốc túi đầu chủ nhà đại nhân làm sao hạ an ca lắc đầu một cái chỉ là túi đầu ăn cơm không dám nhìn nữa ăn uống no đủ tiểu lý mới trở về nói với hắn muốn đi nhà xí không đi ra ngoài bên ngoài khăn chùm đầu không cần đeo Hàng thanh đi à t r ở về phòng thu âm trên đường cố chi nam chính cảm thán xí nghiệp lớn chính là được đi nhà vệ sinh có thể mò cá lâu như vậy qua lại liền lãng phí mười phút liền nghe một tiếng thép kinh hãi thật là ngươi cố chi nam không phải ta ngươi nhận lòng người cố chi nam bật thốt lên câu nói này mới nhìn thấy gọi người là ai vương triệu giải trí vương ngữ yên cái kia sư tử là phong đồng nghiệp chúng ta từng thấy ta nhận ra ngươi ngươi chính là cố chi nam vương ngữ yên nhưng là trắng cố chi nam một ánh mắt chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn tay cầm nhật nguyệt thái sao trời ết tiên sinh ngươi hay lắm cố chi nam sờ sờ mũi trước kia nói ra câu nói này thời điểm hắn rất hung hăng nhưng là bây giờ người ta nói một lần hắn liền giới một lần có việc vương ngữ yên đã ngủ lại lắc đầu ngữ k h í có chút kinh hỉ ta chỉ là không nghĩ đến ngươi cũng tại đây một t ầ n g luyện tập an ca khẳng định cũng ở lạc đúng không có chuyện gì ta liền trở về đừng a chúng ta tâm sự thôi cố chi nam nghi hoặc nhìn nàng trong lòng nghĩ ta cùng ngươi có cái gì tốt tắng g u vương n g ữ yên nhìn ra c ố chi nam n g h i hoặc nàng cười ngọt ngào cười dựa vào góc tưởng c ố chi nam tiên sinh có phải là muốn tiến quân giới giải trí vậy thì cần một cái tin t ậ y chỗ d ự a a vương triều giải trí thế nào ta cũng rất hy vọng có thể cùng ngươi trở thành đồng sự a tiến quân giới giải trí c ố chi nam vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới hắn đến ca sĩ giấu mặt mục đích quá đơn thuần không xả một m điểm tạp chất có điều chủ nhà đại nhân đúng là có thể đi vương n g ữ yên không phải nàng đồng kỳ tiết mục đối thủ sao coi như là song kiếm hợp ích mọi người cùng nhau làm đồng nghiệp cũng không phải là không thể nghĩ tới đây hắn con mắt sáng sủa ta không có muốn hôn giới giải trí dự định thế nhưng ta trợ sướng khách quý hạ an ca mặt sau nên có hiệp ước biến động quý công ty có thể suy tính một chút nàng nàng hắt rất thêm hay vương ngữ yên sửng sốt không nghĩ đến cô chi nam sẽ như vậy nói hạ a n ca ta đã xin mời nàng a xin mời thật sự ân đây nàng đã đồng ý sao ngươi nếu như đáp ứng đến vương t r i ệ u giải trí ta sẽ nói cho ngươi biết vương ngữ yên trừng mắt nhìn mắt to có vẻ hơi đáng yêu cáo tử nhìn l i ề n muốn đi cô chi nam vương ngữ yên vội và nói đừng a ngươi có thể chăm chú suy tính một chút ta đại nội chắc chắn sẽ không kém người viết tiểu thuyết chúng ta cũng sẽ toàn lực chống đỡ a tương lai nói không chắc gặp ủng hộ ngươi ra ip còn có chúng ta cũng có thể hợp tác ca khúc vương ngữ yên chạy chấm ngăn ở cố chi nam trước mặt nàng la hoàn toàn không nghĩ tới tính n ế t của người này tại sao hạ an ca có thể với hắn ở chung cố chi nam suy nghĩ một chút nghiêm túc nói phía trước ngươi nói thì thôi còn hợp tác ca khúc khả năng có thể nhưng không nhất định ta viết ca không có gì thiên phú chỉ là hiệu sơ mà thôi nói xong câu đó cố chi nam trực tiếp liền vòng qua vương ngữ yên đi rồi không hề có một chút lưu luyến lưu lại này một cái hạng nhất ca sĩ ở tại chỗ đờ ra hồi lâu nàng mới mặt đỏ lên khẽ dậm chân một hồi chân nàng vẫn là lần thứ nhất thấy làm sao khó chơi nam nhân nàng ngoại trừ là một cái đỉnh lưu ca sĩ tốt xấu cũng là một mỹ nữ à tại sao nàng cảm giác cái này cố chi nam trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy một tia cảm giác hạ an ca thật sự có tốt như vậy nàng tự nhận là nàng cùng hạ an ca không phân cao thấp được rồi vương ngữ yên lần thứ nhất đối với mình tướng mạo sản sinh n g h i hoặc cũng cảm nhận được cảm giác bị thất bại người tại đây a tại sao không trở về đi phòng thu âm phía sau sư tử la phong âm thanh xuất hiện hắn hồi lâu không có nhìn thấy vương ngự yên trở lại liền đi ra tìm một hồi gặp phải hết tuyển thủ hắn huyên một hồi vương ngự yên bất đắc dĩ nói hết tuyển thủ theo chúng ta một cái tầng trệ luyện tập thực sự là nói trên internet tiên kiếm tác giả cố t r i nam không lệ thuộc bất kỳ một nhà công ty giải trí mời chào sao la phong có chút ý động đây là cái đại nhân tài đến hắn ở vương triều giải trí tác dụng quá to lớn có thể hát có thể viết ca hơn nữa hắn viết ca mỗi một thủ chất lượng đều là thượng thừa ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề ta làm sao trả lời ha đàm lập vỡ người ta không có hứng thú vương ngữ yên cuối cùng vẫn là giả nợ nụ cười một tiếng tự mình tự trở lại mời chào cái dám mời chào la phong cũng không biết hai người này nói cái gì liền đàm l ậ n b ỡ nhưng cũng chỉ có thể theo vương ngữ yên trở lại mà cố chi nam bên này trở lại phòng thu âm tiểu lý liền hỏi cố lao sư ngươi làm sao đi lâu như vậy sao đi nhà vệ sinh cũng có quy định thời gian sao cố chi nam liếc mắt nhìn cái này n g á o ngơ trở về trên đường tình cờ gặp ca sĩ lớn vương ngữ yên vương ngữ yên chính dựa vào nguyễn anh vai nhắm mắt nghỉ ngơi hạ an ca lập tức liền tỉnh táo nàng nhìn về phía cô chi nam làm bộ t h u ậ n miệng nói dáng vẻ nói cái gì không hề nói gì à? ồ hạ an ca lại dựa vào về nguyễn anh v a i có vẻ giàu di không vui nàng cho rằng cố chi nam khẳng định cùng vương ngữ yên tán gẫu khỏe dù sao người ta lại đẹp đẽ lại là ca sĩ lớn nàng hỏi ta muốn không muốn đi vương triều giải trí ta từ chối cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ bổ sung một câu ồ hạ an ca nhẹ giọng đáp lại một hồi nhưng so với vừa nay có vẻ có sức sống hơn nhiều chương một trăm chín mươi bảy này thịnh thế như các ngươi mong muốn đệm nhạc ngày hôm nay là c à n không ra vì lẽ đó lúc xế chiều cố chi nam rồi cùng chủ nhà đại nhân luyện tập hợp tấu hàng t h a n h đài truyền hình phòng thu âm chính là xa hoa bọn họ có thể nghĩ đến đồ vật đều cho chuẩn bị lúc này hạ an ca an vị ở thu lại thất góc một chiếc đàn dương cầm trên đ i ề u âm bên cạnh đứng cầm đàn ghi tà cố chi nam được rồi hạ an ca nhẹ g i ọ n g nói cố chi nam g ậ t ngủ nhìn bên ngoài mọi người làm một cái có thể thủ thế có thể bắt đầu rồi đại vệ ở bên ngoài dùng mịp rổ phồn truyền đạt chỉ lệnh bọn họ dự định thu lại hạ xuống nghe hiệu quả do cố chi nam trước tiên lên điều hạ an ca linh xảo ngón tay lập tức ở đàn dương cầm kiện trên ngày lên một khúc yêu mỹ cảm động ngày nắng khúc nhạc dạo liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đây là một thủ thế nào ca khúc cố chi nam viết ca đều là từ lên điều khúc nhạc dạo liền trực tiếp gây nên người mơ màng loại năng lực này thực sự là quá bất hợp lý nguyễn anh nghe bài này tên là ngày nắng khúc nhạc dạo nhìn bên trong hai người đột nhiên liền cảm thấy thật sự thật xứng cố chi nam bản thân liền là thanh tú xoay ca chính mình an ca tỉ càng không cần phải nói có lúc chính mình cũng muốn đùa dỡ một chút càng khỏi nói ngộng ánh ở thời điểm từ khúc kết thúc cố chi nam cùng hạ an ca đi ra thu lại thất bị cố chi nam dằn vặt quá hạ an ca đi hiển nhiên bằng p h ẳ n g hơn nhiều đại vệ trực tiếp truyền phát tin vừa n ã y hai người hợp tấu cố chi nam chăm chú nghe xong nội tâm là rất hài lòng nguyên lai、like、bài hát này khúc nhạc dạo chính là v ĩ n h viết thần lấy cái gì nhạc khí diễn tấu đều là kinh người hài hòa tuy rằng không có đàn ghi ta độc tấu kinh diễm nhưng cùng đàn dương cầm phối hợp càng hiện ra l ã n g mạn hắn muốn không phải cả bài trời mưa cảm giác cố chi nam muốn một loại vẫn tới kịp hiệu quả vạn vật đều vẫn tới kịp ngươi chỉ cần chờ một chút thế nào đại vệ hỏi có thể ngươi cảm thấy thế nào cố chi nam g ậ t g ủ lại hỏi chủ nhà ý kiến của đại nhân hạ an ca cũng thỏa mãn gật gù nàng trước đó đã thiết tưởng quá hai cái nhạc khí hợp tấu giai điệu dù sao ngày nắng nàng đã nghe qua hiệu quả n g o à i ý muốn tốt có thể lời nói chúng ta liền tiếp theo đem đệm nhạc làm được thời gian lần này rất đầy đủ một nhất minh trời xế chiều đi ra làm tinh xảo một điểm đại vệ đối với bài hát này cũng rất yêu thích đã có thời gian tổng không muốn nhanh hơn nữa cản chậm công việc tinh tế tổng không sai một buổi chiều tất cả mọi người là bận các loại việc vì luyện tập khá một chút cố chi nam hiếm thấy cùng chủ nhà đại nhân ở lại thu lại trong phòng luyện rất nhiều lần cho tới mặt sau cô chi nam thậm chí đưa đến ghế ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân cùng với nàng chơi nổi lên bốn tay liên đạn ngày n ắ n g trước dương cầm tấu vờn quanh ở toàn bộ thu lại thất hai người nụ cười trên mặt không ngừng xem mọi người mơ hồ có chút tư cao cô chi nam hạ hạ an ca nhẹ chút một cái phím đàn t h a m thẳm nói rằng ta nghĩ viết một ca khúc nhưng vẫn không bắt được giai điệu cũng không tìm được ý cảnh nàng thực muốn viết chính là nàng tâm cảnh chuyển biến quá trình muốn e m nó viết thành ca hát đi ra nhưng là tâm tình của nàng biến hóa là như thế nào quá trình nàng không rõ ràng nàng đối với cô chi nam hẳn là yêu thích rất yêu thích có thể nàng không hiểu làm sao biểu đạt thực loại này ta cũng không hiểu tùy tâm đi ca khúc loại này không đ ộ i vàng được cố chi nam không biết làm sao biểu đạt h ắ n tuy rằng nắm giữ trí nhớ của kết trước nhưng nếu như không phải có thể rõ ràng một điểm hồi ức cũng chính là một cái h à m g phê ngoại trừ cá gợp muối không có gì ưu điểm chúng ta quen biết hơn nửa năm thời gian thật nhanh a hạ an ca đột nhiên lẩm bẩm nói nàng đứng dậy nắm quá cho mượn cố chi nam đàn guitar nhẹ nhàng xoa xoa cái này bạn thân nàng kiếm tiền mua được đàn guitar nó không mắc nhưng làm bạn hạ an ca rất lâu hiện tại nó làm bạn cố man tử đi tới đúng đấy Đảo mắt mùa hạ trở thành cố sự, mùa đông thành trước mắt tay trên chút Trao một ở phong cảnh. chi phím hồi. h đàn đông nam động. cố Cố có sự, mùa qua, đảo đổi ý Ừm. an ca còn chìm đắm ở cố chi nam trong lời nói nghe được hắn nói trao đổi một hồi phương thức nhẹ chút lại đầu l i ê n một khúc cố chi nam đạn đàn dương cầm hạ an ca đánh đàn g u i ta r ngày nắng giai điệu lại xuất hiện chỉ là cố chi nam không có hạ an ca như vậy t o à n năng mặt sau đạn sai rồi một cái âm có vẻ hơi lung túng vừa n ã y đi theo chủ nhà đại nhân bên cạnh luyện thời điểm làm sao liền không bỏ qua đây được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai hai mươi buổi trưa lại đây là được đệm nhạc hoàn thành hát thử một hồi chạm v ạ n g thời điểm đại vệ đưa ra thời gian để cố chi nam cùng hạ an ca có thể trực tiếp buổi trưa lại đây nghiệm thu đệm nhạc lưu lại nhớ tới mở cửa cho ta mới vừa trở lại khách sạn gian phòng vẫn không có đổi giày hạ an ca liền thu được cố chi nam tin tức nhìn thấy nội dung sau nàng thân thể một giật mình theo bản năng liền rục chân không mở hạ an ca b u môi nhưng là đêm đó cơm đều ăn xong cố man tử còn chưa có xuất hiện thời điểm hạ an ca lại giàu dĩ không phải muốn tới cùng nhau ăn cơm sao nàng đều ăn được vẫn không có đến mở cửa đến trễ tin tức xuất hiện hạ an ca nhìn thấy điện thoại di động tin tức có chút kinh khỉ, nhưng sau đó kinh hỷ, nhưng phồng lên miệng, hiện tại trả Ta lại miệng, lại lên gì. sau làm ăn no ngươi trở về đêm i thôi ta muốn đi ngủ. Ta biết ngươi ta Ta muốn ngủ. ăn no, đ nay ngươi cơm nước nên hợp khẩu vị ngươi ta gọi tiểu anh đổi cách mắt mèo mắt to t r ừ n g mắt nhỏ nhìn thấy cố man tử thật sự đứng ở ngoài cửa xem thời điểm nàng vẫn là mở ra c h ó i chặt cửa phòng ăn no ừ n vậy được trên ghế s o f a ngồi chúng ta làm nhanh lên một chút liền để ngươi đi ngủ trả lại hạ an ca muốn chạy lại bị cố man tử nắm lấy cánh tay kéo đi tới xô p a để lại ngồi xuống chân trần lại lần nữa bị tóm lấy thời điểm hạ an ca đã nhận m ệ n h nàng nắm lên gối đập một cái cố chi n a m đầu cố ma tử ta không phải ma tử ngươi là a được ta chính là ma tử ngươi lại động một hồi ta lại nắm t h i ê n phức chủ nhà đại nhân một hồi phối hợp ta công tác cố chi nam cũng không n g ầ n đầu hạ an ca đỏ lên mặt chăm chú cắn dưới môi chỉ là lại cầm lấy gối mạnh mẽ đập phá hắn được rồi phục vụ xong xuôi một lần nữa rửa tay lúc đi ra nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế s ô p a ống ố i hoa đảo con mắt hung t ậ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình xem cố chi nam sờ sờ núi chính ngươi không phối hợp tiểu anh đều không nhìn nổi mấy ngày là có thể tốt chủ nhà đại nhân cứ thế mà kéo như vậy ít ngày thấy chủ nhà đại nhân như là tất rồi cố chi nam không thể làm gì khác hơn là xua tay vậy ta trở lại đi tới cửa mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm mới nghe thấy phía sau một tiếng c ả m t ạ n cố chi nam chuẩn bị đóng cửa lại động tác dừng lại một chút quay đầu lại nhìn thấy chủ nhà đại nhân nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ không k h á c h khí hắn đáp lại một tiếng đóng cửa lại chờ cố chi nam đóng cửa lại hạ an ca trực tiếp ngã vào trên ghế sofa nín v à mặt rõ ràng liền không muốn như vậy tại sao đều là l ạ không xuống thái độ a ngày nắng đệm nhạc ở đệ nhị trời xế chiều chạy ra cố chi nam cùng hạ an ca hai người phối hợp hiểu ngầm thật giống như đã hợp tác rồi rất nhiều lần như thế đem đại vệ bọn họ đều kính đến liền bọn họ biết đến tin tức này vẫn là cố chi nam lần thứ nhất hợp tác với hạ an ca hát bọn họ trước đều chỉ là nhạc sĩ cùng ca sĩ quan hệ a nhiều tiếng nguyện t r u y ề n hai người phân công sáng tỏ cố chi nam sướng mở đầu điệp khúc do hạ an ca tiếp nhận sau đó có tiểu một đoạn hợp sướng lấy này lặp lại cuối cùng d ặ thì lại do cố chi nam phân bối toàn khúc ônu làm cho người ta một loại vẫn tới kịp cứu vãn cảm giác cả bài trời mưa nhưng thật giống như còn có một cây dù c h ố n g đỡ rơi xuống ở trên thân thể ngươi nước mưa trước sau của tường được không chỉ có là đại vệ hô to một tiếng liền ngay cả nguyễn anh bọn họ cũng đều say mê bài hát này thật sự quá êm hay hơn nữa sướng đi ra cảm giác thật sự quá ôn u hạ an ca giọng nói không cần nhiều lời liền ngay cả cố chi nam đều duy trì ổn định phát huy lần này người thứ nhất hay là chúng ta tiểu lý 5 năm năm nấm nếu như cố chi nam thật sự thắng lợi h ắ n ở hàng thành đài truyền hình liền ra đại danh cố chi nam cũng rất hài lòng lần này họ sướng chủ nhà đại nhân phát huy trước sau như một ổn định không ổn định nhân tố trước sau là chính mình chỉ là lần này hắn cảm thấy đến có lòng tin bởi vì chủ nhà đại nhân đã chia sẻ đi ra ngoài một phần ca tử hợp tác vui vẻ cố chi nam ngồi đối diện ở đàn dương cầm trên chủ nhà đại nhân cười nói ừ m hạ an ca cũng n ở nụ cười củng cố man tử lần thứ nhất chân chính ý nghĩa hợp sướng chẳng mấy chốc sẽ lên lại trong lòng nàng cũng rất hồi hộp nhưng cũng rất chờ mong vẫn như cũ tiếp tục luyện tập cố chi nam luôn cảm thấy chủ nhà đại nhân xem rất nặng nàng lần lượt yêu cầu tiếp tục luyện tập đem cố chi nam chăm chú phần tử đều điệu độc lên một ngày kết thúc lại một ngày ngày h a tháng m ư ca sĩ giấu mặt bắt đầu thi đấu làm trời xế chiều chi giang tv xem rất nặng dù s a o này một kỳ là tân b ả n kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem cùng chuyển động cùng nhau tính quyết định cái này tân hình thức có thể hay không tiếp theo tiếp tục đi hơn nữa chi giang tv nhà lớn phòng khách mới b u ổ i t r ư a cũng đã tụ tập số đông ký giả tất cả đều canh giữ ở phía dưới chờ c h ợ sướng khách quý cùng tuyển thủ ra trận thi đấu trong phòng quán cố chi nam không có nhìn thấy chủ nhà đại nhân đồng thời h ỏ i tiểu lý mới biết nàng đi chợ sướng khách quý bên kia phòng nghỉ ngơi do chuyên gia trang điểm và trang phục sư phối hợp trang dung và trang phục đi tới mà chính mình dĩ nhiên cũng bị yêu cầu thay đổi quần áo đổi một cái nhản nhã âu p h ụ phối cái hết nửa cháo khá xem cái hoàng tử hết. đáng tiếc là h ắ n ả mặt nạ màu xanh lục các ngươi này màu sắc liền hạn chế như vậy chết cố chi nam bất mãn đoán giận này chi g i a n g tv một điểm biến báo đều không có a màu xanh lục bảo vệ môi trường a này lại không cái gì không ai gặp hiểu sai tiểu lý n g â y thơ nghĩ đến ta đã nói với ngươi cái rắm cố chi nam bất đắc dĩ cực kỳ lúc nào vào sân tiểu lý nhìn đồng hồ mới nói rằng nhanh hơn lưu lại cố lao sư xuống tiếp hạ a n c a các ngươi đồng thời vào sân h ả ta biết rồi tiểu lý nhanh hơn là thật nhanh cô chi nam không biết hắn chỉ biết mình lại đợi gần như một canh giờ bên ngoài đã trời tối t hắn ờ i i g cũng này đã quên i cố chi nam không có t r ư ơ n g mới chữ quen thuộc thành tự nhiên cho rằng cố chi nam nhất định sẽ vẫn chương mới xuống há ngươi không nói ta đều đã quên cố chi nam cười cười leo lên văn học mạng thông thạo mở ra mới xây đơn chương gần nhất khu bình luận sách thì có người vẫn đang nói b u ồ n công tử đi tham gia ca sĩ giấu mặt ta giải thích nhưng không ai tin vì lẽ đó ta ngả bài ta xác thực đi t h a m g i a ta còn tới thứ t ư kỷ các ngươi không phải nói ta đi tham gia nhất định sẽ ngừng có t r ư ờ n g mới sao này thịnh thế như các ngươi mong muốn xin nghỉ một ngày yêu yêu đát chương một trăm chín mươi tám bốn bánh bắt đầu tải lên xong xuôi cố chi nam nhàn nhạt nói với tiểu lý chương mới làm sao nhanh cố lao sư tải lên không muốn thời gian tiểu lý không thể chờ đợi được nữa mở ra sau đó sắc mặt cùng ăn bánh như thế khó chịu cố lao sư n g ơ i được thiện a hắn lẩm bẩm mở miệng cứ thế mà không nghĩ đến cố chi nam gặp lấy phương thức như thế chưa mới hắn mới quét một lần khu bình luận sách liền biết nổ tung cái này quen thuộc yêu yêu đắt lại một lần nữa lúc đi ra bọn họ hồi tưởng nổi lên trước hoảng sợ liền ngay cả vương lãng vương đại thiếu cũng ngay lập tức mở ra c h ư ơ n g tiết phát hiện cố chi nam bổ câu sau tức giận một nhóm tại chỗ liền muốn đem điện thoại di động băng bay ra đi ca sĩ giấu mặt hắn từ khi cái này hết tuyển thủ sau khi xuất hiện s á t thực mỗi một kỳ đều thích xem trước tiên kiếm khu bình luận sách liền vẫn có nói là cố chi nam thời điểm hắn căn bản liền không tin có thể theo kỳ thứ ba kết thúc cái liền không thể kìm được hắn không tin loại này loại hết t h ả đều đang biểu thị cái này n á o ngơ khẳng định chính là cố c h i nam hắn không cố gắng viết tiên kiếm chạy đi tham gia cái gì tiết mục vương đại thiếu bắt đầu là rất tức giận có thể tưởng tượng lên hắn ca khúc mỗi một thủ đô là chất lượng tốt như vậy ca khúc hắn lại nhịn mặc dù không có bạo t r ư ờ n g ít nhất sẽ không ngừng có chứng mới có xem là được loại ý nghĩ này một ở vương đại thiếu trong đầu sản sinh liền không cách nào nổ lúc nào hắn cũng học được chấp nhận hắn cũng không biết lẽ nào hắn thật muốn tiến vào giới giải trí vương đại thiếu nghĩ như vậy đến nếu như đúng là như vậy hắn thật là muốn tìm cố chi nam thấy một mặt tiến vào giới giải trí có thể nhưng tiểu thuyết nhất định không thể dừng lại mẹ nó sinh thời ta ổn thỏa phi kiếm đâm xuyên trực nam c ầ u tặc hắn thật sự đi tham gia ca sĩ giấu mặt các ngươi không phát hiện trọng điểm a trọng điểm trọng điểm chính là hắn ngày hôm nay yêu yêu đã ta hắn sẽ không muốn đem chúng ta lừa gạt đi ca sĩ giấu mặt cho hắn cố lên chứ mẹ nó làm sao vô liêm sỉ tính toán một chút bản thân ta chính là muốn xem ca sĩ giấu mặt hiện tại xác định là t r ự nam ta muốn đi trảm thủ hành động rồi thôi thôi nhìn trực nam cầu tặc cùng hạ an ca hợp thể biểu diễn đi nói thật ta cũng rất chờ mong ai ta lại nghĩ tới mở thư nào sẽ mười vạn khen thưởng không phải t r í đỉnh tiếp mời không phải nói ngừng có chương mới không tiền nhuận bút sao đúng vậy trắng trợn tiểu lý cũng nhìn thấy câu nói này hắn nhìn đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm hạ an ca cố chi nam nói rằng cố lao sư ngươi ngừng có chương mới không tiền nhuận bút ta nhanh lên một chút tục trên chương mới điện thoại di động ở đâu ta giúp ngươi t ả i lên có còn hay không tồn cạo ta đều giúp ngươi phát ra cố chi nam cười lạnh một tiếng cho tiểu lý một cái miệt thị ánh mắt tiền mất bút ta đều sai hết lại cảnh minh không chắc sớm soàn soạn xong xuôi còn tiền vẫn bút tiểu lý vô lực ngồi ở trên ghế sofa cuối cùng này uy hiếp cũng không tác dụng hắn đã có thể tưởng tượng đến lý tiêu g i a o cũng vô lực h ồ i thiên lần này không biết lại muốn chạm mấy ngày người có đi hay không cố chi nam đàn ghi ta đã sớm cho tiểu lý đưa đi thi đấu hiện trường hắn hiện tại liền mặc đồ tây giữa bỏ mặt nạ cụ tiểu lý không thừa nhận cũng không được cố chi nam cái này ngáo ngơ lệ phục lên s á c thực rất hấp dẫn người cao to kiên cường chính là hơi gầy một điểm bất đắc dĩ dẫn cố chi nam hướng đi dưới lầu chính là thỉnh thoảng quay đầu lại ánh mắt ít nhiều có chút thút o á n xem cái si tình đoán phụ như thế đem cô chi nam xem mau mau người bước đi liền đi đường thỉnh thoảng quay đầu lại làm gì không biết cho rằng ta đối với n g ư ờ i làm sao thật không có t r ư ơ n g mới sao tiểu lý u hoán nói rằng lưu lại ngươi lên đài thi đấu hắn ở phía dưới sẽ không cô quặng như tuyết là ngày hôm nay không có lại không phải mặt sau không có ngươi hoảng cải rắm cô chi nam không nói gì có điều nhìn thấy tiểu lý dáng vẻ hắn thực cũng cảm động lấy kiếp trước hắn đổi tiểu thuyết nhìn thấy t r ư ơ n g mới nhất thời điểm đặc biệt là tới hắn hận không thể lập tức biết tác giả địa chỉ chạy tới điều khiển cổ của hắn cho lão tử viết không biết ra được đến ta đem ngươi viết、chết. đáng tiếc đồ long thiếu niên sẽ thành long cố chi nam thở dài một hơi trên mặt nhưng không có chút nào hối cải tâm ý chi giang ti vi đài truyền hình lối ra mở miệng cố chi nam xa xa liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân một bộ màu xanh vỏ cao dạ phục váy lại loi đứng ở nơi đó tiểu anh cùng trình mẫu a n h đứng ở cách đó không xa các nàng không thể vào kính h ắ n thậm chí có thể nhìn thấy trình mẫu a n h bất mãn ánh mắt thật giống lại nói ngươi làm sao không bỏ lại đây chậm chết rồi cố lao sư cố lên ta ở phía sau đài chờ ngươi chiến thắng trở về tiểu lý cuối cùng vẫn là cho cô chi nam một cái mỉm cười dù sao đây mới là công việc đàng hoàng Tiểu t hạ u y ế t l i chi yêu yếu. quý cũng vẫn là công tác trọng yếu. Cố vẫn trọng n là an m gật ngủ, trực tiếp đối đầu cặp c đối kia đầu đào hoa o mắt, đi đến ca h nhà đại nhân thần Hạ ủ nói. đại Đợi cưới rồi. câu trước mặt, câu thần cưới nói, Đợi rất lâu n ca lắc đầu một cái bước chân nhẹ nhàng liền đi đến c ố chi nam bên cạnh người đưa tay ra xuyên qua cánh tay cái trò này động tác nàng đã rất nhuẩn nhuyễn làm sao vẫn là váy không sợ lại t r è o chân hạ an ca không có nhìn hắn mà là nhìn con đường phía trước thiện thanh nói lần này không có mặc giày cao gót sẽ không đi đến cô chi nam vật cù bước chân trì hoãn lần này tình cảnh là hai mặt giác công hắn là chạy không thoát chẳng bằng bồi tiếp chủ nhà đại nhân hào hảo đi một chuyến hết tuyển thủ hoặc là nên gọi ngươi cố chi nam sao xin hỏi ngươi lần này chuẩn bị ca khúc là cái gì ngươi cùng hạ an ca đồng thời hợp tác đã không phải lần đầu tiên hạ an ca có lòng tin đem cô chi nam đưa đến trận chung kết sao các ngươi đến cùng là cái gì quan hệ hắn viết liền nhau ba cái tên chỉ vì cùng ngươi tổ đội các ngươi có phải là tình nhân a vừa mới đi vào pha vi thì có phóng viên không để ý hai bên bảo an ngăn cản đem ỉ rộ phồn h â n thận dài muốn phỏng vấn hai người hạ an ca chăm chú kéo cô chi nam cánh tay vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng không có lên tiếng cố chi nam càng không cần nghĩ trực tiếp mặt không hề cảm xúc bên này phóng viên không chiếm được tặng lại chỉ có thể vẫn theo m g o vào tràng cố chi nam nhìn thấy phía trước phỏng vấn khu đang tiếp t h ụ phỏng vấn là thọ tiêu sắt sắt cùng sư tử la phong cùng với mỗi người bọn họ trợ sướng khách quý vương ngữ yên đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nàng ngày hôm nay thay đổi một thân lễ phục màu đen hẳn là đặc biệt tôn lên la phong nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca đi tới vương ngữ yên cũng phải vào sân chỉ là đối với hạ an ca c ư i cận sau đó h u á n liếc mắt nhìn cố chi nam hạ an ca n h ạ cảm cảm giác được điều này nàng đầu nhìn cố chi nam cố man tử người đối với người ta làm cái gì làm sao ngày hôm nay vừa mở miệng chính là man tử a cố chi nam hoàn toàn không chú ý cái kia vương ngữ yên ánh mắt gì được rồi là m người chấn động cả hồn phách lời nói hắn chỉ xem qua một đôi hoa đào con mắt cái gì vương ngữ yên vừa nãy xem ngươi an thua gì đến ta ồ hạ an ca lập tức liền an tâm sắt thép trực nam vẫn là sắt thép trực nam trước sau như một bên kia có chi giang tv phóng viên không thể không trả lời vấn đề nếu như không muốn trả lời liền nói bừa một cái là tốt rồi hạ an ca nhẹ giọng nói nhắc nhở cái này man tử không muốn xem lần trước người ta đưa tin như thế không phải hạ bạ a bạ chính là cáo tử hạ an ca xin hỏi ngươi có lòng tin giúp hết tuyển thủ ổn định thứ tự tiến vào trận chung kết sao ừng hết tuyển thủ hoặc là phải gọi ngươi c ố chi nam tiên sinh xin hỏi ngươi có lòng tin xung kích trận chung kết sao ừng vậy xin hỏi hai người các ngươi sau đó phải biểu diễn vẫn là nguyên sang ca khúc sao ừng ừng không phải hết tuyển thủ ngươi có thể đừng học hạ an ca như thế trả lời sao như ngươi vậy có vẻ chúng ta rất đốc hả vậy ngươi tiếp tục hết tuyển thủ xin hỏi phía sau ngươi sẽ suy xét tiến vào giới giải trí làm ca sĩ sao cân nhắc hạ an ca có nghe đồn nói ngươi hiệp ước sắp đ ế n kỳ liệu sẽ có gia nhập công ty khác đây hạ an ca suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói cân nhắc hỏi không xuống đi tới nhìn hai người từ từ đi xa bóng người này mấy cái phóng viên cảm giác nhân sinh không có ý nghĩa ngươi muốn nói bọn họ không phối hợp đi người ta hỏi gì đ á p đấy nhưng n g ư ơ i muốn nói bọn họ phối hợp đi trả lời không vượt qua hai chữ mệt mỏi hủy diệt đi ca sĩ giấu mặt trực tiếp trong hình cũng nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca tiếp thu phỏng vấn tình hình thực tế hình ảnh nhất thời cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa hắn đây nương quả thực không chê vào đâu được đều ha ha ha ha cách cười chết ta tiếng h heo kê ơ hắn đây à không phải trực nam ta trực tiếp đem ta hai con tử chặn câu trả lời này tuyệt giống như lúc ca ha ha h ế t học hạ an ca trả lời m ặ t sau hạ an ca vừa học hắn c ư ờ i chết ta các ngươi xem cái kia mấy cái phóng viên x i n h không thể luyến cảm giác thanh cái gì hoa cái này náo g ngơ chính là tiên kiếm tác giả một con trực nam tên thật cố c h i nam người giang hồ gọi cố công tử cố công tử cái lông cố điêu tự còn t ạ m được cái này náo g ngơ lại sinh nghỉ trực nam cầu tặc lao tử sớm một ngự kiếm thuật cắm đẩy nhà hắn chu vi trăm dặm mẹ nó thật ngừng có chương mới ta còn chưa có đi xem còn muốn nói ca sĩ giấu mặt kết thúc lại nhìn cậu tặc ngươi làm sao nói chuyện lời nói ta liền cảm giác như là phụ sướng phu tùy sau khi lại biến thành chồng hát vợ theo lăn lăn lăn trực nam không xứng các ngươi nói thế nào ta đã nghĩ lên tiên kiếm hiện tại nội dung vợ kịch các ngươi nói trực nam đến cùng muốn thế nào lý tiêu giao sẽ không linh nhi cùng nguyệt như đều muốn chứ thí bằng vào ta hơn mười năm xem văn trải qua tới nói trực nam nếu không liền biết chết một cái nếu không liền lấy một cái khác tâm chết vì là kết cục hắn cũng không thể hai cái đều viết chết đi ngươi hẳng đừng tiên đoán ngươi cho lão tử chỉnh đứng ngồi không yên ngươi biết không ngươi cái chồng đừng ầm ĩ đừng ầm trước tiên xem xong trực nam biểu hiện lại đi khu bình luận sách thảo phạt hắn cố chi nam không biết chính mình đã thỏa mãn tiên kiếm khu bình luận sách các thư hữu ngừng có chương mới yêu cầu bọn họ tại sao còn chưa hài lòng hắn đã cùng chủ nhà đại nhân đi tới trong hội trường hai vị được chợ sướng khách quý có thể trước tiên đi chợ sướng khách quý phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi hết tuyển thủ là bên này tuyển thủ phòng nghỉ ngơi chờ chính thức bắt đầu sau lại trở lại tuyển thủ tịch cùng chợ sướng từ nhà cố chi nam còn tưởng rằng lại có phòng nghỉ ngơi ai biết chỉ là tạm thời nghỉ ngơi cam không có chút nào nhân tính hóa không đến ta ta xem cái lông muốn nhìn lại không nhìn thấy đợi gặp mặt. muốn tách ra hạ an ca có chút không nỡ v ô n g ra tay nhìn cố chi nam cố chi nam g ậ t cụ được rồi t r ư ớ c 199, r ú t thăm theo công nhân viên trở lại quen thuộc tiểu phòng nghỉ ngơi cũng không có tiểu lý cố chi nam có vẻ hơi thẻ nhạt cũng không biết chủ nhà đại nhân đang làm gì đang muốn muốn lại bị mở ra một cái chải lên đầu kiểu ơn đ ỡ cụt nam nhân đi vào liền đem cửa đóng lại hắn mang theo một vệ nghề nghiệp nụ cười đối với cố chi nam đưa tay ra tinh quang hấu ngu tổng giám đốc liên minh trí cố chi nam tiên sinh ngươi tốt ngươi hắn ả chính là tinh quang h ấ ngu tên k h ô n kia cô chi nam chẳng muốn yêu hắn trước k i a còn nghĩ tới đến nghe hắn một cái tự giới thiệu mình ngồi chắc ở trên ghế sofa con mắt cũng không nhìn tới hắn chính là ngươi cái này ngáo ngơ g á n tiếp hại lao tử lầm một buổi tối vũ ngươi biết không ngươi cái chồng liên minh trí nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ có chút lúng túng nhưng vẫn là ngồi xuống thực ngươi không cần thiết đối với ta nhiều như vậy lý chúng ta có thể trở thành bằng hữu bằng hữu gì ta dịch tiểu xuyên ngươi đây cao yếu cái gì tiểu xuyên ngươi không phải cố chi nam sao liên minh trí sửng sốt không có cộng đồng đề tài làm sao tán gẫu kiến nghị ngươi đi nhạy cái hà ta tới là cùng ngươi nói chuyện hợp tác ta hy vọng chúng ta có thể ôn hòa một điểm điều này cũng quan hệ đến ngươi c ả khúc hợp tác người liên minh trí khẽ cao mày nhưng vẫn là nói ra mục đích cố chi nam ngồi thẳng người con mắt màu đen nhìn chằm chằm liên minh trí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nếu như ta nói không sai hạ an ca với các ngươi tinh quang hấu ngu hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ chung kết ngươi cảm thấy được các ngươi phối sao liên minh c r í sắc mặt rốt cục có một tia ấn độ hắn cười lạnh một tiếng ta biết ngươi tài hoa hơn người nhưng ngươi trước sau là một người hạ an ca hợp đồng còn chưa tới kỳ cái này cũng là ta tìm đến ngươi nguyên nhân ngươi có thể gia nhập tình quang hậu ngu chúng ta sẽ đem hai người các ngươi chế tạo thành giới giải trí tốt nhất mô phạm còn là cái gì mô phạm đều do các ngươi nghĩ cái này có thể là các ngươi lựa chọn tốt nhất lại muốn chơi á m chiêu lần này là cái gì không bằng bắt ta thử xem cố chi nam sau khi nói xong nhìn liên minh trí m ặ t gàn từng chữ hạ an ca có bản thân nàng ý nghĩ nàng muốn làm cái gì không muốn làm cái gì đều do bản thân nàng quyết định ha ha ha ha n g ư ơ i nói ngươi làm ngươi là cái gì hơi có chút tài hoa thôi ngươi có thể thay đổi cái gì rất nhiều chuyện không phải có chút viết ca tài hoa liền có thể thay đổi c ụ c diện liên minh c h í phảng phất nghe được cái gì chuyện cười h ắ n cười t r ự c không đứng d ậ y cô chi nam liền như vậy nhìn xem xem cái thằng hề còn có việc sao ta là lòng tốt tới m ờ i ngươi nhưng hiện tại xem ra ta xin mời xem ra ngươi là không dự định đáp ứng rồi vậy thì sau này còn gặp lại liên minh c h í sâu sắc liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế s o f a cô chi nam cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân rõ ràng là cái viết tiểu thuyết nhưng đem tinh quang hô ngu kế hoạch toàn cái giấy liên minh trí đi ra ngoài lưu lại sắc mặt khá là khó coi cô chi nam xem ra chủ nhà đại nhân muốn thoát ly tinh quang hậu ngu cũng không giống bản thân nàng nghĩ đơn giản như vậy chỉ là cái này tên khốn kiếp rốt cuộc là ý gì muốn ở chủ nhà đại nhân rời đi tinh quang hậu ngu thời điểm n g n g chân chào ngài bên này có thể ra trận sau mười phút một cái công nhân viên đẩy ra cố chi nam môn Ừm. cố chi nam đứng dậy theo đi ra ngoài hậu trường trong thông đạo cố chi nam liếc mắt liền thấy thấy cái k i ê u ngạo kiều bóng người còn có vương ngự yên mọi người mà phía bên mình cũng cùng hai cái đối thủ đồng thời hướng về bên kia đi đến sau năm phút chăm chú nghe người chủ trì phát sóng ra trận nhà cố chi nam đi đến chủ nhà đại nhân nhìn nàng khuôn mặt nhỏ bị ánh đèn chiếu rọi hai bên g ò má đánh vai h à m hồng không khỏi cười khẽ chủ nhà đại nhân tốt như vậy xem bất cứ lúc nào đều ở mặt đỏ như thế hắn cảm thấy rất kỳ quái trước hắn nói rồi quá mức q u y ế n rũ sau đó chủ nhà đại nhân liền vẫn ở thuần muốn càng chạy càng xa ta không đỏ mặt hạ an ca nhỏ giọng nói chỉ nói là xong phía sau liền hạ thấp nàng hiện tại mới mặt đỏ được không xin mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng thành cựu kỳ trước người thứ nhất là ưu tiên ra trở nhà công nhân viên ở bên cạnh chi kỳ nhắc nhở hạ an ca theo thói quen kéo lại cố man tử cánh tay cố chi nam cũng không cảm thấy đến có cái gì không đúng chỉ là vương ngữ yên hơi dương r a miệng nhỏ hơi kinh ngạc nàng lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca như vậy chủ động kéo lại một người đàn ông cánh tay cố chi nam thật là một kỳ quái nam nhân vương ngữ yên nhìn một chút hạ an ca rắn g dấp cảm động cực kỳ nhưng là nàng xem cô chi nam cũng không có phản ứng gì à, vẫn là bản thân hắn liền miễn dịch nữ sắc sẽ không là cái kia chứ vương ngữ yên nội tâm thế giới đã bắt đầu nghĩ đến rất nhiều cuối cùng vẫn là lật đổ nàng nhưng càng muốn không thông đón lấy cho mời chúng ta kỳ thứ ba người thứ nhất hết tuyển thủ cùng hắn trợ sướng khách quý hạ an ca cố chi nam đã cùng hạ an ca đứng ở màn ảnh sau nghe thấy nói liền chậm rãi đi ra ngoài muôn người chú ý ánh đèn như chú trong nháy mắt mọi ánh mắt đều rơi vào trên người của hai người trên sân khán giả đều bạo phát mãnh liệt tiếng vô tay ghế ban giám khảo trên lâm tất xem cái cùng nhiệt phan như thế lòng bàn tay đập đùng đùng hưởng khiến cho hắn ban giám khảo đều có chút lúng túng chỉ có thể theo hắn vô tay đến rồi đến rồi con bài đệ nhất ra trận a mẹ nó lại là tay trong tay ra trận tại sao lại là tay trong tay a an ca ngươi không nên như vậy a lão công rất sợ ngươi nói tí không phải ta tổng cảm giác hai người này đem này ra trận xem là đi thẳng đỏ không biết ta cho rằng kết hôn ra trận đúng vậy rõ ràng hai bên cũng có thể đi ra bình thường không đều là một bên một người đi ra không h t r ự c nam cái này náo ngơ mặc lễ phục thật rất x o á i tiếng trung ca khúc mới bảng trao giải dạ giả hội khi đó cũng là cam ta đột nhiên có một chút cảm giác bị thất bại ha ha ha ha kết hôn hiện trường thứ ta nói thẳng trực nam không xứng chờ hắn tham gia xong trở lại ta liền đi nhà hắn tuần hắn huynh đệ địa chỉ chia sẻ một hồi ta đem ta bên này đặc sản ký cho ngươi giúp ta đưa một hồi ta công văn khẩn cấp rất nhanh thêm một, thêm một, không không một không. đi đến người chủ trì bên người người chủ trì cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó nghĩ tới đây hai người đã sớm nhận thức không chắc lần trước ba lần hạ an ca đều là có ý định muốn tổ đội hết tuyển thủ cùng hạ an ca chào buổi tối a cùng hiện trường cùng chiếc máy truyền hình khán giả chào hỏi chứ chúc mọi người buổi tối tốt lành chúc mọi người buổi tối tốt lành cố chi nam có vừa học một chủ nhà đại nhân nói cái gì hắn nói cái gì lại tới ta muốn đi đem trực nam cái này náo g ngơ làm thịt nhân loại bản chất có thể không phải là lặp lại sao người chủ trì cũng cười cười chẳng qua là cảm thấy cái này hết tuyển thủ thật biết điều hắn đã biết người này chính là tiền kiếm tác giả cố chi nam một cái tài hoa tràn lan đến mức tận cùng người trẻ tuổi giới thiệu hết người chủ trì như thường lệ nói khoác một hồi cố chi nam chiến tích di vãng sau đó mới hướng về đại chúng công bố lại là một thủ nguyên sang sau khi liền để cố chi nam r ú t thăm cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng bông l ò n g tay ra xem ta cho ngươi đánh cái số một trở về cố chi nam nhỏ giọng nói rằng hạ an ca có chút mức u lời cố man tử mỗi lần đều không khác mấy lóc đáy dĩ nhiên nói với nàng đánh cái số một trở về tuy rằng nàng ra trận cũng là tên cuối cùng cố chi nam hứng thú hừng、hực. lao tử liền không tin hắn à đem đem cuối cùng m ấ y cái năm đó trần đao tử nhà lật đề cố chi nam trực tiếp đưa tay đi vào c h ụ tới n ắ m chặt một cái bóng lấy ra thinh ra bám thân a đẩy ra mở ra mẹ nó hắn này một tiếng không lớn nhưng cũng không nhỏ vừa lúc bị người chủ trì gặt lúa mạch â m thanh rất nhỏ mẹ nó mẹ nó hắn có phải là nói rồi mẹ nó mẹ nó cái gì a cho ta khang khang a ha ha ha mẹ nó t r ứ n g nam còn phải là người a tại hạ lý tiêu giao muốn biết tại sao mẹ nó lý tiêu giao đúng không liền n g u y ê gọi lý tiêu giao đúng không đánh chính là lý tiêu g i a o nghiêng nghiêng đến cùng giật số mấy người chủ trì bối rối hắn ngây người một hồi mới lên trước nhìn thấy cô chi nam số thứ tự mới mở miệng số một a chúng ta hết tuyển thủ đánh vào số một ký lưu lại sẽ cái thứ nhất ra trận nói màn ảnh người chủ trì tiếp nhận cô chi nam rút thăm trang giấy triển khai mặt hướng bên trong một cái màn ảnh thực sự là số một hạ an ca cũng bối rối miệng nhỏ k h ẽ n h nết không dám tin tưởng lẽ nào phụ phụ đến chính đang muốn nàng nhìn thấy cô chi nam quay đầu lại hướng chính mình giả trang cái mặt quỷ con mắt tuy rằng mang theo nửa đoạn mặt nạ nhưng hắn hướng chính mình nói ra đầu lưới p h ố c thử hạ an ca lập tức không kìm được ý cười sau đó vội vàng che m i ệ nhỏ g n sắc mặt hường hào hơi cúi đầu che giấu cố mãn tử lần này được rồi nàng hình tượng muốn không rồi t r ư ơ n g hai trăm ngày nắng trong nháy mắt nét mặt tươi c ư ờ i như hoa để màn đạn trong nháy mắt nổ tung bọn họ không biết cố chi nam quay đầu lại làm cái gì có thể xa màn ảnh nhưng vừa vẫn đem hạ an ca g á n g ngọc yêu kiểu thân hình chiếu tiến vào đẹp quá yêu yêu bắt đầu từ bây giờ ta chính là hạ an ca mười năm p h n cũ. an ca bình thường đều là ý cười nhàn nhạt, nhạt cảm giác có thể vừa mới cái tia nụ cười không phải rất vui vẻ ta thật thiếu nhìn thấy an ca cười thành tựu phát cũ gặp một lần ta yêu đương một tuần được rồi hoa、wow. ta an ca lão bà nợ nụ cười thật sự đẹp đẽ a mẹ kiếp ta thật giống yêu đương tại sao không cho gần cảnh vừa nãy là sợ lao tử không chịu nổi sao thiết an ca mỗi ngày đối với ta cười ta nói cái gì chưa từng thấy q u e n mặt trên lầu phiên phức há m ộ m ta khá là hoảng khả năng còn mang điểm xác cái này hết thực sự là trực nam chứ hai người bọn họ rõ ràng nhận thức ca đem mặt nạ lấy xuống đi trực nam quay đầu lại làm cái gì ta cũng muốn biết người chủ trì không bay đầu lại xem không biết chỉ là rút thăm cũng được rồi liền cùng cố chi nam lui về hạ an ca bên người nói tiếp một chút thượng vàng hạ cám lời nói sau đó liền để cố chi nam cùng hạ an ca lẫn nhau trở lại chính mình ngồi vào cố chi nam đang muốn cùng chủ nhà đại nhân nói một câu đợi gặp mặt ngươi vừa n ã y cười rất ứa nhìn hắn trở lại chính mình động vật hàng rào liền không nhìn thấy chợ xương tịch vì lẽ đó xem như là lên đài trước một lần gối có thể chủ nhà đại nhân rõ ràng không muốn điều hắn ánh mắt hờ hững liếc mắt nhìn hắn trực tiếp liền bước bước nhỏ từ trở về chợ xương tịch hắn nơi đó chọc tới nàng sao cố chi nam không rõ lẽ nào đánh vào đệ nhất không tốt sớm đánh xong sớm thu công nhà chủ nhà đại nhân trở lại hàng rào ngồi xuống người chủ trì tiếp theo giới thiệu sau một tổ tuyển thủ vương ngữ yên cùng sư tử la phong làng cố chi nam nhìn thấy hai người này phân biệt từ phía sau đài hai bên đường nối đi ra đi tới trong sân khấu bộ ở sóng vai tiến lên thời điểm hắn bối rối hóa ra là như vậy chơi phải không làm sao chủ nhà đại nhân vừa nãy cũng không nói nàng nên có phương diện này sân khấu kinh nghiệm à chờ hai người ra trận xong xuôi mà n đạn tiếp tục cùng nhiệt nín một hồi lâu vương ngữ yên phan cùng ẩn nó đã lâu đại thúc phấn bắt đầu toàn lực quét màn hình nội dung đơn giản chính là vương ngữ yên thanh xuân đẹp đẽ vui tươi lao bà hình la phong đại thúc càng ngày càng thành thục nam tính hoa m o n tăng cao mà hai người cũng đang tiếp thu người chủ trì ngắn ngủi phỏng vấn sau giật ký người thứ sáu ra trận cũng không t ệ lắm ít nhất cố chi nam hiện tại là có chút ước ao bởi vì chủ nhà đại nhân phỏng t r ừ n g muốn mặt sau ra trận lại không thể đổi có thể đổi cố chi nam hãy cùng la phong thay đổi la phong trở lại vị trí của chính mình liếc mắt nhìn lao thần tự tại cố chi nam cảm thấy cho hắn thật giống có chút quá mức thả lỏng ca sĩ giấu mặt hiện tại theo chi giang tv tài bản mỗi một kỳ nhiệt độ đều vượt qua trên một kỳ có thể ở trong này rực rỡ hào quang đối với một lần nữa suất đạo hắn tới nói sẽ là một lần thanh tẩy lục phong không biết chính là cố chi nam có thể đi đến vòng thứ tư hắn đã rất hung hăng coi như lần này bị đào thải cũng không có tổn thất gì húng chi nào không đào thải vẫn đúng là nói không chuẩn sau đó tuyển thủ lục tục ra trận người chủ trì vẫn như c ũ làm không biết mệnh lặp lại mỗi một đoạn đối thoại này bản thân liền là hắn công tác mà theo hắn giới thiệu xong cuối cùng một tổ đi ra tuyển thủ trong sân bầu không khí cũng theo ánh đèn tiến vào mặt khác một loại chờ mong bầu không khí tổ thứ nhất tuyển thủ đem ở sau mười phút lên đài bắt đầu thi đấu một lần nữa trở lại hậu trường nhìn trên sân công nhân viên ở bố trí chủ nhà đại nhân đàn dương c ẩ m còn có vị trí của chính mình bảo là muốn đến hai cái hoàn mỹ góc độ đây là ngày hôm qua báo cáo đi đến sau chi g i a n g tv chính mình sắp xếp cố chi nam cũng q u ả n không được có sướng là được cố chi nam cầm tiểu lý mới vừa đưa tới đàn guitar l ờ i lẽ nghiêm nghị ép hỏi hắn có hay không va chạm quá đồng thời trải qua chính mình nghiêm mật kiểm tra xác định tiểu lý nói không va chạm quá là nói thật lúc này mới b u ô n g tha hắn trên sân khấu ánh đèn lơ mơ trực tiếp hình ảnh cũng cắt vào quảng cáo khán giả gấp xoay quanh có thể chi rang tv liền này đi đài tính liền yêu thích điếu đủ khán giả nhiệt tình được rồi hai vị có thể lên đài rồi cố lên công nhân viên c h i kỷ vô cùng còn đặc biệt hướng cô chi nam liếc mắt đưa t ì n h nếu không là chủ nhà đại nhân ánh mắt không quen hắn liền lên đi muốn vệ chặt này tiểu mội mội dài đến cũng không sai đáng tiếc không phải thời cơ tốt hy vọng lưu lại hát xong hạ xuống còn có thể nhìn thấy người ở cố chi nam hả cố chi nam cầm đàn ghi ta chuẩn bị lên đài đây nhìn thấy phía sau làm phiền chủ nhà đại nhân hắn dừng bước làm sao chúng ta lần thứ nhất cùng đài hát đây a ta biết cố lên mà làm tốt lắm liền xong việc không phải hừm cố lên hai người phân biệt đi đến vị trí của chính mình nhìn chủ nhà đại nhân ngồi ở đàn dương cầm trên rất có tiên nữ phong độ không biết lưu lại ánh đèn sáng lên tập trung thời điểm có thể hay không trực tiếp phi thăng tỷ lệ người xem trực tiếp phá ghi chép lúc này mới vừa mới bắt đầu a chi giang tv hậu trường mấy cái thống kê số liệu công nhân viên bận bịu i đến sức đầu mẹ chán đ ạ i trưởng ngay ở bên cạnh nhìn bọn họ một khắc cũng không dám lười biếng số liệu còn ở trên trướng trực tiếp số liệu muốn đột phá tv 24 n ă m tổ chức nịu dệ ạ cồn sơn làm sao mãnh đài trưởng cũng kinh ngạc lúc này mới vừa mới bắt đầu a hắn nhìn trực tiếp hình ảnh trên cô chi nam cùng hạ an ca ra trận bóng người lần này cải bản thành công không thể nghi ngờ thân thú vị tính đi ra hơn nữa hiện tại ra trận người cũng là to lớn nhất biến động đ ạ i trưởng mỗi một kỳ tiết mục đều có lại nhìn biết cái này hết tuyển thủ tên thật cô chi nam là lâm tất mời đến trước kia hắn cũng không coi trọng có thể người này cứ thế mà một kỳ một thủ nguyên sang mạnh mẽ khiêng đến hiện tại lần này vẫn là nguyên sang g i á t tay chính là năm nay nửa cuối năm ca sĩ hạ an ca có vẻ như cái này ca sĩ ca cũng là hắn viết đ ạ i trưởng bọn họ muốn bắt đầu thi đấu số liệu còn đang tăng đêm nay số liệu nếu có thể vẫn ổn định đi đến chi giang tv kỷ lục mới cũng quá thái quá hãy cho xem các ngươi tiếp tục thống kê đại trưởng l ệ n h nhạt nói thực nội tâm cũng không bình tĩnh hai mươi bốn năm lưu dễ ả cồn sật số liệu đã là chi giang tv những năm gần đây cao nhất dạ t ỉ n h ghi chép có thể này một kỳ ca sĩ giấu mặt mới bắt đầu liền phá trên sân khấu đen kịt một mảnh chi giang tv hết sức xây dựng b ầ u không khí liền vì tăng cường cảm giác thần bí chỉ có người chủ trì âm thanh ở một bên xuất hiện tổ thứ nhất tuyển thủ là chúng ta hết tuyển thủ hắn cũng đã giỡ bỏ mặt nạ tin tưởng lần này biểu diễn song liền sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn có điều ta xem trên mạng đã có rất nhiều suy đoán mà hắn lần này trợ xướng khách quý nhưng là chúng ta mới lên cấp thần tượng ca sĩ hạ a n ca bọn họ lần này biểu diễn ca khúc như cũng là do hết tuyển thủ sáng tác ca khúc ca tên ngày nắng dứt tiếng màn đạn trong nháy mắt liền xoa tới lại là nguyên sang vẫn là nguyên sang liền hắn ả vẫn nguyên sang cái gì thiên ngày nắng đoán mù thương cảm không phải ta tự sát có được hay không a mỗi ngày nguyên sang chẳng cái gì đây đúng vậy mỗi ngày đẩy nguyên sang mạnh lưới còn cái gì tay cầm nhật nguyệt hái sao trời giới chết ta rồi ta đã chuẩn bị kỹ càng khóc dưới lầu không có trách cứ nhưng vật nghiệp ngay ở ngoài cửa hắn nói theo ta đồng thời khóc bắt đầu rồi bắt đầu rồi chờ ta nghe xong lại điếu các ngươi ngày nắng một thủ lãng mạn thiếu niên tình ca phong hoa tuyết nguyệt đều có thất vọng mất mát cũng không ít càng nhiều nhưng là thơ văn xuôi như thế h i ể n lộ tổn thương cảm tình hoài này một ca khúc nương theo c ố chi nam một toàn bộ trường học thời gian hắn hy vọng không phụ lòng t i ể u chu lông cựu trên sân khấu ánh đèn từ từ sáng lên c ố chi nam thở ra một hơi nhìn về phía chủ nhà đại nhân ngồi đàn dương cầm nhìn thấy cố man tự ánh mắt hạ an ca lần thứ nhất hướng hắn cười ngọt ngào một hồi đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng nội tâm của chính mình có thể cùng cố chi nam cùng đài hát nàng thật sự rất vui vẻ cố chi nam lấy lại tinh thần vẻ mặt chăm chú khẽ gãy dây đàn guitar hạ an ca nương theo tiếng đàn dương cầm liền ôn nu theo v a n g lên khúc nhạc dạo yên tĩnh ưu mỹ đi kèm ánh đèn từ từ tập trung tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ung dung này giai điệu thật sự quá tốt rồi cố chi nam cúi đầu nhìn dây đàn thật giống trở lại chính mình lần thứ nhất học bài hát này đàn guitar phổ thời điểm cố sự tiểu hoa cúc từ sinh ra năm ấy liền bay tuổi hấu thơ đung đưa bàn đu dây theo ký ức vẫn lắp đến hiện tại Z-O-S-I-Z-O-S-I-L-A so. theo dạo vào trong trong hoạ, ao Số si si si si si, -la -si -la -so. -an giọng nói Thổi trời.、Cố、chi nam thật giống rơi hồi buổi chiều giống cái đợi thiếu niên tình cảm giống lạ lạ lạ lên lần là An ca nam thanh ca ca Cố Hạ nhạc nhu khúc nhìn thật hắn thứ nhất phát nghe khúc, như hồn. Hắn không như tình thơ chờ tình như tình Hắn chỉ ôn bên này bên ức, được cả có có cảm ước bầu đều yêu. từ từ một một mất từ một bù đắp. vậy ý rất muốn hỏi lại một lần ngươi gặp chờ đợi vẫn là rời đi hạ an ca cảm thấy đến cố man tử lần này phát huy so với ở phòng thu âm bên trong bất kỳ lần nào cũng muốn giỏi hơn hắn thật sự rất yêu thích này một thủ ngày năm đ â y cái k i a nàng cũng không thể phụ lòng cố man tử nàng tiếp nhận cố chi nam dần lạc tiếng ca gió thổi ngày này ta từng thử nắm ngươi tay nhưng lại lệnh vũ dần, dần dần lớn đến ta xem người không gặp còn bao lâu nữa ta mới có thể ở bên cạnh ngươi đợi được trời quang mây t ạ n h ngày đó có thể ta sẽ khá là tốt một điểm cố chi nam cười tiếp nhận tiếng ca ônu từ trước từ trước có người yêu ngươi rất lâu nhưng lại lệnh phong dần dần đem khoảng cách thổi đến mức thật xa hạ an ca đổi tới cô chi nam âm thanh hai người đồng thời học sướng thật vất vả có thể nhiều hơn nữa yêu một ngày nhưng cố sự cuối cùng ngươi thật giống như vẫn là nói rồi bì bì tiếp nối nhưng không ngưng hẳn trước sau mang theo lưu luyến giữa khúc kết thúc trên sân đã là rơi vào si mê có thể cố sự vẫn còn tiếp tục cố chi nam cùng hạ an ca biểu diễn trước sau xuyên qua ở đệm nhạc bên trong không nghĩ đến mất đi dũng khí ta còn giữ hạ an ca bù đắp một câu rất muốn hỏi lại một lần ngươi gặp chờ đợi vẫn là rời đi đây là cố chi nam toàn cục ôn nhu dưới đắt đỏ nhất một câu đặc biệt thật giống hỏi lại một lần vẫn là chủ nhà đại nhân sướng câu cuối cùng nhưng là kéo dài âm bị hạ an ca tiếp tục nối liền còn lại ca tử có thể cố chi nam tâm tình đã biểu đạt ra đến rồi từ trước từ trước cố chi nam yên lặng theo chủ nhà đại nhân ca tử mãi cho đến cuối cùng h ợ p sướng lại tới cuối cùng dạp đây là chu thị tỉnh ca chuyên môn gió thổi ngày này ta từng thử nắm ngươi tay nhưng lại lệnh vũ dần dần lớn đến ta xem người không gặp từ trước từ trước có người yêu ngươi rất lâu nhưng cố sự cuối cùng ngươi thật giống như vẫn là nói rồi mái âm nhạc tới đây cũng im b ặ t đi thật giống như sơ yêu đều là đột nhiên kết thúc có thể sinh hoạt không phải đ ị a ảnh rất nhiều người đều ít đi chút vận khí đi một khúc xong việc cố chi nam như chút được gánh nặng h ắ n đứng lên nhìn về phía chủ nhà đại nhân hai người đối diện đều cho lẫn nhau một cái an tâm nụ cười bọn họ khỏe mạnh hát xong chính là kết quả tốt nhất chương hai trăm linh một đệ nhất không phải đơn giản ánh đèn từ bắt đầu xây dựng lãng mạn cảnh tượng trở về bình thường độ sáng cố chi nam lại một lần nữa chịu đến toàn trường khán giả nhiệt liệt tiếng vô tay lần này còn có hạ an ca ở hai người sóng vai cùng nhau tiếp thu toàn trường nhìn kỹ đã cùng nhiệt làn sóng ngày nắng bài hát này thật sự sung kích tâm linh của bọn họ ta không lời nào để nói thật sự quá êm hay nhanh lên một chút online đi cầu các ngươi ta muốn đi tuần hoàn k h ú c nhạc dạo đàn ghi ta quá tươi đẹp tuy rằng đàn dương cầm ở nhưng ta nghe đàn ghi ta mới đầu ta đã nghĩ lên ta ban đầu học đàn ghi ta dáng vẻ ha ha ha không thể quay về đáng tiếc không thể quay về à. k h ú c nhạc dạo thật sự quá mắt sáng ta trực tiếp lớp được không trực nam châu bò không cố công tử châu bò ta yêu ngươi rồi đêm nay tha thứ ngươi ngừng có t r ư ơ n g mới tiên kiếm càng tạo ngươi một lần nữa đưa ta một hồi thanh xuân thiếu niên khí phách đều là thơ thiếu nữ tình cảm đều là thấp yêu tuy rằng gọi ngày nắng nhưng cả bài đều tại trời mưa thực rất thương cảm nhưng ta lại nghe ra còn có hy vọng cảm giác hay là hết thể đều tới còn kịp hết thể đều ở ngươi mười vạn n g o à i sân vẽ khán giả nên làm sao cho có chút so với đếm sao sông a chi giang tv đ ạ i trưởng bọn họ hát lên một nửa thời điểm cũng đã phá kỷ lục hiện tại hát xong ghi chép tiếp cận hai lần hai mươi bốn năm vượt năm ghi chép không chỉ có phá hơn nữa là đại bạo thống kê số liệu công nhân viên nhìn máy vi tính số liệu hưng phấn mặt đỏ lên bài lục này, Nam. Bài này ngày đánh phải l nắng g TV t đại r ư ngồi trên ghế, phao cũng là hắn biết một cái để lâm tất loại này kim bài nhà soạn nhạc khen không dứt miệng ra hỏa từ bọn họ ra trận lại tới cái kia kinh diễm khúc nhạc dạ bắt đầu số liệu m bài n h thăng phòng được t số phiếu thống kê bên trong vậy thì đến thân phận công bố phân đoạn nhưng ta phòng trừng hiện trường khán giả cùng trực tiếp hình ảnh các cư dân mạng cũng đã biết được thân phận của người ban giám khảo vấn đề còn cần hỏi sao người chủ trì hài hước nói trên sân năm cái ban giám khảo vẻ mặt khác nhau có hiếu kỳ có nhìn thấu có muốn đi lôi kéo người đúng là cái kêu bản dễ bán thư tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tác giả cố chi nam ban giám khảo một trong trần thanh mở miệng nói a cố chi nam bối rối làm sao hỏi hắn nên làm sao trả lời không diễn thật sao vậy ta nói rồi lâm tất cũng nở nụ cười hắn liếc nhìn cố chi nam mới mở miệng tiết mục tổ cho công bố vấn đề là ngươi là một cái tiểu thuyết tác giả đồng thời mở thư ngày thứ nhất thì có m ư ờ i vạn khen thưởng thúc chương xuất hiện、Phúc. kinh đô khu nhà giàu một căn bên trong biệt tự vương lãng đại thiếu đang uống nước nghe trong tv âm thanh đột nhiên văng đi ra ngoài ngươi đang nói thí tất yếu sao lao tử có phải là cho các ngươi nổ đi ra một thủ t ê m hai ca các ngươi đều không có cái kia mùa hè sao cố chi nam nhớ tới đến vậy cảm thấy đến có chút giới tổng cảm giác lâm tất ở n ắ m chính mình bảng vừa mở xuyến vương đại thiếu nếu như không cho ta khen thưởng ngươi hẳn ả đến làm ta bảng một ngang hạ an ca nhưng là nhìn cố chi nam một ánh mắt nàng tự nhiên biết mười vạn khen thưởng bởi vì đó là man tử giúp nàng đánh quảng cáo vì lẽ đó ngươi là cố chi nam chứ một cái khác ban giám khảo lại hỏi cố chi nam chỉ có thể gật cụ hắn đều ở tiên kiếm khu bình luận sách minh bài còn ra vẻ cái gì không thể tự kiềm chế trích diện nha muốn do c h ợ sướng khách quý giúp ngươi bỏ mặt nạ nha nhìn thấy c ố chi nam liền muốn chính mình lấy xuống mặt nạ người chủ trì vội vàng nhắc nhở c ố chi nam s ừ n g sốt một chút ánh mắt có chút xem kẻ ngu si như thế nhìn người chủ trì này ta lại không phải không tay các ngươi tiết mục này có thể đến điểm dương gian vui sướng sao hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía chủ nhà đại nhân hạ an ca cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là chính mình giúp cố m a n từ trích diện trong lòng nàng nhưng là có chút hài lòng mặt nạ không phải ta giúp ngươi mang nhưng là ta giúp ngươi hái được nha cố chi nam mặt hướng chủ nhà đại nhân chỉ thấy nàng đưa tay không đủ cao chính mình ước lượng ngôi chân giúp cố chi nam cầm nhẹ mở mặt nạ thanh tú k h u ô n mặt xuất hiện hạ an ca khoảng cách gần liếc mắt nhìn vội vàng lui lại mà màn ảnh lập tức cho đến gần cảnh thính phòng phía trước có hiểu rõ trải qua liền nổ t u n g trực tiếp hình ảnh cũng nổ tuy rằng cố chi nam ở khu bình luận sách minh bài nhưng không phải tất cả mọi người đều biết giờ khác này bỏ mặt nạ xuất hiện vẫn là cái kia một tấm thanh tú quân mặt chỉ là ở tiên kiếm thư hữu bên trong liền cảm giác như là huyết hải thâm cựu kẻ thủ đúng là cái này n ó n ngơ ta rút về phía trước câu nói kia ngày nắng đ m nay trực nam cũng phải、chết. Các a n h ảnh em, chụp màn hình khu bình luận sách trận đấu đêm nay á t phải bước một t r ư ơ n g đi ra à. trực nam yên tâm phi lưới đen vĩnh đi theo Ồ,、oh. người này là ai à? làm sao ta không c u n biết đúng vậy hoàn toàn chưa từng thấy người này là mới lên cấp minh t i n h sao có điều hát thật là dễ nghe đây chính là cái kia tay cầm nhật nguyện tết tuyệt thủ rất xoáy à. hơn nữa còn như vậy gặp viết ca phân phấn đừng phấn cái này ngáo ngơ viết tiểu thuyết ba ngày hai con ngừng có t r ư ơ n g mới yêu yêu đát tuyệt đối, đừng đến xem tiên à. tuyệt đối không nên đến xem này một bản đẹp đẽ như vậy tiểu thuyết ngươi gặp không chịu được a ngươi nói thế nào ta thật hiếu kỳ a ta đi xem xem nếu không ngăn được ngươi ta cũng không có cách nào đi thôi ha ha ha ngươi hẳn à màn đạn soạt cả màn hình dù sao cố chi nam lại là đại chúng nhân vật biết hắn trung quy là tiền kiếm thư hữu cái này cũng là tại sao mỗi lần hắn hot sệ ập nhiệt độ quá khứ liền trực tiếp trắng trận không k i ê n g rẻ đi ở trên đường cái mỗi người đều có chuyện của chính mình không ai sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào một người không tha thật giống như thường thường không có gì lạ mua thức ăn lưu tiên sinh như thế cố chi nam tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiểu thuyết tác giả thơ từ hiệp hội mới lên cấp tài tử tiếng trung ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác người sau lại vì là hạ an ca tiếp tục sáng tác ca khúc mới cuối cùng leo lên ca khúc mới bảng thứ năm ở ca sĩ、si、giấu mặt c à n g là bốn thủ nguyên sang người chủ trì nhìn trong tay chuẩn bị kỹ c à n g tờ giấy hắn muốn tỉnh lược một điểm tới nói lại phát hiện cái này ngáo ngơ mỗi một cái đều độc lập giải thích căn bản tỉnh lược không được a cố chi nam nghe cũng cảm thấy có chút giới ngươi như thế nào đi nữa đọc tiếp ta cảm giác ta muốn cùng dòng mẹ như thế đánh trước trước t i ê n báo danh hảo n g ư ơ i chờ a ta nắm sổ tay đi ra niệm một hồi thật dài a sau đó người ta đưa tin ngươi thời điểm niệm cái này liền muốn đã lâu chủ nhà đại nhân nghĩ linh tinh âm thanh cũng ở cố chi nam bên người vang lên hắn quay đầu chỉ thấy chủ nhà đại nhân chắp tay sau lưng không có xem chính mình chỉ có một mảnh quay hàng hồng lại trường còn chưa là chủ nhà đại nhân một câu cố man t h ự sự cố chi nam nhỏ giọng nói biểu hiện có chút bất đắc dĩ h u ố n hồ danh hiệu mọc ra cái gì dùng nam nhân sở trường lại không ở tên r trên từng cái nghe qua mỗi cái ban giám khảo định mật sau người chủ chỉ mới thăm thẳm nói rằng trải qua chúng ta hậu trường thống kê hết tuyển thủ cũng chính là cố chi nam tuyển thủ cùng hạ an ca ngày nắng đến số phiếu đi ra để chúng ta đồng thời xem màn ảnh lớn nha hạ an ca xoay người nhìn về phía màn ảnh lớn nàng rất muốn biết đặc biệt nhớ cố chi nam nhưng là có chút tùy ý, ý hắn mỗi một lần đều cầu cái không phụ lòng là tốt rồi dù sao cũng coi như là tiếp tục ở một thế giới khác phát dương quan đại tiểu chu biết rồi khẳng định rất vui vẻ trên màn ảnh lớn ngày nắng hai chữ đặc biệt dễ thấy phía dưới chính là không ngừng rộ lỉnh tăng cường biến hóa con số số liệu tăng lên trên rất nhanh đến mười vạn sau mới bỗng nhiên chậm lại như là ở nhự như thế mười cái thêm năm cái thêm biến thành ba cái, hai cái một cái cuối cùng số phiếu là một trăm linh ba một trăm bốn mươi bảy phiếu kinh người số phiếu trên sân tám trăm tên khán giả cho toàn phiếu ban giám khảo cũng là toàn phiếu chỉ có vẹn vẹn ngoài sân khán giả ban giám khảo không có cho phiếu chúc mừng cô chi nam tuyển thủ làm sao điếu cô chi nam cũng kinh ngạc xem này số phiếu ngoài sân khán giả chưa cho cũng sẽ không rất nhiều chứ đều hẳn à mười vài phiếu hạ an ca mắt to sáng lên một trăm linh ba k h ô n không không không n h i ề u phiếu cố man tử nhất định có thể đi trận chung kết chính mình có thể nhìn nhiều một kỳ chúc mừng chờ mong ngươi thăng cấp trận chung kết lâm tất nội tâm thoải mái một nhóm mặt ngoài nhưng còn muốn giả vờ đúng đắn xem ra phải cho cố huynh đệ nhiều điểm ra tràng phí mới được hắn vừa nay đã thu được hậu trường tin tức xem số liệu trực tiếp sang lịch sử tân cao đồng thời đều là cố chi nam cùng hạ an các ca biểu diễn sau khi bất luận đón lấy tuyển thủ có biện pháp nào hay không lại tiếp tục kéo cao nay một kỳ ca sĩ giấu mặt đều là chi giang tivi lịch sử tới nay cao nhất thu rồi nghĩ đến bên trong lâm tất nhìn về phía cố chi nam đầu chỉ thân thiết số phiếu đi ra thân phận cũng bị v ạ c h trần cố chi nam nếu có thể tham gia trận chung kết chính là trần trồn mà chạy nhưng hắn cũng nhìn một chút phía trước ca sĩ giấu mặt có thể kiên trì đến trận chung kết không bỏ mặt nạ thật không có hai cái Cái kia đều là ở v ò người thứ ba liền bị bới, show 6 lộ chủ ũ Xin mời ơ ngơi, i liền sẽ quyết ra trận chung kết tiêu、chuẩn. Người sự sẽ nghỉ trận trận trung chuẩn. chờ thúc h c kết quyết kết ra đấu trì đối với cô chi nam cùng hạ an ca nói rằng được cô chi nam điểm điểm nhìn chủ nhà đại nhân phát hiện nàng cũng đang xem chính mình hai người ánh mắt đối diện một hồi đều không nói gì từng người trở lại chính mình g h ế một thủ ngày nắng bắt đầu vương nổ khán giả n h i ệ t t ì n h quả thực tăng vọt đặc biệt trực tiếp bên ngoài xem khán giả từng cái từng cái màn đạn xoa suýt chút nữa đem chi giang tivi hậu trường đánh ngã chi Nam giang u tv h tiêu đài y h trưởng nhìn số liệu trượt cũng có chút không thể làm gì dù sao một thủ ngày nắng đã là vương nổ chỉ là không thể tiếp tục ổn định giá tìm khá là đáng tiếc tuyển thủ không ngừng ra trận biểu diễn bỏ phiếu sau đó bỏ mặt nạ Mãi đến tận sư tử sư La p hai o n cùng Vương Ngự Yên g r trận, khán g ả người h tình n từ từ t mới ă trở lại. Hai n g này một cái là hiện tại đ ỉ n h lưu nắm giữ f a n không tính toán một cái là trước đây hạng hai đ ỉ n h lưu kỳ thứ ba bị đoán ra thân phận vương triều giải trí cũng vô tình hay cố ý bắt đầu tạo thế vì lẽ đó hai người kia ra trận là trừ r a cô chi nam cùng h ạ an ca hai người này bất ngờ sau ổn định nhất biểu hiện bọn họ mang đến ca khúc như thế là hợp tấu không giống chính là vương ngữ yên kéo chính là đàn v i âu lông hơn nữa là trung đoạn một đoạn nhạc mà la phong nhưng là ở phía sau đàn ghi tà h ợ tấu một khúc kết thúc trên sân tiếng vỗ tay tiếp tục cáu kỉnh thậm chí có che lại ngày nắng khi đó trực tiếp hình ảnh màn đạn cũng đều ở soạt vương ngự yên tiếng ca trước sau như một t h ê m hai la phong giọng nói trải qua năm tháng gột r ử a có vẻ càng thêm tăng thương hai người này phối hợp là ca sĩ giấu mặt bên trong biểu hiện tốt nhất cũng bắt đầu làm thấp đi phía trước tuyển thủ cùng khách quý vì thế màn đạn còn một lần soạt nổi lên phan chiến vốn là xem cuộc vui tiên kiếm phan cũng còn tốt nhưng vừa nhìn thấy có m ắ n g cố chi nam cùng hạ an ca bọn họ liền không chịu đ ổ i đây giống như là con trai của chính mình chính mình có thể đánh chửi người hàn hạ đụng đến ta trực nam một hồi thử xem lao tử xương sợ cho người sốc màn đạn càng diễn sắp n ớ t biểu hiện cũng làm cho chi giang ti vi tỷ lệ người xem một lần nữa gặp trướng đại trưởng tỷ lệ người xem trở về nhưng từ đầu đến cuối không có bắt đầu cái kia một đoạn đỉnh cao sát xuất cao là không vượt qua được vương ngự yên cùng la phong g i ả vị đã là lần này ca sĩ giấu mặt hàng hiệu nhất đúng đấy vốn là to lớn nhất hy vọng là hai người bọn họ không nghĩ đến h ế tuyển t thủ cố chi nam cùng hạ an ca ngày nắng nhưng ở bắt đầu vương nổ sớm biết nhìn như vậy đến hắn nắm số một ký thời điểm liền nên đem hắn sắp xếp đến cuối cùng công nhân viên báo cáo tình huống đại trưởng thở dài một hơi này đã xem như là tình huống ngoài ý mớn ai có thể nghĩ tới một cái không phải người trong nghề cố chi nam có thể mang đến làm sao kinh diễm ca khúc vương ngữ yên cùng sư tử là phong số phiếu là một trăm linh hai nghìn chín trăm chín mươi sáu phiếu đứng hàng thứ hai nhìn thấy cái này số phiếu lúc vương ngữ yên cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc từ nàng ở chợ sướng tịch nghe được ngày nắng này một ca khúc thời điểm nàng liền biết ngày hôm nay nàng thất bại cho hạ an ca nàng bại bởi hạ an ca hai lần một lần cơn gió mùa hạ một lần chính là hiện tại có thể hạ an ca trước kia ở sung sướng giọng nữ thời điểm chính là nàng uy hiếp lớn nhất mà hiện tại nàng có chút ước áo hạ an ca vận may của nàng cũng thật là tốt cố chi nam người đàn ông này cũng thật là yêu thích ra kỳ tích nàng liếc mắt nhìn tuyển thủ tịch bên trong cái kia vừa bắt đầu chính là đệ nhất nam nhân dĩ nhiên dựa vào đàn ghi ta sắp ngủ d á n g vẻ hắn ngay cả xem không đều xem so tài liền làm sao tự tin mà la phong nhưng là có chút mất mát hắn tự tin chậm rãi một lần nữa xuất đạo nhưng ở ca sĩ giấu mặt trận đấu này hai lần bại bởi cùng một người hắn lần thứ nhất có đối thủ cảm giác nhưng làm hai lần vạn nam lão nhị hắn tin chắc cố chi nam sẽ lấy người thứ nhất leo lên trận chung kết hắn là người thứ hai còn người thứ ba là ai không đáng kể hắn thậm chí chẳng muốn đi nhớ trận chung kết c h u n g quy chỉ là hắn cùng cố chi nam quyết đấu mà thành t i ệ u người thứ sáu ra trận phía sau hắn đã không có ai người chủ trì tới la lý ba sách một trận bắt đầu công bố xếp hạng cố chi nam đệ nhất l a phong thứ hai bị trực tiếp bỏ mặt nạ thành công con dê tuyển thủ thì lại từ kỳ thứ ba người thứ sáu mạnh mẽ g i ế t tới người thứ ba đem mặt sau toàn đào thải thân phận của hắn cũng là khá là kinh diễm một tên d ì a đường ca sĩ trình diễn vừa ra đột kích ngược ít nhất cố chi nam là rất khâm phục đây mới là cao thủ ở nhân gian địa phạm nếu như hắn không phải xuyên việt giả đổi tới được cổ họng không có gì thường tốt hắn đi d ì a đường hát r o n g không chỉ có không có món tiền nhỏ tiền thậm chí còn có cún con đến thân thiết thăm hỏi hắn đi cho tới hiện tại có chủ nhà đại nhân trợ giúp đ ệ nhất không phải đơn giản bị đào thải ba người than thở khóc lóc biểu đạt chính mình đối với hát yêu thích biểu thị sau đó nhất định sẽ cho khán giả fan mang đến tác phẩm hay hơn sau hút độc một làn sóng l i ê n trở về nên tiếp quảng cáo tiếp quảng cáo nên tiếp tiếp hí tiếp hí nên ra eo bum ra eo bum ca sĩ giấu mặt mang đến lưu lượng đã để bọn họ thu hoạch to lớn không có đẩy đến trận chung kết xác thực tiếc lối nhưng cũng không có cách nào chúc mừng ba vị người chủ trì nói xong đi đầu vô tay lên hiện trường cũng theo vỗ tay chờ tiếng vỗ tay xong xuôi hắn mới tiếp tục nói dưới một kỳ ngày chung kết kỳ là vượt năm sau ngày mười tháng một cuối cùng trận chung kết hy vọng ba vị làm tốt chuẩn bị đầy đủ chương hai trăm linh hai ảnh hưởng ca sĩ giấu mặt thứ tư kỳ kết thúc c ô chi nam cùng hạ an ca tự ra trận ngày nắng bắt đầu liền trực tiếp bá bảng đầu đề hotse ở ba vị trí đầu ca sĩ giấu mặt kết thúc sau khi càng là trực tiếp xuất hiện bốn cái hotse ở tất cả đều là hắn lấy người thứ nhất tư thái rất tiến vào ca sĩ giấu mặt trận chung kết cố chi nam để càng nhiều người biết rồi đây là một cái viết tiểu thuyết tác giả là cái kêu một bản tiên kiếm kỷ hiệp chuyện tác giả Liên chi cố sau m kiếm tiên lại đó văn học mạng hậu trường trang web lại một lần nữa tạm bỡ trịnh ngọc khê tức giận một nhóm đồng thời cũng có chút hài lòng đây chính là nhà tư bản cảm thụ tuy rằng c ố chi nam mù đi ra ngoài sầm bậy nhưng mỗi lần đều có thể cho văn học mạng chuyển vào sức sống mới hắn tiên kiếm cũng giống như vậy mà c ố chi nam cũng hạ an ca h ấy bồ f a n cũng ở c ù n g t r ư ớ n g hạ an ca trước kia cũng đã có hai phẩy ba triệu f a n gờ rút hiện nay càng là trực tiếp đến năm triệu cửa hải lớn t r ì n h ngộng ánh là phụ trách quản lý hạ an ca h ấy bồ tài khoản nhìn thấy cái này lượt fans người không ngậm mồm vào được hơn nữa h ấy bồ h o t s e ập trên ngoại trừ một cái hết tuyển thủ nguyên danh c ố chi nam lại một lần nữa lấy người thứ nhất tư thái tiến vào trận chung kết ở ngoài còn lại ba cái hàng trước hosse ậ tất cả đều là cùng hạ an ca có quan hệ đặc biệt đầu bảng ngày nắng cố chi nam bị bù hắn đã rất lâu không trải qua cũng không có gì cần trên vì lẽ đó hắn cũng không chú ý nhưng hắn f a n cũng lặng lẽ đến hơn bốn triệu f a n chỉ là cái này điêu ma hoàn toàn không biết cố chi nam tiết mục sau khi kết thúc đài đường đ ố i hạ an ca như cũ kéo c ố chi nam cánh tay nàng thật giống đã tập mãi t h à n h quen cảm thấy đến cùng với c ố chi nam dự hợp hoạt động đây mới là chính xác mở ra phương thức sao lần này ca sĩ giấu mặt sau ngươi khẳng định phát hỏa hạ an ca nhẹ g i ọ n g nói nàng nhìn c ố chi nam gõ má muốn biết hắn sẽ như thế nào chủ nhà đại nhân vậy thì có chỗ không biết mọi người là dễ quên quần thể đến ta chỉ là ngày hôm nay ra chút danh tiếng có thể sẽ chiếm mấy cái h o t sợ dù sao chi r ằ n g tv có vẻ như bỏ ra rất nhiều vương ốc cố chi nam vừa đi vừa giải thích to lớn hơn nữa nhiệt độ cũng có biến mất một ngày đến thời điểm ta vẫn là cái kia ở lại nhà chợ nhỏ tiểu tác giả không có mấy người gặp nhớ tới người này là ca sĩ giấu mặt hết cố chi nam thật sao hạ an ca nghiêng đầu nhìn trước mắt cố man tử luôn cảm thấy hắn nói có chút đạo lý thật giống như cái kia la p h o n g trước đây nàng cũng nghe qua hạ ca có thể mặt sau hắn rời đi giới ca hát nàng liền đã quên cố man tử ngụy i ệ n hạ an ca nhỏ giọng nói là chân lý cố chi nam có chút bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân là cái không xong gọi hắn man tử quen thuộc mới đầu câu thứ nhất gọi tên mặt sau liền man tử chúc mừng các ngươi cố chi nam cùng hạ an c á quay đầu lại vương ngữ yên hãy cùng la phong đứng ở phía sau hai người một cái ánh mắt tràn ngập đầu trí một cái có chút thấu oán càng nhiều nhưng là hiếu kỳ ngày nắng thật sự quá êm hay ta đêm nay trở lại khẳng định còn muốn nghe các ngươi sướng quá tốt rồi vương ngữ yên không chút nào keo kiệt chính mình khen dù sao rõ như ban ngày này một ca khúc cũng xác thực êm hay nàng thậm chí muốn cùng ngâm nga nhưng là nàng sẽ không cũng không biết mặt sau ca tử là cái gì cố chi nam cố chi nam a vương ngự yên nhìn chằm chằm cố chi nam xem hắn vẫn là một bộ không có chút rung động nào dám vẻ chỉ là cánh tay của hắn lại bị hạ ăn ca nắm chặt trong lòng nàng dĩ nhiên có một chút rất cao luôn cảm thấy ưu tú người đều nên cùng chính mình dình dáng có thể hiện tại cái này cái cố chi nam không chỉ có không phản ứng nàng thậm chí ngay cả nói đều chẳng muốn cùng với nàng nhiều lợi như thế hát rất tốt chờ mong cùng ngươi quyết đấu la phong lời ít mà ý nhiều xem cái khóc đại thúc cảm tạ cố chi nam cũng cười cười dù sao hắn hiện tại cho rằng vương ngự yên cùng la phong là chủ nhà đại nhân tương lai đồng nghiệp nhưng là chủ nhà đại nhân làm sao chỉ là gật cù làm sao cao lãnh có thể không được đây chính là ngươi tương lai đồng sự ta kiến nghị hữu hiệu như c ũ n h à cố chi nam tiên sinh có thể suy tính một chút vương ngữ yên cười nói nàng thật sự rất hy vọng cố chi nam có thể gia nhập vương triều giải trí tương lai khẳng định là đắc lực trợ thủ an ca cũng là bất cứ lúc nào hoan nghê ngươi n lần này đổi cố chi nam gật cù hạ an ca nhẹ giọng nói một câu cảm tạ đến đây là hết lời hai bên cũng chỉ là khách sáo một hồi đã đêm khuya hơn mười một giờ có thể bên ngoài phóng viên vẫn như cũ như mãnh liệt d ò người Đang tiếp thụ phỏng vấn tiếp thụ lần à đào vào vào cành đã đánh đại đã đi bị bản con nào. thải thứ thăng tuyển thủ, thường thường một trận kết. tại ty trí tìm tứ ty trí tới, thân thế không có gì lạ, hắn chỉ họng chung hiện hắn, không chắc hắn nghĩ như giải giải người, người cái Nói rôi liền còn nên lượng lớn công công cũng gì lưu có cấp có cổ dê dựa vậy ô lạ l ra xem này phỏng vấn là tránh không khỏi vừa nay hắn liền nhận được lầm tất cho tiểu lý chỉ lệnh để cho mình tiếp thu một lần phỏng vấn đừng tiếp tục chạy lưu lại hắn cũng sẽ tìm chính mình cho mình thêm tiền phỏng vấn cái gì cố chi nam không thể không phê bình một hồi lâm tất rõ ràng phía trước ba kỳ hắn đều có thể tiếp thu phỏng vấn tại sao không cho tiểu lý nói với tự mình l i ê n như vậy bỏ qua ba kỳ cố chi nam có chút đau lòng cố chi nam tiên sinh xin hỏi ngươi tại sao khỏe mạnh tiên kiếm tiểu thuyết muốn tới tham gia ca sĩ giấu mặt ngươi từ khi kỳ thứ nhất bắt đầu liền điên cùng lấy ra nguyên sang tác phẩm có phải là có dã tâm rất lớn muốn tiến quân giới giải trí ngươi là đã cùng hoa quốc cái kia nhà công ty giải trí ký kết trở thành giới cờ nghệ nhân sao thực nguyên sang ca khúc đều là công ty đóng gói manh lời chứ thật giống như ngươi kỳ thứ nhất cái kia hai câu thơ như thế mới vừa đứng ở ngoài sân liền đến người đem cô chi nam cùng hạ an ca tách ra phóng viên r ồ n r ậ m xuống tới hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi không nghĩ đến phóng viên lập tức đều lại đây cô chi nam ánh mắt có chút chìm muốn đẩy ra phóng viên quá khứ nhưng nhìn thấy nguyễn anh cùng trình mộng ánh lập tức đi đến chủ nhà bên người đại nhân bảo vệ đồng thời dẫn theo hai cái bảo an nhân viên thời điểm hắn mới quay đầu lại nhìn vừa n ã y anh xô đẩy phóng viên mở miệng nói rằng có phải là phóng viên cũng giống như như ngươi vậy vội vã đầu thai chủ nhà đại nhân chân vội vặn ngươi hắn ả lại cho nàng uy xui x u o còn chưa là ta người phóng viên kia vừa này đúng là hắn sốt ruột muốn chiếm cứ một vị trí cố chi nam không có lại nhìn hắn chỉ là bị phóng viên vây quanh tiểu lý khoan thai đến muộn mang theo hai cái bảo an đem mình b â y n ố t cố chi nam học k i ế p trước xem qua công thức trả lời phương thức mà không hề cảm xúc trả lời mấy vấn đề những phóng viên kia còn muốn đổi u theo hỏi cố chi nam nhưng đều không có lý hắn lại không phải giới giải trí căn bản không sợ n g ư ờ i làm sao đưa tin phóng viên bản chất không phải là mù mấy cái viết linh tinh sao hắn xem q u e y lên rồi có một ít ký giả không đi viết tiểu thuyết cũng là đáng tiếc tốt như vậy dòng suy nghĩ một mực không cần ở chính đạo trên trước khi đi hắn liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân bên kia còn đang bị phóng viên vây quanh hỏi vấn đề lành lạnh khuôn mặt còn muốn bị ép doanh nghiệp ngược lại thật sự là là làm khó nàng cố chi nam muốn cười rõ ràng liền không muốn một mực còn từ chối không được đây chính là chủ nhà đại nhân tính cách cố lao sư lâm ca ở bên cạnh cơm mở ra một cái phòng khách ta trước tiên mang ngươi tới đi hắn phòng chừng còn muốn tối nay cố chi nam điểm điểm lâm tất loại này lại là ca sĩ giấu mặt người phụ trách còn là một ban giám khảo tự nhiên rất bận rộn lâm tất định phòng khách còn rất lớn có tiền lao chính là không giống nhau hắn sau khi đi vào không hai phút liền đi vào hai người hai người này cố chi nam còn nhận thức đều là ca sĩ giấu mặt ban giám khảo chỉ là tên à. ân không chắc mọi người đều không quen biết một hồi lẫn nhau giới thiệu ở nhận thức cũng như thế hết tuyệt thủ nha hiện tại nên gọi ngươi cố chi nam cố huynh đệ đi vào trước cái kia người đàn ông trung niên bay thẳng đến c ố chi nam đi tới đưa tay ra cố chi nam tâm cả kinh vội vã đứng lên đến theo nắm tay ban giám khảo ngươi tốt cái kia ngươi gọi cái gì có thể cố chi nam khẳng định không dám hỏi a mới vừa nắm xong cái này tay một người khác tay liền lên đ ế n rồi như thế lời nói như thế bất diệt trí nắm ai thật là có điểm ra rồi ngươi khẳng định nhận thức chúng ta nhưng chúng ta tốt xấu cũng muốn làm cái giới thiệu à, ta tên trần thanh cùng lâm tất bạn học cũ hiện tại là hàng bóng truyền thông âm nhạc giám đốc đầu tiên tiến vào mang theo kính mắt đại thúc cười nói chờ hắn nói xong một cái khác xem ra có chút đầu chọc đại thúc cũng mỉm cười mở miệng có vẻ khá là văn nhã la văn vĩ vương t r i ề u giải trí âm nhạc phó tổng giám nhà tứ đại thiên vương âm nhạc người nói chuyện đến rồi hai cái làm ban giám khảo hắn hai cái sẽ không cũng đúng không xem lâm tất loại này liền thuộc về tán nhân cờ lay ơ lạc không đúng cái này náo ngơ là chi giang tivi lời nói sự người một t r o n g thuộc về âm nhạc ngọa long dù sao giải thưởng cầm nhiều như vậy mạnh mẽ đem mấy vị này đánh n g ã thôi cố m i n h đệ có công ty giải trí sao trần thanh vào chỗ sau cho mình rót chén nước uống sau đó nhìn cố chi nam như là xem ở một cái bảo tàng như thế không có công ty chúng ta ngự yên nên cũng đã xin mời q u á cố m i n h đệ chứ la văn vĩ định liệu trước ngồi xuống vương ngự yên ở vương t r i ề u giải trí địa vị không thể nghi ngờ cho dù tư lịch không có hắn nhất tuyến minh tinh thâm nhưng nàng họ vương xin mời qua a trần thanh nghe đến đó có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn là k h ô n g phục vương triều giải trí dĩ nhiên sử dụng mỹ nhân kế cố huynh đệ vương triều giải trí tài nguyên phong phú nhưng ngươi đến hàng bóng lời nói ta có thể thế công ty muốn ngươi bảo đảm ngươi có thể hưởng thụ tài nguyên là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi ta từ chối a la văn vĩ nguyên bản nghe được trần thanh lời nói có chút khí đã nghĩ nói với hắn ngươi thả ngươi hà dám kết quả nghe được cố chi nam nói từ chối hắn trong nháy mắt cảm giác một lùn cái gì kẹt ở yết hầu không nói ra được ngươi từ chối từ chối tốt vương triệu giải trí cùng hàng bóng so với kem sa đến hàng bóng ba cố huynh đệ chúng ta hàng bóng phát triển trước đây nhưng là hoa quốc thủ nhà công ty giải trí người sáng lập vẫn là hoa quốc điện ảnh s ư ở n g đi ra đây ngươi nói tý vương triệu làm sao hãy cùng ngươi hàng bóng kem sa ngươi có tin ta hay không đem ngươi kính m ắ t gõ ngươi cái thẳng nhóc b ố n mắt đầu chọc trách ngươi nói cái gì trần thanh lập tức liền muốn tuốt tay á o la văn vi cũng không cam lòng yếu thế vén tay á o lên đã nghĩ làm nhưng cố chi nam xem rõ ràng hai người này vốn là nhận thức rất lâu bạn cũ đặt với hắn à liếc mắt đưa tình như thế hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói rằng ta cái kia đều không muốn đi ta thực cũng không muốn tiến vào giới giải trí cũng không muốn làm cái gì ca sĩ chờ cuối cùng một kỳ thi đấu xong ta liền trở về viết tiểu thuyết nói xong một câu nói này cố chi nam rõ ràng cảm giác trên sân bầu không khí lập tức liền yên tĩnh hai người này đều một bộ khiếp sợ đến không được ánh mắt là xảy ra chuyện gì cố h u n h đệ à, ngươi không cần thiết như vậy gạt chúng ta có phải là đáp ứng rồi công ty của hắn lẽ nào là ngươi ca khúc hợp tác người tinh quang hấu ngu làm sao có khả năng cho nên nói ngươi tin tức l à hậu tinh quang hấu ngu cùng hạ an ca hợp đồng liền muốn đến kỳ đến thời điểm tục không gia hạn hợp đồng còn chưa chắc chắn đây la văn vĩ nói rằng há hàng bóng chưa bao giờ hỏi thăm loại này tin tức đều là quan minh chính đại trần thanh gật g ủ ngồi xuống ngươi nói tý h hai người đang muốn tiếp tục cãi vã c ử a lại bị đẩy ra lần này đến dĩ nhiên là la phòng vương ngự yên cùng chủ nhà đại nhân cố chi nam có chút kinh hỉ không nghĩ đến đêm khuya ăn khuya cũng có thể ăn với cơm vẫn là gấp đôi vui sướng hạ an ca đi vào với liếc mắt liền thấy cô chi nam nàng trực tiếp trực tiếp hướng về cố chi nam bên cạnh chỗ ngồi ngồi đi vương ngự yên nhưng là ngồi ở một bên khác trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí thì có điểm lúng túng ngươi làm sao cũng tới cố chi nam nhưng là quay đầu nhìn về phía ăn mặc tiểu áo khoác chủ nhà đại nhân nhìn nàng gấp lại hai tay t i ê n nữ phạm mười phần hạ an ca phủi hắn một ánh mắt trong lòng có chút tức giận nàng rõ ràng liền cho hắn phát ra tin tức để hắn c h ờ một chút chính mình lâm tất trước kia liền nói với nàng quá làm cho nàng lưu lại cùng cố man tử đồng thời ăn một bữa cơm xem như là chúc mừng bọn họ thăng cấp nhìn thấy cố man tử cũng ở nàng mới đến không nghĩ đến cố man tử dĩ nhiên không để ý tới nàng xem điện thoại di động ngươi hạ an ca cắn răng bạc chậm rãi nói ra mấy chữ này cố chi nam cả kinh hắn điện thoại di động im lạc a nghe được chủ nhà đại nhân nói thế nào cố chi nam trong nháy mắt cảm thấy đến phía sau lưng một trận cảm giác mát mẻ vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn ta cũng phỏng vấn xong xuôi ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi cố chi nam cố ma tử huệ chặt điện thoại chưa tiếp khả năng là trên đường tới không chú ý tới điện thoại di động cố chi nam giải thích ồ hạ an ca không nhìn hắn vương ngữ yên ở một bên nghe hai người này nhỏ giọng nói chuyện cảm giác thấy hơi an vị tại sao hạ an ca là có thể cùng cái này cố chi nam ở chúng tốt như vậy cố chi nam a có việc vương ngữ yên cảm giác cô chi nam câu nói đầu tiên đem nàng cắt chết chẳng trách hắn tác giả tên là trực nam mọi người ở bên trong bao xương đợi hơn mười phút lâm tất mới mang theo một người có mái tóc trắng bệch lão nhân đi vào phía sau còn có ba người tất cả đều là trung niên tất cả đều là vòng chung kết tuyển thủ l i ê n ít đi hai cái ban giám khảo có phải là muốn thương lượng nội định quán quân muốn bắt đầu game s â u c ả m sao cái kia vì sao không đem con dê kêu lên đều đến rồi vậy hãy để cho người mang món ăn đi thóc hoa dâm lão nhân cười nói một câu lâm tất đối với mặt sau người phục vụ nói một câu người kia liền xuống đây là chúng ta chi răng tivi triệu đại trưởng vốn là là ta mời khách hắn sau khi biết vẫn cứ mời tới vì cảm tạ các vị vì là ca sĩ giấu mặt tỷ lệ người xem làm ra to lớn c ô n g hiến triệu đại trưởng được đầu tiên là cái kia hai cái ban giám khảo tiếp theo là vương ngự yên cùng la phong cuối cùng mới là cố chi nam cùng hạ an ca bọn họ căn bản là không quen biết chỉ có thể theo hô một câu đ ề u đừng k h á c h khí bản thân liền là ăn bữa cơm chúc mừng một hồi không có các ngươi chịu theo cải cách tiết mục cũng sẽ không đột phá tân cao triệu đại trưởng rất hòa thuận cơm nước lục tục tới cố chi nam trong lúc này cũng là bị động trả lời cùng chủ nhà đại nhân như thế người ta hỏi liền đáp lại một hồi không có hỏi an vị cố chi nam thậm chí xem chủ nhà đại nhân chơi nổi lên ngón tay của chính mình có điều xem quá lâu bị phát hiện liền ai chừng một hồi triệu đại trưởng ngươi vẫn nói dạ t ì h phá kỷ lục phá bao nhiêu a có thể không báo cho một hồi trần thanh có chút hiếu kỳ h ắ n cùng la văn vi thuộc về giữa quỵ cơm hiểm nghi vậy phải xem ngươi nói chính là cái nào ghi chép là ca sĩ giấu mặt ghi chép vẫn là chi g i a n g tv game sâu dạ hội ghi chép loại hình triệu đại trưởng uống một hấp trả mới chậm chạm khoan thai nói rằng biểu hiện trên mặt hóa vậy ta đã hiểu triệu đại trưởng một nói thế nào trần thanh liền biết khẳng định là đại cái kia chỉ là không nghĩ đến một cái ca sĩ giấu mặt dĩ nhiên có thể đạt đến loại này tỷ lệ người xem triệu đ ạ i trưởng gật cụ cũng không nói t o ạ n trực tiếp cầm lấy t r à đối với mọi người nói ta chính là đến đi qua quá chảng ta ở các ngươi cũng không bùng ra người cũng già rồi lấy t r à thay tiểu chúc các ngươi ở trận chung kết hào hào biểu hiện lại cho ta chi giang ti vi kéo một lần tỷ lệ người xem đặc biệt ngươi cố chi nam tiểu huynh đệ ta rất khỏe xem ngươi a cố chi nam chỉ có thể theo mọi người đồng thời cầm rượu lên ly mọi người cùng nhau đứng lên đến g a hiệu một hồi sau khi uống xong vị này đại trưởng quả thực mang theo trợ lý đi rồi trên sân chỉ có đại gia tuổi tác gần như ân ngược lại sẽ không siêu hai mươi tuổi t r ư ơ n g hai trăm linh bốn cấp người như thế được rồi đại gia đừng g õ bó coi như bằng hữu tụ hội t a kính đại gia một ly lâm tất trực tiếp cầm rượu lên ly liền đến một làn sóng toàn trường t r ú t rượu cố chi nam vẫn không có ngồi nóng ghế từ đây người cái lao sâu rượu người uống cái này mắt thấy chủ nhà đại nhân lại nội dung chính ly rượu cố chi nam nhỏ giọng nói rằng trực tiếp cho nàng thay đổi trả vừa nãy là cái nào cái gì đại trưởng ở không tốt đổi hiện tại đổi lâm tất cái này lão không xấu hổ lộn ý tứ một hồi là được đùa giỡn ngươi đã quên ngươi lần trước uống rượu say sau làm cái gì ngày thứ hai trực tiếp lại tới nữa rồi một cái đại lực kim cương chân rượu phẩm không thích học người ta uống rượu hạ an ca sắc mặt hồng hồng thuộc về dính rượu liền sẽ mặt đỏ loại người như vậy nàng liếc nhìn cô chi nam ngoan ngoan cầm lấy hắn rời qua đến trên t r à ngữ yên cùng la phong biểu hiện rất t ố t à, dưới một kỳ cũng phải phát lực à tỷ lệ người xem liền dựa vào các ngươi lâm tất cười nói nói xong mới nhìn về phía cô chi nam trên mặt ý cười không ngừng cố huynh đệ không nghĩ đến ngươi mới là to lớn nhất ngựa ô a ta liền nói ban đầu ta không nhìn lầm ngươi đúng không ngươi trời sinh nên là cái ca sĩ như thế nào hai người kia đều là âm nhạc giám đốc có hứng thú hay không ký kết làm một người ca sĩ xem bọn họ cho cái điều kiện gì chỉ cần cố huynh đệ có thể đến ta vương triều giải trí khẳng định là siêu nhất tuyến hiệp ước đồng thời tự do kéo đ ẩ y cho ngươi trần thanh có chút hư phấn vương ngự yên đồng dạng có chút ý động hạ an ca thái độ không rõ nhưng hiện tại cố chi nam giá trị muốn so với hạ an ca thật quá nhiều rồi nhưng nếu như hai cái đều đồng thời đến vậy thì đều đại hoan hỉ vương triều giải trí có thể cho h à n g bóng có thể cho gấp đôi chỉ cần cố huynh đệ gật đầu hợp đồng lập tức liền đóng dấu la văn vĩ cũng không cam lòng yếu thế à trên sân ba cái vương triệu giải trí người liền ngay cả lâm tất cũng là vương ngự yên t ừ khúc hợp tác người hắn chỉ có một người nhưng khí thế không thể thua còn có hạ an ca tiểu thư cũng là ta hàng bóng không t á c quái nói điều kiện gì nên cái gì điều kiện làm sao lập tức thật giống như biến thành cướp người đại chiến hạ an ca có chút bất an nhìn một chút cô chi nam nếu như man tử thật sự đáp ứng rồi cái kia nàng khẳng định không có bất ngờ cô chi nam cũng không nghĩ đến ăn ngon tốt làm sao liền như vậy hắn chỉ có thể nhắm mắt cười nói ta đã nghĩ ăn thật ngon cái ăn khuya trở lại đi ngủ tiến vào công ty giải trí sự tình ta hiện tại thật không muốn thi lự người viết ca tài hoa không thể lãng phí a trần thanh vội la lên loại này viết ca tài hoa chỉ cần có thể tiến vào vương triều giải trí tùy tiện viết một lạng thủ ca sĩ giấu mặt trên ca khúc muốn p h ù n g hồng một người thật sự quá đơn giản hắn đột nhiên nhìn về phía hạ a n ca cô bé này nói thật mùa hè trước hắn là thật sự không biết người này mãi đến tận một thủ cơn gió mùa hạ đột nhiên xuất hiện hắn nghe nói dĩ nhiên trong một đêm ở ngăn ngắn mấy tiếng liền xông lên ca khúc mới bảng mười vị trí đầu mà hết thể này to lớn nhất thủ phạm dĩ nhiên là cố chi nam người này ở ngày đó mở sách mới tiên kiếm kỳ hiệp truyện đồng thời lợi dụng vương đại thiếu mười vạn khen thưởng đánh quảng cáo còn có hắn cái k i a một thủ tướng tiến cửu viết ca tài hoa ngươi là muốn lợi dụng cố huynh đệ viết ca tài hoa giúp ngươi vương triều giải trí tạo tinh chứ la văn vĩ nhìn thấu trần thanh xá lộ hắn quay về cố chi nam chân thành nói đến hàng bóng đi hàng bóng gặp cho ngươi tất cả tự do sẽ không ràng buộc ngươi. ngươi tiếng ca cùng soạn nhạc năng lực cũng có thể theo ngươi tiểu thuyết của ngươi cũng có thể giúp ngươi cả hai ti cân nhắc cân nhắc được tôi Các n g ư vì lẽ p tức ta, t làm sao hỏi đó hiện tại lôi kéo cô bé này chuẩn không sai lập tức liền đến chính mình hạ an ca nhìn một chút cô chi nam khẽ gật đầu một cái cảm tạ các ngươi ta gặp chăm chú nghĩ một hồi được rồi cố minh đệ nguyên bản chính là một cái tiểu thuyết tác giả người ta có chủ nghiệp viết ca h á t chỉ a c là nghề phụ các ngươi cũng đừng ép hắn lâm tất đúng lúc đi ra đánh giảng hòa một bữa cơm tiếp tục ăn chỉ là vương ngự yên tổng cảm giác nàng ngồi ở bên cạnh thật sự không tốt cố chi nam chưa từng xem nàng một ánh mắt một câu nói đều không nói loại kia nhưng vẫn nhỏ giọng để hạ an ca ăn cái này ăn cái kia hạ an ca còn ngoan ngoan nghe lời ở vương ngự yên nhận thức bên trong này thật sự quá kỳ quái này vẫn là cái kia hạ an ca sao cố chi nam ngươi có thể hay không lý một hồi ta vương ngự yên rốt c u c không nhịn được mở miệng nàng hỏi người đàn ông này nhiều lần mỗi lần đều là có việc làm gì sao cố chi nam nghi ngờ nói ta không quan tâm n g ư ờ i sao phía sau ngươi có thể hợp tác với ngươi ca khúc sao thật giống như ngươi viết cho an ca ca khúc như thế điều kiện cái gì cũng có thể để vương ngữ yên ngữ khí có chút chăm chú nếu như cố chi nam thật không muốn vào giới giải trí như vậy hắn ca khúc liền sẽ trở thành hiếm có nhất mà trước mắt hắn chỉ cho hạ an ca hai thủ hắn đều ở ca sĩ giấu mặt soạn soạn không bài trừ cố chi nam mặt sau gặp hai lần bán ra ca sĩ giấu mặt ca khúc nhưng tiêu thụ khẳng định không có như vậy thơm tuy rằng mỗi một thủ đô là thượng thừa thật tác phẩm đặc biệt ngày nắng cái này không nhất định ta đối với viết ca loại này thật sự chỉ là hiệu sơ không chắc ngày đó liền không viết ra được đến, đến rồi ngươi nếu như nói tiểu thuyết lời nói ta còn có thể an bài cho ngươi một vai viết ca thật nói không chuẩn cố chi nam thành thật trả lời hắn đã cầm lấy tiểu chu hao đã lâu trong lòng đã ở phục mua xuống một k ý ca khúc thật không bao nhiêu tồn kho chủ nhà đại nhân còn muốn sử dụng đây hắn nhưng là lập trí muốn đem chủ nhà đại nhân chế tạo thành thương cảm con đường người chờ chủ nhà đại nhân trở thành thương cảm thiên hậu lại cho nàng sướng một ít điên cùng thiếu n ữ c a nhìn nàng có hát hay không hiệu sơ mặc dù là cố chi nam nhỏ giọng đang nói nhưng vẫn bị người khác nghe qua la phong m í mắt lập tức liền nhảy một cái tay chăm chú nắm c h i ế c b ú a hiểu sơ ngươi à hiểu sơ tay cầm n h ậ ợ n g n g u y ệ t ngươi là thật sự trang la phong không khỏi nhớ tới phía trước c ố chi nam thơ lúc trước nói với hắn hiểu sơ hắn cho rằng là ở khiêm tốn có thể mỗi một lần đều là hiểu sơ lâm tất nín cười trần thanh cùng la văn vĩ sắc mặt cũng không tốt lắm uống rượu sắc mặt đều có chút hồng hào bọn họ nhìn c ố chi nam trang bị đều có chút muốn cười thiếu niên người tuổi trẻ ngông cùng bọn họ còn cảm thấy đến hơi hơi bình thường điểm dù sao cô chi nam hai mươi hai tuổi làm sao có tài hoa hung hăng là rất bình thường nhưng hắn cũng quá khiêm tốn hắn đây ả không biết cho rằng hắn trầm ồn so sánh hả ta biết rồi vương ngữ yên cảm giác c ố chi nam vẫn là ở qua loa chính mình sinh h ờ n dôi đi tới ở một cái trên thân nam nhân được h ờ n dôi hai lần toàn trường yên tĩnh nhất hạ a n ca cả chàng chưa từng nói siêu mười câu nói giờ khác này cũng là túi đầu cái miệng nhỏ ăn đồ vật chỉ là khoe miệng trước sau có một vệ ý cười nàng mới không tin tưởng cố man tử là hiệu sơ coi như hắn đúng là hiệu sơ cũng không liên quan mặt sau không có ca cũng không liên quan hắn vẫn là cố man tử là được nàng chỉ cần cái t i ê mang cho nàng ánh sáng cố chi nam chương hai trăm linh năm làm loạn cùng thêm tiền cố chi nam bên này vui vẻ cùng chủ nhà đại nhân an nam khuya có thể ở hành điếm bên kia ma đô đoàn kịch bên trong việt mân cùng lan phương còn có lộ cao chỉ tụ tập cùng một chỗ ba người sắc mặt đều xuống một nhóm người nói người này gọi cố chi nam chính là cho hạ an ca viết ca làm cho nàng vươn mình người đàn ông kia việt mân l ệ n h l ệ n h gật g ủ có thể nàng cũng hỏi ngược lại lan phương các ngươi nói hắn đóng phim điện ảnh các ngươi vì sao lại biết hắn lộ cao chỉ nhìn chằm chằm trong điện thoại di động cố chi nam sân khấu chiếu mặc dù là viễn cảnh nhưng này khuôn mặt hắn nhớ tới rất rõ ràng hắn chậm rãi mở miệng chúng ta trước có một cái đối tác gọi là cảnh minh cũng lan à này kinh ảnh một tên đạo diễn, cái gọi Chi ảnh tên hắn cùng n một đạo Cố m h thức. Tên béo đáng chết kia nói hắn ậ n Tên đáng nói muốn đóng béo kia p h i m đ i ệ n ảnh, n hãy c ù g cái Cố Chi này Nam đồng t h ờ i c ò n nói muốn trọng h e o c nói đầu tư bốn triệu điện ảnh nói chính là hai người kia chỉ là lúc đó không biết người đàn ông này tên gọi là gì không nghĩ đến gọi cố chi nam còn là một tiểu thuyết tác giả lan phương còn muốn nói đúng lắm không nghĩ đến viết ca cũng có như vậy một tay thế nhưng nhớ tới ở âm nhạc món ăn ba cái kia một ca khúc nàng vẫn là nhịn xuống việt mân nhìn thấy lan p ư ơ n g vẻ mặt biết nàng nhất định còn có gạt chính mình lập tức hử lệnh nói hắn có thể không chỉ là một cái tiểu thuyết tác giả hắn vẫn là một cái thi nhân ngươi không thấy viết ca đều tình thơ ý hoạ ngươi thật sự coi hắn tùy tiện liền có thể giúp hạ an ca leo lên giải kim k h ú c một khúc thành danh vậy thì như thế nào hắn viết ca hát ca lợi hại thì lại làm sao có thể uy hiếp đến chúng ta lộ cao chỉ đột nhiên cười nói ngữ khí có chút tùy tiện ma đô đầu tháng sau phỉ xạ thì hòn tết xuân sau liền sắp xếp chiếu phim ta ngược lại thật ra xem bọn họ có hay không cái này dũng khí chiếu phim trên mấy cái hot sệ ợp mà thôi có thể thế nào việt mân nhìn điện thoại di động trên màn ảnh lấp lóe điện thoại di động giao diện mặt trên thình lình vẫn là đêm nay ca sĩ giấu mặt hotsea up bên trong bốn cái hotsea up đều là cố chi nam cùng hạ an ca ngày nắng vẫn là hợp sướng tiểu thuyết tác giả chạy đi đóng phim điện ảnh việt mân trong lòng lạnh lùng nàng trở về gian phòng của mình trực tiếp gọi điện thoại hàng thành bên này vương ngữ yên bọn họ đi rồi hai cái ban giám khảo cũng đi rồi cố chi nam cùng hạ an ca đứng ở tiểu lâu phía dưới chủ nhà đại nhân trở về đi thôi quá muộn bên ngoài lạnh tiểu anh các nàng đâu không lạnh tiểu anh cùng ngậu á n ở ngay gần Ta mặt lưu lại muốn đi k hạ á báo. c có địa đều mai Hai nay mai phương, phải phố. thông Không ở hàng thành. Hai ngày nay đều ở, nhưng ngày mai không thành h ngày ngày ngày trung tâm ở ở, ở an ca nói nắm thật chặt tiểu áo khoác còn là ăn mặc váy do thổi đến làn váy hơi lắc nàng không yên lòng cố man tử một người hắn có thể uống nhiều rượu đều là lâm tất quán cái kia sâu rượu n ắ m cái này ăn mặc cố chi nam cởi trên người mình áo khoác nếu như chủ nhà đại nhân cảm bạo ngày mai thông báo bị nhỡ hạ an ca tiếp nhận to a mũi một cái ghép bỏ trả lại cố chi nam có mùi rượu rõ ràng trên người mình liền một cái áo khoác còn muốn cho mình cố man tử có phải làng ốc nàng mới không m u ố n cố chi nam lung túng cười cười chính mình nghe thấy một hồi quả thật có chút rượu để mùi gây mũi cái kia không chờ hắn ta đưa chủ nhà đại nhân đi tiểu anh nơi nào ta cũng trở về đi ngủ đêm nay ta vẫn là gian phòng kia ngày mai về đoàn địch hạ an ca nhìn cố chi nam một ánh mắt nhẹ chút đầu hắn có phải là ở báo hành tung của chính mình không nghĩ đến chính là không đi hai bước phía sau liền truyền đến lâm tất tâm thanh còn có chút gấp gáp dáng vẻ đợi lâu đợi lâu tán g â u có thêm hai câu thật không t i ệ n cố chi nam quay đầu lại cái này nhã nhặn đại thúc chạy chậm tới gần một bên thở hồ không phải ta nói lâm ca ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý ta chờ đợi lâu như vậy đều sắp muốn ngủ lâm tất ánh mắt kỳ quái nhìn cố chi nam chậm rãi mở miệng chỉ chúng ta ba cái ta liền gọi ngươi chi nam à, ta nói chi nam à, ta mới nhường ngươi đ ợ i mười mấy phút ngươi nói một chút ngươi để tiểu lý mỗi lần cũng chờ bao lâu còn có gọi ngươi tới tham gia kỳ thứ nhất thời điểm còn nói với tiểu lý cái gì ta nhường ngươi chờ một chút ngươi làm sao mỗi mười phút liền đánh một lần điện thoại đây là người nói sao cố chi nam trên mặt không biết là uống rượu uống vẫn là mặt đỏ hắn nhắm mắt nói rằng ta để tiểu lý ở đại trời lạnh đợi sao hả có sao cái kia thật không có không có chứ ngươi nhìn chúng ta một chút hai cái mặc trên người ta ngược lại thật ra không đáng kể ngươi nhìn ta một chút ca khúc hợp tác người hạ a ca trên người nàng mỏng mảnh quần áo nếu như đông cảm bạo làm sao bây giờ người ta ngày mai muốn chạy thông báo a n g ư ờ i có hay không lương tâm tắt pháo cố chi nam trong lòng tuổi gắn đến a này ngược lại là là ta không đúng thật không tiện thật không tiện ta cũng không nghĩ đến ngữ yến nói với ta lâu như vậy hai phút sau lâm tất có chút bất tử cùng cố chi nam nắm tay hai người lại trở về hạ an ca bên này lâm tất cảm thấy đến cái này náo ngơ tán gẫu lên thiên với hắn à bán hàng đa cấp tổ chức như thế hắn dĩ nhiên nói hắn không phải nhân khí bảng đệ nhất sao vậy chính là có miễn tử kim bài có thể hay không đem trận chung kết hai người soạt soạt hắn trực tiếp nắm tiền là tốt rồi hoặc là hai người so với trực tiếp đem lệ phí di chuyển cho hắn hắn liền không đi thăm ra coi như đã đi qua tùy tiện sắp xếp cái người thứ ba là tốt rồi nói mạch lạc rõ ràng cuối cùng hắn chỉ có thể nói thêm tiền cho hắn hắn mới hoa nước ở đầu nói cái gì vậy thì không thể làm gì khác hơn là trở lại đều xấu một lần đều xấu cái rắm đấu vất vòng thứ ba sẽ không có được không? nhưng là lâm tất chỉ có thể kìm nén các loại cố chi nam thật đến một làn sóng ta liền không đi đó mới là thật sự thiệt thòi hạ an ca ánh mắt nhìn về phía lâm tất trong lòng nhưng càng tò mò đúng rồi an ca tiểu thư tại sao vẫn còn ở nơi này cùng ngươi đồng thời lâm tất mới đột nhiên nhớ tới chiếu đạo lý tới nói hai người này như thế nào đi nữa quan hệ hợp tác cũng không phải làm sao chậm còn cùng nhau chứ hắn lại nghĩ tới vừa nãy vương ngữ yên nói với hắn cố chi nam cùng hạ an ca trong lúc đó quan hệ khả năng còn có hắn quan hệ nào sẽ là cái gì quan hệ lâm tất ánh mắt lập tức liền trở nên nắm nổi h ạ an ca cũng nhận biết được l ầ m t ấ t ánh mắt khuôn mặt nhỏ từ từ biến hỏng không thể làm gì khác hơn là kéo khăn quảng cổng ngăn trở các ngươi cái gì chúng ta nàng có môi giới cùng trợ lý đi a khuya chính đang trên đường tới không phải ta nói lâm ca ngươi này vẻ mặt gì cố chi nam lời nói ý vị sâu xa nói rằng ngươi muốn ở trước mặt ta lưu lại ngươi hiền lành lịch sự hình tượng không muốn cho ta cảm giác xem cái xì hán ngươi biết không lâm ca ngươi cái này tài tử hình tượng cũng không phù hợp sự tưởng tượng của ta、à. tài tử cái gì hình tượng nhã nhặn nho nhã quân tử dấu hiệu vậy ta không phải ngươi xem ta xem tài tử sao không giống vậy ngươi là si hẳn sao lâm tất muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là nín trở lại cố chi nam cùng hạ an ca đi rồi lưu lại suy nghĩ nhân sinh lâm tất các ngươi nói cái gì hạ an ca cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ nếu như người khác nàng lý đều không muốn lý có thể một mực là cố chi nam bí mật cố chi nam nhớ tới cái này liền muốn cười cuộc kế tiếp lệ phí di chuyển trực tiếp thêm đến tám mươi vạn này không phải là vọt lên gấp đôi nếu như có thể thắng lợi lời nói lâm tất còn nói cho đến một triệu quả nhiên là hắn ả giàu nước đố độ vách một triệu a lại có thể cho lại cảnh minh soạn soạn không đúng Ta hạ n ả trả l i hắn soạn an dành thời gian thời ọ ca tập một hồi heo phân giải phương pháp, tìm cái chuyện pháp, cái chút khá dừng dừng Không mới nhỏ thèm giọng nói bước chân lại đột nhiên tăng nhanh cố chi nam suýt chút nữa theo không kịp chờ hắn theo sau thời điểm chủ nhà đại nhân đã đến bên cạnh xe hạ an ca quay đầu lại liếc mắt nhìn cùng lên đến c ố chi nam lường hắn một cái lên xe đến địa phương cho ta phát cái tin tức ồ hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn gật đầu trả lời cố chi nam gật cụ ở trình mộng ánh mặt quỷ đắc y đi và chậm rãi bay lên cửa sổ xe cố chi nam cáo biệt hạ ak chương hai trăm linh sáu c â y người đàn ông bạo phát hướng đông mùa đông sắc thực tấu xương cố chi nam cảm giác mình đi một mình trên đường trở về thật lạnh tắm rửa sạch sẽ đi ra d â y vò ở tiên kiếm khu bình luận sách cùng ấy bồ qua lại cắt hắn mới phát hiện mình ấ y bồ dĩ nhiên cũng có làm sao nhiều phan trên điện thoại di động cũng là trình mộng khê m o ạ i trát oanh tạc một buổi tối mãi đến tận một canh giờ trước mới ngừng lại thậm chí đỗ tiểu diêm cũng phát ra một đống oanh tạc tin tức thực tên chế thúc trương cố chi nam mới biết bởi vì hắn lần này ca sĩ giấu mặt văn học mạng hắn khu bình luận sách lại bùm có thể điều này cũng không trách hắn đi ngươi nếu như khoai tây máy chủ hắn là thật không có cách nào à liền chút người này lưu lượng liền không chịu được tương lai làm thế nào hành động lưu tưởng đến phúc cũng không cần cho người không phải cố chi nam chưa hề trả lời nếu như trình mộng khê hiện tại vẫn còn không phải trực tiếp và trên lưới thương ta đến nơi rồi chủ nhà đại nhân tin tức rốt cuộc khoan thai đến muộn trả lại cho mình phát ra một cái địa vị cố chi nam nhìn một chút xác thực rất xa chẳng trách muốn suốt đêm đi qua nhìn thấy tin tức cố chi nam cũng không chịu được nữa dù sao uống rượu vừa không có xếp hạng đánh làm ngao s á t thực không được chỉ là hắn vừa mới nhắm mắt lại liền bị người đập tỉnh rồi người đến ăn mặc đường chiều trang phục nhấc theo một cái bầu rượu thỉnh thoảng hướng về trong miệng quán một cái rất có điểm tiên phong đạo cốt cảm giác hắn vừa định nói chuyện lập tức thì có hai nam hai nữ xông tới ngươi một lời ta một lời ngựa khí kích động nói cố chi nam mặt đỏ tới mang h a i chỉ có thể nín đỏ mặt giải thích đọc sách nhân sự có thể gọi sao sao được kêu là phát dương quan đại a ta đây là đang thay các ngươi phát dương quan đại a có thể này hai nam hai nữ không nghe lời giải thích của hắn cố chi nam khẩu chiến của nho cứ thế mà ẩ m ý mấy cái canh giờ bên cạnh nắm bầu rượu hai cái cổ đại văn nhân đúng là không tham dự hai người trực tiếp đối với rượu xem c ủ a vui rất sung sướng cố chi nam cảm giác mình h ế t hầu đều muốn bút l ử a mới đem mấy người này nói ngừng miễn miễn cưỡng cưỡng tán thành cố chi nam ở dị thế giới phát dương quan g đại đạo lý mấy người tránh ra đường cố chi nam mới nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng lưng ngồi s ồ n ở mài cái gì hắn hô một tiếng mấy người rất hứng thú nhìn cố chi nam cố chi nam không rõ vì sao vẫn là cầm bầu rượu thần tiên nhân vật trêu tức mở miệm nói câu Tên、tiểu t ử này nói giúp ta mải một hồi ta ba thức kiếm ta liền cho mượn hắn nha hắn thật giống họ chu vừa vặn bên cạnh mấy người cũng đi ra trước khi đi hắn còn nghe thấy một người quay về một người khác lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói cái gì hắn mới hao ta một thủ n g â m lại thật giống thì thôi cái gì một cái khác cũng nói đúng đúng đúng hắn cũng là một thủ cái kia liền thảm hao vài thủ đều cố chi nam biết hai người này đại thần đều họ t r ư ơ n g mà hắn hiện tại một luồng hơi lạnh sông thẳng thiên linh cái hắn không dám tin tưởng nhìn phía xa mài đao b ó n người chỉ thấy hắn chầm rãi đứng lên xoay người quay về cố chi nam cười lạnh một tiếng ôi tiểu từ không sai nha cố h ă chi nam còn chưa kịp phản bác hắn nói ngược liền bị một kiếm đâm tới nhìn trước ngực đi ra bạch dao cố chi nam một luồng ý lạnh tập lần toàn thân nhưng vẫn là ngoan cường đứng quật cường hô một tiếng lần sau còn hao ngươi mẹ nó cố chi nam hô to một tiếng mở mắt ra khẳng định là n g kiểm tư thế ngủ không đúng thay cái tư thế ngủ không chắc lại đi vào chính là sắp hàng hai bên hoan nghênh cố chi nam nghĩ như vậy một lần nữa gói kỹ lưỡng chăn nằm xuống có thể ánh mắt lại chậm chạp không dám nhắm lại hắn sợ sệt ngủ đang nằm mơ trở lại t i cố chi nam nơi chẳng muốn điều hắn lẽ nào ta muốn nói với người ta trong ngộng có người cầm kiếm chém ta sao lại cảnh minh đĩu môi trong lòng đã nhận định cố chi nam khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt lâm tất nói rằng một lần lệ phí di chuyển tám mươi vạn thắng lợi một triệu cố chi nam lên xe đem ghế dựa điều đến nửa nằm trạng thái huệ phải nói rằng một triệu lại cảnh minh suýt chút nữa từ chỗ ngồi lái nhảy lên đến phải biết bọn họ bắt đầu tham gia thời điểm lệ phí di chuyển nhưng là mười vạn a thắng lợi một triệu ngươi lung sao cố chi nam mở mắt r a trắng lại cảnh minh một hồi ta ngủ một hồi đ ừ n g phía ta không phải vậy nhường ngươi hồng giao tiến vào bạch giao ra lại cảnh minh cho rằng cố chi nam thần kinh t h ấ t loạn cái gì gọi là hắn à hồng giao tiến vào bạch giao ra không phải phản gọi là khẳng định không dám gọi lại cảnh minh cảm thấy đến cố chi nam cái này náo ngơ hiện tại thật giống như đại di phu đến rồi như thế tính khí lúc tốt lúc kém hắn chỉ có thể y ê n l ặ n g lái xe hướng về tự nhiên giải trí bên kia cản điện ảnh tình huống thế nào đợi hơn nửa cách giờ cô chi nam mới d i u dĩ mở miệng âm thanh bao nhiêu mang điểm hư lại cảnh minh nghe thanh âm này trong lòng đang suy nghĩ có phải là phải đem cô chi nam mang đi cửa hàng đông y mở điểm thuốc bổ bụ này không kết hôm nay t hư thành này so với dạng ngày hôm nay liền phân kết ngày mai chính thức phỉ xạ thị hòn có một cái cảnh tượng cảm thấy không được một lần nữa đập sẽ không lãng phí tiền lại cảnh minh cười nói bộ phim này là hắn sử nữ làm vì lẽ đó yêu cầu khác rất nghiêm ngặt tư đồ hành vi cũng là cái này cũng là hắn thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau một lần nữa đập điện ảnh đóng phim điện ảnh quá đốt tiền sớm biết cho ngươi viết cái thất tình ba mươi ba tầng trời người ta đầu tư mới ba triệu cố chi nam con mắt đều không mở nhưng đang lẩm bẩm đạo năm trăm vạn vẫn không có thể chiếu phim đây hắn cũng không biết năm trăm đem mối tình đầu đánh ra đến có tính hay không tiểu thành bản buồn b ự c thất tình ba mươi ba tầng trời ba triệu lại cảnh minh cả kinh nói bộ phim tiếp theo tên ngươi lại viết kịch bản vẫn là tình yêu không phải ta nằm mơ đây ngươi coi như không nghe thấy ngủ ngon cố chi nam nhưng là phủ nhận làm sao có khả năng lại đập thất tình ba mươi ba tầng trời đến thời điểm mối tình đầu thật kiếm tiền không chắc đại gia hài lòng tan vỡ hắn trở lại viết tiểu thuyết để tên mập chính mình nỗ lực kiếm hắn một ngàn nhà trệ tử sáng sớm trời c h ư a sáng đây chính mình liền đã t r ú n g trình mộng khê một trận đổ đập xuống có thể cố chi nam rõ ràng liền có thể cảm giác được nàng cao hứng vô cùng dù sao văn học mạng nhân khí cũng theo hậu sệ ập cùng tiến lên đi tới có thể dáng vẻ hay là một trang cố chi nam cũng vui vẻ phối hợp một hồi nàng mơ lại cảnh minh hiển nhiên là không tin cố chi nam liền dự toán bao nhiêu nói hết ra nàng mơ làm sao tỉ mỉ hắn làm sao mộng không tới、đến. cố chi nam mơ mơ màng màng xuống xe nhìn thấy nhà này nhà lớn có chút cho váng tự nhiên giải trí lúc nào đổi địa phương không có à đây là thuê lại đến phòng làm việc địa chỉ tư đồ ca cùng tăng lạc ở phía trên hiện tại ngươi không phải chưa từng tới sao m a n g ngươi đến nhìn một chút lại cảnh minh vung vung tay cái này ngáo ngơ là một người l ã o bản hoàn toàn hoàn hảo hất tay t r ư ở n g quỹ không phải số một mới có thể sử dụng sao tư đồ ca cùng phòng làm việc này người xem như là bạn cũ thêm vào bọn họ có người là sách của ngươi bạn bè phan thường xuyên qua lại liền cho giảm đi bọn họ còn nguyện ý lưu lại hỗ trợ giá cả nguyên lai、like、không phải ba mươi vạn hai tháng sao chúng ta một lần nữa hàn huyên một hồi nhân sinh cho đến bốn mươi vạn bọn họ còn có thể hỗ trợ tiền nhân công nhìn cho, bọn họ đều cảm động khóc lại cảnh minh cười hát hát nói đối với cô chi nam giải thích bọn họ thiết bị đặc biệt biên tập thiết bị đều là rất tốt bình thường muốn thuê lại đến hai tháng lời nói ít nhất cần số này lại cảnh minh so với một cái sáu thủ thế vậy ngươi hiện tại bốn mươi và bắt còn cảm động khóc ngươi cùng tư đồ ca có uy hiếp hay không người ta cô chi nam không tin tưởng hắn đ â y à cùng cướp khác nhau ở chỗ nào chương hai trăm linh bảy tên mập dã tâm khẳng định không có ả liền hàn huyên một ít giấc mơ a loại hình mọi người đều tán gâu rất đầu cơ thêm vào tư đồ ca ở liền tình bạn nửa ra sao nơi này cách công ty cũng rất gần lái xe nhanh lời nói liền mười mấy phút ép xe cũng chính là nửa giờ lại cảnh minh vừa đi vừa giải thích phòng làm việc ở tầng bảy hai người đi thang máy đi đến ra thang máy lại cảnh minh tiếp tục đem cô chi nam mang hướng về trong hành lang lâu nay mặt bằng còn rất lớn nói vậy tiền thuê cũng không rẻ màu gốc phòng làm việc cố chi nam nhìn thấy lại cảnh minh đi đến một cái cửa kính trước mặt trên mang theo rõ ràng đại tự lại cảnh minh gật g ủ đẩy cửa đi vào cố chi nam cũng đi theo vào m ộ trong cái tiểu i t chỉ chỉ này đây ở thu âm bài hát lại cảnh minh gật ngụ mang theo cố chi nam đẩy cửa vào một ánh mắt liền nhìn thấy tư đồ hành vi đứng ở phòng thu âm ở ngoài bên trong nhưng là tang lạc cùng mấy cái ban nhạc người đang thao túng nhạc khí chi nam đến rồi chúc mừng a lại là người thứ nhất cái tiêu t h ủ này nắng ta quá yêu thích tư đồ hành vi quay đầu lại nhìn thấy cô chi nam cười nói chưa kịp cô chi nam nói chuyện tư đồ hành vi bên người đứng thanh niên nam tử cũng nợ nụ cười hắn đưa tay ra thái g i a o màu gốc phòng làm việc l ã o bản ta có thể coi là người hâm mộ sách của ngươi ngươi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ta bình thường không có chuyện gì cũng thích xem vừa mới bắt đầu hai người bọn họ nói với ta ta còn chưa tin một mình ngươi tiểu thuyết tác giả làm sao có khả năng gặp đóng phim điện ảnh ha ha lại đạo nói với ta không nghĩ đến cô công tử n h ắ không phải gọi cố tổng không nghĩ đến c ô tổng lại có như vậy kế hoạch lớn vĩ nghiệp tối hôm qua ca sĩ giấu mặt ta cũng nhìn là thật sự n g h u sau này theo các người hôn ta tin tưởng sẽ không kém h ử m a theo chúng ta hôn cố chi nam có chút là ngơ tên mập cái này ngáo ngơ nói với thái giao nếu như mối tình đầu điện ảnh chiếu phim tự nhiên giải trí thời đại liền muốn đến, đến rồi cho thái giao vẽ một cái gì thiên cái bánh thành công để thái giao bốn mươi vạn cho thuê chúng ta đồng thời dẫn người hỗ trợ nói là điện ảnh chiếu phim thành tích tốt nói có thể trực tiếp tiến vào tự nhiên giải trí tư đồ hành vi đem cô chi nam kéo đến một bên nhỏ giọng giải thích trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ hắn liền đi ra ngoài hai mươi phút khi đó tên mập mạp chết bầm này thật sự quá bất hợp lý thái giao bản thân liền là tính cách tương đối thẳng thoải mái thế nhưng làm việc đều rất chăm chú ngươi nhìn hắn phòng làm việc tuy rằng chỉ có biên tập thất cùng phòng thu âm các m ậ n gian nhưng thiết bị đều không kém đã là nhất lưu trình độ hắn vẫn là người hâm mộ sách của ngươi đối với ngươi tôn sùng tên mập làm sao nói chuyện liền cố chi nam quay đầu lại nhìn về phía cùng thái giao tán gâu chính hoan tên béo đáng chết hắn còn nói có uy hiếp hay không kết quả là tới não tang lạc cũng g a nhập ngươi tự nhiên giải trí ta người cũng không còn một cái tự đ ổ hành vi bất đắc dĩ nói. có thể sắc mặt nhưng không có bao lớn biến hóa dù sao chính hắn hiện tại cũng là do dự mẹ nó cố chi nam kinh ngạc tăng lạc cũng bị tẩy não hắn nhìn về phía phòng thu âm bên trong tăng lạc cái k i a cộp lốc tiểu tử ngẩng đầu lên nhìn thấy chính mình lập tức liền kinh hỉ đi ra mở miệng chính là cố tổng đ ổ i c h ư a được ta chính thức gia nhập tự nhiên giải trí sau đó chính là ở dưới tay n g ư ờ i binh làm việc vặt cái gì ta đều có thể lại bàn tử cố chi nam đột nhiên hô một tiếng lại cảnh minh phỉ nặc thân thể run run một cái chỉ thấy cố chi nam con mắt màu đen tràn đầy sắc khí ngươi cùng ta đi ra một hồi nói xong câu này cố chi nam liền đi đi ra ngoài lại cảnh minh cộc lốc nợ nụ cười để tăng lạc tiếp tục thu âm bài hát tên mập ngươi có phải là nhẹ nhàng cuối hành lang cố chi nam trừng mắt hắn lại cảnh minh không rõ vì sao hắn làm sao không phiêu a ngươi đang nói cái gì ngươi cùng cái kia phòng làm việc lão bản nói điện ảnh chiếu phim liền nạp vào tự nhiên giải trí còn đem tăng lạc cũng lừa gạt đi vào cái này à đúng vậy tương lai chúng ta nhất định phải làm to là mạnh chờ điện ảnh chiếu phim sau chính là bắt đầu a lại cảnh minh chuyện đương nhiên nói rằng cũng không biết từ đầu tới tự tin cố chi nam không nói gì hắn cũng không muốn đả kích lại cảnh minh chỉ là lạnh n h ạ t nói trước tiên không nói điện ảnh không có phỉ xạ thì họn ca khúc chủ đề không có coi như những n à y có ngươi tìm cái kia dạp chiếu phim chiếu phim hả ca khúc chủ đề không phải ngươi viết ba bài ca hả lại cảnh minh ngập ngừng nói hắn ở cố chi nam bên người đều là cố chi nam là lão đại điểm ấy từ trước đây là được rồi hắn cũng đồng ý cùng sau lưng cố chi nam viết n g ư ơ i n mội lao tử tối hôm qua bị người cầm kiếm chém ngươi biết không đuổi ta một buổi tối cố chi nam nhớ tới cái này liền cảm thấy thái quá lại cảnh minh kinh hãi đến biến sắc cũng biết kiểm tra cố chi nam trên người hiện tại hắn ả xã hội p h á p trị còn có người cầm kiếm chém người thương tổn được nơi nào lăn lăn lăn trong ngộng cô chi nam ghét bỏ vũ bỏ lại cảnh minh mặt tay lại cảnh minh bối rối ngộng trong ngộng trong ngộng bị chém ngươi làm ngươi là kinh hà long vương đây lại cảnh minh không khỏi trong lòng nhổ nước bọn trên mặt ước đến đỏ chót hắn nhìn về phía cô chi nam ánh mắt như là kẻ ngu si như thế mặc kệ như thế nào chúng ta điện ảnh không có chiếu phim đều là vấn đề ta này năm triệu cho ngươi đổ xuống sông xuống biển không liên quan nhưng ở này trước không luôn kéo hắn người xuống nước tăng lạc thì thôi giút hắn ra ca sau đó khuyên hắn trở lại cùng tư đồ ca hoặc là hắn muốn làm ca sĩ lời nói ngươi có con đường lời nói cho hắn tìm con đường cố chi nam thở dài một hơi lại cảnh minh đều nói ra khỏi miệng hắn cũng không thể thất bại lại cảnh minh mặt m ũ i vũ trạch cùng hưng nghiệp cũng nói điện ảnh p h ì xạ thì h ò n liền trở về cùng kinh ảnh báo cáo muốn vào tự nhiên giải trí lại cảnh minh ngập ngừng nói có chút không dám cô chi nam ánh mắt hai người này cũng là hắn ngày đêm tẩy nao đối tượng hiện tại đã trở thành tự nhiên giải trí c ù nghiệp phân tử ngươi hắn sao cố chi nam rốt cục vẫn là không nhịn được đạp lại cảnh minh mực cướp điện ảnh chiếu phim chính ngươi đi kết nối Chuyện của công từ y này, ta thời hát hát nói, Ta biết ta biết, thứ ta biết, xuất một chút Ta tư ta tiền. t sau ca lao cũng chính chơi. cảnh cái cười chạm coi chủ chú được. chuẩn cũng chúng việc cho cho cưới không quản đến ngươi minh bưng mông, nói. ngươi vẫn luôn không muốn chạm những này. Ta đều biết, ngươi coi như đằng ông ngươi, ngươi gọi sẽ kiếm đều lý, Lại là làm ý điểm đem đồ đi bị bà vào, cố chi nam lấy ra kịch bản cùng bốn triệu cho mình đóng phim điện ảnh thời điểm lại cảnh minh liền xác định đợi này cố chi nam người huynh đệ này hắn tên m ậ p đi theo định vì lẽ đó hắn muốn tạo một cái công ty giải trí giúp hắn kiếm tiền tất cả những thứ này đều là hắn cùng cố chi nam xác định đóng phim điện ảnh một ngày kia ở trên ban công lại cảnh minh nghe được cố chi nam n h ỉ non cố chi nam không tự tin lại cảnh minh liền muốn giúp hắn tự tin cố chi nam tức nợ đủ cười còn giúp ta kiếm cưới lao bà tiền thật sự dám nghĩ trở về đi vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay ta đem ca khúc chủ đề viết ra ca sĩ giấu mặt cuối cùng một ca khúc liền sướng âm nhạc món ăn ba cái kia một thủ vừa vặn cắt một hồi hôn đến quá chân thực、Tốt. ta mỗi ngày đều nghe đáng tiếc so với tổn hại toàn bộ âm sắc còn kém đều là lúc trước bảy bổ trên video ta lại cảnh minh hưng phần nói bài hát này hắn có thể quá yêu nguyên bản còn muốn lúc nào để cố chi nam thu đi ra đây chương hai trăm linh tám nơi ký ức lưu lại tăng lạc ca khúc đệm nhạc chế tác rất thuận lợi điểm ấy hoàn toàn không cần cố chi nam lo lắng có thể nắm giữ chính mình ca khúc tăng lạc cũng rất vui vẻ cố chi nam có thể rõ ràng cảm giác được cả người hắn đều so với trước đây sinh động hơn nhiều cũng có vẻ có tự tin hơn nhiều chính là thỉnh thoảng hãy cùng phòng làm việc người nói một chút gia nhập tự nhiên giải trí cùng làm một trận lời nói không được vậy thì có chút tên mập đều hắn à lại cảnh minh oa cái này ngáo ngơ bán hàng đà cấp đầu não đem hắn bưng liền chuyện gì không có ngày hôm nay là mối tình đầu cái cuối cùng cảnh tượng bù đập tháng này đập x o n g sau sẽ chính thức p h ỉ xạ thị hòn vừa v ậ n chức ở số ba mươi mốt ngày mai sẽ nguyên đán toàn bộ đoàn kịch người đều nóng trông mong mỏi dòng d ã hai tháng đoàn kịch sinh hoạt ngày hôm nay liền muốn kết thúc hơn nữa vừa v ậ n chức ở cuối năm ngày cuối cùng k lại cảnh minh đang muốn gọi trực tiếp bị cố chi nam che miệng lại sau đó chính mình trung khí mười phần hô một tiếng p h ỉ xạ thị hòn rồi cố chi nam này một tiếng ca mới vừa hô lên đi đoàn kịch người tất cả đều theo hô lên mỗi người thần tính kích động trên sân người ngoại trừ tư đ ổ hành vi cùng lại cảnh minh không có một người tham dự nhớ chuyện xưa quay c h ụ liền ngay cả diễn viên đều là kinh ảnh tân sinh diễn viên nhưng dù là như vậy một đám người đập xong xuôi một bộ phim p h i xạ ti h n rồi vẫn ấn tuyết khoác áo khoác sắc mặt đỏ chót con mắt cũng có một chút nước mắt đây là nàng bộ thứ nhất nhân vật chính điện ảnh điện ảnh cũng là quay trúng quanh nàng đến đ ậ m này hai tháng tinh thần của nàng đều căng thẳng tất cả mọi người đều vây ở cố chi nam cùng lại cảnh minh còn có tư đồ hành vi ba người bên người vẻ mặt hưng vấn trần vũ t r ạ c cùng mạnh hưng nghiệp càng là trực tiếp nâng lên cố chi nam mối tình đầu phì xạ ti ho rồi hoa cúc điện ảnh chúng ta tới rồi mẹ nó Các người cẩn ngươi thận một c hồi ú t Thả ta một hạ chi hoảng h nam xuống. Cố chi nam hoảng một hồi. Không không khác thả chi thì hồi. chi thân thể nhưng nhìn hắn thể hơn ôm cô từng muốn, xuống nam vân ấn nam liền cứng trên nước gái gì tuyết một tức mặt vệt mắt bất vừa mới làm cố Cố lại rồi, lại bị bị có lập là là điện ắ c n ó Một hồi i đ ảnh mà thôi không cần thiết đều làm kích động như vậy sau đó ta tiên kiếm muốn ra phim truyền hình đem các ngươi đều gọi lên diễn viên chính lại cho ngươi diễn cái linh nhi ta có thể diễn linh nhi sao v â n ấn tuyết giạt ra tay sắc mặt hồng hồng chúng ta cũng phải ôm người khác đột nhiên dâng lên trên Từng cái cùng cố á i cùng c chi nam ôm một hồi, lắc à Chi Nam trận một lắc n đầu cười nói nàng cao như vậy lạnh diễn cái gì trạng thái tính linh nhi đúng là xem húng chi nàng không diễn kịch ngươi sinh động khí chất rất giống đến thời điểm học một ít cao lãnh là được rồi nhưng là vân ấn tuyết rõ ràng nhìn thấy cô chi nam nói chuyện thời điểm nụ cười trên mặt còn có ánh mắt rất không bình thường được rồi được rồi mọi người đều tụ một hồi chúng ta chụp tấm hình mạnh lưu niệm một hồi đây là tự nhiên giải trí trận đầu điện ảnh lại cảnh minh hô lớn tư đồ hành vi đã ở nỗi bị ngươi lúc nào làm hành v i cô chi nam kinh ngạc hắn nhìn thấy lại cảnh minh từ trong xe lấy ra một cái hành phi kéo dài trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp hai người hưng phấn lôi kéo lại đây liền hai ngày trơ ca chúc mừng ạ chúc mừng quy chúc mừng nhưng cô chi nam luôn cảm thấy lại cảnh minh toàn bộ hành phi lấy ra thời điểm liền miễn vị Khỏe m làm làm ạ ngày hôm nay tối nay thu công đại gia có thể tùy tiện dạo chơi một hồi nhưng không muốn phá hoại người ta đồ vật biết không biết rồi tư đồ hành vi nói rằng phân kết địa điểm vừa vặn là trường học mà trường học này ngày hôm nay không học sinh người ta đều nghỉ trên sân cỏ lập tức liền còn lại cố chi nam ba người cố chi nam ngồi xếp bằng ở trên cỏ ngập một điếu thảo thật lạnh a tên mập quần áo cho ta chứ người ta nói mỡ cách nhiệt lại cảnh minh cách cố chi nam xa một điểm ta h ắ n ả làm mập giả tạo tư đồ hành v ĩ nhìn lại cảnh minh một thân thịt cũng có chút không nhìn nổi y như theo ta nói thừa dịp lần này biên tập điện ảnh thời điểm ngươi hãy cùng ta cùng đi phòng tập thể hình tập thể hình ta cho ngươi luyện một chút ta tán thành cố chi nam nhấp tay lại cảnh minh xúc giục cổ tư đồ hành vi một thân thịt gân không biết đang tập thể hình phòng ra bao nhiêu mồ hôi ta xem chi nam cũng hư a cả người không điểm thịt cô chi, ha ha ha ha, chi nam cũng đứng lên mới nam vừa đến gần một trận tiếng đàn dương cầm liền chuyển ra rất yếu mỹ cô chi nam ba người nhìn một chút lẫn nhau đều có chút hiếu kỳ trong này dĩ nhiên có đàn dương cầm là ai ở đạn cố đạo tới rồi tiểu tuyết ở đàn dương cầm đây bài này từ khúc vừa vặn gọi hồi ức đây đóng vai mối tình đầu nữ chủ bạn thân mấy nữ sinh nhìn thấy cô chi nam cũng bị hấp dẫn lại đây nhường ra nói cố chi nam liền nhìn thấy vân ấn tuyết ngồi ở phòng học góc đàn dương cầm trên g h ế hai tay không ngừng ấn lại p h í m đàn nàng biểu hiện chăm chú từng cái từng cái êm t hai âm phủ theo hai tay hạ xuống không ngừng chuyển ra hội tụ thành một thủ duyên dáng từ khúc cố chi nam bọn họ đến thời điểm từ khúc cũng đã là phần sau bộ phận không đến bao lâu liền nhìn thấy vân ấn tuyết dừng lại p h i ế đàn đứng lên đoàn kịch người đều dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình cố chi nam này đến chế ba người cũng theo vỗ tay không nghĩ đến vân ấn t u y ế t còn nhiều mới nhiều nghệ cố chi nam trong lòng thầm nghĩ hắn chỉ biết vân ấn t u y ế t vẫn là vũ đạo đại sư chưa từng thấy khiêu vũ đúng là thấy đàn dương cầm cố đạo gặp đàn dương cầm sao vân ấn t u y ế t đột nhiên hỏi ca sĩ giấu mặt trên cái nào một thủ ngày nắng hiện tại đã hoàn toàn nóng nảy toàn mạng sở hữu trên b ì n h này ca sĩ giấu mặt phân loại bên trong ngày nắng đều là đ ầ bảng nhiệt độ ở trên cao không xuống tất cả mọi người quỳ cầu g a tinh xào bản có thể cố chi nam cái này ngáo ngơ căn bản lý đều không mang theo lý người gặp một điểm a cố chi nam như thật nói rằng hắn kiếp trước đặc biệt học được làm sao không biết sẽ không làm sao cùng chủ nhà đại nhân chơi bốn tay lên đạn đạn một hồi ngày nắng đàn dương cầm bản cho chúng ta nghe một chút chứ chúng ta đều tốt yêu thích bài hát này coi như là kỷ niệm ở đây lưu lại ký ức rồi đúng ta thật thích ngày nắng bài hát này mạnh hưng nghiệp tán thành trần vũ trạch cũng theo gật mạnh đầu đoàn kịch người cũng đều gật đầu ngày nắng bọn họ đều tuần hoàn nhiều lần lắm rồi vẫn là nghe không chán có thể a cố chi nam gật cụ loại này tiểu yêu cầu hắn như thế nào có thể sẽ từ chối chỉ là khi hắn ngồi vào đàn dương cầm trước mặt thời điểm hắn sửng sốt một chút không bằng ta cho các ngươi đàn một bản tân từ khúc chứ tân từ khúc em h a y sao cố chi nam suy nghĩ một chút gật ngủ thật là dễ nghe gọi nơi ký ức lưu lại rất phù hợp chúng ta đoàn kịch các ngươi không phải muốn giữ lại ký ức sao để nó dừng lại ở đây cũng rất tốt nơi ký ức lưu lại vân ấn biết hồi tưởng trong trí nhớ mình từ khúc đều không có này một thủ đoàn kịch người cũng đều rất tò mò t h i ế u kỳ cố chi nam này một thủ nơi ký ức lưu lại sẽ là như thế nào cố chi nam hai tay đặt ở đàn dương cầm kiện trên ký ức bắt đầu hồi tưởng vừa nay hắn cũng chỉ là đột nhiên né qua ý nghĩ bài này từ khúc là một cái rủ l ì nhạc sĩ viết người cao l ì từ khúc y ê u mỹ cũng rất chữa trị cố chi nam đẻ xuống cái thứ nhất kiện sau đó cái thứ hai thời gian khoảng cách có chút lâu mọi người còn tưởng rằng hắn ở thử âm thời điểm nhưng cảm giác được thanh âm này rõ ràng chính là giai điệu không chờ bọn hắn ở phản ứng lại cố chi nam hai tay ngón tay liền nhiều lần rơi vào trên phím đàn cái này tiếp theo cái kia từng cái từng cái chữa trị hệ tiếng đàn dương cầm đ i ề u liền từ ngón tay hắn điều động thấy chuyển ra từ bắt đầu phía trước gập gành chắc chở đến trung bộ bắt đầu đều đều lại tới phần khối đều là lưu luyến nơi ký ức lưu lại chờ cái cuối cùng phím đàn âm thanh bị văng lên sau đó kết thúc bọn họ còn có chút mềm m ộ i nguyên lai đây chính là nơi ký ức lưu lại nơi ký ức lưu lại gió muộn bài này d ạ p dùng chính là bài này từ khúc nguyên khúc tiếng trung danh ký ức dừng lại địa phương thật sự rất thêm hay chương hai trăm linh chín lưu dễ ạ cồn sơ thế nào cố chi nam đứng lên cười nói với mọi người đùng đùng đùng đoàn kịch người tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên bài này từ khúc quá chữa trị cố đạo tại sao ta hoàn toàn chưa từng nghe qua bài này từ khúc v â n ấn biết hỏi nàng nghe thời điểm liền cảm thấy thật xa lạ một điểm ký ức đều không có nàng từ nhỏ đến lớn nhưng là cũng là đàn dương cầm đại sư đến không biết luyện bao nhiêu k h ú c đàn cố chi nam sờ sờ mũi của chính mình có chút lúng túng ngươi chưa từng nghe tới thực rất bình thường bởi vì đây là ta lần thứ nhất đạn mẹ nó lại cảnh minh ngày đi ra ngươi nguyên sáng a toán coi như thế đi cố chi nam nói chuyện thời điểm có chút t r h o dạng chỉ cảm thấy muốn bắt kiếm chém chính mình người lại muốn thêm một cái vân ấn tuyết nhìn cố chi nam bưng m i ệ nhỏ g n ánh mắt cũng là khiếp sợ thật là lợi hại ha ha thu thập xong trở về đi thôi đêm nay v ư ợ năm đại gia không trở về nhà lời nói liền đồng thời ăn tiệc phỉ xạ thị hòn cố chi nam nhìn về phía mọi người nói có thể phát hiện đoàn kịch người đều ngơ ngác nhìn mình hắn nghi hoặc làm sao đây là thu dọn đồ đạc trở lại ăn cơm rồi ngạc nhiên chuyện như vậy đối với các ngươi cố đạo không phải tiểu tình cảnh sao lại cảnh minh hô to một tiếng mới đem những người này kéo trở về chỉ là từng cái từng cái nhìn cố chi nam đều là sùng bãi ánh mắt bọn họ cũng nghe được vừa nãy biểu diễn khúc dương cầm là cố đạo nguyên sang cái k i a một thủ c h ư a trị hệ nơi ký ức lưu lại là nguyên sang đáng tiếc bọn họ đều quá chờ mong dĩ nhiên không có ai lấy điện thoại di động thu một hồi nếu không vẫn là trở lại nghe lần thứ hai đầu óc người đến cùng làm sao trường đây là lại cảnh minh lần thứ mấy vấn đề hắn đã quên đi rồi ngược lại liền cảm thấy cô chi nam quá bt cô chi nam liếc mắt nhìn hắn mặc kệ hắn lại cảnh minh vô vị lại đột nhiên nghĩ tới điều gì hưng phấn nói với cô chi nam chúng ta trở lại thiệp phỉ xạ ti hòn thời điểm đem hạ an ca gọi tới chứ còn có phụ tá của nàng người muốn làm gì người ta muốn bận điệu cô chi nam liếc si như thế xem lại cảnh minh ta biết ta chi giang tv n ư u dễ ạ cồn sật bảy giờ rưỡi bắt đầu hạ an ca là tám h ba mươi ra trận sau khi không liền có thể tới nay sao chúng ta mặt sau ca khúc chủ đề không phải muốn cho nàng sướng sao cũng là người một nhà a lại cảnh minh gãi đầu một cái nhiều người vợt ư năm mới chơi vui hạ nàng đêm nay tham gia chi giang tv nữ dễ hạ cột sợt cố chi nam không dám tin tưởng lớn tiếng nói làm sao hắn không biết là hắn tin tức lạc h ậ u sao lại cảnh minh bị cố chi nam này một tiếng sợ hết hồn nghi vấn hỏi ngươi không biết ngươi không nhìn chi giang tv vậy bồ hạ an ca vậy b ộ ngươi cũng không nhìn nàng không nói cho ngươi lại tới cố chi nam bối rối lúc trước phát e o b u n hắn liền không biết vậy bồ vật này hắn là thật sự thiếu xem a ta nhìn, nhìn. cố chi nam trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình vừa đi vừa phiên nhìn thấy chủ nhà đại nhân huệ bồ trên s á c thực công bố đêm nay tham gia chi giang tv nữ dệ hạ cồn s ơ n lại tìm tới chi giang tv huệ bồ như thế là nữ dệ hạ cồn s ơ n tin tức mặt trên còn có tiết mục đơn cố chi nam trực tiếp mở ra đi xuống t i m quả nhiên tám h ba mươi đoạn thời gian bên trong mặt có cơn gió mùa hạ hạ an ca đúng không lại cảnh minh nữ mày đạo cái này ngáo ngơ thậm chí ngay cả hạ an ca hành trình cũng không biết vẫn cần tiếp tục cố gắng chẳng trách là cái trực nam cố chi nam không quan tâm lại cảnh minh lui ra huệ bồ trực tiếp cho chủ nhà đại nhân phát ra tin tức ngươi làm sao không nói cho ta ngươi đêm nay tham gia chi giang tv liệu dễ ả côn sơ n tin tức phát sinh không có được đáp lại đại khái là đang bận vậy tối nay liền xem chi giang tv tiết mục ăn với c ơ m đi vẫn là ở chỗ c ũ lạc h ừ m đặt bao hết là tốt rồi đêm nay h ả o phóng một điểm cố chi nam cười nói một cái cửa hàng lớn đặt bao hết cần vài đồng tiền a tất đi tinh cấp khách sạn khai thiệp tỉnh quá nhiều rồi hơn nữa còn có thể nhìn thấy chủ nhà đại nhân hát này xem như là, niềm vui bất ngờ, loại này xem như là quang minh chính đại ăn với c ô n chứ hắn vẫn không có nhìn thấy chủ nhà đại nhân trên loại này tiết mục đây quả nhiên nhân khí càng ngày càng cao trở lại trên đường trên xe trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp theo lại cảnh mình xe đồng thời trở lại cố chi n a m ở phó tòa nghe mạnh hưng nghiệp ở phía sau không ngừng lặp lại ngày nắng cái tiêu một đoạn giáp trần vũ trạch theo cùng âm mỗi một lần đều có không giống nhau mùi vị hắn yêu kỳ hưng nghiệp cùng vũ trạch yêu thích giáp cố chi n a m quay đầu lại hỏi chiếu mạnh hưng nghiệp tính cách ngược lại cũng không phải không thể nhưng trần vũ trạch rất ngại ngùng một người không nghĩ đến cũng yêu thích mạnh hưng nghiệp nết miệng nở nụ cười hắn tính cách bản thân liền khá là hoạt bát ánh mặt trời thật cảm thấy hứng thú cố tổng này một thủ n à y nắng bộ phận này thật sự quá tốt rồi ta lần thứ nhất biết ta là bồi tiếp hương nghiệp học cảm thấy đến không sai trần vũ trạch cười nói cố chi nam khỏe miệng quất một cái ánh mắt không quen nhìn về phía lại cảnh mình mạnh hương nghiệp này một tiếng cố tổng để hắn có chút đứng ngồi không yên điện ảnh vẫn không có chiếu phim tên mập mạ p chết bầm này liền bắt đầu chiêu binh mãi mã gặp phải một cái tẩy một người não điều kỳ quái nhất chính là còn thành công ai cố chi nam thở dài một hơi có chút bất đắc gì nói nơi ký ức lưu lại có thể gia nhập một ít dạp các ngươi nếu như yêu thích dạp ta quay đầu lại đem ca từ viết ra cho các ngươi thử một chút điện ảnh chiếu phim trước có thể thu lại phát ra ngoài cũng đi miễn phí con đường cùng tăng lạc đồng thời mẹ nó mạnh hưng nghiệp tại chỗ liền hưng phấn quả nhiên gia nhập tự nhiên giải trí là không sai lúc này mới mấy ngày à, thì có ca vì lẽ đó cái k i a thủ khúc dương cầm là đền nhạc cố chi nam lắc đầu một cái chăm chú nói rằng nơi ký ức lưu lại không phải đền nhạc nó là một thủ đường hoàng gia giáng đơn khúc cho các ngươi sướng mới là cả biên chính các ngươi muốn phân rõ ràng trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp nhìn cố chi nam thật lòng gò má gật gù bọn họ biết cố chi nam lúc này là rất chăm chú cái tia ca gọi cái gì tên a gió mượn đồng thời thổi qua gió mọi người có lẽ sẽ nhớ tới lâu một chút cố chi nam cười nói khúc dương cầm tử hắn đã biết từ lâu chính mình cũng đặc quá m à sau vô tình nghe được này một thủ gió m u ộ n hắn liền biết khẳng định là nơi ký ức lưu lại cải đi ra cảm thấy đến sướng rất tốt cũng nghe qua một quãng thời gian gió m u ộ n đồng thời thổi qua gió một người hai người lẩm bẩm thì thầm bọn họ chỉ cảm thấy cô chi nam mỗi lần đều có chính mình tình thơ ý họa thật sự quá lãng phí người này không đi làm thơ người quả thực lãng phí một thủ như vậy chữa trị hệ khúc dương cầm cũng có thể cải biên đi ra một cái d ạ bọn họ tuy rằng vẫn không có xem qua ca tử không biết làm sao sướng thế nhưng khúc dương cầm bọn họ đã nghe qua a chữa trị ưu mỹ có thể khiến người ta thả lòng tất cả gia nhập tự nhiên giải trí thực sự là quá tốt rồi trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cấp thiết bọn họ muốn nhanh lên một chút trở lại kinh ảnh giải quyết học nghiệp cũng muốn nhanh lên một chút cùng tự nhiên giải trí ký kết hợp đồng bọn họ hiện tại có thể đều vẫn là cùng lại cảnh minh đầu lưỡi quân tử ước định trước đây đều là công ty sợ các nghệ nhân không tuân thủ ước định đi công ty của hắn có thể hiện tại bọn họ sợ chính mình không nhanh chóng một điểm lại cảnh minh đến thời điểm đổi ý có thể ngửi được giữa mùa hè ngưng diều hương ngươi mỉm cười cười chuẩn bị trở về đến tự nhiên giải trí thời điểm cố chi nam điện thoại di động vang lên trên xe ba người lập tức liền bị hấp dẫn chương hai trăm m ư ơ i vượt năm một thanh định cố chi nam hai ngày trước mới vừa quỷ thần xui khiến đem thanh định chủ nhà đại nhân sướng bộ phận lấy ra tiếng trung lái xe lại cảnh mình cùng chỗ ngồi phía sau trần vũ trạch mạnh hương nghiệp đ ề u nông cảm giác bài hát này thật là dễ nghe chính là quá đơn điệu chỉ có đàn guitar đồng thời nữ sinh tiếng ca thật giống có chút quen thuộc cố chi nam vội vàng đệ xuống tiếp nghe phóng tới bên hai giả vờ chấn định ngược lại ba người này không biết này bên kia âm thanh mèn lũn xe mới vừa tình ngủ như thế cố chi nam có chút không rõ vì sao hiện tại hơn bốn giờ chiều chủ nhà đại nhân còn đang đi ngủ ở đi ngủ vừa chưa diễn tập xong vừa ngủ hạ an ca ôm gối nằm nghiêng ở trên giường điện thoại di động kề sát ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn con mắt đều còn híp lại nàng chẳng muốn gửi tin tức vừa vặn cũng muốn nghe một chút cố man tự âm thanh buổi tối chi g i a n g tv nữ dệ hạ cổn sật làm sao không nói với ta ta suýt chút nữa liền bỏ qua nếu không là lại cảnh minh nói một chút phòng chừng hắn muốn đêm nay lại cảnh minh chính mình phóng tới trên điện thoại di động hoặc là trên tv hắn mới biết hạ an ca bị môi âm thanh tăng cao một điểm như là oan ức như thế ngươi lại không có hỏi trinh ngộng ánh đã sớm ở nàng ấy b ù phát ra tham gia nội dung là cố man tử không đi quan tâm liền chi g i a n g tv ấy b ù cũng không chú ý thật giống như hắn không có chút nào quan tâm chính mình ca sĩ giấu mặt thăng cấp sau h ọ s ẽ hợp nội dung như thế ta điện ảnh đập xong xuôi đêm nay đoàn kịch tiệp phỉ xạ thị hòn chúng ta ăn đ ồ nướng xem chủ nhà đại nhân vượt năm h á t cố chi nam cười cười tự giác đối lý vội vã nói sang chuyện khác lại cảnh minh lập tức liền đến hưng thú quả nhiên là hạ an ca điện thoại ồ hạ an ca trầm mặc một chút nhỏ giọng nói rằng ta có thể đi sao ta muốn ăn t i ê u đốt có thể a chỉ là như vậy sẽ không c à n sao cố chi nam c a o mày tám h ba mươi bắt đầu toán chín giờ bắt đầu lại đây đi đến cũng mười giờ ra mặt nếu như còn có hoạt động thông báo lời nói lại muốn quá khứ ngày mai có nghỉ ngơi hạ an ca ngồi thẳng người ôm g ối xem đang làm nũng như thế chỉ lo cố chi nam không hoan nghênh nàng đi vậy cũng lấy chủ nhà đại nhân chuyên tâm hát song ca lại đây là được ta c h ờ ngươi Ừm. hạ an ca mới vừa nói xong khách sạn môn thì có tiếng mở cửa chuyển ra nàng vội vàng nói với cố chi nam một câu tối nay thấy an ca tỉ r ơ i dương rồi lại muốn đi, hiện trường, chúng ta muốn đi hóa trang phối hợp trang phục rồi nguyễn anh đẩy môn đi vào phía sau còn có c h ỉ n h một c á n h hạ an ca gật g ủ nàng hiện tại cũng muốn nhanh lên một chút thu công cố chi nam bên này cúp điện thoại vừa vặn đến tự nhiên giải trí dưới lầu mọi người xuống xe lại cảnh minh thăm dò hạ an ca chứ đúng đấy muốn tới ăn cơm đúng đấy cố chi nam không nói gì ta tương đối hiếu kỳ chính là vừa n ã y cái kia thủ tiếng t r u n g tên gì ca a em hai anh ta muốn đi ngay một hồi trần vũ trạch đột nhiên lên tiếng nói mạnh hưng nghiệp cũng theo gật đầu nói tới vừa n ã y tiếng t r u n g lại cảnh minh liền nhữ lông mày suy nghĩ vớt cảm không xác định hỏi ta cảm thấy đến âm thanh thật giống hạ an ca có thể tiếng ca đẹp đẽ như vậy hạ an ca vẫn không có hát qua loại này thành tân ca đây khuôn đồ phì xạ thì hòn liền không muốn chuyển đạo cụ đúng không cố chi nam đột nhiên lớn tiếng nói vẻ mặt có c h ú t hoảng nếu như bị này ba cái lộn biết rồi đặc biệt lại cảnh minh hắn chạy đi cùng chủ nhà đại nhân nói một tiếng chính mình nhất định phải tạ thế ồ cố chi nam lời nói vẫn có lực uy hiếp trần vũ c h ạ y cùng mạnh hưng nghiệp lập tức liền chạy đi giúp chuyển đạo cụ chỉ có lại cảnh minh xoa xoa tay tới ca tên là cái gì nói một chút thôi、Cút. nói rồi ngươi cũng tìm không tới nói cái rắm thời gian nửa tiếng chuyển xong đạo cụ cố chi nam để lại cảnh minh nói với mọi người một hồi b à y hát đúng ở mặt trước cửa hàng lớn tập hợp đã đặt bao hết trước kia còn lo lắng đoàn kịch người có thể sẽ có người có ý kiến có thể để cố chi nam cảm thấy hài lòng chính là không có ai biểu lộ ra ý kiến từng cái từng cái đều lại nói đêm nay muốn ăn cái đủ đặc biệt vân ấn tuyết những cô gái này bình thường liền chú ý vóc người đang đóng kịch trong lúc càng là sợ ăn thịt hiện tại đều muốn giải phóng đều ở vung lên n ắ m đấm nói đêm nay muốn ăn cái kia cái kia ăn được thổ cố chi nam không khỏi nghĩ lên chủ nhà đại nhân vẫn bị kiểm soát tâm thực có thể thật giống đều không có tác dụng gì khoảng thời gian này cùng chính mình tiếp xúc quá nhiều rồi luôn bị đầu này hắn liền cảm thấy không cần như vậy gầy ảnh hưởng cảm giác b chúc a mừng ngày aanka y g có tâm tình, t bản h lần, lần này ca sĩ giấu mặt ngươi lại nội danh danh sách tìm kiếm nhiều tất cả đều là ngươi đây việt mân ngoài cười nhưng trong không cười nói các nàng là một cái phòng hóa trang trong này cũng còn có hắn bị xin mời đến nữ minh tinh đều rất hứng thú nhìn hai người trước kia thì có nghe đồn truyền ra hai người này bản thân liền không hợp hạ an ca là bị việt mân đông l ệ n h không nghĩ đến năm nay nhưng quật khởi mạnh mẽ một lần có cùng việt mân sóng vai thực lực hạ an ca nhàn nhạt quét ở trên cao nhìn xuống việt mân một ánh mắt liền không đến xem nàng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng việt mân nhưng tiếp tục giả trang nhiệt tình đỡ bản trang điểm nhìn tấm tia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói người nhạc sĩ cô chi nam cũng thật là không an phận lại viết tiểu thuyết lại viết ca cho ngươi hiện tại còn muốn chính mình lên sân khấu tham gia tiết mục điểm danh muốn ngươi làm trợ sướng khách quý ta thật giống nghe nói hắn còn đang làm chuyện khác hạ an ca mới rốt cục nhìn thẳng việt mân con mắt ánh mắt băng lạnh chuyện không liên quan tới ngươi là chuyện không liên quan đến ta chỉ là thiện ý nhắc nhở bất luận hắn đang làm gì không dễ làm như vậy thành việt mân cười lạnh một tiếng không đợi hạ an ca tiếp tục chừng nàng liền đi mở ra nàng chính là không chịu nổi hạ an ca được cái kia lan phương đã t r a được cùng cố chi nam hợp tác người mập mạp kia ở tại bọn hắn trước kia phòng làm việc đăng ký một cái công ty tên gì tự nhiên giải trí hạ an ca chăm chú nắm tay của chính mình nhìn việt mân phương hướng ly khai ánh mắt băng lạnh trên sân khấu thuộc về chi giang tv vương bài người chủ trị ở giống giặc hùng hồn nói lời dạo đầu ôn lại hai mươi sáu năm cảm động thắp sáng hai mươi bảy năm vẻ đẹp tuy tùng hoa quốc tư tưởng ở thời đại cộng hưởng bên trong cộng đồng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp đêm nay để cho chúng ta bốn mươi chín tổ khách quý lấy một hồi nghe nhìn thị n h i ế n bồi tiếp mọi người cùng nhau nên tiếp hai mươi bảy năm bọn họ. mở đầu này ở hàng thành cũng không phải rất hiếm thấy chỉ cảm thấy những n à y người trẻ tuổi này hai tháng c ơ bản đem hắn điếm bao dưỡng những thứ này đều là kim chủ đến đêm nay tùy tiện ăn uống vượt năm thêm điện ảnh v ì xạ tị ọn p h o n g túng đi đặc biệt các nữ sinh đừng tìm nén mập không được tư đồ hành vĩ cười to nói muốn thật mập phong tập thể hình đợi mấy ngày là tốt rồi các nữ sinh vốn là đều trắng tư đồ hành vĩ một ánh mắt nhìn vị đại thúc này thì g ầ n các nàng mới không muốn luyện một thân thịt g ầ n đi ra chỉ là đêm nay thiêu đốt khẳng định là trực tiếp kéo đầy chủ cửa hàng cũng hài lòng khả vỡ ra yên máy chiếu trên cũng không ngừng truyền phát tin ra trận khách quý h ắ c khiêu vũ tướng thanh tiểu phẩm những thứ này đều là mặt sau mới phải xuất hiện ít nhất chủ nhà đại nhân đi ra trước sẽ không có cố chi nam vừa ăn đồ vật một bên nhìn màn ảnh vài tờ cái b à n lớn liều thành siêu cấp b à n lớn trên lại cảnh minh đắp mạnh hương nghiệp vai thao thao bất tuyệt nói chuyện tất cả đều là trải qua mấy ngày nay cảm tạ đoàn kịch mỗi người lời nói cảm tạ bọn họ có thể đồng thời đập thành bộ phim này mạnh hương nghiệp cũng phát biểu cảm nghĩ ngay lập tức trần vũ t r ạ c còn có t ă n lạc này ba cái rất được lại cảnh minh cổ độc tiểu tử đã sắc mặt từng hồng không ngừng nói chính mình may mắn gia nhập tự nhiên giải、trí. cố chi nam giới một nhóm ngấp lại lại không thể ở làm sao nhiều người trước mặt đạp lại cảnh minh chỉ có thể nhịn chân ngứa cho nên nói tự nhiên giải trí bất cứ lúc nào hoan n ê n các ngươi gia nhập các ngươi đều là tự nhiên giải trí nhóm đầu tiên nguyên lão đồng bọn lại cảnh minh vỗ bàn một cái cầm lấy một ly bìa vì n ặ p khắp khuôn mặt mãn h ư phấn rõ ràng là đại trời lạnh nhưng chỉ mặc vào đưa qua một cái ống tay áo còn đem tay áo c u ố n lên đến, đến rồi mười phần điều ti mọi người chúng ta đồng thời kính chi nam một ly cảm tạ lão bản đầu tư chúc lao bản hàng đêm làm tân nhà sai rồi sai rồi là chúc tự nhiên giải trí a lịt lệ thỉnh cả lẹt lớp điện ảnh đại bán lại cảnh minh hiển nhiên là uống nhiều rồi một điểm có thể cố chi nam làm sao nghe làm sao không đúng cảm tạ cố đạo chúc điện ảnh chiếu phim đ ạ i bán tất cả mọi người đều giơ chén lên lớn tiếng hô l i ê n ngay cả chủ cửa hàng cũng từ chính mình bên kia rót một chén rượu lại đây có chút cộc lốc nói rằng ta cũng không biết các ngươi ở đập cái gì điện ảnh chỉ là này hai tháng nhờ có các ngươi chăm sóc chuyện làm ăn đêm nay còn đặt bao hết ta cũng mời các ngươi một ly lưu lại nhiều đưa các ngươi mấy tay thiếu đốt ha ha ha hào khí cảm ơn ông chủ lão bản đại khí vui vẻ bầu không khí vẫn đang kéo dài mãi đến tận có một cái tiểu đồng bọn hô to một tiếng hạ an ca lên sân khấu rồi tất cả mọi người liền đều yên tĩnh thật lòng nhìn máy chiếu dù sao bọn họ cũng đều biết hạ an ca là bọn họ điện ảnh ca khúc chủ đề biểu diễn người tuy rằng ca khúc chủ đề không đi ra biểu diễn người cũng không có tới nhưng cô chi nam đã sớm nói cô chi nam cầm một chuỗi thiếu đốt miệng đ ầ y là dầu nhìn máy chiếu trên chủ nhà đại nhân từ phía sau đài ra trận ngày hôm nay hóa trang đúng là rất vui mừng trắng non bắp chân lộ ra không lạnh sao có điều lại một lần nữa nghe được này một thủ cơn gió mùa hạ đ ệ nhạc cô chi nam khỏe miệm v u lên thời gian thật nhanh a lúc trước cái k i a khóc nhẹ chủ nhà đại nhân hiện tại cũng đứng ở chi giang tivi loại này nặng cân tivi nêu dễ ạ cồn sợ lên nội danh chính là không biết hạ cô hiểu được sao nàng nhưng là vẫn luôn biết chủ nhà đại nhân đi làm ca sĩ thật là dễ nghe a hạ an ca sướng vẫn là thật là ônu loại này lười biếng cảm giác cái k i a tiêu sắc sắc ở ca sĩ giấu mặt sướng thời điểm hoàn toàn không có cảm giác được không đây là cố đạo viết cho hạ an ca ca khúc thứ nhất ta thật tốt ta bọn họ đều nhìn cố chi nam bóng lưng nhìn thấy hắn thật lòng nhìn máy chiếu không khỏi đang suy nghĩ bọn họ đến cùng là tại sao biết hạ an ca hát xong người chủ trì khách sáo hai câu nàng nói rồi hai câu chúc đại gia năm mới vui sướng lời nói sau đó mang theo mỉm cười đi tới dù sao mặt sau còn có hắn người muốn lên đến được rồi lưu lại hạ an ca muốn đi qua chứ lại cảnh minh chạy tới đắp c ố chi nam vai cười nói c ố chi nam ghét bỏ vũ bỏ hẳn tay ta quần áo không thể có mùi rượu ta lưu lại gọi điện thoại hỏi một chút c ố chi nam nói xong còn đem mình áo khoác thời ra bên trong ăn mặc giày đặc áo len hắn đem áo khoác thả rất xa chỉ lo lại cảnh minh mùi rượu ô nhiễm đến chi giang tv hậu trường hạ an ca bước chân có chút bất tiết nguyễn anh cùng trình mậu ánh đã ở cửa chờ nàng nghe được hạ an ca muốn đi tìm cố chi nam ăn đồ nướng nói là chúc mừng điện ảnh vị xạ t ỷ hòn nguyễn anh là kinh hỷ cố lao sư điện ảnh vị xạ t ỷ hòn liền đại biểu mặt sau có thể nhìn mà trình mậu ánh như là cái gì hắn đóng phim điện ảnh lúc nào ta làm sao không biết nàng u oán nhìn nguyễn anh tổng cảm giác nàng ở hải phổ thời điểm nguyễn anh không có xem trọng hạ an ca làm cho nàng cùng cố chi nam tên khốn kiếp này đi quá gần rồi lưu lại nếu như bị quải chạy có thể sao làm an ca ngươi hát xong rồi trong lối đi vương ngữ yên đi ra thúc khí nhìn thấy b ư ớ c b ư ớ c nhỏ t ử có chút gấp gáp hạ an ca hài lòng hô hạ an ca ngẩng đầu lên cười gật gù nàng hiện tại tâm tình rất tốt vương ngữ yên sửng sốt hạ an ca bình thường nói chuyện với nàng đều không như vậy đã cười có phải là có cái gì hài lòng sự ta còn muốn mặt sau mới có thể ra trận đây thật nhàm chán ắ n Vương Ngữ Yên cùng quan Ừm. từ khúc lầm tất hệ hợp c h định h ấ t tới t sẽ a m điểm mới gia giang giờ chi tiếp thời R.A. nữa ra ra còn chốt cận Hơn thèn News trận, TV tr sẽ là nhìn hạ an ca đi xa bóng lưng không biết có cái gì sẽ làm nàng làm sao hài lòng lẽ nào là cố c h i nam nàng không dám tin tưởng nhìn biến mất ở khúc quanh hạ an ca không thể nào cái kia trực nam cũng không cảm giác được đối với hạ an ca có ý gì a chính là cùng hạ an ca sẽ nói nhiều mấy câu nói mà thôi chỉ là hạ an ca không nghĩ đến chính là nàng mới đi rồi không xa liền lại bị người ngăn cản hạ an ca tinh quang h ô u ngu mới lên cấp đàng họ ca sĩ ngươi tốt hạ an ca nhìn trước mắt nam nhân hắn là cái thứ hai ra trận hát thêm k i ê u vũ như là nhìn ra hạ an ca nghĩ hoặc hắn cười tự giới thiệu mình lộ xuyên hàm hoa quốc tinh công ty giải trí dưới cờ nghệ nhân xin chào có chuyện gì sao hạ an ca gật gù ngữ khí bình thản chỉ là ánh mắt có không rõ nàng cùng hoa quốc tinh giải trí không có hoạt động gì nguyên lý do mậu ánh cũng chưa từng nói qua không có chuyện gì đã nghĩ nhận thức một hồi nói không chắc chúng ta sau đó gặp có rất nhiều hợp tác đến thời điểm k í n h xin chỉ giáo nhiều hơn há tốt đẹp lộ xuyên hàm sinh đẹp trai có sữa dầu tiểu sinh r ă n g r ấ p bình thường ở màn ảnh trước mặt cũng là tiểu thịt tươi rắn vẻ cười lên rất đẹp có thể theo hạ an ca đều không có cố man tử đẹp đẽ hắn là thanh tú đẹp trai cười lên có chút bị soái chính là đại đa số đều là tiện t i ệ n cười nghĩ tới đây hạ an ca không tự giác liền nợ nụ cười nàng còn muốn đi tìm cố man từ đây ta còn có việc nói xong câu này hạ an ca liền đạp lên bước nhỏ từ đi rồi lộ xuyên hàm trên mặt trước sau mang theo ý cười n h ạ t nhạt chỉ là có chút ý tứ sâu xa ngươi tìm nàng nói cái gì việt mân trong lúc lơ đãng xuất hiện nàng ngay ở hạ an ca mặt sau một vị cũng là một ca khúc mặt thôi sớm nhận thức một hồi lộ xuyên hàm quay đầu lại cười nói nhìn việt mân rất đẹp một cô gái tại sao muốn làm sao nhằm vào người ta không ứa nàng trang cao lãnh ha ha, ha, ha. việt mân cười gằn nam nhân trước mắt là hoa quốc tân giải trí tân sủng nàng hợp tác điện ảnh ma đô vai nam chính vẫn là trở lại chuyên tâm đập phim hay đi những này cũng không tới ngươi quyết định đúng chính là nhận thức một hồi mà thôi lộ xuyên hàm g ậ t g ù hắn chính là nghe được việt mân hai ngày nay không ở trạng thái biết là cái này hạ an ca tồn tại còn có gần nhất chính mình có môi giới nói sự tình đã nghĩ tìm hiểu một chút là rất cao lạnh có điều hát cũng dễ nghe chẳng trách công ty mới nếu như người phía sau khi đi đến không chắc có thể để công ty sắp xếp sao cái chính phú chương hai trăm mười hai vượt năm ba chín giờ tối hơn bốn mươi cố chi nam đi ra ngoài gọi điện thoại bên kia rất nhanh sẽ tiếp lên đến cái nào rồi hạ an ca nghe thấy cố man tử làm sao ôn nhu ngựa khí có chút giật mình nàng nhẹ giọng nói sắp đến rồi ngươi ở đâu ta ở giao lộ chờ các ngươi mặc đồ trắng áo len chính là ta được đợi hai mươi phút vừa vặn mười giờ quá một điểm đèn xe sáng ngời chiếu cố chi nam hắn đứng lên vòng tới lai、like、chính sử trên nhìn đ á p ý trình mậu ộ ánh trực tiếp cho nàng một cái náo quá vỡ bệnh thần kinh ôi cố chi nam trinh mậu á n tại chỗ liền muốn xuống xe cùng cố chi nam tranh tài cố chi nam mặc kệ nàng đi đến chỗ ngồi phía sau mở cửa đã một thân phong cách anh y ăn mặc giày bó vây quanh khăn quảng cổ chủ nhà đại nhân an vị ở nơi đó nhìn cố chi nam chừng hắn một hồi h i ệ n nhiên động thủ với hắn trình mậu ộ ánh bất mãn cố chi nam cười hì hì tránh ra đường hạ an ca lúc này mới xuống xe cái mũi nhỏ ngửi một cái trên người ngươi có thiêu đốt m ụ i vị ta ăn đ ồ nướng trên người ta không phải rất bình thường đi thôi nơi này lạnh cố chi nam ngươi thật đóng phim điện ảnh còn phỉ x tỉ hòn còn muốn an ca tỉ sướng ca khúc chủ đề trình mậu ánh chạy đến cô chi nam bên cạnh người khuôn mặt nhỏ vẫn là không dám tin tưởng đúng vậy có vấn đề sao t i ệ t phỉ x a ti h ò n liền ăn đồ nướng ngươi có thể không ăn lược lược lược trinh mộng á n h chạy đi lôi kéo hạ an ca tay nhỏ xoa bóp ta muốn ăn được ngươi phá sản ha ha đến cố chi nam dẫn ba người đi vào thời điểm lại cảnh minh bọn họ ngay lập tức liền phát hiện lập tức liền tiến lên đón cố chi nam đem hắn đẩy ra mùi rượu lớn như vậy hạ an ca cũng không có mang khẩu trang ngược lại mọi người đều nhận thức nàng nàng mỉm cười chào hỏi đoàn kịch những người ở bên trong cũng không biết hạ an ca sẽ đến chẳng trách vừa nãy cô đạo muốn đi ra ngoài hóa ra là đi đón người trong lúc nhất thời tất cả đều rất vui vẻ hơn một giờ trước còn chỉ ở trên t v nhìn thấy người thoáng qua liền xuất hiện ở trước mắt lão bản tiếp theo khảo thuận tiện trên điểm đồ uống cái gì lại cảnh minh hô to trên mặt tất cả đều là ý cười ngồi bên này đi ta đi một mặt khác ngồi hạ an ca một cách tự nhiên ngồi ở cố chi nam bên người cái mũi nhỏ n gửi một cái cảm thấy đến có chút kỳ quái cố chi nam trên người lại vẫn là không có mùi rượu vừa n ã y ở bên ngoài chính là thiêu đ ố t vị hiện tại vẫn là người không uống rượu không cố chi nam sửng sốt cười nhạt một hồi hai giờ trước uống qua một ly địa lão bản là hai vợ chồng đồng thời khảo còn có hai cái đối tác trên cũng rất nhanh rất nhanh sẽ lại xếp đầy bản vân ấn t u y ế t mấy cô gái này đã ăn miệng đầy là giàu một điểm rụt r ẻ đều không có thậm chí còn học người uống rượu cũng là yên tâm hoàn cảnh liền như vậy đừng ghét bỏ cố chi nam cười khẽ bọn họ chính là kẻ thô kệch không có gì chú ý hạ an ca lắc đầu một cái ngươi có phải là đã quên ta nơi nào đi ra nàng chỉ là tiếp xúc ít nhưng thành t i ể u viện mồ côi hải tử bản thân liền là người bình thường thậm chí càng không bằng cố chi nam sửng sốt một chút chờ mặc trinh ngẫu ánh cùng nguyễn anh cũng là một điểm không k h á c h khí rất nhanh sẽ cùng đoàn kịch người hòa mình bọn họ trước kia đều chỉ nhận thức nguyễn anh cái này hạ an ca trợ lý không nghĩ đến có môi giới cũng là cái p h o n g khoáng tiểu cô nương thậm chí rót rượu cùng đoàn kịch người uống lên nguyễn anh nhưng là uống đồ uống một hồi lái xe trọng trách khẳng định là nàng ăn n g m n không ừng hạ an ca rất vui vẻ nàng đã lâu không có làm sao trắng trợn không kiêng rẻ ăn những này d ì a đường thiêu đốt miệng nhỏ nhét đến trần đầy còn muốn đưa tay đi tiếp tục nắm vân ấn biết các nàng nhìn thấy hạ an ca ba người sức chiến đấu cũng có chút giật mình nguyễn lai cao lãnh hạ an ca cũng là một cái ăn vặt hàng phụ tá của nàng c ũ n g có môi giới đặc biệt có môi giới quả thực chính là nữ hán tử cẩn thận m ậ p người nói m ậ p tốt đẹp hạ an ca nhỏ giọng đáp lại ồ nghĩ thông suốt rồi hạ an ca không quan tâm hắn cố man tử nói chuyện không một câu nói thật đến t i ệ n hề hề có hạ an ca cấp nàng gia nhập vốn là n h i ệ t tình tản đi mọi người cũng đều hài lòng lên lại cảnh minh cũng một lần nữa sống d ư ợ c bầu không khí không ngừng đùa với đại gia hài lòng hạ an ca nhìn tất cả những thứ này nhìn bên cạnh cố man tử trên mặt ý cười không ngừng loại này cảm giác thật sự rất tốt ung dung vui vẻ bữa cơm này vẫn kéo dài đến nửa đêm m ộ ư ơ i một h ba mươi tư đồ hành vi dẫn mọi người đi vân ấn t u y ế t các nàng vẫn chủ khách sạn mở ra vài gian phòng đem đoàn kịch người giàn xếp tốt lại cảnh minh đã uống say cố chi nam để trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp vẫn là t ă n g lạc ba cái trợ thủ đắc lực đem hắn mang tới trở lại chỉ là để cố chi nam bất ngờ chính là chị ngậu ánh cô nàng này cũng dám uống say bị nguyễn á n h đỡ h u n g hăng cực điểm dĩ nhiên đến ta bãi uống say cố chi nam không nói gì cùng chủ nhà đại nhân sóng vai đi trên ra đường đêm khuya hàng thành vùng ngoại ô đường phố người ở thưa tớt có khả năng mấy trăm mét mới gặp có một bóng người cũng là vội vã đi qua mà thôi an ca tỷ ta đem m ộ n g ánh đưa đến trên xe nhìn nàng nguyễn anh đỡ trình m ộ n g ánh thân thể nhỏ bé có chút vất vả làm gì ta không có xe, không thể để cho cô chi nam cùng an ca tỷ một chỗ hắn là người xấu chi m n g ánh đứng thẳng người một mặt cảnh giác có thể rất nhanh lại n h u y n xuống nguyễn anh vội vàng đỡ lấy ngày mai đều nghỉ ngơi sao cố chi nam đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu hạ an ca gật g ủ n à y thanh nàng đưa đến tiểu điểm đi chủ nhà đại nhân đêm nay cũng ở nơi đây trụ không phải vậy ta không yên lòng từ nơi này trở lại hàng thành trung tâm thành phố đều muốn hơn một giờ nguyễn anh nhìn về phía hạ an ca hạ an ca nhìn c ố chi nam nhẹ chút đầu c ố chi nam lập tức cho tư đồ hành v ĩ gọi điện thoại để tư đồ hành v ĩ lại mở một gian phòng hai người chỉ m n g ánh cô nàng này uống rượu nhất định phải người chăm sóc để chủ nhà đại nhân chính mình ở một gian phòng c ố chi nam không yên lòng chúng ta đi qua đi tư đồ lao ca ở cửa chờ chúng ta a không cần không cần ta cùng mậu ánh đến liền được rồi các ngươi ở đi một chút an ca tỉ ăn nhiều như vậy thiếu đốt muốn tiêu hóa một hồi nguyễn anh nhưng là vội vàng để chống một cái tay đầy ra cô chi nam kéo trình mậu ánh liền hướng khách sạn phương hướng đi đến hạ an ca đỏ mặt hơi m í miệng nhưng không có phản bác nàng biết tiểu anh khẳng định nhìn ra cái gì chỉ là không có nói ra cố chi nam tay không có chút cộc lốc sờ đầu một cái quay người lại nhìn đứng ở gió lạnh bên trong bóng người cười cười tiêu c ầ m đi ồ lưu dễ ạ cồn sật biểu hiện rất t ố t nha sướng rất h i m hay tên mập đều nghe khóc cố chi nam một mặt nghiêm trang nói hạ an ca nhưng là hoàn toàn không tin cơn gió mùa hạ lại không phải cái gì rất thương cảm ca khúc muốn nghe khóc lời nói tình ca còn tạm được cố man tử khẳng định đang lừa gạt người nhìn thấy chủ nhà đại nhân không có lý chính mình cố chi nam có chút lúng、túng. hai người đi ở không có một bóng người trên đường phố cố chi nam lấy điện thoại di động ra xem còn có năm phút đồng hồ liền một năm mới đây đảo mắt hắn đã tại đây cái thế giới muốn một năm thời gian thật nhanh a đáng tiếc hắn không có cái gì nghịch thiên hệ thống cũng không có cái gì nhẫn lao ra ra bên người theo c h í nhớ cường thịnh là chuyện tốt nhưng chỉ đối với kiếp t r ư ớ c ký ức cường thịnh không biết có phải là bút vì lẽ đó nhất định làm không là cái gì vị diện chi tử lạc chương hai trăm mười ba không muốn hắn hướng hạ an ca ngầm đầu một mảnh lạnh như băng lát cắt rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó càng nhiều lát cắt hạ xuống nàng kinh hỉ hô to m a tử có tuyết rồi tuyết hạ an ca đưa tay ra cố từng mảng từng mảng à n chi nam nhìn trên cắt ơ i vào t r g vàng tay, điện n thoại di động nhảy qua thời gian khét cười nói hạ an ca còn ở phủ tuyết nghe được cố chi nam lời nói quay đầu lại đối với hắn nợ nụ cười cố chi nam cố mãn tử nam mới vui sướng ta không phải mãn tử ồ hạ an ca nhưng không có để ý đến hắn oán giận nàng liền yêu thích gọi hắn cố m a n tử trước đây là trong lòng gọi hiện tại càng ngày càng muốn trực tiếp hô như ngươi vậy gặp cảm lạnh hắn nhìn chủ nhà đại nhân dĩ nhiên đem tích góp tốt hơn một chút thời gian tuyết lao ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng may cũng không phải cái gì trang điểm đậm diễn mạng sẽ không đi tất thật mát hạ an ca vĩ môi cố chi nam tức nợ nụ cười h ắ n tiến lên nắm lên chủ nhà đại nhân khăn quảng cổ đệ lại nàng sau não liền đem khăn quảng cổ lau lên mặt nàng n g ư ờ i loại này thao tác ta chưa từng nghe thấy thật giống như ngươi ở kinh đô dạ quang sân chơi cái kia một tiếng hoa như thế ta đến nay không thể lý giải hạ an ca nổi giận lay mở cố chi năm tay mạnh mẽ trừng mắt hắn nhìn bị vào loạn khăn quảng cổ còn có mặt mũi trên cảm giác đau cố man tử cho rằng nàng mặt là làm bằng sát sao bắt đầu liền xoa đến xoa đi hạ an ca trực tiếp xoay người đạp lên từng mảng từng mảng hạ xuống hoa tuyết đường đi đi như là ở dốc tuyết vòng quanh cái này không lớn công viên xoay vòng tròn đây là phụ cận duy nhất công viên nhỏ cố chi nam có chút lúng túng cười cười hắn làm sao biết sao chỉ là theo bản năng giúp chủ nhà đại nhân lau khô giáo mà thôi năm m ư i trận tuyết rơi đầu tiên giới rất đột nhiên cũng rất lớn thật giống như không hai năm trận tuyết rơi đầu tiên so với dị vãng thời điểm đến càng trễ một chút cố chi nam đi tới đi tới dĩ nhiên hay lên này một thủ hắn kiếp trước cha thích nhất nghe ca làm hắn cũng là biết hát cố c h i nam hạ an ca đột nhiên xoay người nhìn thấy cố c h i nam hãy cùng sau l ư n g tự mình không đủ một mét hai người thật giống như đang nhìn nhau như thế nàng n g n g đầu ánh mắt có chút né tránh ngươi nói ta muốn là không hát ca phải làm sao a ừng mở cái m ặ t quán cố chi nam thật giống là thật sự thật lòng nghĩ vỡ c ằ m cuối cùng nhưng chỉ có thể nghĩ ra làm sao một cái quán mì hạ an ca ngựa cổ nàng nấu ăn mà không đúng vậy ta liền thích g n chủ nhà đại nhân nấu trước mặt ăn k ô n g án ngươi nếu như mở ra ta trực tiếp trung thân hội viên không mở chỉ có ngươi thích ăn người khác nói không định đô không thích ăn đây hạ an ca nhưng là l ư ờ n hắn một cái còn nói cái gì trung thân hội viên hắn nếu như nếu như vậy nếu không chỉ có thể lập gia đình chủ nhà đại nhân dài đến đẹp đẽ như vậy gà gái phú hào cũng là không thành vấn đề nửa đời sau trực tiếp làm phú bà mua mấy đống nhà tiếp theo thu thuế ai mẹ nó cố chi nam một bên theo ở phía sau một bên túi đầu v rút cảm phân tích có thể lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy vẫn ăn mặc cùng lui người đến trước mặt mạnh mẽ giống một cước chân của mình diện hắn đau nhảy lên hạ an ca g ầ u dĩ đi ở phía trước trong lòng khỏi nói nhiều tức rồi nàng ha một hơi ở lòng bàn tay xem vụ như thế tuyết rơi ngày m ố t khí cũng theo càng lạnh cố chi nam nhảy lên mấy lần vội vàng đuổi theo chủ nhà đại nhân đi lên trước cùng chủ nhà đại nhân s o n g vai nhìn nàng hà hơi răng rớp có chút đ á n g yêu chỉ là chủ nhà đại nhân liếc mắt nhìn chính mình lại phồng lên miệng bước nhanh hơn cố chi nam lại đổi u tới nàng vừa nhanh một điểm thường xuyên qua lại lại như là ở thi đi bộ như thế cố chi nam c ư ờ i khẽ thật sự xem con thỏ như thế cho nàng đổi thân quần áo màu trắng chờ tuyết dày một điểm làm chỉ thỏ tuyết tử đi chủ nhà đại nhân làm gì hạ an ca không muốn để ý đến hắn nhưng vẫn là trả lời một câu c ô chi nam sờ sớm núi trước mặt đèn đường đem hai người cái bóng kéo lao trường thực ngươi có thể nghĩ như thế nào năm nay bắt đầu ngươi mới hai mươi b ố tuổi ngươi có thể làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm ngươi cái gì cũng sẽ không mất đi hạ an ca dừng bước như là chăm chú suy nghĩ c ô chi nam lời nói hai người l ặ n g im chỉ có hoa tuyết rơi ở trên người c ô chi nam muốn đưa tay giúp hạ an ca ngăn trở rơi vào trên đầu hoa tuyết không phải vậy một hồi nên đ ầ u bạc hắn lại không phải từ trường thanh không muốn hắn hướng nếu là ta nghĩ về viện mồ côi hạ an ca ngẩng đầu lên nhìn cố chi nam ơ cơ đầu của chính mình lại đưa tay vỗ vỗ cuối cùng bất đắc dĩ đem khăn quẳng của một phần tre ở trên đầu có vẻ hơi ngây thơ đáng yêu cố chi nam xem nợ nụ cười muốn hạ cô hừng còn có tiểu khê hạ an ca đột nhiên nợ nụ cười nàng tự mình tự đi tới đem vết chân dâm thành một đường thẳng sau này mấy ngày đều không có hoạt động cùng thông báo nghĩ chính mình viết một ca khúc cũng muốn trở về nhìn ngày mai tiểu anh cùng mậu ánh cũng trở về nhà ta cũng trở về nhà nàng cũng trở về nhà nàng khi còn biến bé nhà cùng hiện tại nhà một cái từng có hạ mụ mụ cùng hiện tại hạ cô còn có tiểu khê một cái có cố man tử tuy nhiên đã không biết hắn còn có thể ở nhà chợ nhỏ chờ bao lâu có muốn hay không ta cùng ngươi đi cố chi nam đột nhiên tiến lên không lưng túi đầu nhìn về phía chủ nhà đại nhân nhìn về phía trên đường khuôn mặt nhỏ hạ an ca sợ hết hồn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt từ cổ đỏ hướng tới vành hai cũng nóng bỏng năng hoa đ à o con mắt chừng mắt cố chi nam nhưng nghe đến hắn lời nói nhưng có chút lung túng ngươi khẳng định không muốn đi lần trước đi nàng đều cho hắn ôm còn vu vạ trong phòng của hắn muốn hắn phụ trách xem vô lại như thế cố man tử mới đồng ý đi hơn nữa đều nói rồi chỉ có lần đó lần này lại làm sao có khả năng đồng ý b ồ i chính mình trở lại cố chi nam lại khôi phục cái kia vớt c ầ m lưu manh dáng vẻ hắn cười xấu xa nói là không thế nào đồng ý nhưng là chủ nhà đại nhân cầu ta một hồi lời nói ta không phải đồng ý sao hạ an ca nhìn cố man tử đáng g h é t mặt muốn đẩy hắn nàng dậm một cái chân quay đầu lại liền đi có thể không đi hai bước lại cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tràn đầy hoa bước mặt trong lòng n í n cười đang muốn theo sau nhưng không nghĩ đến nàng trở về ánh mắt không quen nhìn mình ngự khí nhưng n h u n h u kiên định ngươi ở nhà chợ nhỏ đã đáp ứng ta ta g ú p ngươi sướng ca khúc chủ đề ngươi đáp ứng ta một điều kiện ta muốn ngươi theo ta về viện mồ côi suýt chút nữa quên cái vụ này a chủ nhà đại nhân trí nhớ thật tốt ta cố chi nam khỏe miệng đánh đánh hừ hạ an ca ngạo kiều quay đầu khỏe miệng vung lên bước thắng lợi bước tiến tiếp tục hướng đi phía trước cố chi nam chỉ có thể bất đắc di đổi tới đừng h ừ h ừ ta đưa ngươi trở lại khách sạn nghỉ sớm một chút ngươi xem này tuyết rơi lại dạo chơi liền đồ bạc đầu bạc liền đồ bạc nàng yêu thích hạ an ca giống như là muốn cùng cố chi nam p â n cao thấp ai bảo hắn nói để cho mình tìm cái phú hào gà cho nàng liền không nghe hắn nói chuyện bước chân bước bay lên vòng quanh công viên nhỏ đi mãi cho đến hai giờ khuya đầy đủ tha bảy vòng hạ an ca mới bằng lòng trở lại cố chi nam xem như là đã được kiến thức nữ nhân đi dạo phố như thế cất chỉnh thật thái quá trên đất đã sớm hiện lên một tầng trắng như tuyết vết chân của bọn họ che kín toàn bộ công viên vòng ngoài không ngừng bị hạ xuống tuyết trắng bao trùm hạ an ca thỏa mãn nhìn mình cùng cố man tử kết tác còn lấy điện thoại di động ra quay về bên trong một đoạn đường chụp ảnh phía trên kia là vết chân của bọn họ vẫn không có bị che kín đập cái này làm gì cố chi nam không rõ vết chân có cái gì tốt đập lại không phải cái gì núi tuyết l ư n g ái a ta, ta ha ha xóa xóa, thật sự thật sự cho ta nhìn một chút cố chi nam nhắm mắt lấy điện thoại di động ra nhưng là chính mình giải tỏa sau đó mở ra eo bun mở ra bức ảnh nhanh chóng ở trước mặt mình trượt chính là không cho chủ nhà đại nhân cầm người xem người xem liền vài tờ phong cảnh chiếu giang thọ ấn cũng xóa đúng không hạ an ca để sát vào xem đúng là vài tờ phong cảnh chiếu mà thôi nàng hoài nghi nhìn cô chi nam xem cô chi nam sợ hãi ồ cuối cùng hạ an ca vẫn không có phát hiện cái kia v ạ đ ác cẩn dấu eo bùn nàng gật gù hướng về khách sạn đi đến cố chi nam vội vàng đuổi theo từ nguyễn anh phát tới số phòng tìm tới đi đến đi vào khách sạn hai người run lên một hồi trên người tuyết tiết cửa p h ò n g trước hạ an ca gõ vắng cửa không bao lâu cửa liền mở ra nguyễn anh tỉnh ngủ lim lim chị ngộng á n h uống say đã sớm ngủ đúng là tự tại có thể nàng không thấy hạ an ca trở về như thế nào ngủ đến bây giờ nhìn đến hạ an ca mới an tâm nàng còn tưởng rằng còn tưởng rằng hạ an cả không trở lại đây nhìn chủ nhà đại nhân đi vào cô chi nam nhỏ giọng nói rằng ngủ ngon hừm ngủ ngon thiều anh cũng ngủ ngon cố lao s ư a ngủ ngon cửa đóng lại cô chi nam cũng trở về tự nhiên giải trí chương hai trăm mười bốn cùng đi lại cảnh minh trải qua cô chi nam huấn luyện ngáy thanh không lớn bằng lúc trước chỉ là tình cờ vẫn là tiếng hô cũng so với trước đây thật quá nhiều rồi ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến người đi ngủ cố tổng đã về rồi cô chi nam mới vừa cởi áo khoác chân vũ t r ạ c liền tỉnh rồi nhìn thấy cô chi nam liền lên tiếng nói hừm ngủ đi trần vũ trạch gật ngủ nhưng là nhỏ giọng nói không nghĩ đến chúng ta có thể theo cố tổng đồng thời đóng phim điện ảnh thật sự quá tốt rồi cố tổng hiện tại ở chúng ta xem ra thật giống như thiên tài như thế ha ha trần vũ trạch gãi đầu một cái đứng dậy ngồi sắc mặt có ước mơ ta cùng hưng nghiệp còn có tiểu t u y ế t các nàng chưa mai máy bay về kinh đô tiểu t u y ế t các nàng chúng ta không biết ta cùng hưng nghiệp trở lại xin s o n g xuôi sẽ trở lại liền theo cố tổng trần vũ trạch bản thân nội liễm chỉ là trải qua lại cảnh minh hai tháng mới có một ít hướng ngoại tính cách người có nghĩ tới hay không theo ta cùng lại cảnh minh thứ không có các ngươi nghĩ tới tốt như vậy cố chi nam vẫn là muốn nhắc nhở một hồi trần vũ trạch bọn họ còn nhỏ mặc dù mình cũng không lớn nhưng tốt xấu nội tại linh hồn cùng ngoại tại thân thể không giống nhau trần vũ trạch nhưng là lắc lắc đầu kiên định nói ta cùng hưng nghiệp suy nghĩ thật lâu cảm thấy đến đây là quyết định chính xác đây là chúng ta sự lựa chọn của chính mình cùng lại đạo lời nói không quan hệ nhiều lắm cố chi nam không lời nói b ò lên trên chính mình giường nói câu ngủ ngon liền ngủ nguyên đán cố chi nam mở mắt ra chính là chủ nhà đại nhân khuôn mặt thanh tú nàng đứng ở đầu giường cùng chính mình nhìn thẳng cố chi nam đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt tỉnh táo chủ nhà đại nhân sao lại ở đây hạ an ca hé miệng lạnh nhặt nói nhanh buổi trưa nàng đều nhìn đã lâu cố man tử thật lại cố chi nam mò lên điện thoại di động sáng sớm mười giờ xa xôi leo xuống giường dưới đây chính là ngươi tự nhiên giải trí hạ an ca tỉ mỉ nhìn hiện kỹ lầu ba bố cục tràn đầy hiếu kỳ đây chính là cố man tử công ty sao là tên m ậ p hắn nói ngươi là lóc bản tên công ty cũng là ngươi lấy còn nói ngươi không chịu nói có hàm nghĩa gì hạ an ca nhưng là trực tiếp làm mất mặt cố chi nam sau đó nàng hỏi tại sao gọi tự nhiên giải trí cố chi nam mặc áo khoác cánh tay cứng đở sắc mặt có chút không tự nhiên bởi vì em t h a i à? thật sao chẳng lẽ không em t h a i sao hạ an ca suy nghĩ một chút gật ngủ s ắ c thực thật là dễ nghe nhưng là nàng đã thấy cố man tử vừa n ã y sắp mặt khẳng định có cái gì nàng không biết lại cảnh minh nói hắn cùng cái kia tư đồ hành vi đi phòng làm việc kinh ảnh diễn viên đã về kinh đô vốn là muốn cùng ngươi cá o biệt nhưng nhìn thấy ngươi ngủ như vậy hương hạ an ca xem cái thuật lại kỵ đem vừa nãy lại cảnh minh nói đều thuật lại cho cố chi n ă n g nghe nguyễn anh cùng trình mộng ánh sáng sớm hôm nay cũng theo đoàn kịch xe đi nội thành từng người về nhà lưu lại xe cho hạ an ca trình mộng ánh sáng sớm hôm nay xem mất trí nhớ như thế Bị Nguyên Anh một trận nổ n một ư ớ cố bọn, c u i chi ù n g bị ạ ạ An Ca uống nhà cấm chỉ ở uống rượu. Chủ ở rượu. đ nam h h â âm n xem cái lập lại, có điều là cái âm thanh ném thai lập lại, điều lập là t n h trêu h Chi a Nam i lại. lập Cố t nói hắn một bên rửa mặt chủ nhà đại nhân ngay ở bên cạnh thỉnh thoảng b ư ớ c lên một đôi lời còn đi theo bên cạnh mình suýt chút nữa liền muốn theo vào nhà xí hạ an ca chính nói hài lòng đây nghe được cố chi nam nói thế nào không nói một lời đi tới sân thượng xem cảnh tuyết đi tới rơi xuống một buổi tối tuyết hàng thành đã sớm biến thành trắng loã như tuyết thành thị đi thẳng về tìm hạ cô sao cố chi nam đứng ở phía sau hỏi hắn đã mặc áo khoác bất cứ lúc nào có thể đi trên bàn có bữa sáng hạ an ca không quay đầu lại nhưng làm mở miệng nói nàng đưa tay ra tiếp theo tuyết tay nhỏ đông đỏ lên vẻ mặt nhưng rất vui vẻ nàng rất yêu thích tuyết nhưng hàng thành cùng lâm thành như thế tuyết rơi tháng ngày đều là không cố định không biết mùa đông kia gặp dưới cũng không biết mùa đông kia sẽ không dưới hơn nữa coi như có tuyết rồi cũng không biết có thể dưới bao lâu có thể năm nay trận tuyết rơi đầu tiên liền xuống lớn như vậy để hạ an ca cảm thấy rất kinh h ỉ coi như bị đông cứng khuôn mặt đỏ chót nàng đều không sợ cố chi nam nhanh chóng gặm xong xuôi còn nóng hổi bánh bao sữa đậu đành hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy là chủ nhà đại nhân từ trong lòng lấy da phóng tới trên bàn đi th n à y đều sắp buổi trưa chạy đi lâm thành lại đi viện mồ côi thời gian còn rất dài hạ an ca ừ một tiếng tự mình tự đi xuống lầu dưới cố chi nam theo ở phía sau dùng điện thoại di động cho lại cảnh minh phát ra tin tức nói cho chính hắn về lâm thành ngược lại biên tập sự t ì n h cũng không hiểu lại cảnh minh chính mình gặp làm xe cùng kinh ảnh các tiểu diễn viên đều phát ra lên đường bình an tin tức ngược lại đến thời điểm chính mình đem nhạc đệm viết ra ba cái diễn viên chính còn muốn trở về thu lại hơn nữa gió muộn cùng tăng lạc thiếu dưỡng khí cũng phải lên trước tuyến đem ra mở đường xe mở ở trên đường cửa sổ đóng chặt trên đường n g n ợ có thể thấy được trắng như tuyết ngươi muốn thi giấy phép lái xe hạ an ca nhu nhu đạo nàng đều biến thành cố man tử chuyên môn tài xế cố chi nam cười hì hì nhưng là có chút bất đắc dĩ biết rồi quá xong năm liền báo danh nếu có thể xem t i ể u trầm như thế động cơ một vạn cho huấn luyện viên hai vạn liền có thể năm chứng hắn sống thi lâm thành cũng có tuyết rồi cố chi nam nhìn bên ngoài bay xuống hoa tuyết so với hàng thành nhỏ một điểm ta tối hôm qua vẫn là ở đây lần thứ nhất nhìn thấy tuyết ngươi trường làm sao đại không nhìn thấy quá tuyết hạ an ca kinh ngạc Ngày, quê nhà bên kia sẽ không có tuyết rơi cố chi nam muốn nói chính là xuyên việt tới lần thứ nhất nhìn thấy tuyết nhưng suy nghĩ một chút s ắ c thực hai đợi mọi người là ở nhiệt đới thành thị hiện tại quê nhà phòng trừng cũng chỉ là chân thực thương tổn mà thôi sẽ không có tuyết rơi thành phố lâm thành khu trung tâm mua sắm cố chi nam thời gian qua đi hơn hai tháng lại lần nữa mang theo khẩu trang hơn nữa khác nhau xa so với lần t r ư ớ c c h e đ ế n kín khăn quảng cổ cũng vây quanh một cái hết cách rồi người sợ nổi danh heo sợ lớn hiện tại nhiệt độ còn có hắn ngược lại không là sợ bị xem ca sĩ giấu mặt người nhận ra chủ yếu vẫn là tiên kiếm các thư hữu hạ an ca cùng cố chi nam mang theo khẩu trang mua sắm một chút tiểu hài từ quần áo còn có một chút một đi viện h mồ côi ả đều là trên sạch nhân mang quá, v đường cố chi nam không nhịn được mở miệng hỏi hạ an ca hơi hãy miệng không biết làm sao trả lời suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể ôm lòng chờ may mắn lý thuyết nói hạ cô sẽ không xem những này viện mồ côi các gã di cũng sẽ không xem đến viện mồ côi đi học tình nguyện viên lại không quen biết ta hừm có đạo lý c ố chi nam gật đầu miệng hơi cười hạ cô là sẽ không xem có thể nàng liền trước ngươi bị đông lạnh đ ư ợ biết chỉ có chính ngươi ngây ngốc cho rằng ngủ quá muộn lên qua sớm c ố chi nam vẫn là ở trên xe ngủ chờ hắn bị đánh thức thời điểm liền nhìn thấy lai chính sử người đưa tay ở trên mặt chính mình đông nhìn thấy c ố chi nam mở mắt hạ an ca mới cuốn quýt thu về tay nhỏ giọng nói đến nhìn một chút thời gian hơn ba giờ chiều một lần nữa nhìn thấy tòa này viện mồ côi tường ngoài cũng bị c h á t vỡ ư ớ quá rất trước cũ kỹ lẫn nhau so sánh hiện tại có vẻ sức sống mười phần không lớn trong sân cũng có rất nhiều giải trí phương tiện mặc dù là rơi xuống tiểu tuyết đều ngăn cản không được những đám hải tử này vui lừa cố chi nam vừa mới xuống xe liền nhìn thấy cái kêu hoạt b á t b ẻ gái tiểu khê nàng ăn mặc d à y đặc á o đ ô n g đ ổ i theo hai cái như thế tuổi hải tử một bộ hải tử vương dáng vẻ cố chi nam không khỏi nhìn về phía chủ nhà đại nhân cái này hạ cô trong mắt tiền nhiệm hải tử vương như là nhận ra được cố chi nam ánh mắt hạ an ca đối đầu cố chi nam ánh mắt sắc mặt đỏ ử n g sau đó lườm hắn một cái xoay người lại mở cốc sau xe nói ra hai túi quần áo đi vào bên trong đi không đến nỗi không đến nỗi cố chi nam trong lòng cười hát hát nói hắn là thật không nghĩ đến chủ nhà đại nhân khi còn bé là tiểu khê loại này n h â n thiết hoàn toàn đúng không tới đồng thời nha hạ tiểu khê đánh gục một đứa bé trai mới ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa đứng hạ an ca tỉ tỉ nàng lập tức nào h lăng lên chạy chậm tiến lên ôm chặt lấy hạ an ca chân khuôn mặt nhỏ hướng về hạ an ca cái bụng sượn người rốt cục cam lòng trở về tiểu khê kêu một tiếng này trực tiếp đem trong viện người đều đánh thức tiểu hai tử dồn dập vây lên đến lại như lần trước như thế hạ an ca lập tức liền bị vây lại chương hai trăm mười lăm hạ cô vật trần hai cái chăm sóc ca di cũng đúng hạ an ca nợ nụ cười cô bé này đối với viện mồ côi việc làm các nàng đều biết hạ cô cũng là từ bên trong nghe được động tĩnh mới từ cửa sổ ló đầu đi ra nhìn thấy hạ an ca trên mặt lập tức mừng rỡ rất nhanh sẽ xuất hiện ở viện mồ côi chủ cửa an ca người tại sao trở về rồi hạ cô hạ an ca nhìn thấy hạ cô đi ra cũng là thả xuống quần áo bất đắc dĩ nhìn đi tới hạ cô hạ cô đem tiểu khê cái này dính kẹo cao su kéo dài tự mình ôm một hồi hạ an ca mở miệu chính là chi năm đây hạ n không cùng ngươi đồng thời h đây, trở về sau. Này đây, hạ cô Cô Chi nam có chút chuyên cô cửa, cái thanh hạ nhìn phía Nha! gia, mới ngoài người người nơi Nam trang đứng Người nhỏ này đứa âm một đó. vất treo vật trí vả về cả đầy ở lập à m Nam nắm sao để đồ Chi nhiều như v y Hạ cô l ậ tức đẩy nhẹ mở hạ an ca tiến lên giúp cô chi nam chia sẻ mặt sau hai cái a j i cũng gấp vội vàng tiến lên các nàng đều không có chú ý tới bên ngoài còn có một người đàn ông hạ an ca b u môi liền cảm giác cô chi nam ở tranh sủng như thế không có chuyện gì bình thường ta ở nhà cũng là làm những n à y không làm tốt không có thể ăn cơm ta đều quen thuộc cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân dáng vẻ đột nhiên lòng sinh một kế trang có chút c ụ c lốc dáng vẻ cái gì hạ cô lập tức q u a y đầu lại trường hạ an ca người đứa nhỏ này làm sao có thể như vậy chi nam nhưng là bạn trai ngươi tương lai lao công lại không phải người hầu ngươi làm sao đi ra ngoài còn học cái xấu học cái kia phim truyền hình phim truyền hình lại thấy cái gì tân phim truyền hình cố chi nam trong lòng cả kinh không tự giác nhìn lôi kéo chủ nhà đại nhân tay tiểu khê nàng nháy mắt nhìn mình ta không có hạ an ca mạnh mẽ chừng mắt cố ma tử hắn nói vậy nàng nơi nào có thể sai khiến động hắn mà đúng đúng đúng an ca không có đều là ta tự nguyện cố chi nam trên mặt mang theo một ít oan nước vẻ mặt tay gấp chân nhanh hạ cô vẫn không có phản ứng lại mới từ cố chi nam bên kia cầm tới quần áo trở về đến cố chi nam trên tay cố chi nam cũng không ngừng lại trực tiếp hướng về trong viện đi đến còn ra vẻ vất vả dáng vẻ hạ cô này sao có thể nhẫn xem hạ an ca chính ở chỗ này đứng đi đến chính là búng đầu đến hạ an ca não qua trên còn chưa đi hỗ trợ ồ hạ an ca oan nước ông đầu chỉ cảm thấy cảm thấy cố man tử quá đáng ghét cho ta cái gì ngữ khí hạ cô âm thanh ở phía sau chuyển đến hạ an ca thân thể run lên ngựa khí hoa nước ta giúp ngươi nắm nha không được đi chính ta có thể nắm chi nam đừng có nàng ngày hôm nay hạ cô giúp ngươi làm chủ cho nàng nắm ồ tốt hạ cô cố chi nam nhìn cười nhưng chỉ là cho một điểm chủ nhà đại nhân cầm người xấu hạ an ca hoa nước lên tiếng âm thanh nho nhỏ chỉ lo phía sau hạ cô lại nghe được hạ cô cố chi nam vừa mở miệng hạ an ca khuôn mặt nhỏ lập tức liền đổi sắp mặt vội vàng tăng nhanh bước chân đi vào làm sao không có gì an ca nói nàng muốn ngươi ồ nha trong đại sảnh thả một chỗ lễ vật tất cả đều là cố chi nam cùng hạ an ca mua hạ an ca bị hạ cô kéo đến một bên lời nói ý vị sâu xa giáo giúp chồng dạy con lý luận đi tới cố chi nam cũng không dám đi nghe chỉ cảm thấy chủ nhà đại nhân lần này đáng sớm liền có thể hiểu rõ đến là một cái hiển thê lương mẫu tri thức chính mình này có tính hay không giúp nàng mà hắn lúc này lôi kéo tiểu khê ngồi xổm ở một bên cố chi nam chăm chú hỏi tiểu khê a gần nhất nhìn cái gì phim truyền gia hình cho ca ca nói một chút không nói ngươi hạ i tỉ, tỉ bị hạ mụ mụ gó đầu tiểu khê quay đầu qua đối với cố chi nam ý kiến rất lớn ai nói ngươi hạ mụ mụ đang dạy ngươi tỉ tỉ làm thế nào một cái lao b à tốt đây cái kia nàng còn chưa là làm vợ của ngươi n g ư ơ i cái người xấu tiểu khê giơ tay gõ một cái cô chi nam đầu cắm vào tay nổi giận đùng đùng cô chi nam cười ha ha đưa tay xoa tiểu khê khuôn mặt nhỏ sau đó lôi kéo nàng đi lễ vợ ậ chồng bên trong làm cho nàng tự chọn hạ cô tìm ngươi hồi lâu chủ nhà đại nhân tài đi đến cô chi nam trước mặt sắc mặt đỏ chót xem chịu rất lớn đoan n ức như thế con mắt nhìn cô chi nam muốn đưa tay bố nàng lại cảm thấy phía sau một ánh mắt chăm chú nhìn mình chỉ có thể sâu sắc liếc mắt nhìn hắn đi đến tiểu khê bên kia cố chi nam gật cù hướng về hạ cô bên kia đi đến nàng còn đứng ở cửa nhìn thấy cô chi nam lại đây cười gật cù hạ cô tốt chi nam à ngươi yên tâm được rồi sau đó an ca nếu như đang bắt n ạ t ngươi ngươi liền nói cho ta ta giúp ngươi tức nàng cố chi nam mí mắt nhảy một cái hắn cũng không dám không chắc ngày đó liền bị chủ nhà đại nhân diệt khẩu ngươi cùng an ca cho tiền hiện tại viện mồ côi điều kiện thật sự thật quá nhiều rồi hơn nữa hoa quốc cũng ở nâng đỡ ta còn muốn ở t r i ề u thu một ít hải tử đi vào đây hạ cô nhìn cố chi nam càng xem càng cảm thấy đến hầm mắt nàng lại quay đầu lại nhìn cùng bọn nhỏ ngồi ở trên sàn nhà phân lễ vật hạ an ca mới thở dài một tiếng an ca hiện tại rất nổi danh chứ còn có ngươi ta ở điện thoại di động nhìn thấy các ngươi hừm rất nổi danh đến trước ta còn lo lắng trong viện có tình nguyện viên nhận thức nàng cố chi nam gật cụ chủ nhà đại nhân hiện tại nhân khí đi ở trên đường vốn là gặp hấp dẫn người chẳng mấy chốc sẽ có người liên tưởng đến nguyên đáng người ta đều nghỉ ngơi quả thật có nhận thức chỉ là cũng không biết an ca là nơi này đi ra ngoài rất tốt so với lần trước, trở về hơn nhiều, không giống lần trước làm ra vẻ gương mặt hạ cô cười cười n u hỏa nhìn c ô chi nam ngươi muốn thực sự là an ca bạn trai là tốt rồi ta đều dạy nàng làm sao giúp chồng dạy con đáng tiếc c ô chi nam trầm mặc một chút mới cười khổ nói hạ cô đều biết ngươi tham gia cái kia cái gì c a s ĩ giấu mặt ta liền biết rồi hơn nữa hai ngươi hành vi hoàn toàn không giống tình nhân hạ cô lại không nốc chỉ là an ca hài lòng ta liền theo nàng hạ cô cười cười cũng không có để ý chỉ là nhìn c ô chi nam ánh mắt hoàn toàn không che giấu nhà ta an ca vóc người lại đẹp tính khí cũng không phải xấu chứ người không dễ nhìn sao có muốn hay không hạ cô giút ngươi thật sự khi nàng b ạ n t r a i lao công cũng được、Này. cố chi nam sờ s ờ m ũ i liếc trộn một ánh mắt ngồi vây quanh ở hải tử trung gian chủ nhà đại nhân nàng cười rất vui vẻ chuyện như vậy vẫn là thuận theo phát triển tốt hơn an ca có ý nghĩ của chính mình chúng ta không thể k h ả n g chừng trái phải ý nghĩ của nàng nghe được cố chi nam lời nói hạ cô thật giống xem c ố chi nam càng thêm thỏa mãn nàng theo cố chi nam ánh mắt nhìn về phía hạ an ca cười nói nàng so với trước đây hoạt bắt hơn nhiều đã lâu chưa từng thấy c h ỉ ít n g ư ờ i nói để an ca vẫn cười không phải gà ta ta chưa bao giờ lừa người cố chi nam nết miệng cười nói người trẻ tuổi ta không hiểu rồi các người muốn làm sao phát triển làm sao phát triển đừng hối hận là được hạ cô lưu lại câu nói sau cùng hướng đi hạ an ca bên kia nàng là rất yêu thích cô chi nam đứa bé này thật sự rất yêu thích từ lần thứ nhất gặp mặt lại tới chuyện về sau nàng đều biết coi như trên đường thay đổi điện thoại di động không quan tâm đến mặt sau cũng bù đắp lại có thể nói hạ an ca thực đều ở hạ cô quan tâm bên trong nhất làm cho nàng cảm thấy đáng tiếc chính là cô chi nam cũng không phải hạ an ca bạn trai bọn họ là quan hệ hợp tác có thể cái kia quan hệ hợp tác gặp duy trì thành như vậy đây hai cái đứa nhỏ n ố c chương hai trăm mười sáu phá vỡ chuyên gia tiểu khê cố chi nam có chút trầm mặc hắn ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang nhìn bên ngoài t ì n h tế hạ xuống hoa tuyết chỉ cảm thấy cảm thấy bên người một trận động tác hạ an ca an vị ở bên người nàng khuôn mặt nhỏ quân hồng là cùng tiểu khê các nàng đùa d ỡ n hậu quả hạ cô nói với ngươi cái gì hạ an ca có chút ngạc nhiên nói ngươi nếu như lại bắt nạt ta nàng liền tức ngươi cố chi nam khỏe miệng vung lên có chút đắc ý hạ an ca liền muốn vung lên nằm đấm đánh hắn lại hầm hực thu hồi nàng sợ bị hạ cô nhìn thấy lại đến cho chính mình một cái não quá vỡ ta không có bắt nạt ngươi nàng g i u dĩ nói rằng Ta biết ta. vậy ngươi còn nói với hạ cô ta nghĩ biết hạ cô gặp đối với chủ nhà đại nhân như thế nào chỉ do hiếu kỳ cố ma n g tử hạ an ca rốt cục không nhịn được đẩy cố chi nam một hồi cố chi nam thân thể hướng về một bên khác nghiêng một hồi lại hạ an ca tức không nhịn nổi còn muốn tiếp tục đập thủ quay đầu nhìn lại hạ câu ngay ở phía sau ánh mắt không quen nhìn mình nàng nhữ môi oan ức nhìn cố chi nam đến gần rồi hắn ôm cánh tay của hắn đem mặt c h n bảo cố chi nam kinh ngạc không biết được chủ nhà đại nhân tại sao đột nhiên như vậy chỉ là khi hắn nghe thấy hạ cô âm thanh hắn liền rõ ràng chủ nhà đại nhân ở bắt hắn làm bia đỡ đ ạ n đây thể hiện tình yêu đây chuẩn bị ăn cơm hạ cô nhìn cố chi nam vẻ mặt có chút quái gì. an ca nha đầu này giả trang còn rất giống như vậy một chuyện chính là chi nam là nghĩ như thế nào hạ cô đi rồi ồ hạ an ca vẫn là ông cố chi nam cánh tay không chịu nằm đầu cố chi nam hết cách rồi chỉ có thể b ồ i tiếp nàng ngồi ở trên bậc thang ta không cáo trạng rồi cố chi nam nhẹ giọng nói ta mới ra không sợ ngươi cáo trạng hạ an ca mượn ở cố chi nam cánh tay bên trong âm thanh có chút khâm phục hạ cố chi nam mới vừa mở miệng nói ra một chữ hạ an ca liền lập tức ngẩng đầu lên bưng hắn miệng con mắt chừng mắt hắn nam nhân miệng lừa người quỷ cố chi nam ánh mắt đầy ý bắt đầu từ bây giờ hạ cô chính là hắn vương bài vệ sĩ mặt sau còn trở lại không căn tin bên trong hạ cô nhìn gặp cảnh khốn cùng như thế hạ an ca cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i hạ an ca đâm cơm dầu dĩ không vui rồi lại không dám phát một điểm tình khí nghe thấy hạ cô lời nói nhỏ giọng nói rằng hiện tại còn không biết đây thế nhưng tết xuân khẳng định trở về cũng là muốn bận đ i u các ngươi hai cái miệng nhỏ cũng cần quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn cái gì cuộc sống gia đình tạm ổn ta cũng phải quá ta muốn cùng tỷ tỷ đồng thời tiểu khê lập tức liền đến hứng thú ta muốn cùng tỷ tỷ đồng thời ngủ ca ca chính mình ngủ không muốn ca ca cùng tỷ tỷ ngủ tiểu khê nói xong cầm lấy hạ an ca cánh tay một bộ hộ thực gián g dấp lời nói này trực tiếp đem cô chi nam nổ ở hắn khiếp sợ nhìn tiểu khê hạ an ca cũng là gương mặt trong nháy mắt h ồ n g cùng đít khỉ như thế nàng cầm lấy tiểu khê mặt liền cùng nắm ai dạy ngươi ai dạy ngươi a đau phim truyền hình nói nói lao công lao bà đều cùng nhau ngủ như vậy thì có tiểu bà bảo phúc cố chi nam trực tiếp che miệng túi đầu suýt chút nữa cười x ạ xua hạ cô cũng sửng sốt đây là nàng mấy ngày trước mang tiểu khê xem một bộ gia đình kịch sắc mặt nàng cũng có chút thật không thiện không nghĩ đến tiểu khê trí nhớ tốt như thế nào hạ an ca đã không dám tưởng tượng sắc mặt của chính mình nàng chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình cả người đều nóng lên vội vàng bưng tiểu khê miệng chỉ lo nàng lại tiếp tục đồng nôn vô kỵ hoa đào con mắt nhìn về phía hạ cô t á u giận nói hạ cô ta đều nói rồi không muốn cho tiểu khê xem t v ngươi làm sao trả cho nàng xem ngươi nhìn nàng học đều là cái gì giờ khác này hạ an ca thật giống như một cái cùng chính mình mụ, mụ làm n ỗ nữ sinh hơn nữa còn là tranh sùng có điều loại kia cố chi nam c h e m i ệ n g tiêu hóa trong miệng cơm vai nhưng không ngừng run run bị hạ an ca nhìn thấy càng thêm xoa tiểu khê thịt mặt cung tóc đem nàng xoa thành một cái điên nha đầu như thế cố chi nam xin thể lưu lại nhất định nhất định nghĩ tất cả biện pháp hỏi thêm một cái tiểu khê xem cái gì tv lần trước liền không hỏi ra đến lần này như thế nào đều muốn hỏi đi ra hạ cô cũng có chút bỏ mặt không thể làm gì khác hơn là trừng mắt vô tội tiểu khê tiến lên kéo qua nàng đem cơm chuyển qua trước mặt ăn xong đó không ăn xong không cho nói nói nữa một hồi liền lên đến xem hai giờ thư ồ tiểu khê bị môi khuôn mặt nhỏ tràn đầy vô tội nàng hoàn toàn không biết chính mình nơi nào sai rồi chi nam đừng để ý tiểu h à i t ử đồng l u ô n vô kỵ hạ cô giải thích nàng mặc dù biết cô chi nam cùng hạ an ca quan hệ có thể nàng nơi nào không thấy được lan g tình chưa ở chính mình nha đầu thiếp ý cũng đã thu lại không được hạ cô đối với hạ an ca tính cách cũng có chút hết cách rồi nạo k i ề u vô cùng chính là không dám biểu hiện ra ý của chính mình như vậy không chịu thiệt mới là lạ có tiểu khê hung hăng mở đoàn cô chi nam tổng cảm giác bữa cơm này ăn đều có chút ngột ngạt chính mình là ngột ngạt muốn cười chủ nhà đại nhân là ngột ngạt tức giận thỉnh thoảng nhìn tiểu khê đã nghĩ quá khứ v à mấy lần hạ cô nhưng là trái phải đánh giá hai người thỉnh thoảng thán c á i khí cố chi nam cũng không biết nàng vì sao thở dài cũng không dám hỏi màn đêm leo lên xe bao trùm lên một tầng mỏng manh tuyết hạ cô cùng tiểu khê còn có viện mồ côi hải tử đứng ở trước xe hạ an ca từng cái từng cái s ờ một chút đầu ánh mắt ônu h khi còn bé nàng cũng là như vậy được chăm sóc lớn lên nàng vậy không biết sinh tử làm sao cha mẹ xưa nay sẽ không có quá cho nên nàng họ hạ hạ mụ mụ hạ có thời gian lại trở về à chi nam cũng là chúng ta an ca liền giao cho ngươi tiểu khê nói cũng không sai tốt nhất nắm chặt làm cái bảo, bảo đi ra hạ cô ra vẻ hiểu biết cố ý kích thích hai người hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy mình đã không tiếp tục chờ được nữa vội vàng lên xe hai cái tay cầm lấy chính mình vành hai nóng bỏng nóng bỏng nàng c u n g cố man tử sẽ không có nam nữ quan hệ tay đều không có đường hoàng gia dáng kéo qua chỉ có ở công viên trò chơi thời điểm mới bị động kéo qua chớ nói chi là hắn cố chi nam sắc mặt kỳ quái nhưng vẫn gật đầu hắn cảm thấy đến hạ cô cũng có thể đi d i ễ n kịch cố chi nam đột nhiên đột nhiên nhớ tới lúc trước chủ nhà đại nhân hành động sẽ không là cùng hạ cô học chứ hắn nhìn về phía hạ cô ánh mắt lập tức liền thay đổi trở nên kính n ệ đại thần càng ở bên cạnh ta về nhà chợ nhỏ trên đường hạ an ca lái xe một trái tim nhưng thủy trung đang suy nghĩ vừa nãy tiểu khê vấn đề còn có hạ cô lời nói vừa nãy vừa nãy tiểu khê cùng hạ cô nói ta biết ta không thật sự cố chi nam gật đầu dành trước lên tiếng Ừm. rõ ràng chính là muốn nói tới cái ý tứ mà khi cố man tử thật sự trả lời thời điểm hạ an ca trong lòng nhưng cảm thấy đến có chút bệ t hoàng cuối cùng vẫn là không có dụ ra tiểu khê nha đầu này phim truyền hình tên cố chi nam cảm thấy đến có chút đáng tiếc hắn nhìn về phía chủ nhà đại nhân chiếc nhan đỏ phừng thừng đông đến chủ nhà đại nhân hạ cô buổi chiều nói với ngươi cái gì giúp chồng dạy con không có hạ an ca lập tức phản ứng liền k ị c h liệt nàng không có xem cô chi nam nhưng là n g ự a khí kích động hạ cô để ta chính mình chăm sóc tốt chính mình không muốn cho ngươi bắt nạt mới không phải cái gì giúp chồng dạy con phi phi phi phi phi phi cố chi nam kinh ngạc làm sao cùng tiểu khê như thế ai cần ngươi lo ngược lại không phải chủ nhà đại nhân cái gì tính tình cố chi nam trong lòng nắm chắc đây là s ấ t ruột buổi chiều khẳng định bị mắng có thể để chủ nhà đại nhân ăn quả đắng một cái hạ cô một cái tiểu khê trọng điểm là tiểu khê Trưng hạ ờ i g an ca ố Chi n m theo đường đi lạnh c nhật g t nói c h nàng lần trước đã đi qua chỉ là không cùng bất luận kẻ nào nói đi nói rồi thật nhiều thật nhiều nói sau đó mới về nhà chợ nhỏ tìm cố mã tử chủ nhà đại nhân đều nói thế nào cố chi nam gật ngủ nhìn màn đêm bông xuống ngựa xe như nước bên người người lai xe là hắn trước đây căn bản không đụng tới người năm nay ngày thứ nhất cứ như thế trôi qua còn rất có ý nghĩa không phải sao cố chi nam cười nói đối với hắn mà nói xác thực rất có ý nghĩa、ừ. hạ an ca nhỏ giọng đáp lại nàng không biết cố man tử nói có ý nghĩa là cái gì nàng có ý nghĩa có phải là ngày hôm nay hạ cô đến nao qua vỡ cũng không phải tiểu khê đồng thời đi ngủ gặp có tiểu bà bảo mà là ngày hôm nay hạ cô thật sự dạy nàng làm sao giúp chồng dạy con có thể nàng nhưng chỉ nhớ rõ một cái điểm làm nụng nữ nhân tốt số nhất hạ an ca lén lút liếp mắt nhìn cố man tử trực nam hướng dẫn trên cũng coi điều này nói với hạ cô gần như nhưng là trực nam sở dĩ gọi trực nam không phải là bọn họ căn bản không hiểu n g ư ờ i đang làm lũng vẫn là ở phát bệnh sao hạ an ca nghĩ đến bên trong không khỏi run lên một cái nàng đã có thể nghĩ đến nếu như chính mình hướng về cố man tử làm lũng hắn có thể hay không nói n g ư ờ i đang làm gì có bệnh sao muốn uống thuốc sao cường quán loại kia không được tuyệt đối không được hạ an ca không dám lại nghĩ quen thuộc nhà chợ nhỏ cũng nhiễm phải một tầng trắng như tuyết tiếp theo bóng đêm cùng ánh đèn nhìn còn rất tươi đẹp hạ an ca dừng xe xong xuống xe nhìn thấy chờ đợi cố chi nam liền đứng ở cách đó không xa nàng khoe miệng hơi vung lên cùng cố man tử cùng tiến lên đi về nhà chợ nhỏ thật giống như về nhà phu thê bình thường mới vừa trở lại nhà chợ nhỏ hạ an ca liền đem trên chân giày thoát sạch sẽ mặc vào lâu không gặp đông tha đạp đạp đạp liền chạy đến gian phòng của mình mở cửa trực tiếp đi vào cả người đánh gục ở trên giường nàng mệnh mọi quả tối hôm qua sẽ không có ngủ đủ ngày hôm nay lại cho cố man tử làm tài xế ở viện mồ côi cũng không có, có thể vụng trộm ngủ một hồi trở về vẫn là tài xế cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân làm sao dáng vẻ vội vàng có chút một người c hạ u y ệ n gì làm an o à ca u nằm lì ở trên giường âm thanh nguồn ngủ lười biếng cố chi nam chính mình ở trên xe ngủ thoải mái hai lần qua lại lái xe đều là chủ nhà đại nhân vậy ngươi ngủ đi hiện tại có nước nóng tắm rửa hạ hạ an ca xoay người ngồi dậy đến n h ê n g đầu mới có thể nhìn thấy ở cửa cố chi nam không có nhà chợ nhỏ lâu như vậy không ai ngoại trừ tủ lạnh hắn ta đều cắt điện ồ、oh. hạ an ca chạm vào giường liền không nghĩ tới đến có nghe hay không nước nóng lập tức rủ xuống đầu qua rơi vào đi ngủ cùng tắm rửa xoắn suýt bên trong lông mày ninh nàng tối hôm qua không có tắm rửa ngày hôm nay lại một ngày nhưng là hiện tại lại khốn không được ta đi mở máy nước nóng lưu lại nước nóng ta gọi chủ nhà đại nhân lên có thể không cố chi nam nơi nào không biết ý nghĩ của người này lông mày nhanh ninh thành bánh q u a i trèo Hửm, tốt. hạ ử m tốt! h an ca nhu nhu gật đầu hiển nhiên thật sự rất mệt nhớ tới gọi ta nha được cố chi nam gật g ủ xoay người đi ra ngoài hạ an ca đột nhiên cười ngọt ngào cười xoay người ôm gối nằm xuống nàng có thể an tâm đi ngủ ngược lại có cố man tử gọi nàng cố chi nam một lần nữa đem nhà chợ nhỏ thiết bị điện mở điện tủ lạnh đã không có bao nhiêu đồ vật tính toán thời gian chính mình cũng tốt hơn một chút thời điểm chưa có trở về chủ nhà đại nhân đàn ghi ta còn ở tự nhiên giải trí nơi đó đặt ở trên giường mình vì phòng ngừa lại cảnh minh loạn trạng hắn còn đặc biệt d á n cảnh báo điều đụng vào sẽ chết có thể nói là phi thường chi kỷ nhắc nhở tin tưởng lại cảnh minh gặp có chút so với mấy dù sao mình đã đã nói với hắn cái này đàn ghi ta tầm quan trọng hắn cũng không muốn điện ảnh có thành tích chính mình nhưng bởi vì một cái đàn guitar xuất hiện ở chợ sáng một lần nữa ngồi ở nhà chợ nhỏ trên ghế sofa đàn guitar không có ở cũng không tìm được cảm giác cố chi nam chính mình trở về phòng cầm mấy chương bản viết tay trước tiên đem gió muộn ca từ viết đi ra đập cho trần vũ trạch cùng mạnh h ư n g nghiệp để bọn họ bắt đầu làm quen một chút còn làm sao sướng chờ bọn hắn lại trở về lại nói sau đó chính là a l ị c h lệ thỉnh cạ lẹt lớp ca khúc chủ đề quyết định trong lòng mình là có một cái bản nháp ca khúc chủ đề như thế theo dùng nguyên sơ luyến điện ảnh tiếng chung bản ca khúc chủ đề không có bài hát kia so với nguyên bản ca khúc chủ đề càng th hơn nữa chủ nhà đại nhân thương cảm con đường đi tới cuối cho tới hai thủ nhạc đệm cố chi nam trong lòng mình cũng nắm chắc một thủ tiếp tục hao tiểu chu tạm định cho trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp sướng chính là không biết tiếng nói thích hợp sao mặt khác một thủ thả cái tiểu thanh tân ca khúc cho vân ấn t u y ế t sướng phía trước có nghe qua nàng hát nên rất thích hợp nàng đáng tiếc không có đàn guitar đều là phục bản không tới cảm giác đàn dương cầm cũng được chủ nhà đại nhân lại đang bên trong đi ngủ mẹ nó cố chi nam đột nhiên đứng lên đến đã qua hơn một giờ cái gì máy nước nóng đều thiêu nóng quá nước hắn vội vàng thu hồi bản viết tay hướng về chủ nhà đại nhân gian phòng đi đến vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng quận mình ở trên giường giữa ông chăn mua cho nàng dệt len mũ bóc ra ở một bên một đầu mái tóc dài rác cố chi nam muốn mở miệng động t á c lập tức liền ngừng không nhất định nhất định phải tắm rửa đi hắn là không hiểu cô gái có phải là đều muốn trùng cái tắm nước nóng có vẻ thoải mái một điểm mới đi ngủ chỉ là hiện tại ngủ như vậy hương cố chi nam cảm thấy đến không cần thiết lại nổi lên đến, đến rồi hắn suy nghĩ một chút đến gần một điểm khe kéo lên một bên khác chăn tre ở chủ nhà trên người đại nhân trên người đột nhiên t r e lên cái gì trong giấc mộng hạ an ca thân thể di chuyển một hồi cả người theo trong mền chui một hồi lập tức nửa cái đầu co vào đi tới cố chi nam muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là đèn thờ lát l o e lên một cái đem hắn giật mình vội vàng chạy ra ngoài tia sáng trình như vậy sung túc lại vẫn gặp tia chớp suýt chút nữa người không không còn gọi chủ nhà đại nhân rời giường một thiền thêm vào nước nóng lại đốt cố chi nam linh cơ hơi đậu tự mình ôm quần áo đi vào đắc ý rửa sạch một cái tắm nước nóng s á c thực tinh thần c h ấ n hưng ơ chẳng trách chủ nhà đại nhân như vậy mệnh cũng phải tắm rửa cố chi nam đã có thể nghĩ đến lưu lại hắn chui vào chăn bên trong cảm giác sao một cái thoải mái tuyệt vời cho tới tiên kiếm cái gì nguyên đán ngừng có chương mới không phải rất bình thường sao lại không phải sẽ không ngủ hắn hôm nay đã nói rồi muốn thu dọn nội dung vợ kịch hợp lý sắp xếp mặt sau tháp khóa yêu nội dung vợ kịch thực chính là cảm thấy đến lâm nguyệt như nhân khí thật giống có chút c a o nếu như bọn họ biết đi vào gặp đánh giám cố chi nam chính mình cũng nghĩ tới nếu không liền không muốn dập khuôn tiên kiếm nội dung vợ kịch chính mình ma cải một hồi giữ lâm nguyệt như lại đến nhưng hắn suy nghĩ rất lâu cảm thấy đến nếu như sửa lại mùi vị liền không giống nhau còn có mặt sau linh nhi đều sẽ không này lại đáng là gì có thể tiên kiếm kết cục thật sự khiến người ta tâm nguyện khó yên tiên một loại tiên tam đều giống nhau có thể hay là như vậy mới là tiên kiếm trò chơi phiên bản đúng là có so sánh kết cục tổng kết hạ xuống cố chi nam vẫn cảm thấy không sửa chữa vẫn là nguyên vị được thật giống như h ắ c là để chỉ có như vậy mới sẽ làm tiêu g i a o thán mưa tháng sáu vẫn rất thiên tĩnh sắt p h á lang hoa cùng kiếm những n à y một mỗi bài đều là kinh điển tiên một ca khúc tỏa ra hào quang còn có đến tiếp sau tiên tam cố chi nam một bên lâu tóc vừa đi ra phòng vệ sinh nghĩ vui sướng ngủ ngủ mực giấc ngày mai bắt đầu nỗ lực p h â n đấu không ngờ rằng mới vừa đẩy cửa ra vào liền nhìn thấy một cái cười tươi r ó đứng ở ngoài cửa người nàng con mắt chừng mắt cô chi nam ánh mắt có chút lạnh rồi lại có chút oan n c ý vị hạ an ca ôm quần áo nhìn đắc ý tắm xong cô chi nam cắn răng nói ngươi không phải nói tốt gọi ta rời giường cố chi nam cương bắt tay miễn c ư ơ n g gỡ bỏ khỏe miệng cười nói ta xem chủ nhà đại nhân ngủ như vậy hương liền không nhận tâm đánh thức lại không muốn lãng phí nước nóng liền ân tránh ra ta muốn đi vào tắm rửa hạ an ca không nghe cô chi nam giải thích chỉ là t r ừ n g mắt hắn cố chi nam vội vã tránh ra đường hạ an ca lập tức ôm quần áo đi vào liền muốn thuận thế đóng cửa lại thời điểm bị cô chi nam chặn lại rồi hắn cười h ắ hắn ó i chơ một chút thật giống không nước nóng ngươi hạ an ca không dám tin tưởng làm sao nhiều nước nóng hạ an ca giàu dĩ nói rằng vậy ngươi mặc cái áo khoác ca gặp cảm lạnh hạ an ca không quan tâm hắn chính mình xoay người lại nhìn chằm chằm phòng vệ sinh phương hướng trước gặp mưa nàng đều không có cảm bạo chỉ có cố man tử loại này gậy gò người mới sẽ cảm bạo cố chi nam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem phòng khách điều hòa nhiệt độ kéo đầy ai biết tắm đi ra chủ nhà đại nhân dĩ nhiên chính mình tỉnh rồi hắn ngây thơ cho rằng chủ nhà đại nhân gặp ngủ tới h ư ớ n g đông chương hai trăm mười tám khói lửa khí t ứ c cố chi nam Ở. hạ an ca lại chuyển qua đến động tác để cố chi nam không nhịn được ý cười sau đó liền bị trừng ta có một cái giai điệu vẫn không tìm được cảm giác ngươi có thể giúp ta vớt ư một chút không cố man tử ngoài miệng nói không hiểu âm nhạc nhạc lý c h i thức cũng là vẫn ở cùng ngủ nhưng một thủ, thủ tác phẩm chính là chứng minh tốt nhất hắn nhạc cảm thật sự rất tốt còn có cái tia biến thái tài hoa nếu như không trực nam là tốt rồi a thực đối với âm nhạc ta vẫn luôn là hơi nhát ố t ngươi trước tiên đem dép thả xuống cố chi nam há mồm liền đến liền muốn nói mình chỉ là hiệu sơ nhưng là nhìn thấy chủ nhà đại nhân lại đưa tay mò lên nàng đông dép muốn ném qua đến hắn liền n h ậ n túng là cái gì càng để cao lãnh chủ nhà cầm lấy dép nộ đối với thiện lương khách thuê xin mời theo cố chi nam đi vào này một kỳ khoa học quan sát hạ an ca l ệ n h l ệ n h thả xuống dép cố man tử trang quen thuộc thậm chí ngay cả nàng đều muốn giả bộ một chút đáng ghét nhưng là ta cây đàn ghi ta đặt ở tự nhiên giải trí cố chi nam gãi đầu một cái có chút thật không thiện dùng đàn dương cầm hạ an ca lạnh n h ặ t nói xuyên vệ bông dép liền cất bước tiến vào gian phòng của mình cố chi nam theo ở phía sau cuối cùng dựa ở cạnh cửa ô m cánh tay hạ an ca ngồi ở đàn dương cầm trên quay đầu nhìn cố chi nam bất mãn to mày người tới ồ cố chi nam không thể làm gì khác hơn là gần rồi vài bước đứng ở đàn dương cầm một bên liền này đi ta lại không biết có thể nghe thấy man tử man tử man tử hạ an ca trong lòng liền gọi ba tiếng hắn thật giống chỉ lo chính mình động thủ với hắn như thế chán ghét quỷ hạ an ca nhỏ giọng thầm thì một hồi chủ nhà đại nhân ngươi nói cái gì ta không lên tiếng hạ an ca tay đặt ở đàn dương cầm trên liếc mắt nhìn cố chi nam lấy lại tinh thần một đoạn giai điệu liền xuất hiện ở trong phòng không dài tổng cộng mười mấy giây cố chi nam chưa hết thòng thèm nay cảm giác thật giống như lúc trước nghe cái kia tương tự cơn gió mùa hạ ngâm nga bộ phận như thế lại bắn một lần ừm theo chủ nhà đại nhân lại một lần nữa biểu diễn cố chi nam rơi vào suy nghĩ chủ nhà đại nhân là xuyên việt giả sao hả cái gì là xuyên việt giả hạ an ca không hiểu luôn cảm thấy cái này m a n từ vẻ mặt có chút nghiêm túc không Cố chi nam cười cười, i nam t vì lẽ đó tương tự tác phẩm xuất hiện cũng không kỳ quái càng không cần hắn cái này bột mang đến hắn chỉ là một cái bất ngờ xuất hiện người hơn nữa đồng nhất cái linh cảm có thể xuất hiện ở hai cái thế giới cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân g õ má lần thứ nhất đối với linh cảm thứ này có rõ ràng nhận thức hạ an ca nghe cố chi nam đạn quá một lần sau trong đầu của chính mình quá một lần vội vàng cầm lấy bên cạnh giấy bút bắt đầu ghi chép cố man tử lại cho nàng linh cảm nàng liền nói người này nhạc cảm rất tốt chờ nàng ghi chép xong muốn tiếp tục biểu diễn thời điểm lại bị một đôi bàn tay lớn ngăn cản nước nóng cố chi nam nhẹ giọng nói ồ hạ an ca gật cù chỉ là tâm tư vẫn ở vừa nay kéo dài giai điệu bên trong sau này hai ngày cố chi nam cùng Hạ An ca An Hạ tiếp h ậ t g ố n quên g mất t sắp sửa i n hành sự tình,、hai、người ban ngày đồng thời che đến kín mít đi ra ngoài mua sắm, sau khi trở lại từng người vội vàng từng người sự tình. Cố chi nam hai thời che khi Chi sự sắm, sau sự mít trở t ra mua đi lại vội i Cố ế tục viết tiểu thuyết của chính mình dựa theo cố chi nam chương mới tiết đấu tiên kiếm đã đi đến h ắ n giả thiết quyển thứ tư tìm kiếm cuối cùng một quyển này nội dung thực không coi là nhiều quyển kế tiếp chính là tiên kiếm to lớn nhất điểm bước ngoặt một trong từ biệt cũng là lâm n g u y ệ t như chết thắp khó yêu lý tiêu giao tâm cảnh trưởng thành quấn một cái vì sau đó ngộ g a đạo của chính mình cái này cũng là cố chi nam trước xoắn suýt địa phương nhưng cuối cùng vẫn là không làm chính mình sửa chữa hạ an ca nhưng là dựa vào giai điệu tiếp tục hoàn thiện chính mình ca khúc đồng thời ở cố chi nam vô tình hay cố ý nhắc nhở dưới hạ an ca cảm giác mình hoàn thiện tiến trình cũng càng lúc càng nhanh vì thế cố chi nam trong lòng còn kinh ngạc một hồi bởi vì chủ nhà đại nhân làn điệu càng ngày càng hoàn thiện với hắn trong ký ức có chút mơ hồ bài hát kia tương tự rồi lại không giống nhau hay là chủ nhà đại nhân gặp sáng tạo ra một thủ hoàn toàn mới thuộc về bản thân nàng ca khúc chỉ là làn điệu có chút thương cảm dù sao nàng ca sĩ nhân vật thiết lập hiện nay chính là thương cảm con đường hai ngày nay thời gian cố chi nam gặp phụ trách điểm tâm hạ an ca gặp phụ trách cơm trưa cơm tối nhưng là hai người đồng thời làm hạ an ca hỗ trợ làm trợ thủ cố chi nam b ế t chính nam nữ phối hợp làm việc không mệt hai người hiểu ngầm vô cùng hạ an ca thậm chí bắt đầu ước mơ loại này tháng ngày nếu như nếu như cố man tử có thể hào hào khi hắn tiểu thuyết tác giả nàng có thể học rất nhiều thứ là một người bà chủ cũng không sai nàng lại không xài tiền bậy bạn nhà trợ nhỏ bên trong quần áo toàn bộ đều là ổn định giá quần áo cũng không có đeo đồ trang sức quen thuộc đơn giản vô cùng bình thường tham gia hoạt động đều là t ì n h quang hẫu ngu cùng nhà tài trợ hợp tác dự hợp lễ phục cùng đồ trang sức số ít mua quý trọng quần áo nàng cũng sẽ không mang về nhà chợ nhỏ nàng khẳng định cố gắng nghe lời hơn nữa hạ an ca mới biết bình thường cố chi n a m đều không đúng ở siêu thị mua samsong hắn lôi kéo hạ an ca đi tới phụ cận chợ bán thức ăn cùng bán món ăn các tiểu thương vì một chút để khéo nói nước bay ngang đem hạ an ca xem s ư ơ n g sở cho tới cuối cùng hạ an ca cũng gân cổ lên đánh bạo cùng một cái bán thịt đại thuốc mặc cả cố chi năm ở một bên phụ họa nhìn thấy cuối cùng bán thịt đại t h u c vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn này hay che đến ch hạ an ca hài lòng bảy cố chi nam cánh tay nguyên lai mua thức ăn mặc cả trả giá là như vậy cố chi nam theo cười cũng đúng bán thịt đại thúc k h ả k h ả cười bồi hắn đã sớm thăm dò rõ ràng có thể mặc cả phạm vi vì lẽ đó để chủ nhà đại nhân một đòn mất mạng từ chợ bán thức ăn trên đường trở về hai người thắng lợi trở về hạ an ca nhấc theo hai cái túi bước nhỏ từ vui vẻ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút chậm rãi theo cố ma n g tử nạo tiều vô cùng trở lại nhà chợ nhỏ còn đặc biệt trang trọng chỉ ra muốn ăn chính mình mua thịt heo làm âm lại thịt rửa rau ồ nắm một hồi mâm cho ta ồ ngươi đừng ở chỗ này đứng khói dầu lớn bên ngoài các loại ta muốn xem chủ nhà đại nhân vừa nãy cũng là nói thế nào sau đó cái mông ai sàn nhà đã quên cố chi nam trêu nói vừa nay hắn căn bản không biết chủ nhà đứng ở phía sau nhìn xung quanh xào dao âm thanh cùng c h ụ t hút tạo khoảng trên âm thanh lớn như vậy hắn trực tiếp quay đầu lại liền đem nàng đánh ngã cũng còn tốt cửa phòng bếp không có đóng thuận thế liền ngã ngồi ở trên sàn nhà hạ an ca đỏ mặt ngập n g ừ n g nói ai bảo ngươi đột nhiên quay đầu lại động tác còn lớn như vậy ta cái gì ta không có chuyện gì ăn cơm cố chi nam bưng món ăn cuối cùng đi ra ngoài hạ an ca theo cầm chén bọn hạ ọ những ngày qua liền Ngươi phối hợp. Ngươi hâm làm qua sao l i lại. Chi thịt, ăn xong, đừng còn n Cố chi nam đẩy một cái mâm. Hạ an m một mâm. đẩy cái Hạ a ca hé miệng. Ăn nhiều như không miệng. mập. Làm Ăn gặp gặp vậy sao tức a An ca mập. Vậy ngươi ăn. Hạ t giận đến đem thịt đẩy lên cô chi nam trước mặt mỗi lần ăn cơm đều nói hắn sẽ không m ậ p kết quả thịt nàng ăn xong hắn liền ăn rau xanh làm sao m ậ p hi hi hi ngươi xem ngươi về viện m ổ t ô i ba hạ cô không phải nói ngươi gầy ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút cô chi nam lại bắt đầu ngày hôm nay khuyên bảo sinh hoạt nhưng là lần này hạ an ca nhưng vẫn là g i u dĩ không vui nàng nhỏ giọng nói ngày mai ngày mai ta muốn đi hải phổ cố chi nam s ừ n g sốt một chút mới nhớ tới bọn họ đã ở nhà chợ nhỏ đợi thật ít ngày ngày hôm nay đều số năm hừm ta cũng muốn đi hàn g thành còn có rất nhiều sự phải xử lý cố chi nam cười cười hắn vẫn cho rằng chính mình là cái cá ướp mới tính cách có thể vẫn làm không cá ướp mới sự ngược lại thật sự là chính là khó hắn mấy ngày nay ở nhà chợ nhỏ quá quá thư thích hắn suýt chút nữa cho là mình vẫn là cái kia thường thường không có gì lạ t i ể u tác giả mỗi ngày tỉnh ngủ chương mới chương mới đi ngủ tình cờ tốt nhất xếp hạng liên tiếp thất bại tiếp tục đăng chương mới chờ ngươi ca khúc chủ đề viết ra ta lại đi giút ngươi sướng hạ an ca thật lòng nhìn cố chi nam điều kiện của chính mình đều dùng mối tình đầu ca khúc chủ đề vẫn không có sướng cố chi nam cười cười nhẹ chút đầu được hai người không nói gì hạ an ca chỉ cảm ra thấy lần này cố man tử làm h âm lại thịt vẫn là ăn ngon như vậy có thể chính mình nhưng không có khẩu vị chương hai trăm mười chín nói lời từ biệt suốt đêm không nói chuyện hai người đều đồng bộ lựa chọn trơ mặc tổng cảm giác có một luồng bầu không khí ngột ngạt pha trộn bên trong lâm thành tuyết chỉ xuống tới số bốn liền lừng thật giống như lần này ngắn ngủi khói lửa khí tức sinh hoạt ngắn ngủi nhưng ấm áp như thế vẫn là khi trở về trang phục cố chi nam lại một lần nữa đem nhà chợ nhỏ thiết bị điện đều cắt điện thời điểm hạ an ca đứng ở ngoài cửa hơi quệt miệng trong lòng cảm giác rất khó chịu cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân rủ xuống đầu dệt len mũ mo đưa con mắt che khuất không khỏi nhắc nhở con mắt đẹp đẽ như vậy tại sao muốn cất lên để tâm xem đường sao ồ hạ an ca đem mũ kéo cao một điểm nhìn đóng cửa cố chi nam nhỏ giọng nói rằng ca sĩ giấu mặt trận chung kết ta sẽ cổ vũ cho ngươi ngươi không phải vẫn luôn cho t a cố lên sao cố chi nam đóng kín cửa quay đầu lại cười nói、ừ. hạ an ca thật lòng gật gù nàng vẫn luôn là kiên định giúp cố man tử cố lên này ngược lại là không có sai nàng nhìn nhà chợ nhỏ cửa trước đây nàng tiêu hết tích chữ mua cái này nhà chợ nhỏ chưa bao giờ từng nghĩ một ngày kia gặp như vậy bức thiết muốn cùng một người ở ở bên trong nhưng là hiện tại có ai nộp cả năm tiền thuê nhà này hai tháng chỉ trở về đợi nửa tháng không tới thật thiệt thòi cố chi nam nghĩ linh tinh âm thanh ở hạ an ca vang lên bên hai nàng ngừng đầu bất mãn nói ai bảo ngươi không được ha ha ha ta dưới lầu hạ an ca phát động mấy ngày đều không có xem qua xe vẫn là như thế tài xế tuyển thủ đưa cố chi nam đi đường sắt cao tốc trạm chính mình đi hải phổ tinh quang hấu ngu các ngươi cái kia tổng giám đốc tên dị trí ca sĩ giấu mặt vòng thứ tư đi tìm ta trầm m ặ t hồi lâu cố chi nam vẫn là quyết định cùng chủ nhà đại nhân nói một hồi tỉnh cái kia tên khốn kiếp làm cái gì thiếu thân hắn tìm ngươi làm gì hạ an ca hơi kinh ngạc nàng hoàn toàn không biết để ta tiến vào tinh quang hấu ngu cùng ngươi làm hợp tác không muốn hạ an ca b u môi vì lẽ đó ta từ chối chủ nhà đại nhân chắc chắn sẽ không ở lại tinh quang h ấ ngu vương triều giải trí có vương ngự yên ở có thể cân nhắc làm cái đồng nghiệp hàng bóng cũng không sai khá là phất hệ lao bản xuất thân miêu hồng hoa quốc điện ảnh s ư ở n g đi ra cố chi nam cười cười cho chủ nhà đại nhân phân tích những này hắn đều có giải quá vương triều giải trí tạo tinh cường độ không nhỏ chủ nhà đại nhân nếu như muốn nhanh chóng trưởng thành là một đường đ ỉ n h lưu vương triều là lựa chọn tốt nhất hắn g bóng lời nói thuộc về khá là phân hệ nhưng cũng không thể l ơ n là nó tạo tinh năng lực người ta có thể làm được tứ đại thiên vương một trong khẳng định có biện pháp của nó ở hơn nữa nhất làm cho c ố chi nam cảm thấy hứng thú chính là cái công ty này đối với đóng phim điện ảnh đúng là rất nóng lòng đáng tiếc chủ nhà đại nhân không đúng điện ảnh cảm bạo nghe cố chi nam ngay ngắn rõ ràng lời nói hạ an ca nhưng chỉ là cao mày nhẹ dọn ngừ một tiếng hồi lâu mới nói rằng t i n h ca tiêu thụ phí khả năng phải đợi ta hiệp ước kết thúc mới có thể cho ngươi hiện tại coi như kết toán tinh quang hấu ngu cũng sẽ tha tuy rằng mậu ánh cũng ở giao thiệp cố chi nam gật ngụ tinh quang hấu ngu tên khốn kiếp đều có thể tìm tới chính mình giao thiệp chứng minh là không muốn để cho chủ nhà đại nhân rời đi này rất bình thường ta trả nợ cho ta làm gì nếu như có thể chặn lại hai triệu lời nói hắn liền một thân đ ung dung ồ hai người lại một lần nữa rơi vào trầm ặ c mãi đến tận lâm thành đường sắt cao tốc trạm cố chi nam xuống xe mới nghe thấy xuống xe theo chủ nhà đại nhân một câu gặp lại gặp lại nhìn thấy nguyễn anh cùng trình m ộ n gánh cho ta tin đáp lại thức ta cũng sẽ gửi tin tức cho các nàng ta lại không phải là trẻ con hạ an ca khôi phục một điểm sức sống cho cố chi nam một cái ngày đông trừng mắt như thế nhìn theo chủ nhà đại nhân lái xe đi xa cố chi nam mới tiến vào đường sắt cao tốc trạm hàng t h a n h trạm tàu điện ẩ m lại cảnh minh rất sớm ngay ở chờ đợi mãi đến tận nhìn thấy bao kín một cái cao to lộn lại đây đứng lại cái gì sẽ phải ước một tuần lại cảnh minh lúc nói chuyện con mắt xách xách chuyện k h á i gở vô cùng cố chi nam không quan tâm hắn lên xe lấy xuống khẩu trang đem khăn quảng cổ cũng kéo xuống một chút mới lạnh nhạt nói ta đàn ghi ta ngươi s ờ soạn sao lại cảnh minh theo lên xe thân thể cứng một hồi đối diện trên cố chi nam phát tán ý cười thành tú khuôn mặt không có a ngươi không nên nói bậy ta đã nói với ngươi ta đều không biết trên giường của ngươi bày đặt bàn phím còn biết cái gì đụng vào sẽ chết ngươi đây là không tin tưởng mình đệ ngươi biết không há hiểu rõ rất rõ ràng à tên mập lại cảnh minh nuốt một ngụm nước bọn hậm ngực mở miệng ta liền mở ra nhìn một chút không hoàn toàn lấy ra ta xin thể cố chi nam nhìn hắn cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đường lái xe há t ố t điện ảnh biên tập tình huống thế nào rồi cố chi nam trầm mặc hồi lâu mới mở miệng tiến trình quán l ử a toàn bộ hành trình ta chủ lực tư đổ ca phụ trợ còn làm việc thất người làm trợ thủ dự tính muộn nhất số hai mươi hoàn thành còn kém ngươi nhạc đệm liên miên lại cảnh minh báo cáo tình huống tăng lạc thiếu dưỡng khi đã thu lại hoàn thành nghe nói ngươi cho vũ trạch còn có hưng nghiệp viết một thủ gió muộn đang muốn không cần chờ bọn họ đồng thời thu lại hoàn thành cùng nhau online cố chi nam gật g ủ ca tử ta cho bọn họ lưu lại đến liền bắt đầu đem khúc dương cầm làm được liền để bọn họ thu lại đi ta ngày mốt đi hàng thành đài truyền hình đi đánh thẻ nắm tiền lại cảnh minh cũng nợ nụ cười bọn họ mới bắt đầu nghĩ tới chính là đi đánh thẻ không cố gắng nắm tiền cao lắm kỳ thứ hai liền bị đào thải có thể lại cảnh minh cũng không nghĩ tới cô chi nam cái này ngáo ngơ đi đến một kỳ một thủ nguyên s a n g chơi như thế ngón g i n g cũng càng ngày càng tốt hiện tại vọt thẳng đến trận chung kết đi đến màu gốc phòng làm việc cô chi nam đầu tiên là nghe hoàn chỉnh bản thiếu dưỡng khí t ă n g lạc ở một bên có chút xuất sáng cô chi nam tán thành dưới cái nhìn của hắn so với thả trên cái gì nền tảng còn trọng yếu hơn bởi vì này ca là hắn viết ngắn ngủi ba phút cô chi nam nợ nụ cười hắn nhìn tăng lạc có chút thỏa mãn này ca rất tốt cái kế tiếp thiên vương là ngươi một câu nói trực tiếp đem tăng lạc phá vỡ hắn đ ỏ mặt có chút thật không thiện ca khúc căn bản không có vấn đề gì giai điệu cũng đều online thế nhưng tăng lạc kiên trì muốn muộn mấy ngày phải lợi gió muộn đồng thời đồng bộ online đánh huynh đệ danh nghĩa giúp đỡ lẫn nhau cố chi nam rất vui mừng ít nhất chứng minh ba người này trong lúc đó là trân tâm cái kia hai cái kinh ảnh sinh viên tài cao không có coi tăng lạc là được không hợp phép người không đúng vậy sẽ không ở đoàn kịch liền vẫn xen lẫn trong đồng thời phòng thu âm bên trong cố chi nam ở biểu diễn đàn dương cẩm nơi ký ư c lưu lại hắn sẽ đích thân đem khúc dương cầm thu lại đi ra một ít nên có điểm tỉ như hải chiều âm thanh hắn cũng đều ghi chú rõ đi ra như vậy chờ trần vũ trạch hai người đến thời điểm là có thể trực tiếp cùng phụ trách m à u gốc phòng làm việc người kết nối tốt trong đầu không ngừng lõe khúc dương cầm đoạn n ắ n cố chi nam ngón tay gõ xuống ở trên p h í m đàn so sánh với một lần biểu diễn còn muốn thông thạo bản thân hắn chính là gặp đàn dương cầm muốn tìm trở về thật sự không phải rất khó chỉ là trong lúc có một lần hắn sản sinh trong nháy mắt hoảng hốt thật giống như ký ức thác loạn như thế đàn dương cầm âm thanh cũng vừa lúc nhưng mà dừng bên ngoài chờ thu âm mấy người s Cho là có Cố Cố c cười cười. h là u y ân thiếu đoạn số bảy cả ngày đem khúc dương cầm bù đắp thuận tiện nhìn một chút điện ảnh biên tập tiến độ còn có biên tập đoạn ngắn cùng trong trí nhớ mình so sánh một hồi một ít phương diện bị lại cảnh mình cải tiến có so sánh liền có thể cải tiến quả nhiên là to lớn nhất đạo lý quyết định số tám trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp tới rồi thu lại gió muộn mà cố chi nam đã cùng lại cảnh mình chở ở màu gốc phòng làm việc dưới lầu chờ đợi tiểu lý tới đón tiểu lý đúng không người cái này có môi giới trợ lý làm không tệ a có muốn hay không vẫn theo chi nam a nghe nói ngươi vẫn là chi nam thư phấn cái kia không phải có thể càng tốt hơn thúc chương sao ta đã nói với ngươi a chúng ta mẹ nó lại cảnh minh nhìn thấy lái xe tới tiểu lý xuống xe liền lập tức đi đến đắp vai quen thuộc đến không được cố chi nam vừa mới bắt đầu vẫn không có nghe ra cái gì có thể càng nghe càng không đúng vội vàng đi đến đạp mạnh hắn m ộ t cước tiểu lý lên xe rời đi cố chi nam lạnh nhặt nói tiểu lý không rõ vì sao còn c h i m đắm ở lại cảnh m i n h trong lời nói cố chi nam quay đầu lại liếc mắt nhìn bừng cái mông lại cảnh minh n g ư ơ i n nghề phụ vịnh bắc bộ công trình hiện lại cảnh minh cười hắt hắt nói ta này không phải nhìn hắn rất yêu thích ngươi sao đã nghĩ nhìn hắn có muốn hay không cùng ngươi vẫn công tác cả lan ta đi thi đấu chương hai trăm hai mươi thế cuộc lần này không cần lại mang cái gì màu xanh lục đồ vật cố chi nam tâm tình thoải mái liền chính mình hỏi đi đến nói đi lần này cái gì quy tắc ca sĩ giấu mặt chơi như thế cái quy tắc cố chi nam đã quen lần này hắn quyết định chủ động tấn công Ngậy, không có gì quy tắc ca không quy tắc vậy còn so với cái gì ngươi đưa ta trở về đi thôi để lâm ca đem tiền đánh tới ta chương mục là được ta trực tiếp nhận lãnh thứ ba cố chi nam nghiêm túc nói tiểu lý cả người đều tròn v á n g như thế chơi ta nói chính là lần này quy tắc bất biến à ngoài sân mười vạn khán giả các m ầ vé trong sân tám trăm tên khán giả các bôn phiếu năm tên ban giám khảo mười phiếu cuối cùng đồng thời công bố số phiếu trực tiếp quyết ra người chiến thắng ồ không làm thiêu thân là được trận đấu này hắn là không nói gì nếu không là khuất phục với nhà tư bản hắn chắc chắn sẽ không đến, đến rồi cố lao sư lần này có thể phải cố gắng lên a quan quân nhất định là chúng ta từ kỳ thứ ba bắt đầu chúng ta liền vẫn là đệ nhất lần này trực tiếp lấy thêm loại kém nhất tiểu lý phấn khởi đạo hắn lúc trước nhất định phải tới làm cố chi nam có môi giới trợ lý có rất lớn một phần chính là diện đao cố chi nam mà có thể kỳ thứ nhất sau khi kết thúc hắn đã nghị cô chi nam có thể thắng lợi hắn ca thực sự là quá mê người ngày nắng đã qua mười ngày các đại máy truyền tin ca sĩ giấu mặt trên ngày nắng t r u y ề n phát tin lượng thậm chí các loại bản g danh sách ca khúc có thể nói là vạn người huyết thư ra thu phí bản cao âm s ắ c nhưng cố chi nam thật sự điệu đều mặc s ắ c hắn thậm chí đều không đến xem quá một ánh mắt nắm tiền làm việc nắm xong liền đi cố chi nam nghe tiểu lý lời nói cảm thấy đến tiểu lý là thật sự bành trướng vừa bắt đầu hắn đều là để cho mình ổn định là được hiện tại há một ngậm miệng chính là quán quân ngươi cho rằng quan quân là nhà ngươi rau cải trắng cái kia la phong cùng lý thắng là quả hồng ngươi nắm một hồi ta nắm một hồi cố chi nam trắng tiểu lý một ánh mắt ai nha la phong là vương t r i ề u giải trí người cái kia lý thắng hai ngày trước truyền thông đưa tin gia nhập hoa quốc tinh giải trí thi đấu ngày đó khẳng định liên tiếp theo nhiệt độ thông báo chính thức hiện tại chỉ có cố lao sư chính mình ngoan cường một nhóm cái kia cũng không gia nhập cái kia cũng không để ý tới tiểu lý k h ả k h ả nói vì là cố chi nam quyết định l a i dù sao hắn tư tâm cũng là không hy vọng cố chi nam làm ca sĩ đem t i ề n kiếm vứt bỏ cái này không thể được hắn sẽ bị vạn ngàn thư hữu sa đi con dê tuyển thủ gia nhập hoa quốc tinh giải trí cố chi nam có chút bất ngờ cái này dân gian đại thần vẫn có sự lựa chọn của chính mình đúng vậy nghe nói điều kiện rất phong phú nếu như thắng lợi lời nói còn có khả năng đánh dấu siêu nhất tuyến hợp đồng dù sao hắn vẫn luôn là vắng vẻ vô danh là thứ tư k ỳ trực tiếp bay vọt tiểu lý giải thích hả được rồi ta đối với những n à y không có hứng thú ta là một tên rất thuần pháp ca sĩ cố chi nam vung vung tay hắn đối với những n à y một chút hứng thú đều không có hắn hiện tại nghĩ tới là làm sao nhanh lên một chút so với s o n g đem ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm viết ra để chủ nhà đại nhân tới thu xong sau đó lại cảnh minh đem liên miên biên tập đi ra cũng có thể đi tìm d ạ ả m chiếu bóng hợp tác chiếu phim sự tỉnh tiểu lý có chút không nói gì cố chi nam nói hắn là một tên thuần pháp ca sĩ điểm này hắn thật sự rất muốn phản bác một hồi hắn đầu tiên là một cái tác giả thứ cái này ngáo ngơ mỗi lần tới tham gia ca sĩ giấu mặt sinh động nhất câu nói đầu tiên là tiểu lý a lần này lệ phí di chuyển lúc nào cho tiểu lý đang muốn đây cố chi nam liền mở miệng q u e n cửa con mẹo lâm ca đặc biệt nói với ta trận đấu kết thúc liền sẽ đánh hắn không phải nói với cố lao sư sao thắng lợi thêm hai mươi vạn vì lẽ đó hiện tại cũng không biết nên cho bao nhiêu đây há cũng được đi cố chi nam rõ ràng có chút mất mát lần này lại muốn động thủ mới trả t h ù lao vô vị hàng thành đài truyền hình nhìn cửa phóng viên cố chi nam có chút muốn nói lại thôi những người này vì một chút tin tức cũng thật là có thể tồn nhà để xe dưới hầm phòng trừng cũng có ẩn dấu tuyển thủ tiểu lý nhìn ra cố chi nam ý nghĩ lên tiếng nhắc nhở lâm ca nói có thể thích hợp tiếp thu một hồi phỏng vấn này đều không lo lắng hiện tại trên mạng liên quan với ca sĩ giấu mặt còn có cố lao sư tin tức nhiệt độ rất cao ngươi t h y tiện nói một hồi liền có thể gợi ra rất nhiều quan tâm cố chi nam trầm tư một chút hắn là thật không biết nói cái gì hắn g này muốn ư gọi k cửa thổi gió lạnh đến phóng viên lập tức tất cả đều tỉnh táo cố chi nam không nói gì nhìn cái này náo ngơ ngươi muốn chơi cái trò chơi làm sao kéo quái người sớm đem ngươi đá ham phê tiểu lý cũng mới phát hiện mình sai lầm hết cách rồi trước đều là lâm tất cái kia i ê u mao người to lớn hơn nữa cổ họng người ta phóng viên cũng không có bao lớn phản ứng nhưng hiện tại là danh tiếng chính thịnh cố chi nam vậy thì không giống nhau là cố chi nam lý thắng vừa nay đi vào hiện tại cố chi nam cũng tới nhanh nhanh nhanh ngăn cản hắn lần này nhất định phải hỏi ra ít đồ cửa ngồi thủ vài cái lập tức liền vọt lên giống như nhanh như hổ đói vồ mồi cố chi nam kinh ngạc vội vã đem tiểu lý quăng lại đây trước mặt cố chi nam tuyển thủ xin hỏi ngươi lần này tới tham gia ca sĩ giấu mặt có lòng tin hay không thắng lợi cố chi nam nhìn người phóng viên này lại nhìn tiểu lý khẩu trang dưới miệm nhẹ nhàng thở dài không có hắn lại trả lời vấn đề mẹ nó các ký giả lập tức liền sôi trào cố chi nam ngươi đã liên tục hai kỳ đệ nhất trên mạng đối với ngươi tiếng hô rất cao ngươi hiện tại so với trước hai cái tuyển thủ thắng lợi nhiệt độ cao hơn nữa ra rất nhiều đối với này ngươi có ý kiến gì không v ậ n khí v ậ n khí liên tục sáng tác nhiều như vậy thủ nguyên sang ca khúc là v ậ n khí sao hiện tại ngươi ngày nắng thiên hạ còn có biển hoa đều ở trên cao miễn phí bản g danh sách chuyến phát tin lượng chưa từng có tăng vọt đặc biệt ngày nắng này một ca khúc mà sau có hay không định đem những này ca khúc một lần nữa thu lại online cố chi nam suy nói xong câu này liền không tiếp tục nói nữa tiểu lý mang theo hai bảo an đẩy ra phóng viên đi vào trong đi tới chờ gió m u ợ n thu lại xong cùng thiếu dưỡng khi đồng thời xác nhận tốt hơn tuyến thời gian hắn lại đánh một làn sóng quảng cáo hiện tại sao đi cái qua tràng gần như được vừa vặn c ố chi nam hướng về hàng thành đài truyền hình bên trong lúc đi bên ngoài lại có một chiếc xe bảo mẫu dừng lại đại thúc la phong từ bên trong xe lấm lấm liệt liệt đi ra khẩu trang cũng không có mang hắn hiện tại muốn bản thân liền là tạo thế các ký giả lập tức liền nhằm phía hắn bên kia la phong có thể không giống c ố chi nam cái này lộn người ta hỏi gì đắp đấy tâm tình nhân sinh cố lao sư tiên kiếm cuốn sách muốn o n l i n e sao tiểu lý vẻ mặt có chút hưng phấn hắn đã chờ đã lâu h ừ n trước kia là quyển thứ nhất hiện tại đệ nhất đệ nhị quyển một lên còn ở làng gốc c chi nam gật đầu bởi vì vẫn bổ câu nguyên nhân chị ngộng khê trực tiếp quyết định đem quyển thứ hai cũng liền tuyên bố cố chi n a m cũng không có ý kiến chỉ là không để cho nàng muốn quá kiêu ngạo ơn quá dừng lại lâu bán đấu giá không đi ra ngoài cũng không thể chuộc hắn tiền b ậ n bút còn có sứ thanh hoa cố chi n a m còn đặc biệt hỏi một hồi không phải nói tháng một liền muốn o n l i n e tiết mục sao vì sao không cứ gọi mình đi thu lại ca khúc kết quả lao ra từ nói trước đập liên miên không phù hợp ý cảnh ca khúc ý cảnh trải qua thảo luận quyết định lật đổ làm lại hiện tại còn ở một lần nữa quay trụ bên trong phòng chứng muốn tết xuân sau mới gặp ôn lai tiết mục vì lẽ đó ca khúc thu lại lời nói hiện tại hoàn toàn không nội、vã. liền an tâm chờ thông báo vì thế cô chi nam còn cảm khái một làn sóng mọi người đều là bồ câu tinh chương hai trăm hai mươi mốt linh cảm cô chi nam trầm mặc một đường tiểu lý cũng không nói gì thêm mãi đến tận đi đến thuộc về riêng chính mình phòng thu âm tiểu lý giúp cô chi nam mở cửa hai người vào xem thấy lâu không gặp đại vệ mọi người cố l ã o sư đại vệ mọi người đã chờ đợi đã lâu hiện tại giúp cô chi nam làm bạn tấu chính là một sự hưởng thụ ngươi không biết hắn lần này lại gặp lấy ra hình dáng gì ca khúc hiện tại bọn họ nhìn thấy ca sĩ giấu mặt phân loại trên bảng danh sách cô chi nam biểu diễn quá ca khúc trực tiếp đô bảng bọn họ hài lòng đi đáy Các cười cười, n g đại k vệ trêu nói hắn cũng quan tâm cố chi nam mới b ù người này ấy bồ thậm chí còn là hạ an ca tình ca eo buông chuyển đi tin tức ca sĩ giấu mặt tới nay là một cái đều không có chứng mới hơn nữa trên internet đối với hắn đánh giá hắn cũng là không có chút nào lý thỏa thỏa không lướt sóng chuyên gia ha <cười> ha cố chi nam chỉ có thể lúng túng cười cười hừm trước dùng đàn guitar hát qua một lần cũng coi là quen biết nên tính là phát huy khá là ổn định cố chi nam cười nói tuy rằng trước ở âm nhạc món ăn ba khàn khàn cổ học sướng nhưng lần này lẽ ra có thể phát huy tốt cố lao sư là lần thứ nhất nói có lòng tin đẹp cái kia không phải ổn sớm linh thưởng tiểu lý phân chấn cái này ngáo ngơ rốt cục nói một câu cổ vũ tự tin lời nói Ta nói chính là lẹ ra có thể hát tốt, không phải có lòng tin, ra nói chính không lòng ngươi đọc hiểu có có phải là lẽ đại ọ c có Cố Chi cải khác Cố Chi trực hiểu trình không hát thắng khả khả bệnh thần kinh như thế, hát tốt bằng thắng không phát nói. lợi, biết. Tiểu nói. lợi ngươi tiếp tiền. Đều vấn vẫn vậy mấy, Nam bằng Nam bằng đề. đ tốt tốt ta ta xem làm gì Lý là vệ bắt được bản thảo bắt đầu phân tích sau nhìn thấy ca tử vẻ mặt có chút quái dị nhìn đang chăm chú nhìn mình tiểu đồng bọn công tác c ố chi nam cuối cùng vẫn là không nhịn được tiến lên hỏi cố lão sư hả đại vệ cầm bàn thảo có chút quái dị nhìn cố chi nam ngươi bài hát này, ta nghe qua. trước bảy bù hót xe ập hàng thành âm nhạc món ăn ba thật sao đúng l a n điệu hoàn toàn tương tự vì lẽ đó cố chi nam ngật ngủ không cái gọi là nói âm nhạc món ăn ba người kia chính là ta ta sướng há a đại vệ phản ứng lại thời điểm liền ngây người cố chi nam sướng mẹ nó p h o n g thu âm m ấy người cũng ngây người chỉ có tiểu lý không rõ vì sao thật sự l ừ a ngươi làm gì lâm tất biết cái này cũng là hắn xin mời ta đến một trong những nguyên nhân yên tâm làm bạn tấu đi không ai cáo ngươi cố chi nam cười cười châu bỏ đại vệ mấy người này chỉ hồi phục hai chữ biểu đạt chính mình nội tâm khiếp sợ xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì chỉ có ta không biết làm sao tiểu lý gấp xem ruộng dưa bên trong cha đại vệ sau khi thấy trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm tới trước đây bảo tồn lại video cái này cũng là hắn lập tức liền có thể nhận ra ca khúc nguyên nhân nay ca trước đây ở hàng thành một cái âm nhạc món ăn ba từng xuất hiện lúc đó là một cái che mặt khản khản tiểu ca sướng nhưng không nghĩ đến chính là cố lao sư tiểu lý nắm điện thoại di động nhìn hồi lâu mới kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ở điều chỉnh thử đàn ghi ta cố chi nam ngữ khí có chút dừng lại cố lao sư tại sao không nói a ngươi hỏi sao ngạch không vậy ta nói cái gì tiểu lý nuốt một ngụm nước bọn không nói ra nói nghi ngờ bỏ đi sau biết cố chi nam chính là t r ư ớ c hàng thành âm nhạc món ăn ba thần bí ca sĩ đại v ệ mọi người làm bạn tấu s u thế đều lớn rồi rất nhiều này một ca khúc trước thả ra thời điểm bọn họ còn tưởng rằng sau đó không lâu liền sẽ ở địa phương khác có thể nghe thấy nhưng không có nghĩ đến vẫn luôn không có đến tiếp sau tin tức không nghĩ đến dĩ nhiên là cố chi nam sướng mà hắn hiện tại muốn bù đắp đệm nhạc đại v ệ bọn họ đệm nhạc làm vô cùng phấn khởi cố chi nam bên này nhìn trái nhìn phải muốn học điểm kỹ thuật cái gì đến cuối cùng phát hiện mình không thế nào nhìn hiểu loại này chuyên nghiệp tri thức không có hệ thống học được thật không dễ nhìn hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ ngồi nghĩ thời gian này chủ nhà đại nhân cũng trở về đến hải phổ chứ đến hải phổ sao tin tức phát sinh sau năm phút thu được tin đáp lại hừng đang chuẩn bị cùng tiểu anh đi phòng thu âm làm sao cản không nghỉ ngơi không ta lại có một cái linh cảm ta muốn đem chúng nó sáng tác đi ra mới vừa vào đến phòng thu âm hạ an ca nhìn thấy cô chi nam tin tức hé miệng n ở nụ cười nhưng là nàng không thể nghỉ ngơi nàng vừa không có cố man tử như vậy tài hoa linh cảm thứ này một khi đi ra liền muốn hảo hảo lợi dụng ghi chép nàng cũng là trở lại hải phổ sau mới đi ra linh cảm trước tiên cho để cố man tử vớt một hồi cái kia là rất thương cảm hiện tại cái này cái nhưng là tràn ngập hy vọng mà hai người này đều là hiện tại tâm tình của chính mình cũng là cố man tử cho tâm cảnh chính mình muốn duy trì trạng thái tốt nhất chờ cố man tử gọi mình đi thu âm bài hát giúp hắn hoàn thành hắn điện ảnh ca khúc chủ đề còn dùng dấu chấm than xem ra chủ nhà đại nhân quyết tâm rất lớn à, cố chi nam bất đắc d ì lắc đầu thật giống vẫn luôn là như vậy có thể điều này cũng mới là chủ nhà đại nhân tính cách đi hắn cũng rất chờ mong chủ nhà đại nhân ca nàng không giống chính mình chính mình là cái hàm phê nàng mới là chân tài thật học cố lên h ừ m ngươi cũng vậy không có gì dễ bản viết ca loại này hắn chỉ có thể ngày hôm nay tìm cái này uống một hồi trà hao một thủ ngày mai bái p h ò n g một hồi cái kia lại hao một thủ đương nhiên tiểu chu đã mua nhà đệm nhạc một cái buổi chiều thời gian vẫn không có làm được m u ộ n nhất cũng phải ngày mai buổi sáng vì lẽ đó cô chi nam luyện tập một hồi đàn g u i ta r liền theo tiểu lý trở lại khách sạn gian phòng trong lúc gặp phải một hai ngồi thủ phóng viên cô chi nam là trực tiếp lựa chọn bên có thể lý nhưng không cần thiết ngược lại n g ư ờ i trên mạng đưa tin cố chi nam xưa nay đều sẽ không xem số chín hôn đến quá chân thực đệm nhạc hoàn toàn lúc đi ra đại vệ mọi người để cố chi nam đi vào thử xem bọn họ đều rất chờ mong dù sau này một ca khúc bọn họ cũng đều đã nghe qua đàn g u i ta r bản hiện tại hợp thành còn lại nhạc khí đệm nhạc sẽ là cái gì hiệu quả thật sự rất làm bọn họ chờ mong cố chi nam gật g ụ ô m đàn g u i ta r đi vào phòng thu âm ca khúc hiệu quả cái gì hắn đã ở trong đầu quá một lần cách biệt không có mấy đệm nhạc chất lượng rất tốt cùng nguyên bản khác biệt chính là ít đi cuối cùng một đoạn giáp cái kia cố chi nam thật không được ngày ế u một t sau m h mươi tháng một chi giang tv sớm hai ngày liền bắt đầu tạ thế muốn mượn lần này trận chung kết lại lần nữa sang một cái dạ tìm ghi chép thi đấu thời gian là buổi chiều bảy giờ ngày đông hoàng kim trạng ngày hôm qua hát thử đại vệ cùng tiểu lý đều nói không có tâm tình c ố chi nam cũng ý thức được hắn hai ngày nay trạng thái không online thật giống như trở lại kỳ thứ nhất thời điểm nhưng hắn hoàn toàn không hoảng hốt bởi vì hắn chỉ cần ra trận thì có tám mươi vạn lệ phí di chuyển vì lẽ đó hoàn toàn không có áp lực được không tiểu lý ngày hôm nay cũng không có sớm lại đây đem c ố chi nam gọi rời giường mà là để hắn ngủ thẳng hơn mười một giờ mới xa xôi lại đây gõ cửa nhìn thấy còn buồn ngủ c ố chi nam tiểu lý có chút c ụ c lốc vào đầu cố lao sư trạng thái trở về rồi sao ngày hôm nay nhưng là trận chung kết chúng ta lưu lại liền muốn đi làm chuẩn bị cố chi nam nhìn tiểu lý một cái, thánh t mắt quay đầu lại tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt chỉ có một tiếng miễn cưỡng âm thanh truyền đến vậy ngươi vẫn là thúc ta chương mới đi ngược lại ta ngày hôm nay viết chi giang tv hàng thành đài truyền hình bên trong cố chi nam lại một lần nữa thử một hồi như thế vẫn là tìm không tới trạng thái chỉ có thể nói dựa vào coi như không tệ giọng nói đem ca hoàn chỉnh hát xong nhưng liền như vậy trạng thái đi đến một phần trăm ngàn là người thứ ba đại vệ mọi người cùng tiểu lý đều có chút lo lắng nhìn cố chi nam không biết hắn vì sao lại như vậy bài hát này bản thân liền cần tương đối cao ngang tâm tình mà cố chi nam hiện tại thật giống không buồn không vui như thế cho hắn một cái mò không chắc có thể gõ lên này có thể sao làm tiểu lý nhìn đại vệ đại vệ cũng có chút bất đắc dĩ ca sĩ trạng thái cùng một người gần nhất sinh hoạt có quan hệ cố chi nam gần nhất t h ắ n g ngày sợ là phát sinh cái gì tiểu lý nhìn phòng thu âm bên trong cô chi nam hắn chính trầm g ã i thu hồi đàn ghi ta đi ra trạng thái không online cố chi nam chính mình cũng rõ ràng biết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chính là một ngày kia ở màu gốc phòng làm việc hoảng hốt cái kia một hồi thật giống liền bị đào rông như thế cứ như vậy đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng cố chi nam cầm đàn guitar đi ra hướng về ba lô bên trong chứa đối với đại vệ cùng tiểu lý cười cười hai người đều có chút bất đắc di gật đầu nếu như cố chi nam có thể lại đến môn một cước thời điểm tìm về trạng thái lời nói thì có thắng lợi hy vọng nhưng hiện tại người thứ ba vững vàng thỏa thỏa v u ổ i chiều năm hát hàng thành đài truyền hình cùng thi đấu trong phòng sân vận động xung quanh đã vây quanh một làn sóng phóng viên còn có một chút đến cố lên khán giả vây quanh một cái làn sóng như thế đ á g người chi giang ti vi đặc biệt đem trước đào thải tuyển thủ đều hô trở về người thua d i ễ n tiếp ở chính thức thi đấu trước dùng bọn họ ấm trảng bọn họ cũng vui vẻ sượt cái này nhiệt độ cố chi nam ở hàng thành đài truyền hình trải qua thợ trang điểm đơn giản phối hợp cuối cùng vẫn là quyết định cho cố chi nam phối một thân màu làm nhà đ â u p h ụ tiểu lý đem tự mình đem c ố chi nam đàn guitar đưa đi hắn ở nhà thi đấu phòng nghỉ ngơi cố chi nam chính mình một người đang đợi ra trận vào sân chuẩn bị vào sân sau cố chi nam chính phát giang đốc nghĩ làm sao tìm được về một điểm hát cảm giác trong túi tiền điện thoại di động chấn động một chút vì phòng ngừa lung túng hắn lần này trực tiếp thiết chí chấn động tỉnh thanh định không an phận là chủ nhà đại nhân tin tức ca cố chi nam cười cận hồi phục một câu đổi thật quần áo hiện tại đang đợi vào sân bên cạnh ngươi có ai không không có a cố chi nam mới vừa gửi đi câu này huệ chặt video liền văng lên hắn vội vàng tiếp lên hạ an ca cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở màn hình nàng hiếu kỳ đánh giá c ố chi nam nhìn thấy hắn hóa trang vẫn là ấu phục vẫn là màu xanh lam có chút thỏa mãn hé miệng cố chi nam cũng nhìn thấy nàng hiện tại cảnh tượng hẳn là ở phòng thu âm bên trong ngày hôm nay không có hoạt động thông báo không có l hừng khả năng biểu hiện sẽ không quá tốt sướng chính là lần trước ở âm nhạc món ăn ba bài hát kia hiệu quả không tốt lắm cố chi nam lúc nói chuyện vẫn nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ hai gõ má quai hàm hồng trông rất đẹp mắt hạ an ca nhữ tiểu lông mày nhìn cố chi nam ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì hai người cách màn hình mắt to chừng mắt nhỏ cố man tử nói lần trước âm nhạc món ăn ba sướng bài hát kia trải qua h o t s e ấp lần này sướng đi ra nhất định sẽ gợi ra náo động hơn nữa hắn lần trước sướng liền không phải rất tốt khàn khàn cổ học sướng làm hết sức là được thời gian còn dài cuối cùng vẫn là hạ an ca nhẹ giọng nói một câu an ủi cố chi nam rất nhiều chuyện trước tiên tận lực lại có thêm kết quả được cố chi nam chăm chú gật cù hắn chắc chắn sẽ không không cố gắng đi đến tận lực là tốt rồi còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm phỏng chừng là tiểu anh trở về hạ an ca nói với cố chi nam một câu một hồi trở lại xem người thi đấu vội vàng đem video cắt đức hạ an ca trong lòng còn ôm may mắn nguyễn anh chỉ là biết nàng c ủ n g cố man tử đi được gần khẳng định không biết chính mình yêu thích cố man tử nàng ra mặt mỏng vô cùng nếu như nguyễn anh ngay mặt vật trần nhất định có thể đem mình nốt vào bên trong gian phòng đã lâu không dám đi ra ngoài điện thoại di động một lần nữa thả lại túi láo không bao lâu tiểu lý sẽ trở lại nói với cố chi nam muốn bắt đầu vào sân ngày hôm nay gặp có phía trước m ộ ư ơ i hai cái tuyển thủ diễn tiếp tiến hành đâm tràng cố chi nam gật đầu tuyển thủ diễn tiếp loại này thao tác cơ bản cái kia tiết mục đều có không phải vậy chỉ có ba cái tuyển thủ phòng chừng cũng biết không được nhiều thời gian dài tha thời lượng dùng theo tiểu lý xuất hiện ở trong phòng sân vận động bên ngoài như thế vẫn là thật dài t h n g đỏ lần này thanh thế nhưng so với lần trước lớn hơn rất nhiều đám người vây xem hơn nhiều dù sao làm sao nhiều tuyển thủ f a n đều đến rồi một ít tiểu lý đem cô chi nam đưa đến trận chung kết tuyển thủ nên chờ khu vực để hắn theo la phong cùng lý thắng đồng thời liền lùi tới bên sân cô chi nam nhìn phía trước cách đó không xa tụ tập tuyển thủ cái kia thỏ tiêu sắc sắc đều ở bọn họ cũng quay đầu lại nhìn mình bên này ba người ước ao đấu kỵ tất cả đều có đại thể người đều là nhìn cô chi nam dù sao người này hiện tại nhiệt độ thật sự n g ư ờ tiên bọn họ cũng không biết cố chi nam bản thân không chú ý những này bọn họ chỉ biết cố chi nam liên tục bốn kỳ một kỳ một thủ nguyên sang ca khúc hiện tại nền tảng ca sĩ giấu mặt bảng danh sách tất cả đều là hắn tổn hại toàn bộ âm sắc ca khúc nếu có thể được hắn thưởng thức ném thủ cùng ngày nắng như thế chất lượng ca vậy bọn họ trực tiếp cất cánh cái kêu hạ an ca không phải là bởi vì xem sách của hắn cùng nhận thức được hai bài ca hiện tại nhân khí nước lên thì thuyền lên hơn nữa hiện tại trận chung kết đại diện cho nghịch tiên nhiệt độ bọn họ chỉ là đến sợn nhiệt độ ợ n xong nhiệt độ nên trở về đi làm gì còn làm gì rồi lại không thể không sợn bởi vì này nhiệt độ quá bất hợp lý thi đấu còn chưa có bắt đầu vậy bồ đầu đề họ sẽ h p trực tiếp năm vị trí đầu đều là ca sĩ giấu mặt còn có người trực tiếp mở ra bỏ phiếu ai sẽ thắng lợi tiếng hô cao nhất chính là cố chi nam cùng la p h o n g ly thắng liền có vẻ xem cái bồi s ư ớ n g cố chi nam chú ý tới phía trước những người ấm chàng tuyển thủ vài đạo ánh mắt thật giống có chút á h ắ n g vội hơn nữa nữ thì thôi nam người hàn ả cũng v ă n g cố chi nam vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt liền thái quá chương hai trăm hai mươi ba ra trận ra trận đã đến giờ phía trước người từng cái từng cái từ thảm đỏ quá chàng tiến vào sân vận động xin chào cố chi nam tiên sinh ta tên ly thắng hiện nay là hoa quốc tinh giải trí ký kết ca sĩ con dê tuyển thủ lý thắng chủ động tìm tới cô chi nam điều này làm cho cô chi nam có chút bất ngờ xin chào cô chi nam cô chi nam đối với lý thắng cười cợt ta rất yêu thích ngươi viết ca tiểu thuyết của ngươi ta chưa từng xem nhưng ta cảm thấy cho ngươi chuyên tâm viết ca lời nói thành tựu sẽ rất lớn lý thắng nói thật c ô chi nam tiểu thuyết hắn không có xem qua không phải mỗi người đều thích xem nhưng cô chi nam này mấy kỳ tới nay biểu hiện sắc thực xứng với hắn kỳ thứ nhất lời nói tay cầm nhật nguyệt hái sao trời thế gian vô ngã giá bản nhân cảm tạ viết ca chỉ là h i ể u sơ tiểu thuyết mới là chủ nghiệp cố chi nam giải thích hắn nhìn ra lý thắng không có á c ý theo ta đồng thời tiến vào hoa quốc tinh giải trí đi ngươi có thể viết ca chính mình hát cũng có thể cho ta ta chắc chắn sẽ không bôi nhọ ngươi ca lý thắng bay thẳng đến cố chi nam phát sinh tổ đội xin mời hắn hiện tại là hoa quốc tinh giải trí a cấp ký kết nghệ nhân tuổi tác hắn cũng có chút lớn hơn nhanh ba mươi tuổi từ một cái dân gian nghệ nhân tranh thủ cho tới bây giờ hợp đồng hắn rất hài lòng nhưng hắn không có cố chi nam loại này biến thái sáng tác tại hoa cố chi nam muốn tiến vào cũng là đến chúng ta vương triều giải trí tốt hơn cố h ú n g t chi nam mới nhớ tới một cái la văn vĩ một cái la phong vương triều giải trí vương ngự yên công ty này chơi tất cả đều là quan hệ la giám khảo là ngươi chỉ là một cái tính ồ cố chi nam mới thở phào nhẹ nhõm muốn thực sự là đều chơi quan hệ hắn vẫn là khuyên chủ nhà đại nhân đi hàng cầu vương triều giải trí không chơi nổi thật không thiện ta đều không có phương diện này ý tứ huống hồ chúng ta đều còn ở thi đâu đây liền làm sao đàm luận đi đâu nhà công ty giải trí có phải là không tốt lắm lý thắng nhìn cố c h i nam có chút chưa từ bỏ ý định ngươi có thể chăm chú suy tính một chút công ty chúng ta cao tầng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú hơn nữa hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông là huynh đệ công ty có thể cho đến trợ giúp so với một mình vương triệu giải trí lớn hơn nhiều lắm huynh đệ ngươi lời này thì có điểm quá la phong lạnh lùng nói cái này lý thắng xem hắn à trẻ con miệng còn hơi sữa tội có đầu ó c không tăng trưởng lúc này mới tiến vào hoa quốc tinh giải trí mấy ngày liền làm sao bành trướng thật không thiện ta chẳng qua là cảm thấy cố huynh đệ không thể lãng phí một thân tài hoa hắn ở hoa quốc tinh giải trí gặp có càng tốt hơn tiền đồ lý thắng ngoài miệng nói thật không thiện trên mặt nhưng vẫn không có coi là chuyện đáng kể con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam ánh mắt hừng hực nếu như cố chi nam có thể đến vậy thì lại như hổ thêm cánh cố chi nam cảm thấy đến có chút lúng túng hai người này ở đây náo cái lông hắn một cái đều không muốn đi được không cũng còn tốt phía trước người đã đi song t h ẳ n g đỏ đón lấy chính là lý thắng cái này kỳ trước người thứ ba người hắn bị công nhân viên hô qua đi tới trước khi đi còn để cố chi nam suy nghĩ thật kỹ một hồi bệnh thần kinh cố h trận trận chi, chi, chi nam cũng muốn nói thứ không dám giấu dếm hắn xưa nay liền không đem hai người làm đối thủ cố chi nam đối thủ chỉ có tư bản chủ nghĩa không phải là các ngươi hai vị rất nhanh la phong cũng bị thét lên vào sân cố chi nam nhìn hắn cất bước vào sân xem cái tự tin vướng dạ chờ hắn tiếp thu xong phỏng vấn đi vào cũng chỉ còn sót lại chính mình đang làm việc nhân viên an bài xuống hắn cũng bước lên thảm đỏ xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh trên cũng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong trực nam trực nam ta hẳn ả n g ư ơ i thư phân a cố công tử người ta tự mình đến xem n g ư ơ i rồi người ta mặc vào đâm qua cái kia nha trực nam cầu tặc n g ư ơ i có dám hay không nhìn sang bên này trực nam yên tâm phi tiên kiếm định đi theo a cố chi nam nghe hai bên truyền đến tiếng h u y ê n n á o âm có chút lúng túng cứng ngắc hắn k h o ả n g trường trái phải cũng không dám nhìn chỉ dám viết một ánh mắt ngẫu nhiên nghe được em gái thanh nói trắng ra cái kia cái kia là cái gì hắn lại không biết hắn túi đầu nhanh chóng đi qua thảm đỏ tốc độ nhanh một nhóm hoàn toàn không cho hai bên chụp hình phóng viên cơ hội lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi mang theo trần vũ c h ạ c h bọn họ thu lại gió m u ộ n công tác cũng dừng lại bọn họ trực tiếp đi biên tập thất một cái màn ảnh lớn thả nổi lên ca sĩ dấu mặt thấy cảnh này cũng nợ nụ cười đây chính là cố chi nam chính là cái này lộn mới làm được đi ra vân ấn biết cũng ở lưu nghiệp bên kia bồi tiếp hắn đồng thời xem lưu nghiệp gần nhất bận b ệ u đến sức đầu mẹ chán vốn là tháng này muốn ôn lại tiết mục mạnh mẽ bởi vì một thủ ca khúc chủ đề thay đổi quay chụp phương thức phải biến đổi đến mức cùng sứ thanh hoa làn điệu ý cảnh huyện nhu hòa phối hợp tiểu cố lúc nào tham gia cái này tiết mục vẫn là trận chung kết. cố đạo rất lợi hại hắn mỗi một kỳ đều là nguyên sang ca khúc vân ấn t u y ế t giải thích cô chi nam khoảng thời gian này tao thao tác làm đọc lên câu nói k i a tay cầm nhật n g u y ệ n thời điểm lưu nghiệp nhìn về phía màn ảnh truyền hình bên trong cô chi nam cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i cố chi nam tài hoa hơn người h ã n biết nhưng thế gian vô ngã giá bản nhân câu này trực tiếp liền không giả chăn chứ có thể để một cái tiết mục vì một ca khúc thay đổi quay chụp phương thức cũng chỉ có tên tiểu từ này sứ thanh hoa t e n chốt bài hát này vẫn không có thu lại đi ra đến bao lớn mặt hạ an ca bên này mới vừa trở lại căn hộ liền đội vàng mở tv n g u y anh cũng ngồi ở bên cạnh theo xem liền ngay cả trình mậu ánh cũng là trở lại ba người nhìn thấy cô chi nam biểu hiện nguyễn anh cùng trình mậu ánh trực tiếp cười ra tiếng hạ ăn ca nhưng là thỏa mãn nết lên khoe miệng ha ha ha lão tử nhanh chóng thông qua chi không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta ngươi hăn ả cho lão tử ngần g đầu ta nhận ra ngươi ta cảm thấy đến trực nam là sợ sệt bị chúng ta nhìn thấy sợ sệt lưu lại họ phơ lìn đ ơ n giết cái gì đ ơ n giết ta ngay ở hiện trường ta vừa không có đeo đao ta đã nghĩ nhìn trực nam cái này xoáy bị đúng vậy ta cũng ở hiện trường người huynh đệ kia xác thực không đeo đao hắn mang chính là một cái gậy bóng chạy cố chi nam s ắ c thực nghĩ tới chính là sớm một chút rời đi chỗ thị phi này hắn đã dựa vào ầm ĩ hoàn cảnh nghe được nhiều lần nói đơn giết một cái hai cái vẫn được chịu nổi có thêm không thể được hắn phải chạy trốn đi đến phỏng vấn khu như thế là hàng thành đài truyền hình chính mình chính thức phóng viên cái này cũng là cố chi nam không thể không đối mặt cửa ả i đều là tư bản hoạt động cố chi nam tuyển thủ người đã liên tục hai kỳ đệ nhất lần này có thể hay không tiếp tục phát lực trực tiếp khóa chặt quán quân ra đây hắn à nào có biết cố chi nam nhìn cái kêu hỏi vấn đề phóng viên nhàn nhạt, nhạt nói câu tận lực chúng ta từ đài truyền hình bên trong biết được cố chi nam tuyển thủ lần này như cũ vẫn là nguyên sang đồng thời gặp mang cho chúng ta một niềm vui bất ngờ ngang kinh hỷ không phải kinh hãi là được cố chi nam quyết định khẳng định là lâm tất cái này ngáo ngơ làm việc dù sao ca khúc tên báo lên hắn khẳng định biết rồi phóng viên vẫn như cũ không phiền c h á n hỏi vấn đề nhưng cố chi nam đều là mơ hồ mang quá không phải tận lực chính là cân nhắc nhiều hơn nữa chính là không thế nào rõ ràng hiện tại qua loa vương trung vương các ký giả cũng rõ ràng cố chi nam đi đại tính đáng tiếc cũng hết cách rồi chỉ có thể cuối cùng chúc cô chi nam thắng lợi loại hình trúc phúc nói một chút để hắn đi vào có thể thuận lợi tiến vào sân vận động bên trong tiểu lý lập tức lại đây mang theo cô chi nam đi tới chính mình phòng nghỉ ngơi sân vận động vẻ ngoài chúng bắt đầu vào sân sau đó mới là ấm chàng hoạt động ấm chàng s o n g xuôi mới đến chính thi đấu Trưng Tiến vào phòng nghỉ ngơi, cô chi nam mới có thể thả lỏng, bên ngoài bầu không khí quá ngột ngạt, thỉnh thoảng thư bắt Trong tục tiểu sát tình tới. chút trạng thái ra ngược không phòng nghỉ ngơi, Nam lỏng, bên ngoài không còn muốn phòng ngửa sân khán giả lục tục vào sân, tiểu lý đi ra ngoài quan sát tình huống đi tới. Cô chi Nam có chút kẻ nhạc, những này, hắn giả khí kẻ Chi hữu Chi cô vui. vào vào bầu quá mới đi đi có lục Cô có lẻ. lý vẫn không có dấu hiệu m u n đột nhiên liền mở ra cố chi nam hơi nghi hoặc một chút tiểu lý cũng sẽ gõ cửa mới đi vào không có dấu hiệu liền mở cửa ở cố chi nam trong ấn tượng chỉ có tinh quang hâu ngu cái kia tên k h ố n k i ế p mà khi cố chi nam nhìn rõ ràng người đến thời điểm hắn có chút không hiểu nổi tình hình chỉ thấy ngoài cửa một bên đứng bốn người ba nữ một nam có hai cái nữ đại t ỷ cố chi nam biết là ai ban giám khảo giai đến miệng miệng cưỡng cưỡng chính là h o a quán đồng không biết cố chi nam cho rằng muốn đánh yêu tinh nhưng tên sau ân đại gia lại không q u biết ký cái này làm gì hai cái ban giám khảo sau khi đi vào đối với cô chi nam gật gù liền trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa hơi hơi tuổi trẻ một chút một nam một nữ nhưng là đóng cửa lại người không có đi vào chỉ là nam cầm trong tay một văn kiện túi đưa cho một cái ban giám khảo cô chi nam hơi nghi hoặc một chút làm cái gì đồ vật cũng t ự hồ là nhìn ra cô chi nam nghi vấn cái kia cầm túi giấy ban giám khảo đối với cô chi nam hỏi cô chi nam nghe đại danh đã lâu phía trước đã nghi tìm cơ hội hàn huyên với ngươi tán gẫu vẫn kéo dài tới hiện tại ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nói vậy thân phận của chúng ta ngươi cũng có thể biết chưa cô chi nam gãi đầu một cái có chút lung túng Ngày, ban giám khảo mạ biết. ban cái giám Chi Một Còn khác Cố nữa không? những nàng nhìn gì Nam khảo mày đạo, vậy ẻ mặt, chút có g i t mình. v ậ ngươi chưa từng nghe tới chúng ta ừ n nghe chúng g tới t hôm á giám t ta ca. Ngạch, cũng ca ban khảo h là sĩ. Vậy ta hôm nào nghe một hồi đ ồ n g cách cách cùng phạm kỳ phỉ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia khiếp sợ hai người bọn họ có thể đều là giới giải trí ca sĩ đại t ỷ đại hồng cực một mảnh trời hơn nữa phạm kỳ phỉ ca khúc ngay ở ca khúc mới bảng trên mang theo các nàng ca khúc nhưng là thường thường xuất hiện ở các loại trên bảng danh sách ca cố chi nam dĩ nhiên chưa từng nghe qua các nàng xứng ca là các nàng n ộ i c ô chi nam nhìn thấy hai người này ban giám khảo ánh mắt có chút xem không hiểu loại này thao tác các ngươi mở cửa đi vào ngồi liền hỏi ta nghe qua các ngươi ca không có đồng cách cách sắc mặt có chút không tự nhiên hiển nhiên đối với c ô chi nam chưa từng nghe qua nàng ca cùng tên có chút mâu thuẫn t r n g m ặ t một chút mới lên tiếng nói đồng cách cách hoa quốc tinh giải trí âm nhạc giám đốc nên vẫn tính là rất nổi danh ca sĩ không nghĩ đến ngươi nhưng không quen biết phạm kỳ phỉ hoa tinh truyền thông công ty giải trí ca sĩ ca của ta còn ở ca khúc mới bảng vừa vặn đem ngươi viết cho hạ an ca tỉnh ca đẻ ở phía dưới phạm kỳ phỉ cười nhặt nói Đắc ý cái lông. vì lẽ đó cố chi nam nghi hoặc mở miệng liền vì tới nói một câu người cái lộn viết ca không đánh lại được ta nhân khí ta chính thức xin mời người gia nhập hoa quốc tinh giải trí ngươi có thể theo ta hợp tác n g ư ơ i viết ra ca ta đều có thể càng tốt hơn phát huy chính người viết ca thích hợp ngươi cũng có thể sướng điều kiện ưu việt tuyệt đối là công ty giải trí khác cũng lại cho không tới đồng cách cách tự tin đạo đem trong tay cặp văn kiện đẩy lên cố chi nam trước mặt đây chính là hợp đồng ngươi có thể hiện tại liền ký lưu lại trận chung kết phát huy ổn định là được cố chi nam có chút kỳ quái nhìn này hai đại tỷ nhưng vẫn là cầm lấy văn kiện nhìn lên điều kiện xác thực ưu l ã i đưa phòng đưa xe tặng người khí còn kém đưa lao bà đồng thời tới chính là đ ỉ n h cấp nhà soạn nhạc cho ca sĩ đãi nộ g cũng là siêu ép ký nhưng mình tiểu thuyết đắp đi quyền yếu cùng công ty phân phối là có ý gì còn có hàng năm nhất định phải sản xuất hai thủ chất lượng tốt tác phẩm một thủ cho công ty một thủ có thể thương lượng phân phối còn muốn cho hoa tinh truyền thông công ty giải trí với ca không mấy phút cố chi nam liền ngẩng đầu có chút kỳ quái nhìn hai người này đây là cái gì coi âm hợp đồng nhìn như chất lượng tốt đến không được kỳ thực đều bị bắt bí chính quy tư bản chủ nghĩa thế nào đồng cách cách nhìn cố chi nam thả xuống hợp đồng vẻ mặt hờ hững không ra sao a cố chi nam đem hợp đồng đẩy trở lại cười nói ta không có ký công ty dự định vương triều cùng hàng cầu ta cũng từ chối hai vị ban giám khảo lòng tốt ta biết nhưng ta thật sự không có hứng thú thật không tiện nay đã rất rõ ràng chính là anh em không muốn hai người đi thôi hợp đồng không hài lòng có thể cải không phải là ta bản thân không có phương diện này hứng thú viết ca ta không quá biết giúp không được quý công ty ta biết vương triều cùng hàng cầu đưa cho ngươi điều kiện chúng ta hỏi thăm một chút nhưng ngươi nên phải thấu hiểu một hồi tinh giải trí cùng hoa tinh giải trí là huynh đệ công ty chúng ta đưa cho ngươi tài nguyên tất cả đều là gấp đôi khác nhau xa so với ngươi ở hợp đồng nhìn thấy nhiều hơn nhiều phạm kỳ phỉ mở miệng nói ngữ khí bao nhiêu mang điểm kiêu ngạo hãy cùng mới vừa nói ra bản thân ca ép hạ an ca một đầu lúc ngữ khí như thế ngươi soạn nhạc năng lực rất mạnh điểm ấy chúng ta đều biết vì lẽ đó chúng ta có thể cho đến ngươi tốt nhất hợp đồng ngươi ở ca sĩ giấu mặt ca không nói ngươi viết cho cái tia hạ ăn ca hai bài ca bài thứ nhất cơn gió mùa hạ nếu như không phải ngươi quảng cáo hiệu ứng vốn là lãng phí còn có bài thứ hai tình ca chất lượng có thể đang đ ỉ n h nhưng bởi vì cho nàng dừng lại thứ năm những n à y ca nếu như cho ta sướng không cần làm sao tuyên truyền cũng có thể ung dung lên bản thủ ngươi thông minh như vậy hẳn phải biết với ai hợp tác được nàng thật không thích hợp ngươi cho ca phạm kỳ phỉ nói xong đồng cách cách liền nối liền thật giống lại nói chuyện đương nhiên như thế câu Chi nam con mắt màu đen đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm đồng cách cách, sau đó miệng nở nụ cười. Mớ gì đến ngươi? Ngươi hát ca nhiên nhìn hát nghe như miệng ngươi? Ngươi tại tới? Nam đen nột đồng nguyết nở nụ đến từng sau sao ta chưa mắt màu Mắt mớ đó nghe gì dễ vậy, nói này vừa ra trên sân bầu không khí liền rơi vào băng điểm đồng cách cách bản thân tính n ế t liền thuộc về một lời không hợp liền muốn p h o n g s á t cái kia tiểu minh tinh loại kia ở hoa quốc tinh giải trí nàng là cùng việt m ậ n một cái đi đái tính người đồng cách cách sở dĩ tìm đến cô chi nam chính là vừa ý hắn soạn nhạc năng lực mỗi một thủ đều là ép cấp bậc nếu có thể đem cô chi nam nhét vào chính mình dưới trướng xem lâm tất cho vương ngự yên viết ca loại nào sự nổi tiếng của nàng không chỉ có sẽ không tiếp tục đi thậm chí còn gặp phục ngày xưa huy hoàng đánh tới quốc tế đi nàng những năm này đều không có có thể lấy ra được tác phẩm bình thường tác phẩm nàng lại không lọt mắt chính mình lại không viết ra được đến tốt tác phẩm chỉ có thể vẫn ăn b á n để còn ở hoa quốc tinh giải trí cầm một cái âm nhạc giám đốc vị trí hướng ra phía ngoài công bố thuộc về giữa ẩn lui trạng thái nhưng nàng so với ai khác đều muốn tiếp tục ở giới ca hát tiêu xài đồng cách cách hưởng thụ những người k i a định nọt lời nói hưởng thụ những người khen tặng người lời nói yêu thích bọn họ thấp giọng dưới bốn nữ khí yêu thích chính mình xem cái nữ vương như thế ngoại trừ nàng lại không gì khác so với ta hy vọng ngươi cẩn thận đắn đo ngươi lời nói hoa quốc tinh giải trí là ngươi tốt nhất lựa chọn hoa tinh truyền thông tài nguyên n g ư ơ i như cũ có thể hưởng thụ đến đ ồ n g cách cách trầm m ặ t một chút vẫn là quyết định mở miệng nàng quá cần hiện tại cố chi nam chỉ là ngự khi đã có vẻ hơi ý lạnh ta nói rồi ta nhà ai công ty giải trí đều sẽ không gia nhập cố chi nam lạnh nhạt nói ngự khi đã không có t r ư ớ c thiện ý người xa lạ nói chuyện như thế không sao ngươi có thể cùng lâm tất như thế chúng ta đạt thành hợp tác ngươi nếu như không muốn vào giới giải trí ngươi sau đó viết a ta có thể tất cả đều mới ta đến sướng ngươi muốn mua đức vẫn là tiêu thụ cũng có thể nhưng ngươi chỉ có thể cho ta viết ca còn có ta phạm kỳ phỉ vội la lên bản thân nàng chính là đến sượt một lạng bài ca cố chi nam nở nụ cười hắn thật lòng nhìn đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ mở miệng nói rằng ta là thật không có ý định cùng hai vị ban giám khảo hợp tác cái gì ta viết ca chỉ là hiệu sơ cho hạ an ca ca ta cảm thấy rất thích hợp không ai so với nàng càng thích hợp ta nên muốn chuẩn bị ra trận thi đấu hai vị có phải là cũng nên lên sân khấu ha ha đến đây là hết lời đồng cách cách cũng biết không có gì để nói nhiều nàng đứng lên đi ra phía ngoài chỉ là lâm mở cửa thời điểm quay đầu lại nhìn cố chi nam ánh mắt có chút lạnh hy vọng ngươi đừng hối hận giới giải trí không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy chương hai trăm hai mươi lăm rút thăm đẩy cửa mà ra canh giữ ở cửa hai cái trợ lý nhìn thấy chủ tử nhà mình sắc mặt không dễ nhìn cũng không dám lên tiếng đặc biệt cái kia tiểu h ỏ a hắn là đồng cách cách trợ lý đồng cách cách cái gì tính nết hắn quá rõ ràng nữ nhân này chân tâm chọc không được muốn h ắ n ả thời mãn kinh thác loạn như thế hắn chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau đánh tới hoàn toàn tinh thần sợ bị bắt được một điểm không đúng sau đó bị mắng đến máu chó đầy đầu liền từ bỏ màn phạm kỳ phị cảm thấy đến khá là đáng tiếc nàng cũng cảm thấy đồng cách cách tính khí nhưng nàng hết cách rồi người này giả vị so với nàng lớn chỉ là cố chi nam tài hoa tùy tiện một ca khúc thật có thể có không sai hiệu quả hiện tại người trong nghề ai không thèm hắn bỏ vào ca sĩ giấu mặt m ỗ i một bài ca hắn quá ngạo gặp có túi đầu một ngày đồng cách cách lạnh lùng nói hạ an ca cô bé này nàng cũng chạy không thoát hoa quốc tinh giải trí cùng tình quang hấu ngu hợp tác chính là cô bé này chính là bản đồ một trong công ty cũng cho rằng hạ an ca giọng nói có đại tiềm chất thêm vào nàng hiện tại nhân khí cũng ở chậm rãi tăng lên trên còn cùng cố chi nam là quan hệ hợp tác ngược lại thật sự là số may xem cái thư có thể câu một cái tài hoa hơn người nhạc sĩ đi ra đồng cách cách trong lòng cười lạnh đến thời điểm cố chi nam tiếp tục cho hạ an ca viết ca cái tiêu ca cho ai sướng vẫn đúng là không nhất định p h o n g nghỉ ngơi bên trong cố chi nam vớt cảm suy nghĩ lần trước tinh quang h â u ngu tên k h ố n k i ế p đến lần này hoa quốc tinh giải trí âm nhạc giám đốc lại tới hơn nữa hoa tinh giải trí dĩ nhiên là huynh đệ công ty điểm ấy đúng là cố chi nam không nghĩ tới thêm vào hoa quốc tinh giải trí cùng tinh quang h â u ngu việt mân đập điện ảnh cố chi nam cảm thấy đến những người này đều không đúng kẻ tốt lành gì cố chi nam trong lòng tổng cảm giác không đúng kinh chính mình này vẫn không có ý nghĩ bước vào giới giải trí đây liền dính nhiều như vậy con rồi là rất một b ự c làm sao một đôi so với vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu hai cái ban giám khảo quả thực hắn à không muốn quá ấm lòng không đáp ứng tiến vào công ty cũng không thấy có cái gì lời hung h á c cố lao sư đến chúng ta ra trận tiểu lý trở về ở ngoài cửa gõ một cái ván cửa mới mở cửa đi vào muốn lên đi rút thăm trở lại chỗ ngồi tịch diễn tiếp tuyển thủ biểu diễn sau khi xong liền đến chính thi đấu cố chi nam n g ậ t ngủ theo tiểu lý đi ra ngoài hậu trường cố chi nam cùng l a phong vẫn là lý thắng ba người đứng chung một chỗ bầu không khí ít nhiều có chút lúng người chủ trì kinh điển bắt đầu la lý ba sách sau khi xong thét lên tên c ố chi nam tiếp theo chính là la phong cùng lý thắng công nhân viên cũng chi kỷ nhắc nhở c ố chi nam trực tiếp đi tới sân khấu lần này bước chân bước rất nhanh bởi vì không có chủ nhà đại nhân ở bên người lôi kéo cánh tay thỉnh thoảng nhỏ giọng nói một câu n g ư ơ i đi như vậy nhanh làm gì trận chung kết sân khấu ánh đèn tối tăm ở cố chi nam ba người xuất hiện thời điểm trong nháy mắt ba cột ánh đèn hạ xuống tùy tùng người cùng đi đến trong sân khấu chiếu người chủ trì chỉ, chỉ thị cùng trên sân khán giả cùng trực tiếp trên khán giả chào hỏi ánh đèn chiếu cố chi nam có vẻ hơi không thích đứng cả người ngơ ngác không ít việc lực dáng vẻ mặt khác hai cái nhưng là có vẻ thành thạo điêu luyện trên sân bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt đang hoan nghênh này ba cái trận chung kết người dự thi một cái tác giả một cái chuyên nghiệp ca sĩ một cái dân gian ca sĩ ca sĩ giấu mặt tin tức hós sĩ ở tuyên truyền chính là cái này được rồi ca sĩ giấu mặt rốt cục cũng, cũng nên đón cuối cùng trận chung kết chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta ba vị tuyển thủ đều đứng ở trên sân khấu chờ đợi rút thăm ba vị tuyển thủ lúc trước còn có nói cái gì muốn nói sao người chủ trì cầm m ị p rộ phồn tới trước đến lý thắng bên này lý thắng nhìn một chút cô chi nam cùng la phong nhìn lại một chút trên sân khán giả biểu hiện trên mặt biến thương cảm bắt đầu nói tới chuyện xưa của chính mình ta rất yêu thích hát nhưng khi còn bé gia đình điều kiện không được từ nhỏ đã chỉ có thể trên núi chăn bỏ thời điểm hồ sướng có thể có lần này cơ hội là đời ta không nghĩ đến vì lẽ đó ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thắng lợi hiện trường khán giả cùng người chủ trì đều bị xúc động trực tiếp trên màn đạn cũng có một chút người bị xúc động h i ệ n nhiên lý thắng sớm kéo phiếu rất thành công bọn họ rất cảm động sau đó đến la phong la phong so với lý thắng muốn ngắn gọn một điểm chính là giảng giải mình thích hát giữa ẩn lui thời điểm vẫn không có thả xuống hát hiện tại muốn mượn cơ hội này lại xuất hiện ở mặt của mọi người trước cũng hy vọng chính mình phan có thể tiếp tục ủng hộ chính mình cái gì một f a n diễn t h u y ế t c ũ n g là gây n ê n t r ư ớ c đây hắn t phan dồn dập soạt nổi lên la phong tất thắng màn đạn la phong tất thắng lợi chứ cũng thỉnh thoảng xuất hiện chờ đến viên cô chi nam thời điểm không chỉ là người chủ trì hiếu kỳ hắn sẽ nói cái gì khán giả đặc biệt hắn tiên kiếm thư hữu càng là m u ố n biết hạ an ca ống ố i khuôn mặt nhỏ tràn ngập tò mò cố m a n từ phía trước người một cái nói cảm động mọi người một cái nỗ lực trở lại hắn thật giống không có gì thật nói cố chi nam nhìn người chủ trì phóng tới trước mặt ông nói trong đầu c h ố n g giống chẳng lẽ muốn hắn nói tiếp một lần khi còn bé trong nhà khổ con nhà nghèo sớm lo việc nhà sao cái này ở tiếng trung ca khúc mới bảng trao giải dạ hội dùng qua h ú ố n g hồ lý thắng cũng đã dùng hơn lời lẽ tục tĩu i cơ hội đang ở trước mắt cố chi nam như một băng nghĩ đến một làn sóng cố chi nam vẫn là quyết định giản lược một điểm có thể đến trận chung kết ta rất vui vẻ vẫn vận khí cũng không tệ nhưng vận khí trước sau là kế hoạch ở ngoài một phần vì lẽ đó ta sẽ tận lực không còn người chủ trì có chút không phản ứng kịp trận chung kết cũng làm sao ngắn gọn cố chi nam gật g ù nói nhiều như vậy làm gì mau mau bắt đầu đi ngươi hắn không chỉ có tiểu thuyết viết ngắn liền hắn ả lên tiếng cũng ngắn ta xem như là phục rồi sắt chứng nam là hắn chính là hắn giám định xong xuôi tiên kiếm tác giả cố chi nam là thật sự n g ắ n chỉ có ta cảm thấy đến thực như vậy rất tốt sao bọn họ nói như vậy t r ư ờ n g ta không nhớ kỹ một điểm hắn hai câu này ta đưa hết cho nhớ kỹ mẹ kiếp cũng thật là v ậ n khí là kế hoạch ở ngoài một phần ta nhớ kỹ cái này nguyễn anh cùng trình n mậu ánh hai người hai đại hộ pháp bảo vệ hạ a n c a nhìn thấy cô chi nam lên tiếng hai người vẻ mặt không hề giống nhau nguyễn anh cảm thấy rất bình thường dù sao cô chi nam ở trong ấn tượng của nàng chính là khá là phân hệ trình n mậu ánh nhưng là thông qua có môi giới góc độ đến phân tích cảm thấy đến cô chi nam đợt này ngược thao tác thật sự so với nói một đống phí lời thực sự tốt hơn nhiều nàng dùng điện thoại di động xem màn đạn đã thấy rất nhiều điều màn đạn nói k ắ c sâu ấn tượng hạ an ca nhưng cảm thấy đến đây mới là cố man tử nên có thao tác hắn nếu như chính kinh lên liền không phải cố man tử mà ở trên sân khấu người chủ trì cũng bắt đầu để cố chi nam bọn họ rút thăm quyết định ra trận ở toàn trường cùng trực tiếp ánh mắt nhìn kỹ cố chi nam đưa tay đi vào sờ soạn một cái hào bóng đi ra mở ra rút ra một cái số ba hắn ở lại s ư ớ n g sở lại là mùi vị quen thuộc tiếp theo la phong vẫn là vạn năm lão nhị ly thăng đánh vào số một hạ an ca cũng s ư ớ n g sốt lần trước không phải đệ nhất sao làm sao lần này đi đến lại biến thành cái cuối cùng nghĩ tới đây sắc mặt nàng có chút quân hồng có phải là bởi vì nàng Trước hơn hướng nữa phía trước còn có ấm chàng tuyển thủ biểu diễn nay cô độc chờ đợi thời gian liền lâu thái qua a trở lại tuyển thủ ngồi vào tiểu lý từ phía sau cho c ố c h i nam đem ra đàn guitar để với một hồi trực tiếp lên sân khấu dùng vớt cái này gỗ thô sắc đàn guitar cố chi nam trong lòng mới chân thật một điểm lập tức năm kỳ tiết mục dĩ nhiên toàn đ ể cho mình tham gia hơn nữa từ kỳ thứ ba bắt đầu chính là cái này đàn g u i ta r bồi tiếp hắn đồng thời cũng còn tốt chủ nhà đại nhân hào phóng nếu như nàng đến một câu cái này cần thêm tiền vậy thì tốt chơi tỷ lệ người xem thế nào chi giang tv hậu trường phụ trách giả tín h thống kê một vài công việc nhân viên vội vàng báo cáo thu dọn lần này trận chung kết giả tín h so với thứ tư kỳ mở màn cao hơn một chút nhưng ấm chàng tuyển thủ gia nhập lại bọn họ ở trên đại biểu diễn thời điểm tỷ lệ người xem từ đầu đến cuối không có c h ư n g có chút còn ngã một điểm nghe được lãnh đạo câu hỏi người phụ trách lập tức liền báo cáo tình huống chi giang ti vi triệu đại trưởng gật g ủ ánh mắt trước sau nhìn c h ầ m c h ầ m trong hình sân khấu rút thăm xong xuôi sau trận chung kết tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái những n à y mời về ấm chàng đào thải tuyển thủ cũng đều rất ra sức biểu hiện mình có thể dù sao không phải chính thi đấu không cầu lại phá kỷ lục chỉ cầu có thể ổn định ở trên một kỳ cùng so với triệu đại trưởng nội tâm nghĩ lần trước chú sướng phối hợp hắn cũng rõ ràng cảm thấy tân hình thức dẫn lưu hiệu quả tốt đến kỳ lạ nhưng tiết mục dù sao cũng là ca sĩ g i mặt lại không phải nam nữ phối hợp hoặc là nam nam phối hợp có điều điều này cũng vì là chi giang tv cung cấp tân dòng suy nghĩ để dưới tay tiết mục b ả y ra ra một cái nam nữ phối hợp thi đấu tiết mục có lẽ sẽ có không sai tỷ lệ người xem ghế ban giám khảo trên lâm tất rất hứng thú nhìn về phía trận chung kết tịch cố chi nam hắn không nghĩ đến cố chi nam cuối cùng một lựa chọn hàng đầu chính là ở âm nhạc món ăn ba sướng hôn đến quá chân thực lần trước sướng thời điểm phát huy nhưng là không hề tốt đẹp gì lần này dám tuyển ra đến nói vậy là luyện tập rất nhiều lần chứ nghe tiểu lý nói thắng quyển năm chắc trần thanh cùng la văn vĩ cũng là nhìn tuyển thủ tịch một cái ánh mắt nhìn cố chi nam có mời chào hứng t ự c một cái nhưng là ở cố chi nam cùng la phong trên người nhị quét cố chi nam là vương triệu giải trí hiện tại muốn lấy được nhất người la phong nhưng là vương triệu giải trí hiện tại ẩn lui minh tinh mạnh nhất thế trở về cho tới còn lại đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ sắc mặt nhưng vẫn đều là giữa âm t r ầ m để ba người không được giải thời mãn kinh đến lâm tất ba người cũng không để ý tới dù sao bọn họ cùng đồng cách cách hai người không phải rất quen thuộc bình thường cũng chơi không tới đồng thời lâm tất càng là ở lần trước từ chối đồng cách cách m ờ i ca k h ú c b ở h ả i rất quen t h i ộ c b n h thường cũng chơi không tới đ n g thời lâm tất càng là ở lần trước từ chối đồng cách m ờ ca khúc trên sân biểu diễn vẫn còn tiếp tục các cư dân mạng phản ứng cũng không giống nhau mỗi lần trận chung kết đều là như vậy cường kéo trước tuyển thủ đến hôn thời lượng thật không chút ý tứ đúng vậy trực tiếp bắt đầu thi đấu liền xong về ca các ngươi biết cái gì cái này gọi là tình cảm các ngươi không thích xem tự nhiên có người thích xem cao tình thương tình cảm thấp tình thương hôn thời lượng các anh em ta rút lui thi đấu lại trở về ta cũng lưu lưu lại chính thi đấu trở lại chờ đợi dài đằng đắng không chỉ có là cố chi nam có chút buồn ngủ liền ngay cả hạ an ca đều dựa vào ở nguyễn anh trên bả vai ngủ ga ngủ gật sau đó bị trình m ộ n g anh kéo qua tựa ở bả vai nàng trên còn đ ắ p ý hướng nguyễn anh n h ư mày an ca tỉ ngươi ngủ một chút đi nếu không lưu lại cố lao sư lên đài thời điểm ta lại gọi ngươi không được ta lại không phải là bởi vì hắn xem thi đấu hạ an ca tựa ở trình m ộ n g a n h vai d ầ u dĩ đạo không chịu thừa nhận nguyễn anh hết cách rồi chỉ có thể đi cho nàng rót một chén nước nóng hạ an ca ngày hôm nay ban ngày cả ngày đều ở phòng thu âm không nghỉ ngơi quá bây giờ trở về đến lại ôm tivi xem không mệt mới là lạ thật mấy cái nét mực ta đi ra ngoài điểm cái ăn kia màu gốc trong phòng làm việc lại cảnh mình cũng xem có chút không nói gì một mực cố chi nam vẫn là cái cuối cùng lên sân khấu cái này náo g ngơ làm sao luôn đánh cái cuối cùng ngao đến t ố i chín giờ ở người chủ trì tiếng kêu gào dưới mới rốt cục nên đón chính thi đấu làm lý thắng lúc đứng dậy cố chi nam buồn ngủ mới bỏ đi đi bởi vì cái kia lý thắng đặc biệt nói với tự mình một câu nhìn hắn biểu hiện với hắn đồng thời ở hoa quốc tinh giải trí hợp tác tổng không sai nói là một câu không nghe lọt hay nhưng cố chi nam chú ý tới hắn cũng có một cái đàn guitar âm thanh điện tử đàn guitar đây là muốn làm việc lý thắng lên này đây có lòng tự tất tin còn có g a tâm hắn phải ở chỗ này cái này ánh sáng bắn ra bốn phía sân khấu tỏa ra chính mình hào quang để toàn hoa quốc khán giả biết mình từ đây nhất chiến thành danh tương lai của hắn cũng là tiền đồ óng ánh hoa quốc tinh giải trí a ký kết đủ khiến hắn ở giới giải trí đặt chân nhưng hắn không c â m l ò n g hắn muốn đoạn quan khúc nhạc dạo lên tới chính là cao vút phong cách ca khúc cố chi nam buồn ngủ lập tức đều bị đánh không rồi làm sao này ra vẫn là thủ dốc e n rồi. cố chi nam vừa nãy nghe người chủ trì phát sóng thời điểm mới biết cái này lý thắng lần này trận chung kết ca khúc dĩ nhiên cũng là nguyên sang chính hắn nguyên sang ca khúc chỉ là không nghĩ đến làm ộ t thủ làm sao này ra r ố c ẩn rồi khúc bên sân khán giả cũng đều theo tiết tấu bãi lên mẹ nó rốt cục bắt đầu rồi nguyên sang ca khúc r ố c ẩn rồi nguyên sang như hoa như g hoa này tiết tấu xem ra cũng không tệ l ắ ma lý thắng cả người thật giống rơi vào điên cuồng thời k h ắ c này hắn mới thật sự là phóng thích chính mình phía trước hắn vì danh thứ vẫn luôn là thử một ít nhu tình như nước ca khúc nhưng hiện tại hắn thả ra hắn muốn lấy chính mình phương thức hung hăng thắng lợi tiếng ca càng hiện ra sực sôi lục phong nhưng nhữ lông mày hắn bay đầu nói với cố chi nam người này nắm bắt không được tiết tấu gặp phá âm ngươi lại biết cố chi nam không rõ vì sao hắn cảm thấy rất tốt à chính là mình nghe không hiểu dốc ẩn dồn cũng chia loại hình hơn nữa dốc ẩn dồn loại này không phải có lúc chú ý loại kia điên cuồng hắn cảm thấy đến lý thắng hiện tại liền rất điên cuồng cả người đều rung lên đ ề u c h ỉ là chờ lý thắng ở cuối cùng phần kết thời điểm thật sự có pha âm hiện tượng xuất hiện cố chi nam há miệng không biết nói cái gì la phong nhưng là tự tin nhìn về phía cố chi nam ta nói rồi hắn c ổ họ n g không được chống đỡ không được cao như vậy âm hãy cùng ngươi kỳ thứ nhất không thích h ứ n g ngươi bài thứ nhất nguyên sang như thế Nha, Lưu cố chi nam còn có thể nói cái gì ngươi là chuyên nghiệp ngươi nói cái gì đều đúng nhưng cố chi nam muốn làm sáng tỏ một hồi hắn không phải sướng không được cho anh thời gian một bài hát hắn là chính mình chơi này thu lại không được âm. lý thăng chính mình ở trên sân khấu hát lên mặt sau thời điểm hắn thì có chút hẳn g rồi trước đang luyện tập thời điểm rõ ràng hoa quốc tinh giải trí để cử tới được thanh nhạc lao sư để cho mình ở mặt trước g ừ n g âm mặt sau lại thả hắn thử mấy lần hiệu quả cũng không tệ nhưng lên sân khấu tâm tình đúng chỗ sau khi hắn liền đem cái này đã quên vốn nên hoàn mỹ thời khắc có không được không hoàn mỹ tì vết nay vẫn là trận chung kết hắn có phải là phá âm ta không nghe lầm chứ không nghe lầm chính là phá âm a i đáng tiếc rất tốt một ca khúc làm sao liền không dừng đây thật giống kỳ thứ nhất trực năm a cũng là phá âm nhưng đây là trận chung kết a lý thắng hát xong sau khi sắc mặt có chút tái nhuận hắn là cái thứ nhất lên sân khấu không biết mặt sau la phong củng cố chi nam là cái gì dạng tình huống người chủ trì đúng lúc tới chủ trì tình cảnh trong lòng có chút vì là lý thắng đáng tiếc đây là trận chung kết mặt sau phá âm ảnh hưởng khẳng định là có liền xem mặt sau hai người biểu hiện thế nào rồi nhưng dưới đáy cái kia hai vị nhưng là liên tục từ kỳ thứ ba liền ôm một hai thứ tự liền ngay cả lệ bổ trên bỏ phiếu cũng là cố chi nam cùng la phong so sánh lý thắng liền có vẻ hơi đáng thương người chủ trì chỉ, chỉ có thể trong lòng đồng tình một hồi lý thắng vốn là dựa vào thực lực còn phát huy thất thường chương hai trăm hai mươi bảy đam mê lý thắng xuống theo sau lúc ý chí chiến đấu sụp sôi lẫn nhau so sánh hạ xuống thời điểm rõ ràng khí thế không còn hắn hiện tại vận mệnh là không biết chỉ có thể cầu khẩn la phong cùng cố chi nam biểu hiện còn muốn không bằng hắn tỷ như một cái quên từ một cái trực tiếp so với hắn càng phá âm cái gì mà ở la phong đi đến chuẩn bị thời điểm lý thắng bỏ phiếu kết quả cũng đi ra nhưng không có công bố đây là mánh lưới ở lại cuối cùng thời điểm đồng thời công bố la phong mang đến ca như cũng là một thủ chữ tình c h ậ m ca khúc có vẻ ôn nhu như nước sướng ra cố sự cố chi nam cảm thấy đến vị đại thúc này bình thường ở ở trung thời điểm liền rõ ràng một luồng mánh liệt tự tin mà ở trên sân khấu cân khí thế này càng thêm rõ ràng hơn nữa hắn ca khúc đều là có thể đánh động người nội tâm khiến người ta không tự giác theo tâm tình xúc động cố chi nam tâm tình giờ khắp này liền bị điều động hắn có chút yêu thích loại này liên tảng như thế tiếng ca hắn có chút nghe mê ly la phong âm thanh trải qua mấy năm qua ẩ lui thật giống càng thêm tràn ngập cố sự tiên t ả n g đại t h u ố c quả t h ự c tuyệt yêu yêu sớm khóa chặt quán quân hắn tiếng ca để ta đều là cảm thấy đến có cố sự hắn khẳng định trải qua cái gì thật sự quá tuyệt la phong cầm ông nói chấn định tự nhiên hắn hát ca thời điểm ánh mắt cũng là ônu nhìn t h n h phỏng biểu đạt tâm tình của chính mình giai điệu theo tiếng ca vẫn xâm chiếm mọi người nội tâm la phong đối với tiếng ca nắm thật sự thâm nhập lòng người hạ an ca ở trước máy truyền hình cũng cảm thấy một luồng áp lực cái này la phong tiền bối tiếng ca thật có thể đem người mang đến chuyện xưa của chính mình bên trong hắn đối với một ca khúc nên dùng ra sao tâm tình cùng kỹ xảo làm sao đi để giai điệu phối hợp tiếng ca nắm giữ quá tốt rồi nàng không khỏi vì là cố man tử lo lắng lên cố man tử không có trải qua hệ thống huấn luyện hắn có chỉ là một bộ thật cổ họng hơn nữa phát huy vẫn chưa ổn định trước mặt hắn cũng nói rồi hiện tại vẫn không có trạng thái la phong một khúc kết thúc hiện trường lập tức bùng nổ ra nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay thậm chí có chút khán giả đã đứng lên đến kêu to thật giống như thắng lợi như thế mà hắn cũng đ ú n g khán giả cuốc cùng t hưởng thụ thời khắc này vâng sáng cái này sân khấu là hắn sân nhà thời khắc này không ai cướp đi được Lý t h ắ người nhìn thấy tất cả những thứ này liền、biết. hắn thua, cái này、la、Phong số phiếu nhất định sẽ cao hơn hắn. Hắn vừa nhìn về phía cô chi Nam, cái này tài hoa hơn n thấy thứ thua, phiếu phía Chi hoa tất biết, cả cái cao cô cái g tài La về vừa số sẽ người, hắn không phải c h u nếu y ê n nghiệp như hắn h p ca sĩ, á t huy không ổn định, chính ổn m ì n còn h có tri h thứ hai, nhiệt ể mò cái tuy độ ằ n không có đệ nhất cao, nhưng ít nhất còn n g thể h có cao, có đệ ít dựa vào ệ t xuất trì độ đạo. Người chủ chi chủ kỷ chờ cho la phong tiếng vỗ tay xòng xuôi sau khi mới cất bước tới so với lý thắng trước vội vàng tới muốn tốt hơn rất nhiều la phong hạ xuống ánh mắt nhìn cô chi nam thật giống lại nói ta xong việc ngươi cảm động a sao cố chi nam cười cười đáp lại cái này la phong vẫn đối với hắn đều không có ác ý có chỉ là hắn thành t i ể u ca sĩ này lại là cái thi đấu chiến ý cố chi nam là rất khâm phục đây mới là một cái ca sĩ chuyên nghiệp tố dưỡng chỉ vì so đấu đại gia tiếng ca cho tới thành tích sao cố chi nam thật không có như vậy lưu ý đã đáp ứng chủ nhà đại nhân t ậ n lực là tốt rồi muốn đến cố chi nam ra trận hắn đứng dậy cầm cẩn thận đàn guitar treo ở trên người mình hướng về trên sân khấu đi đến la phong bỏ phiếu mấy vẫn còn tiếp tục song xuôi sau sẽ tiếp tục cần giấu mãi đến tận cố chi nam hát xong mới gặp theo cố chi nam số phiếu đồng thời công bố chờ cố chi nam đứng ở trên sân khấu thời điểm sân khấu trước sau như một tối xâm lại đem cố chi nam bóng người ẩn giấu ở bên trong hắn đứng ở trên sân khấu vớt mới vừa điều chỉnh thử tốt dây đàn guitar trước mặt là điều khiển ông nói cả người ở mở tối có vẻ t r ờ mặc rốt cục đợi được cố man tử lên sân khấu hạ an ca lập tức liền tỉnh táo tránh thoát khỏi trình mậu gánh ma c h ả o ô m g ố i thật lòng xem tv lại cảnh minh bên kia cũng thật lòng r ấ t bài hát này là cố chi nam ban đầu hát cho hắn hắn vẫn luôn khổ nỗi chưa hoàn trình bản hiện tại rốt cục phải có sân khấu ánh đèn tập trung cố chi nam hít sâu vào mờ hơi trong đầu chỉ có chủ nhà đại nhân một câu. tận lực là tốt rồi hắn đột nhiên nợ nụ cười dây đàn ghi ta kích thích đệm nhạc theo hưởng nhất thời hôn đến quá chân thực đệm nhạc vang lên trên sân khán giả cùng ban giám khảo đều theo đệm nhạc có chút chờ mong mà theo đệm nhạc thâm nhập ngoài sân trực tiếp khán giả có chút cũng cảm thấy có chút quen thuộc bài này đệm nhạc ta cảm giác ta nghe qua có thể này không phải nói là nguyên sang sao ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc thật giống trước hai tháng bảy bù hot sệ ập cái trước âm nhạc món ăn ba bài hát kia khi đó là một cái thần bí ca sĩ sướng ngươi làm sao nói chuyện ta liền cảm thấy rất quen thuộc đây chính là bài hát kia bất kể như thế nào nói ta đều cảm thấy đến dối trá vừa mở miệng liền làm hạ an ca cùng lại cảnh mình còn có lâm tất thậm chí đã hoàn chỉnh nghe qua toàn khúc đại vệ cùng tiểu lý đều kinh ngạc tiếng này đ i ể u cố chi nam tiến vào trạng thái bọn họ cũng không dám tin tưởng nhìn trên sân tiếp tục hát cô chi nam đại vệ mạnh mẽ đập một cái bàn tay ở phòng thu âm thử nhiều lần như vậy trước sau không tìm được cảm giác không nghĩ đến cô chi nam lên đài sau trạng thái nhưng trở về hạ an ca con mắt cũng là sáng lời cố man tử còn lừa nàng nói không tìm được trạng thái này không phải hòa vào sao cùng ngươi hỏi một chút hỏi một chút hỏi ta nên làm sao thoát thân ngươi lại nói nơi phồn hoa không cần thật sự cỡ nào hại người để ta yêu bạc tình môi đỏ cô chi nam hát lên nơi này thời điểm đã từ bỏ gậy đàn guitar đệm nhạc bên trong bản thân liền thâu vào hắn cây đàn guitar cóng đến phía sau cầm ống nói chờ đợi dưới một đoạn bắt đầu mà trên mạng dĩ nhiên nổ tung hắn đây ả chính là t r ư ớ c hàng thành âm nhạc món ăn ba ca trộm ca nói nguyên sang mặt cũng không muốn nói không chắc người ta chính là âm nhạc món ăn ba thần bí ca sĩ đây ngươi lại biết trộm ca la phong cầm chặt tay hắn không nghĩ đến không nghĩ đến cô chi nam dĩ nhiên cũng có thể trong nháy mắt tìm tới cảm giác bài hát này lại là một thủ vô cùng tốt ca khúc hơn nữa này một ca khúc đệm nhạc hắn cũng nghe qua chính là t r ư ớ c lên hot x ệ ở âm nhạc món ăn ba cái kia một ca khúc hắn không tin tưởng cô chi nam gặp trộm ca làm chính mình nguyên sang hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế vậy cũng chỉ có một khả năng cái này á o n ơ chính là cái tia thần bí ca sĩ dấu thật s â u a cố chi nam nhìn phía dưới khán giả trước nay chưa từng có tự tin hắn cầm ống nói lên đệm n h ạ c đã đến bất kể như thế nào đắc tội người nói ta là gánh vác bồi tiếp ta chẳng khác gì chết đi vô tình hứng thú vừa mở miệng lại biến thành tiếng quảng đông trong n g á y mắt như là một luồng tê dại điện lưu xúc quá toàn bộ cư dân mạng đều bị cố chi nam đợt này thao tắc kinh ngạc đến ngây người tiếng quảng đông một ca khúc hai cái cách hát bọn họ ngây người then chốt cố chi nam ca từ còn đặc biệt nặng người bọn họ càng nghe càng muốn nghe mà cố chi nam t i ế t về tiếng quảng đông thời điểm rõ ràng thả càng mở ra tiếng ca cũng càng ngày càng sụt sôi hắn nỗ lực t ù y tùng người nhạc gốc người tâm tình chạy xe không chính mình chỉ muốn đem bài hát này hoàn chỉnh sướng đi ra tận lực là tốt rồi lẽ nào yêu yêu yêu yêu yêu đối với tình yêu đã chết tâm tham cao hứng lòng tốt qua loa một hồi nhưng chân thực hôn môi chúng ta kết cục này quá không thể tạ phân không ra thật giả yêu hận vô vị yêu yêu yêu yêu yêu quá mức chấn động tâm can ta cổ sai thế giới này được giáo h ấ à o hấn sao tin tưởng người khác trong số mệnh làm sao yêu người làm người cố chi nam trực tiếp ngẩng lên thân thể đem này vài câu hát đi ra liền đi đến cuối cùng điểm khúc điểm hắn cũng là s ư này dựa vào quen thuộc ký ức theo đệm nhạc trực tiếp mở ra quốc việt x n g cắt hai câu quốc ngữ hai câu tiếng quảng đông bị hắn chơi rõ rõ r à n g r à n g mà theo câu cuối cùng hạ xuống đệm nhạc cũng ở trong vài giây kết thúc cố chi nam ửng hưởng mặt lần này hắn là thật sự sướng thoải mái hoàn toàn một chút k i ê n kỵ tới trước hắn liền dự định được rồi chính mình không có trạng thái lời nói coi như bình thường sướng cũng không thể có thể thắng được la phong chẳng bằng thả ra điểm thử một chút này một thủ bản thân liền là quốc việt hai cái phiên bạc ca hắn thử nghiệm sau đó phát hiện mình tâm tình đại vào vì lẽ đó hắn hát này hơn nữa trạng thái tốt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn bản thân hắn nghĩ tới là, không hát xong là tốt rồi cố chi nam là hát xong có thể trong sân khán giả vẫn không có phục hồi tinh thần lại bọn họ đều còn chìm đắm ở cái này náo ngơ xong trong lời nói mãi đến tận có mấy người vỗ tay lên mới lục tục có người tiếp theo vỗ tay cho tới cuối cùng có người trực tiếp đứng lên đến để bàn tay đập đỏ chót cũng có người lớn tiếng hô tên cố chi nam không còn là là trực nam mà là cố chi nam đây là đối với một cái ca sĩ tôn trọng mà giờ khắp này đứng ở trên sân khấu mới vừa biểu diễn xong cố chi nam chính là một cái ca sĩ thoải mái ạ mẹ nó ta nghe này đều lúc trước ở b ấy bổ nghe được thời điểm liền cảm thấy là một bài ca tốt nhưng là sướng không sao thế không nghĩ đến hiện tại lại nghe được huynh đệ n à y vẫn là hoàn toàn mới phiên bản a quốc ngữ thêm tiếng quảng đông a tiếng quảng đông lúc đi ra ta trực tiếp liền đi đái được không quan quân khóa chặt trực tiếp cho láo tử khóa kín nhưng hắn đánh dấu nguyên sang a cố chi nam là nguyên sang vậy hắn không phải là cái tia thần bí ca sĩ la p h o n g ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân khấu sắc mặt sướng hồng hào cố chi nam hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy hiểm một ca khúc trực tiếp t i ế t xong ngữ lên sướng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới nếu như c ố chi nam bài hát này dựa theo bình thường đến sướng bất kể là quốc ngữ vẫn là tiếng quảng đông đều không có hiện tại cái này loại hiệu quả nhưng hắn chính là không dựa theo sáo lộ ra bài la phong nhìn thấy trong sân khán giả biểu hiện không so với mình vừa n ã y phản ứng kém hắn liền có thể nghĩ đến hiện tại trên mạng khán giả phản ứng đặc biệt lưu lại bọn họ biết c ố chi nam chính là hàng thành e m nhạc món ăn ba thần bí ca sĩ sau khi phản ứng nhất định sẽ cao đến đâu một cái độ dù sao bọn họ hiện tại đều đang nghĩ tới là bài hát này c ố chi nam tự gọi nguyên sang có thể ca nhưng rất sớm liền từng xuất hiện thảo chi nam châu bò l h i n g chính m là, sư là âm nhạc món ăn ba cái kia ca sĩ chứ trinh mộng ánh không xác định đến đạo dù sao trước sau cách biệt quả thật có chút lớn hơn âm nhạc món ăn ba cái kia ngón giọng xác thực không sao thế cho tới hạ an ca nàng cũng nắm chặt gối xem tv bên trong sắc mặt hồng hào cố ma tử hoa đào con mắt xem có chút mê thật là đẹp trai chương hai trăm hai mươi tám mười ba người chủ trì cũng giống như vậy chờ cố chi nam hưởng thụ xong khán giả tiếng vỗ tay thời điểm đi lên đối với trước mắt người trẻ tuổi hắn đã không nói ra được quá nhiều lời nói thật sự quá kinh ngạc n à y lại là một bài ca tốt hơn nữa còn là hai cái phiên bản ca cố chi nam có thể trực tiếp hai cái phiên bản qua lại thiết thật sự quá chấn động n à y vẫn là một thủ nguyên sang ca khúc hắn mới biết vừa n ã y tiết mục tổ nói để cho mình hỏi vấn đề là cái gì ý tứ hắn cười cùng khán giả nói vài câu chính thức khách sáo mới đúng cố chi nam cười nói cố chi nam tuyển thủ ngươi này một thủ hôn đến quá chân thực có thể nói là thiên lôi bom như thế chúng ta vừa nãy hậu trường cũng nhìn thấy rất nhiều khán giả đều m u ố n biết bài hát này ngươi viết nguyên sang nhưng trước bài hát này liền lên mạnh tìm vì lẽ đó ta muốn hỏi chính là cái kia thần bí ca sĩ phải ngươi hay không là ta cố chi nam trên mặt trước sau mang theo ý cười n h ạ t nhạt đây là cùng chủ nhà đại nhân học qua loa chuyên dụng nụ cười quả nhiên cố chi nam cái gật đầu này mạng lưới trong nháy mắt nổ chi giang tivi hậu trường số liệu cũng công chướng ngang hàng trên một kỳ dạ t ỉ n h so với đại trưởng tỷ lệ người xem từ khi la phong lên sân khấu sau khi liền vẫn đang tăng ở cố chi nam lên sân khấu sau khi càng là dọc theo đường đi thăng hắn vừa nãy trả lời cái kia cái vấn đề sau tỷ lệ người xem đã ngang hàng trên một kỳ tuy rằng rất đáng tiếc nhưng nên không lên nổi không sai có thể ngang hàng đã rất tốt ít nhất biết rồi cái này tiết mục sau này phát triển xu thế cải bản cho đến bây giờ rất thành công hậu t r ư ở n g nhân viên báo cáo tình huống triệu đại trưởng gật g ủ có thể ngang hàng đã rất tốt trên một kỳ phối hợp hiệu quả càng tốt hơn nhưng này một kỳ càng chú trọng cùng kết quả của cuộc so tài thực sự là hắn ta hắn ả liền biết tiêu nguyên sang đây làm sao có khả năng làm loại này trộm ca chuyện ngu xuẩn nói trộm ca l ộ đây đi ra a trực nam châu bỏ a ban đầu ta còn ở tiên kiếm khu bình luận sách theo s ư ớ n g đây chẳng trách như vậy thân thiết mẹ nó hắn đây ả không phải trực tiếp đi đến lĩnh thưởng còn chờ cái gì ta cũng cảm thấy toàn thắng quá kinh diễm đơn độc lấy ra khả năng đánh không lại nhưng hai hợp nhất liền thật sự vương nổ này ca cũng là thật sự ổn rõ ràng là thương cảm nhưng cho hắn hát ra khắc cảm giác như là đang d ế cợt như thế bỏ phiếu bỏ phiếu lần này quán quân không bất ngờ được cố chi nam xác nhận người chủ trì cũng là bị kinh ngạc đến n g â y n g ư ờ i người này tư liệu viết rõ ràng là cái tiểu thuyết tác giả có thể làm sao cái nào đều giống như có hắn a đem lý thắng cùng la phong cũng gọi lên tràng cố chi nam bỏ phiếu phân đoạn cũng bắt đầu rồi kết quả cuối cùng sẽ từng cái từng cái con số công bố trong sân khán giả trong tay động tác liên tục ngoài sân nắm giữ quyền bỏ phiếu khán giả cũng dồn dập động nổi lên điện thoại di động của chính mình trong lúc nhất thời không khí sốt sáng quay chung quanh ca sĩ giấu mặt trên sân khấu lý thắng mất đi đã quên vừa nãy lên đài t r ư ớ u n g hăng phong thái cả người yên như thế chỉ nhìn khán giả phản ứng hắn cũng đã biết mình kết cục lao t a m vị trí ngày hôm nay hắn ngồi vào chỗ của mình dẫn đến rồi cũng vô dụng hơn nữa la phong sát xuất cao còn muốn bị thua cố chi nam cuối cùng này một ca khúc thực sự quá kinh diễm la phong nội tâm của chính mình cũng là đột nhiên liền rất hồi hộp cố chi nam không đi đến trước trong lòng hắn là ôm rất lớn hy vọng hắn cho rằng coi như cố chi nam có thể vẫn viết ra chất lượng thượng thừa ca khúc nhưng hắn bản thân ngón giọng là còn chưa kịp hắn nhưng là hắn không biết cố chi nam trong đầu có một cái so sánh bản hắn có thể hồi ức người ta nhạc gốc chi tết nhỏ sướng sướng trạng thái càng ngày càng tốt hắn cũng ngày lên thế nhưng hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ được rồi ba vị tuyển thủ cũng đã đem hết toàn lực biểu diễn song xuôi chính mình ca khúc không thể không nói có thể đi vào trận chung kết ba vị tuyển thủ thực lực mọi người cũng là rõ như ban ngày chúng ta trong sân ngoài sân khán giả còn có chúng ta năm cái ban giám khảo đều rất khó làm ra sự lựa chọn của chính mình nhưng tóm lại là muốn đối mặt người chủ trì cầm thẻ chiếu bản t u y ế n đọc mãi đến tận trong ống nghe tiếp thu được nhắc nhở hắn mới nết miệng cười nói được rồi các vị khán giả ta vừa nay đã thu được hậu trường công nhân viên nhắc nhở chúng ta cố chi nam tuyển thủ bỏ phiếu cũng đã thống kê song tất đại gia mời xem màn ảnh lớn theo người chủ trì một tiếng hạ xuống cố chi nam cùng la phong lý tháng ba người còn có trên sân các vị khán giả cũng đều nhìn về phía màn ảnh lớn trực tiếp hình ảnh cũng trực tiếp cắt đến màn ảnh lớn hình ảnh màn ảnh cắt đến mỗi một cái tuyển thủ trên mặt hạ an ca nhìn thấy cố man tử biểu cảm trên gương mặt rõ ràng không có gì lo sợ nàng chống cảm thật không có có thể tìm tới cái gì có thể để cố man tử hoàng hôn đây còn có lại cảnh minh kinh đô v â n ấn tuyết bọn người có chút s ố t s á n g mặc dù bọn hắn đã thấy màn đạn trên vẫn soạt cố chi nam là quá quân, quân nhưng số phiếu không đi ra liền còn có rất lớn biến số nhưng là bọn họ nhìn thấy cô chi nam vẻ mặt cảm thấy đến người này chuyện ra sao a liền một điểm không đáng kể sa n ắ m chắc phần thắng la phong lão công không x u ấ t sắng chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi căng thẳng a căng thẳng số phiếu không đi ra đều còn không biết h a i là tân vương đây lý t h ă n g cố lên a tuy rằng ngươi pha âm nhưng vẫn có hy vọng Trực nam cái này náo ngơ vẻ mặt gì người ta một cái hai cái ít nhất biểu hiện mang theo hiệu quả cùng căng thẳng cái này náo ngơ liền nhẹ như mây gió Trực nam lúc nào kết thúc a tiên kiếm vẫn không có t r ư ơ n g mới đây phải đi về t r ư ơ n g mới mới được a ngươi thả ngươi ả dám chó c h ừ n nam muốn thực sự là ý nghĩ này ta hai con tử cho người cắt liền hiện tại ha ha ha ha cam cư dân mạng đang trực tiếp hình ảnh trên b à n tán sôi nổi ba người nhưng cơ bản tất cả đều là la phong cùng cố chi nam tranh đấu lý thắng chỉ là an ổ i tính trận chung kết ba người thi đấu pha âm lao tam không chạy ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ cũng là làm sự tình bọn họ trước tiên công bố trong sân 800 cái khán giả cho bỏ phiếu mấy theo trên màn ảnh lớn ba người tên phía dưới số phiếu bắt đầu nhảy lên mọi người nội tâm cũng theo bắt đầu nhảy lên cố chi nam 3.200 phiếu la phong 3.200 phiếu lý thắng 2.796 phiếu 800 t ê n khán giả có hai người được dồi toàn phiếu lý thắng đổi hạ xuống có sáu mươi chín chín người cho phiếu quả nhiên pha âm trước sau là đại địch nếu như cố chi nam kỳ thứ nhất chỉ có ba người đang đ ừ a đi sớm đánh đấu vớt cho tới cố chi nam cùng la phong đúng là không nhiều lắm bất ngờ hai người này phát huy đều có thể gọi chuyên nghiệp cấp trình độ lần này la phong dựa vào nhiều năm l á o luyện ngón giọng vững vàng nắm tiết t ấu cố chi nam nhưng là nguyên sang ca khúc mới song ngữ cách hát trực tiếp kinh d i ễ m toàn trường cố chi nam tuyển thủ cùng la phong tuyển thủ thu được chúng ta trong sân khán giả toàn phiếu còn lý thắng tuyển thủ thì lại hơi hơi lạc hậu một điểm có điều cũng không cần nản lòng để chúng ta đón lấy xem ngoài sân mười vạn tên đại chúng ban giám khảo bỏ phiếu tình、huống. người chủ trì nhìn cảnh tượng này cũng có chút kinh hỷ ca sĩ giấu mặt trên một kỳ hầu như là nghiền ép tư thái không nghĩ đến n à y một kỳ dĩ nhiên lần thứ nhất kế phiếu liền xuất hiện bình phiếu hiện tượng đại trường sướng phiếu phân đoạn nơi này tỷ lệ người xem lại đi tới trước kia đã bắt đầu giảm xuống tỷ lệ người xem lại lục tục thăng lên đến rồi hậu trường công nhân viên kích động hô to cứ theo đàn này có thể lại lần nữa ngang hàng lần trước dạ t ỉ n h so với nói không chắc có thể trở lên một điểm tiếp tục thống kê đêm nay tiệc khánh công ăn khuya ta mời khách được rồi trên sân khấu màn ảnh lớn kéo dài lấp lóe trước kia số phiếu phía dưới tiếp tục xuất hiện một cái tân số phiếu tính toán hình ảnh không ngừng nhảy lên trái tim tất cả mọi người huyền lại một lần nữa bị kéo một vạn hai vạn ba vạn số phiếu vẫn đang gia tăng lý thắng cũng nhìn mình số phiếu không ngừng tăng cường trong lòng cũng là ôm hy vọng ngoài sân khán giả mỗi người một vé có thể đó là mười vạn cá nhân a tổng so với trong sân tám trăm n g ư ờ i mỗi người bốn phiếu đến thực sự a nói không chắc đây số phiếu vẫn tăng trưởng ở chín mươi ba người số phiếu đồng thời đình chỉ sau đó đang thong thả tăng trưởng chi giang tv quen dùng xáo lộ vẫn từ thiên vị mấy trướng sau đó trăm vị mấy c lý thắng ngoài sân khán giả thu được số phiếu chín mươi chín g hai mươi mốt phiếu mà cố chi nam cùng la phong số phiếu chia ra làm cố chi nam chín mươi chín chín trăm sáu mươi ba phiếu thêm ba hai trăm linh tổng số phiếu là một trăm linh ba một trăm sáu mươi ba phiếu la phong chín mươi chín chín trăm năm mươi phiếu thêm ba hai trăm tổng số phiếu là một trăm linh ba một trăm sáu mươi ba phiếu vẹn vẹn cách biệt một mươi ba phiếu chương hai trăm hai mươi chín sáu la phong hoàng hồn lý thắng không còn thần t h ắ n g mười ba phiếu này không phải ổn đón lấy ban giám khảo vẽ suất cố chi nam cũng ổn à. mẹ nó mẹ nó đêm nay trực nam tất bảo trương tiên kiếm đạo hữu sớm phát tới điện mừng ha ha gấp cái gì mười ba phiếu mà thôi còn có năm cái ban giám khảo cộng năm mươi phiếu chưa cho đây đúng vậy nhà ta đại thúc không nhất định thúc các người gấp cái gì cố lên hung hăng đột kích ngược đi đến hạ an ca cũng chăm chú nắm bắt g ố i khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn nhưng lại không thể để cho trình mẫu ánh cùng n g u y anh nhìn thấy trận bỏ mừng cố man tử một tháng ngoài sân khán giả cách biệt 1 ư ờ phiếu cũng chỉ còn sót lại quyền uy tính ban giám khảo mỗi người 10 phiếu số phiếu coi như cố chi nam cùng la phong đều thu được t o à n phiếu cố chi nam như thế chắc thắng cho dù một cái ban giám khảo không cho đến 10 phiếu cho năm phiếu loại hình cố chi nam như thế phần thắng rất lớn thảo đêm nay ăn khuya trực tiếp thăng cấp ta mời ta xin mời ăn cái gì đều ta xin mời lại cảnh minh trực tiếp đứng lên đến giống to này đã là ổn có thể a chi nam muốn thắng hắn nguyên sang cùng cách hát s á t thực kinh diễm lưu nghiệp lao ra tử cùng vân ấn tuyết nhìn một buổi tối vợ hắn trở về vân ấn tuyết cha mẹ đều đến tìm người toàn g i a người toàn ngồi ở trên ghế sofa nhìn trên màn ảnh cố chi nam bọn họ có chút ngạc nhiên đây chính là lao lưu cường liệt để cử tân đạo diễn tiểu tuyết màn ảnh lần đầu nhân vật chính điện ảnh đạo diễn d à i đến đúng là thanh tú vừa nãy bọn họ không nghe thấy hát nhưng từ lưu nghiệp trong miệng biết được hắn hát một thủ trước đây xuất hiện ở hot sệ ập nguyên sang ca khúc đồng thời dùng quốc việt song ngữ ca khúc còn đặc biệt hợp phách không hề có một chút cảm giác quái lạ Tháng chúng ta cố chi nam tuyển thủ lại một lần nữa vượt qua l a phong tuyển thủ tạm cư số một hắn có thể hay không xem phía trước hai kỳ như thế ổn định tư thái leo lên quán quân bảo tỏa đây người chủ trì âm thanh lập tức liền đắt đỏ lên đón lấy nhưng là chỉ còn dư lại ban giám khảo số phiếu để chúng ta đưa ánh mắt tập trung nhọn đến ghế ban giám khảo tiến lên ban giám khảo đã đưa ra chính mình đáp án sẽ trở vạch trần m à n g tre nói người chủ trì ở chạy chậm tới công nhân viên nơi đó tiếp nhận năm cái tinh xảo phong thư bên trong là mỗi cái ban giám khảo số phiếu điều này cũng đem quyết định đêm nay a y là vức giả bắt được phong thư sau người chủ trì bắt đầu mua nổi lên cái nút không biết la phong cùng lý thắng đã sớm trông mòn con mắt bọn họ hận không thể trực tiếp đi đến động thủ mở ra xem chính mình hướng về mặt trên thêm không ngừng bọn họ liền ngay cả trên sân khán giả cùng xem trực tiếp khán giả cũng là lòng như lửa đốt người còn nói người à đây nhanh lên một chút lấy ra n ế u a người chủ trì cũng bán được rồi cái nút c h ậ m chậm mở ra cái thứ nhất mặt trên đánh dấu chính là lâm tất cái thứ nhất phong thư là lâm tất ban giám khảo hắn cho phiếu tình h u n g là cố chi nam mười phiếu la phong mười phiếu lý thắng đến tám phiếu chỉ có lý thắng tuyển thủ không có được lâm tất ban giám khảo toàn mười phiếu cố chi nam trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa la phong nhưng là càng thêm nắm chặt nắm đấm chỉ có ly thắng cảm giác đã không có ý nghĩa thực sự không được sớm cho hắn thứ ba khen thưởng hắn xuống quên đi ngẫm lại lúc trước cùng cố chi nam còn muốn la phong lời nói hùng hồn còn muốn ở phóng viên trước mặt nói ầu nói tả hắn muốn yên lặng tìm một chỗ yên tĩnh một chút vì sao lại sướng này thu lại không được câm đây cố chi nam tuyển thủ phát huy là này năm kỳ tới nay đại gia dõi như ba ngày trên một kỳ ngày nắng có thể nói là hợp tác thần lai chi b ú t này một kỳ trận chung kết ca khúc nhưng là theo dùng chiếc âm nhạc món ăn ba k đồng thời dùng song ngữ hoàn toàn không hề có một chút cảm giác quái lạc ò n có la phong tuyển thủ biểu hiện. có thể nói là mỗi một kỳ đều là thận trọng cực điểm này một kỳ như cũng là tuyển dụng chính mình am hiểu nhất phong cách ca khúc làm cho người ta một loại trầm trọng cố sự cảm còn lý thắng tuyển thủ nhưng là khá là đáng tiếc cuối cùng tì vết để ta thiếu cho hai phiếu lâm tất cũng cầm mịt rổ phồn giải thích chính mình cho phiếu mưu trí lịch trình dù sao đây là trận chung kết n g h e xong lâm tất giải thích mọi người đều cảm thấy rất hợp lý cứ như vậy cố chi nam liền vẫn là siêu la phong mười ba phiếu một điểm biến hoa không có còn lý thắng đã ngồi chắc thứ ba người chủ trì tiếp theo lấy ra người thứ hai ban giám khảo là trần thanh ban giám khảo phong thư mở ra người chủ trì nhìn thấy mặt trên nội dung cũng là hiểu ý nợ nụ cười trần thanh ban giám khảo cho phiếu kết quả là ba người đều là mười phiếu ta là cảm thấy đến ba người mỗi người có mọi loại đặc điểm cố chi n a m mới mẹ độc đáo la phong vững vàng lý thắng dũng cảm dùng mình thích phong cách ca khúc tới khiêu chiến vì lẽ đó cho dù phá âm ta vẫn là cho mười phiếu trần thanh cười giải thích người chủ trì gật g ù trên màn ảnh lớn cũng tiếp tục cho cố chi n a m ba người thêm vào mười phiếu nhưng cố chi n a m vẫn là dẫn chức la phong mười ba phiếu điểm này vẫn không thay đổi cái thứ ba ban giám khảo là phạm kỳ phỉ ban giám khảo nàng cho số phiếu tình huống là người chủ trì mở ra phong thư sau nhìn thấy nội dung có chút giật mình nhưng vẫn là chiếu nói ra cố chi nam đến ba phiếu la phong mười phiếu lý thắng bảy phiếu la phong có chút giật mình hắn trợn mắt lên nhìn người chủ trì không dám tin tưởng cố chi nam chỉ được ba phiếu cái kia lý thắng đều có thể nắm bảy phiếu tại sao hắn cũng có chút mê hoặc nhìn phạm kỳ phỉ cái này hoa tinh truyền thông lâu năm đỉnh lưu ca sĩ nàng cái này số phiếu vừa ra trên mạng cũng nổ t u n g bọn họ cũng không dám tin tưởng tại sao cố chi nam chỉ có ba phiếu hắn ban giám khảo có thể đều là mười phiếu đổ đầy hơn nữa nàng cái này số phiếu một đưa ra đến nguyên bản ổn định thi đấu liền bắt đầu khó bể phân biệt phạm kỳ phỉ h i ệ n nhiên cũng biết chính mình số phiếu đưa ra đến nhất định sẽ có rất nhiều ánh mắt khác thường liền ngay cả bên người ngoại trừ đồng cách cách ở ngoài ba cái ban giám khảo ánh mắt đều không đúng nàng chỉ có thể mở miệng nói rằng ta đưa ra cái này số phiếu là cảm thấy đến cô chi nam tuyển thủ tuy rằng mỗi một lần đều là nguyên sang ca khúc nhưng kỳ thực không có nắm giữ ca khúc nên có sướng làm tinh túy h chỉ là bởi vì mỗi một lần đều là đổi mới hơn nữa lần này trực tiếp chọn dùng song ngữ phối hợp sáng tác bài hát này ta là cảm thấy cho hắn là có hấp dẫn chúng ta sự chú ý mục đích mà la phong một đường phát huy ổn định lần này ca khúc càng là kéo tâm tình. lý thắng tuy rằng sướng pha âm thế nhưng tình cắn của hắn bao hàm độ đầy đây chính là ta cho phiếu nguyên nhân ta cảm thấy cho nàng lại nói tí h ta liền cảm thấy rất đúng à mỗi một thủ đô là nguyên sang chưa từng xuất hiện ca tóm lại hát không tốt à. người nói cái gì chưa từng xuất hiện ca hát không tốt đầu góc người tú đâu người nghe nhạc trước liền nghe quá đúng không ta liền cảm thấy cái này phiếu cho có vấn đề ta cũng là à lý thắng có bảy phiếu cố chi nam ba phiếu xem một chút đi vẫn là rất trước còn có hai cái ban giám khảo đây hẳn là sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy không chỉ là cư dân mạng vỡ tổ lại cảnh minh bên này càng là không dám tin tưởng lấy ra điện thoại di động trực tiếp quét mới trực tiếp hình ảnh chỉ lo là máy vi tính không đồng bộ tính sai khi thấy thật sự chỉ có ba phiếu thời điểm hắn tức giận mắng một tiếng vân ấn t u y ế t bên này cũng chính là cố chi nam cảm thấy không công bằng nói cái gì mỗi một thủ đô là nguyên sang không có nắm giữ tinh túy hát đánh động người còn chưa là tinh túy sao cho tới hạ an ca nàng chỉ muốn nhìn thấy cố man t ừ mặt nhìn thấy hắn không có bởi vì này một cái kẻ ngu si như thế ban giám khảo cho số phiếu mà cảm thấy khí l i ế m thời điểm nàng thở phào nhẹ nhõm nàng cảm thấy đến cái này ban giám khảo nói chuyện đã nghị đánh、giám. phạm kỳ phỉ cái này số phiếu một đưa ra đến trên sân số phiếu lập tức biến thành cố chi nam một trăm linh ba nghìn một trăm tám mươi sáu phiếu la phong một trăm linh ba nghìn một trăm tám mươi phiếu l ý thắng một trăm linh một nghìn tám trăm bốn mươi hai phiếu la phong lập tức thì có phần thắng bởi vì hắn cùng cố chi nam chỉ thấy chỉ cách biệt sáu phiếu đây là một cái có thể vượt qua con số t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bị thua phạm kỳ phỉ cho xong xuôi chính mình ý kiến cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng một cái ban giám khảo làm sao cho phiếu là bản thân nàng sự tỉnh trước kia nàng nhưng là muốn cho không phiếu c ố chi nam chỉ là mặt sau suy nghĩ một chút mới cho ba phiếu chỉ là như vậy cố chi nam như cũ có rất lớn hy vọng thắng lợi nàng đưa ánh mắt nhìn về phía sắc mặt hờ hững đồng cách cách nữ nhân này tâm tư có thể so với nàng t ì n h vi có thêm người chủ trì hiển nhiên cũng cảm giác được hiện trường khán giả đối với phạm kỳ phỉ cho số phiếu hợp lý tính sản sinh nghi vấn vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhanh chóng lấy ra cái kế tiếp phong thư mở ra rút ra nội dung bên trong này một tấm là la văn vĩ ban giám khảo cho phiếu nội dung chúng ta đến nhìn một chút la giám khảo cho số phiếu là cố chi nam mười phiếu la phong mười phiếu ly thắng là bảy phiếu lần này sướng phiếu hạ xuống trên màn ảnh lớn số liệu lại một lần nữa sản sinh biến hóa ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm người chủ trì trong tay cái cuối cùng phong thư la phong lòng bàn tay đều muốn chạy mồ hôi hắn cảm thấy đến không hy vọng sáu phiếu hắn hiện tại vẫn là kém cô chi nam sáu phiếu trừ phi cô chi nam được cùng vừa nãy phạm kỳ phỉ cho số phiếu như thế hoặc là càng thấp hơn hắn thì có hy vọng có thể này có làm sao có khả năng hắn là một tên ca sĩ một tên chuyên nghiệp ca sĩ hắn tự nhiên biết vừa nãy phạm kỳ phỉ cho số phiếu không hợp lý đổi hắn đến làm ban giám khảo hắn gặp cho cô chi nam mười phiếu hắn là nguyên sang không sai nhưng hắn ca khúc kêu gọi độ rất cao rất cao cũng không có phạm kỳ phỉ nói loại nào cố chi nam ngón giọng đã rất tốt hắn tiến vào tình trạng của chính mình quên đi đệ nhị liền đệ nhị đi bại bởi cố chi nam người như thế không t h ể t t i ta cho phiếu lịch trình cùng trần thanh ban giám khảo gần như mỗi người đều có chính mình đặc sắc vì lẽ đó ta lựa chọn cho phát huy tốt nhất hai người toàn phiếu còn lý thắng xin lỗi ta là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người la văn vĩ cười giải thích chính mình cho phiếu mưu trí la phong thở dài một hơi bàn tay nắm chặt cũng thả ra thật giống lập tức đã thấy ra trên sân la văn vĩ sau khi thấy cũng thở phào nhẹ nhõm hắn sợ la phong rơi vào ma chướng cho là mình nhận nhẫn mấy năm đi ra lại bị một cái viết tiểu thuyết tác giả hát đánh bại có thể hiện tại hắn yên tâm la văn vĩ nhìn cố c h i nam người trẻ tuổi này cho bọn họ kinh hỷ quá nhiều rồi lần này ca sĩ giấu mặt to lớn nhất n g ư ờ i ô chính là cái này n g á o ngơ la phong thở dài thật giống từ bỏ làm sao không b h ô n g tha chỉ còn dư lại một cái ban giám khảo cũng không thể vẫn là ba bốn phiếu chứ nói thật vừa nãy phạm kỳ phỉ cái kia liền vô cùng không hợp lý nhưng người ta là ban giám khảo hết cách rồi hiện tại đổi đồng cách cách ban giám khảo người ta thành danh nhiều năm ca sĩ lớn tuy rằng hiện tại không có gì tác phẩm nhưng nhãn lực thấy tóm lại còn có chứ ha ha nói không chuẩn la phong vẫn có hy vọng đừng từ bỏ a đ ạ i thúc còn có cơ hội người chủ trì lấy ra cái cuối cùng phong thư thời điểm toàn bộ người ánh mắt đều nhìn kỹ trong tay hắn quyết định đêm nay quán quân cuối cùng một tấm trò phiếu nội dung hạ an ca cái cổ thân thật dài thật giống muốn tiến vào như thế bị trình mộng ánh vụ một cái trở về đặt tại trên ghế sofa an ca tỉ n g ư ỡ i như vậy bức thiết làm gì người ta gặp tự mình nói tuy rằng ta cũng có chút căng thẳng không giống nhau ngươi căng thẳng theo ta căng thẳng không giống nhau hạ an ca trong lòng yên lặng nói nhưng vẫn là ông ối hoa đảo con mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m tv một mặt khác lại cảnh mình cũng là n ắ m thật chặt một bình nước đã quên uống sẽ chờ sướng phiếu hắn tin chắc chỉ cần ban giám khảo không phải dừng bút cái quán quân này khẳng định là cố chi nam cái cuối cùng ban giám khảo là chúng ta đồng cách cách ban giám khảo nàng cho số phiếu là người chủ trì cười rút ra phong thư bên trong thẻ nhìn thấy nội dung sau hắn choáng ngựa k h i có chút không dám tin tưởng đồng ban giám khảo cho số phiếu là la phong mười phiếu lý thắng mười phiếu cố chi nam không phiếu cái gì thảo hắn ạ hai tiếng không giống nhau âm thanh lập tức liền bạo phát t i ế n g thứ nhất là bưng miệng nhỏ hạ an ca cái thứ hai nhưng là nổ s u ấ t bình nước lại cảnh minh lại cảnh minh quăng ngã bình nước trả lại đi bù đắp một ước trực tiếp đem bình nước đạp bay đánh vào trên cửa tiên một chỗ nước nhưng không người nào để ý hắn bởi vì trần vũ trạch bọn họ cũng há hốc mồm không phiếu cái này tất xa bị ban giám khảo nghe nhạc lại cảnh minh chỉ vào bên trong màn ảnh vừa vặn cho đến đồng cách cách chỉ cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào làm sao không hợp mắt chính mình lúc trước còn yêu thích quá một đoạn nàng ca Vì, người trên sân liền không yên tĩnh liền ngay cả bàn giám khảo cũng là kinh ngạc nhìn mình chớ nói chi là trên sân người sao động còn có trên mạng đã sớm bạo phát nhưng đồng cách cách không có coi là chuyện đáng kể nàng dám cho cái này phiếu liền không sợ bất luận kẻ nào nói ta ở đưa ra cái này số phiếu thời điểm liền biết gặp gợi ra rất nhiều nghi vấn nhưng ta muốn nói lại cho ta một lần bỏ phiếu cơ hội ta vẫn là sẽ như vậy cho đồng cách cách cầm ống nói lên nhìn trên sân ba người đặc biệt nhìn về phía cô chi nam thời điểm trong mắt mù mịt trợt lóe lên ngươi không phải là không muốn hợp tác sao vậy ngươi quán quân k h n g rồi có thể cố chi nam như cũng là cái kia một bộ p h ậ t hệ gián dấp thậm chí nàng xem qua đi thời điểm cố chi nam con mắt màu đen cùng với nàng đối diện một ánh mắt nàng nhìn thấy chỉ là cái kia xem thường miệt thị cố chi nam trong lòng cũng biết tại sao phạm kỳ p h ỉ gặp cho ba phiếu nữ nhân này trực tiếp không diễn tư bản chủ nghĩa ăn mòn hắn vẫn là cảm nhận được nhưng không liên quan tám mươi vạn vẫn là hắn chỉ là ít đi hai mươi vạn quả thật có chút đau lòng cam có thể cố chi nam nghĩ như thế nào đồng cách cách nhưng vẫn không có nói xong nàng lời nói ý của ta cùng phạm ban giám khảo gần như chúng ta nếu làm ca sĩ giấu mặt cái này tiết mục ban giám khảo liền muốn làm được cho mỗi một vị tuyển thủ công bằng cố chi nam tuyển thủ từ kỳ thứ nhất bắt đầu liền vẫn là nguyên sang nói thật hắn kỳ thứ nhất trạng thái tình huống thế nào mọi người cũng đều biết nhưng hắn thăng cấp cũng là bởi vì nguyên sang ca khúc kinh diễm cho tới phía sau hắn mỗi một kỳ sự chú ý của mọi người tất cả nguyên sang lên có bao nhiêu là quan tâm hẳn n g ó n rộng đây đồng cách cách thao thao bất t u y ệ t liền vì cho mình một cái thuyết phục tất cả mọi người lý do nàng chậm chạp khoan thai nói tiếp lý do của chính mình vì lẽ đó lần này ta dứt bỏ hắn nguyên sang trực tiếp nghe hắn tiếng ca Ta cảm thấy cảm đ ế nàng còn lâu mới có được cùng cho Phong tuyển thủ cùng Lý Thắng tuyển thủ cho người lâu La Lý mới thay thủ thủ thế v o Vì lẽ đó đ ta quyết ị h cho phiếu. chọn h bù về trước đây cho phiếu. Lần này ta đây này Lần lựa n k ô cho Còn cùng cảm của chính mình. Ta cho toàn phiếu. Phong Thắng, hai tình thâm thiết tình mình. phiếu. toàn người biểu đều Nàng La Lý Ta ý đạt sau khi nói xong bên sân có người v ỗ tay nhưng rất nhanh sẽ dừng lại hiển nhiên là bị người kêu ngừng tất cả mọi người càng nhiều vẫn là không rõ n g ư ờ i nói cái gì không có cảm tình hắn hát không có cảm tình ta nợ nụ cười nguyên sang không tốt nhất định phải vẫn bắt người ta nước ngoài đến cải biên mới h n ả thật ngươi đây ả cho phiếu liền thái quá Có phải là tấm màn tấm đúng e khen n tiên? Không、so、với. Trực nam trường tiên ngươi thưởng. Này phá thi đâu không、so、với cũng Không nắm phần thắng. hiện liền trước Trực trở tử thi suốt ruột. tại vượt suốt ruột? được. với. mới với cho chắc lại kiếm, Ôi ôi ôi, phải lại phá so so sao lao Làm đâu đ bị vậy viết tiểu thuyết liền trở về viết tiểu thuyết ta ta liền cảm thấy người ta ban giám khảo cho không có sai a đúng vậy mỗi một lần đều là cái gì nguyên sang khoe con đây hiện tại bị người ta điểm ra đến rồi an vị không được n g ư ơ i nói ngươi sao này ban giám khảo công bằng phía trước cái t i ê ba phiếu cũng thay quá ai là thật có hơi thất vọng cái này phiếu cho lao tử xe bay đều không có làm sao trải qua trên mạng vỡ tổ một mảnh tất cả nghi vấn những này phiếu cho chân thực tính ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ cũng bối rối dưới cái nhìn của bọn họ cố chi nam nên nghĩ là đã ổn quán quân bọn họ đã ở thu dọn cố chi nam này mấy kỳ đặc sắc nội dung có thể cái này đồng cách cách một tay không phiếu mạnh mẽ đem cố chi nam tiếp tục đánh đem la phong nâng lên đến rồi cố chi nam đến số phiếu một trăm linh ba một trăm chín mươi sáu la phong đến số phiếu một trăm linh ba hai trăm cuối cùng quán quân là la phong thắng cố chi nam b u ô phiếu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt ngày sau còn d à i cố chi nam bị thua lấy một loại bất kể là tiết mục tổ vẫn là khán giả đều không có cách nào tiếp thu phương thức còn kém bốn phiếu cái kia đồng cách cách dù cho cho bốn phiếu đều có tái chiến một cơ hội duy nhất nhưng là nàng cho không phiếu sau đó nàng cho lý thắng mười phiếu đây là phần lớn khán giả đều không thể tiếp thu sự t ì n h ca sĩ giấu mặt số phiếu toàn bộ thống kê song thành thời điểm vậy bù đầu đề họ sẽ ở trên liền tất cả đều là thi đấu kết quả số phiếu còn có đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ cho phiếu cố chi nam bị thua la phong n a định còn có cố chi nam thu hoạch không phiếu sự tỉnh họ sẽ ở toàn hẳn ả chiếm xong sôi chi giang tivi làm sao cũng không nghĩ ra bọn họ chờ đợi một toàn bộ buổi tối phá kỷ lục mới tỷ lệ người xem chưa thành công nhưng ở đ ồ n g cách cách này một tay thao tắt dưới phá phong trực tiếp tràn vào đám người xem làn sóng như thế màn đạn cũng soạt cả màn hình đều lạ hầu như không nhìn thấy hình ảnh vừa tới nghe nói tấm màn đen ta tiên kiếm khu bình luận xếp đến trực nam đi rồi ta không so với lao tử cho ngươi khen thưởng không chịu được cơn giận như thế làm sao không chịu được cũng chỉ có thể hẳn quán quân sao la phong quán q u â n ta cảm giác thực trí danh quy đúng ta cũng cảm thấy phiếu cho không có vấn đề không thành vấn đề người thật lòng người mang lỗ thai hắn giặc không cảm tình chớ cùng những người này giang bọn họ có thể làm sao tự tin là bởi vì ngu xuẩn nói nguyên sang không được lý do này liền hắn ả thái quá nhìn cái gì không nhìn dưới một kỳ cũng không nhìn là thật có chút không hiểu cố chi nam không phiếu cái tia sướng pha âm lý thắng m ư ờ i phiếu ta không chịu nhận các cư dân mạng kịch liệt thảo luận thêm vào hiện trường khán giả cũng ở nhỏ giọng thảo luận bọn họ đều là cho toàn phiếu không có một người không cho Cố chi họ nam sướng làm sao? bọn sao, làm đồng ề u phiếu nắm cũng đến không chắc, cảm Một phạm xác thực cũng là cảm thấy đến cho thấy hợp lý. Một cái phạm kỳ phị thì thôi. cái là lý. đ kỳ cách cách trực tiếp cho có đáng. không phiếu, liền thật tiếp sự liền điểm quả đáng. Đồng quả ban giám khảo cảm thấy đến cố chi nam nơi nào sướng không tốt lâm tất cũng hỏi trần thanh cùng la văn vĩ cũng rất hứng thú trần thanh là mang theo trào phúng ý vị la văn vĩ nhưng là bất ngờ dù sao thắng lợi chính là bọn họ vương triều giải trí người hai nữ nhân này cho số phiếu liền thái quá h u ố n h ủ bản thân liền không quan hệ bọn họ nhưng là cũng biết nữ nhân này ở giới giải trí ngang tàng quen rồi chỉ là đại gia công ty thủ đoạn đều không k h á mấy nước giếng không phạm nước sông thì thôi có thể cố chi nam lúc nào đắc tội nàng lẽ nào ta đã đã cho đánh giá đồng cách cách nhìn lâm tất sắc mặt hở h ữ n g phiếu đưa ra đi tới nàng không thể cãi chi g i a n g tv i i cũng không thể cãi đây chính là nàng dám cho không phiếu tự tin ha <cười> ha ta lần thứ nhất đối với ngươi cái này lâu năm ca sĩ âm nhạc lý giải sản sinh nghi vấn lâm tất nhìn thấy đồng cách cách phản ứng cũng là cười khẽ một tiếng chỉ là ngự a khi mang theo trào phúng ngươi có ý gì mặt chữ ý tứ lâm tất không lại để ý đến nàng đồng cách cách này một màn kịch khiến cho hiện tại trong sân ngoài sân tất cả đều là đối với kết quả sản sinh nghi vấn hắn đi xuống ghế ban giám khảo đi đến hậu trường thương lượng biện pháp đi tới này sẽ làm chi giang tv rất khó làm cố chi nam cũng không nghĩ đến chính mình bị thua sẽ biến thành như vậy hắn có chút l ú n g túng la phong nhìn trên sân khán giả tâm tình đã có thể đoán được ngoài sân phòng trực tiếp khán giả khẳng định cũng là cùng những n à y khán giả như thế đối với kết quả này sản sinh nghi vấn kết quả này là hắn không muốn nhìn thấy hắn thắng rồi lại thua người chủ trì cũng có chút lung túng không biết nên làm sao giảng hòa kết quả này thật rất lung túng dù cho cái kia đồng cách cách cho cái ba bốn phiếu đều không đến nỗi một mực cho một cái không phiếu không phiếu a liền ngay cả phá âm lý thắng đều cho mười phiếu ngươi làm sao khiến người ta chịu phụ cả trên mạng h o t x e a ập vẫn như c ũ lên men ngăn ngắn mấy phút trực tiếp chiếm cứ h o t x e a ập mười vị trí đầu toàn bộ đều ca sĩ giấu mặt nội dung mà ở ngắn ngủi mấy phút sau cố chi nam cùng la phong nhìn thấy lâm tất đi lên ở dưới đài thời điểm sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn nhưng khi hắn xuất hiện ở màn ảnh thời điểm rõ ràng thay đổi một cái sắc mặt cố chi nam chỉ có thể cảm thán thật sự không đi làm diễn viên đáng tiếc hôm nào biên ca kịch bản đem lâm tất lựa gạt đến diễn cái nhân vật nói không chắc cũng không sai cố chi nam còn có tâm tư muốn những thứ này nội tâm của hắn thật sự không nhiều làm b i ế n hóa hai mươi vạn đều không có còn muốn thế nào đây lâm tất tới sau quay về người chủ trì nhỏ giọng nói một câu hắn đã n g x u ố n g lâm tất tiếp nhận hắn ông nói quay về cố chi nam cùng la phong còn muốn tồn tại cảm hầu như không có lý thắng mở miệng nói rằng chào mọi người ta là lâm tất đón lấy do ta đến chủ trì thi đấu kết quả cũng đi ra ba vị tuyển thủ cũng đều rõ ràng nhưng thi đấu kết quả đều là tồn tại dị nghị ta thành t i u ban giám khảo bên sân bốn vị ban giám khảo cũng giống như vậy trên sân ngoài sân ban giám khảo đều là giống nhau lâm tất quay về d ư ớ i đài sao động khán giả nói bên sân khán giả yên tĩnh mỗi người đều chính mình phán xét tiêu chuẩn vì lẽ đó chúng ta không thể khoảng t r ư ờ n g trái phải những khác ban giám khảo phán xét rất đáng tiếc ta trước kia cũng cho rằng cố chi nam tuyển thủ gặp hái được quán quân chỉ là không nghĩ đến mặt sau là la phong tuyển thủ đột kích ngược thượng vị còn lý thắng tuyển thủ nhưng là càng đáng tiếc phá âm dẫn đến thứ ba lâm tất cười nói với cố chi nam tin tưởng mỗi một vị đưa ra chính mình số phiếu đại chúng ban giám khảo còn có trên đài ban giám khảo đều là không thẹn với lương tâm hắn đặc biệt đem không thẹn với lương tâm mấy chữ này cắn rất nặng trên đài phạm kỳ phỉ cùng đồng cách cách mí mắt nhảy một cái đồng cách cách nhìn lâm tất người này ở chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài đây nàng tới đây cái tiết mục thời điểm ký rồi hiệu ước tiết mục không thể làm tổn hại nàng danh dự sự t ì n h vì lẽ đó hắn không thể công khai đối với mình như thế nào nhưng trong bóng t ố i ngắn g chân t h a n h cựu ban giám khảo nhìn thấy cô chi nam cuối cùng không có thắng lợi ta cảm thấy rất đáng tiếc nhưng là la phong tuyển thủ đột kích ngược ta cũng rất vui vẻ bởi vì các ngư i dưới cái nhìn của ta đều là biểu hiện khỏe mạnh nhất ta tin tưởng trên mạng khán giả cùng hiện trường khán giả đều có thể lý giải dù sao đây là cái thi đấu kết quả cũng đã đi ra mỗi người phán xét tiêu chuẩn không giống nhau chúng ta đến tiếp sau gặp càng thêm hoàn thiện cái này cơ chế lâm tất có chút thật không t i ệ n nói xong một đoạn này mới nhìn cố chi nam ba người đặc biệt cố chi nam lâm tất rất xin lỗi nhưng là cố chi nam nhưng đối với hắn lung dung cười, cười hắn là thật không cảm thấy đến có cái gì muốn nói có cái gì đáng tiếc chính là đáp ứng rồi chủ nhà đại nhân nỗ lực nắm cái quán quân hiện tại không còn không thể cùng với nàng khoác lác mà thôi các ngươi có cái gì muốn đối với khán giả nói đều nói một chút chứ trước tiên từ lý thắng tuyển thủ bắt đầu sau đó là cố chi nam tuyển thủ cuối cùng mới là quán quân la phong tuyển thủ lâm tất cười nói đem mịt rỗ phồn đưa cho lý thắng lý thắng nhận được mịt rỗ phồn sau có chút n ộ n g nhưng vẫn là rất nhanh tổ chức ngôn ngữ đây là hắn một lần cuối cùng có thể thu được nhiệt độ biện pháp nếu muốn cái biện pháp lựa gạt một làn sóng nhiệt độ ngươi mới hẳn là quán quân ta lưu lại sẽ bỏ qua quán quân nó là ngươi cố chi nam bên cạnh người đại thúc la phong thấp giọng nói một câu vẻ mặt không nhiều làm biến hóa cố chi nam hơi kinh ngạc hắn quay đầu nhìn một chút cái này thành thục đại thúc phát hiện hắn vẻ mặt hờ hững nhưng dù là như vậy cố chi nam mới tin tưởng hắn là chân thành việc nhỏ cố chi nam cũng nhẹ g i ọ n g đáp lại quan quân đối với ta mà nói không cái gọi là tôn trọng kết quả h ú n g hầu ngươi bây giờ nói nhiều lắm chính là thi lại ta không trả thái la phong nhìn cố chi nam phát hiện người này vẻ mặt hờ hững không hề có một chút làm ra vẻ hắn cũng n ở đủ cười hắn cũng biết nói ra từ bỏ quán quân gặp g ợ ra cái gì cũng không định đến cố chi nam có thể làm sao hờ hững hắn mới phát hiện có mấy người tài hoa hơn người là có nguyên nhân hắn ở cố chi nam cái tuổi này thời điểm làm sao dừng tuổi trẻ ngưng cuồng có thể người ta không chỉ có bình tĩnh còn rất khiêm tốn ta muốn trở lại xác thực cần cái quán quân này nhưng ta biết ta thua coi như ta nợ ngươi một cái ân tình đi có yêu cầu t ì m ta sẽ không từ chối nha cố chi nam nhũ mày thu hoạch ngoài ý muốn t h ự c có thể chém tới c ử a thứ năm hắn đã rất thấy đủ tiền cũng kiếm còn so với mong muốn nhiều lắm hai người xì xào bàn tán cũng không có bị màn ảnh chiều đến bởi vì màn ảnh đều ở lý thắng nơi đó lý thắng nói gần như mười phút cuối cùng đem mịt rộ phồn trả lại lâm tất nhìn thấy giới đại khán giả đều chưa kịp phản ứng lâm tất không thể làm gì khác hơn là đi đầu v ỗ tay lên cô chi nam cùng la phong cũng theo v ỗ tay bên sân khán giả mới phản ứng được v ỗ tay lâm tất có chút bất đắc dĩ n à y một kỳ nhân khí là cao nhưng cuối cùng kết quả sẽ không rất tốt hắn lại cùng lý thăng nói hai câu hy vọng hắn trong tương lai giới ca hát trên đường càng chạy càng xa cuối cùng công nhân viên đem ra một cái cút lâm tất tự mình ban lý t h ă n g tiếng vô tay vui vẻ đưa tiện hắn xuống đài kết thúc hắn lúng túng sân khấu lữ trình ổn lao tam vị trí lý thăng xuống liền đến cô chi nam lâm tất nói rồi hai câu đem mịt rộ phồn đưa cho cố chi nam nhọ giọng nói xin lỗi lâm tất tự nhận thay đổi hắn cũng không thể có thể nhịn được có thể cố chi nam biểu hiện hoàn toàn vượt quá biểu hiện của hắn không chỉ có là lâm tất cảm động liền ngay cả chi giang ti vi đài trưởng hiện tại cũng rất cảm tạ hắn không có phát tác tại chỗ nghi vấn mà là lựa chọn thản nhiên tiếp thu đây là cái hào tiểu hóa cố chi nam gật gù tiếp nhận mịt rộ phồn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì tiếp nuôi hắn không có thương tâm hắn cũng không có hắn có thể nói cái gì đây trực tiếp hình ảnh xuất hiện cố chi nam khuôn mặt này thời điểm hạ an ca lại cảnh minh v ẫ n g ấn biết chờ cùng cố chi nam người quen thuộc đều thật lòng nhìn khuôn mặt này thậm chí trình mộng khê cái này văn học mạng chủ biên cũng ở trước tv nhìn chằm chằm không c h ấ p mắt nhìn càng khỏi nói đã đi hủy bù vì là cố chi nam tỏ ra bất bình đỗ tiểu diêm cố chi nam cầm mịt độ phồn trầm mặc một chút nợ nụ cười hắn chậm rãi mở miệng nói thực để ta nói cái gì ta xác thực không biết nên nói cái gì ta đối với kết quả không có dị nghị là tốt rồi lâm tất ban giám khảo nói mỗi cái ban giám khảo đều có chính mình phán xét tiêu chuẩn thật giống như thẩm mỹ mọi người cũng đều không giống nhau hơn nữa bản thân vẫn có thể đi vào vòng thứ năm ta liền thật vui vẻ. không hề cố ó m ộ chi nam nói h thật ố xong này vài câu sau thít vào một hơi thật sâu nhìn thấy ban giám khảo trên trong nháy mắt thật giống là đối đầu nào đó con mắt tiện đà bỏ qua một bên nhìn về phía thinh phòng hắn nếch miệng cười nói tuy tài nghệ không bằng người hạnh ngày sau còn dài chương hai trăm ba mươi hai vua không ai một câu nói xong hắn đem mịt rổ phồn đưa trả lại cho lâm tất lần này không cần lâm tất đi đầu vô tay bởi vì c ố chi nam câu nói sau cùng hạ xuống thời điểm bên sân đã bùng nổ ra tiếng sấm như thế tiếng vô tay sở hữu khán giả đều đứng lên không chút nào keo kiệt tự tiếng vô tay của chính mình tình cảnh này để la phong ở lại s ư ớ n g sở rõ ràng hắn mới là quán quân có thể thời khắc này hắn cảm thấy cho hắn cái này ca sĩ giấu mặt quán quân năm chính là một điểm tư vị đều không có l i ê n ngay cả trên mạng ngôn luận cũng theo c ố chi nam một câu nói biến thành nghiên vệ một phía vua không ai soạt đầy toàn bộ trực tiếp hình ảnh chi giang tv công nhân viên nhìn tất cả những thứ này lâm tất r nhìn cố chi nam khắc khuôn mặt là ý cười hắn hiện tại thấy thế nào cố chi nam làm sao hợp mắt công nhân viên rất đúng lúc biến đem ra cút lâm tất ban cô chi nam trả lại hắn một cái ô hấp nói thật hay một triệu một phần không thiếu ở chỗ này của ta ngươi chính là quán quân lâm tất nhỏ giọng nói rằng cố chi nam ánh mắt sáng lên a đây chính là người nói này không hay cùng thắng lợi như thế à? c ố chi nam nụ cười s á n lạ cầm cút quay đầu lại phất phất tay xem như là cáo biệt cái này sân khấu khán giả tiếng vỗ tay nhưng kéo dài đến c ố chi nam xuống đài sau mới dừng lại c ố chi nam hoàn toàn thắng được bọn họ tôn trọng sau khi la phong càng là trực tiếp tiên sưng ơ hắn nắm cái quán quân này là bất ngờ có thể đột kích ngược rất vui vẻ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy c ố chi nam nên trở thành quán quân trực tiếp làm mất mặt đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ hai người sắc mặt đều không đúng rất tốt trong lòng thầm mắng la phong cái này vong ân phụ nghĩa kẻ phản đội nếu không là cái kia lý thắng không hăng hái không chắc có thể cho hắn đáng tiếc là cái không còn dùng được đồ vật đặc biệt các nàng biết lời bồ trên đã bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí các nàng các nàng không nghĩ tới một cái cô chi nam có thể gợi ra như vậy náo động đồng cách cách ánh mắt tâm trầm phạm kỳ phỉ sắc mặt cũng khó nhìn những n à y luân luận các nàng cũng có thể lắng lại cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy có thể cố chi nam sức ảnh hưởng vượt quá các nàng tưởng tượng mà ngay ở cố chi nam xuống đài sau không bao lâu trên mạng xuất hiện một phần vua không ngai lời bồ mở tổ kịp người là nổi danh đại thiếu vương lãng hắn trực tiếp ở chính mình lấy bộ dạng giải cố chi nam này mấy kỳ tới nay biểu hiện cùng với sáng tác đi ra ca khúc càng là trực tiếp ngạnh cương đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ gọi các nàng có phải là lớn tuổi không hiểu âm nhạc cái gì gọi là nguyên sang lần đầu không được lòng người cái gì gọi là khán giả chỉ quan tâm nguyên sang không có quan tâm có hay không tình cảm cả bài cất chó cuối cùng càng là ở phía sau trực tiếp gọi cố chi nam tuy rằng không có thắng lợi nhưng một câu tuy tài nghệ không bằng người h à n h n à y sau còn giải nói rất đúng cái gì gọi là lòng dạ đây chính là lại gọi hắn là hoàn toàn xứng đáng vua không ai loại này ban giám khảo thi đấu không tham gia cũng được không bằng trở lại hào hào viết tiểu thuyết vương đại thiếu phát xong bản này h ấ y bổ sau còn đặc biệt đi đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ h ấ y bổ mới nhất nội dung d ư ớ i nhắn lại một cái ha ha tới xem một chút nguyên sang từ khúc không thơm sao nước ngoài đệm nhạc cải ca hơn ư người không ý tứ gì khác liền nhìn nhưng vương đại thiếu lần này có thể nói là hung hăng mở đ o ạ n bởi vì người biết cũng giải hai người này trước đây xuất đạo thời điểm đều là bắt người ta nước ngoài hừng hực ca khúc mua đệm nhạc lại đây cải tiếng t r u n g ca từ đi vào liền phát nguyên sang chuyện như vậy rất nhiều minh tinh nghệ nhân đều trải qua nhưng bị công khai điểm ra đến liền rất lúng hơn nữa rất nhiều người đều trực tiếp dồn dập đi ở nói tất cả đều là cùng phong vương đại thiếu thuộc tiên kiếm thư hữu làm việc sớm nhất từng cái từng cái nhắn lại quả thực không muốn quá bất hợp lý phạm kỳ phỉ sửa mặt mặt hữu vào một cái chuẩn bọn họ t h u ố c trương là t h u ố c không được trực nam cái tiết lộn nhưng muốn chơi những này có thể quá đơn giản hai người thấy bố bị quảng đại nhận tình cư dân mạng điên cuồng thăm hỏi h ỏ i các nàng muốn cái gì ca mới có thể n ắ m phiếu ta không biết hát nguyên sang ta sướng cảm tình có thể hay không toàn phiếu thậm chí có ở đồng cách cách ấ y bồ phía dưới nhắn lại không biết hát những câu pha âm có thể hay không hợp tác một hồi một ca khúc cho tới đến cuối cùng đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ công quan đoàn đội khẩn cấp điều động giữ gìn với bù cải x ó a xóa thiết chí thiết chí còn phát động hai người phan ngạnh cương lên mà vương đại thiếu ngày đó với bù cũng bị đông đảo danh nhân đại vây chuyển đi còn có rất rất nhiều tiền kiếm phan mộ danh mà đến trực tiếp chuyển đi còn có một chút bị cố chi nam vòng phấn người cũng r ồ n dập chuyển đi vương lãng đại thiếu với bù tất cả đều chống đỡ lên nếu như đây là một lần bình thường cho phiếu bằng tâm mà nói cố chi nam thua không ai có ý kiến nhưng hai người này cho phiếu phân đoạn liền thật sự muốn nở tờ như thế đặc biệt hai người vẫn là nổi danh ca sĩ nói ra ban giám khảo lời nói liền hoàn toàn không phù hợp Có không i thậm có h khen chê liền rất bình thường phát biểu nhưng chuyển đi nội dung cũng biểu thị cố chi nam lần này thi đấu xác thực nên thắng lợi cố chi nam không biết chủ nhà đại nhân hạ an ca càng là ngay lập tức liền chuyển đi phối văn chỉ có bốn chữ vua không ai sau đó văn học mạng càng cũng chuyển đi về bù cũng là phối văn vua không n g ai thơ từ hiệp hội càng cũng chuyển đi về bù ngoại trừ phối văn vua không n g ai còn bỏ thêm một câu giới ca kh hát không dễ giả mạo kiến nghị trở về viết thơ tiến vào giáo tài dẫn tới cư dân mạng cười to hắn đây à không phải tạo phúc học sinh sao theo càng nhiều người chuyển đi ca sĩ giấu mặt này một kỳ trận chung kết nhiệt độ đã không thể nào tưởng tượng được thậm chí cố chi nam danh tự này muốn đem la phong cái quán quân này nhiệt độ còn tốt đẹp hơn vài lần cố chi nam về bù tăng p a n tốc độ có thể gọi thái quá nếu như hắn nhìn thấy nhất định phải nói một câu mẹ nó có phải là có thể thời gian dài mở cái quảng cáo vị kỳ quái chính là la phong chính mình bản thân ấy bồ dĩ nhiên cũng chuyển đi vương lãng n g u y ớ n bù càng là phối văn vua không ai hiển nhiên hắn cũng là thừa nhận cố chi nam thực lực theo la phong hạ tràng rất rất nhiều truyền thông cũng trực tiếp mở ra chính mình đưa tin có bao có biếm đ ê m này một kỳ ca sĩ giấu mặt đưa tin ra hoa còn có cố chi nam tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một buổi tối có thêm rất rất nhiều khen thưởng lai lịch to lớn nhất tự nhiên chính là vương lãng đại thiếu trực tiếp chính là năm mươi vạn khen thưởng cam đi vào mà lần này vương đại thiếu nhưng không có t h u c trương mà là để cố chi nam nghỉ ngơi thật tốt hắn chính là bọn họ những sách này bạn bè trong lòng quân nếu như cố chi nam biết rồi bao nhiêu cũng đến cho vương đại thiếu tới một người thêm trương đáng tiếc hắn hiện tại hoàn toàn không biết bởi vì bên cạnh hắn tiểu lý lại nhại tất cả vì là cố chi nam tổn thương bởi bất công âm thanh lớn thái quá hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài đừng kích động đừng kích động a quân cũng là quân a cố chi nam an ủi hắn thực muốn nói chính là nhà ngươi lâm ca tiền chưa cho ít ngươi không cần kích động như vậy có thể cảm thấy đến như vậy không tốt làm sao không kích động cố lao sư vốn là nên quán quân hai người kia cho phiếu liền hắn ả thái quá tiểu lý hô mặt đều đỏ quá đáng ta cho ngươi vậy ngươi giút ta đi một nàng một côn cố chi nam đắp tiểu lý vai tiện hề hề nói a như vậy không tốt sao là không được nếu không lại thêm cái bao tải Ngày, như g n h vậy cũng không tốt ngươi cũng biết không tốt vậy ngươi nói thí cố chi nam lường hắn một cái tiểu lý gãi đầu một cái đuổi tới cố chi nam cố lao sư hiện tại thấy bù họ sẽ ở tất cả đều là ngươi hơn nữa vương đại thiếu đã giúp ngươi đ ố i cái kia đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ có thể tàn nhẫn còn nói ngươi là vua không ai rất nhiều người đều chuyển đi hạ an ca cũng chuyển đi ta vừa nãy nhìn thấy vương ngự yên cũng chuyển đi cái kia la phong mới vừa cũng chuyển đi hắn khẳng định cũng thừa nhận ngươi là vua không ai cố chi nam hơi kinh ngạc vậy bù hotse ập tất cả đều là ta sao tiểu lý gật gật đầu nói hiện tại thấy bù tiến lên mười hotse ập ngươi đã chiếm xong xuôi tất cả đều có liên hệ với ngươi hơn nữa c ô lao sư vậy bù tăng phan tốc độ quả thực thái quá đều sắp muốn vượt qua một ít nhất tuyến minh tinh bộ dáng này cố chi nam trong lòng đánh tới chủ ý hắn ngày hôm nay chậm chút thời điểm liền thu được lại cảnh minh tin tức g i mượn thu lại rất thành công có thể phát hành tăng lạc thiếu oxy sẽ theo đồng thời tuyên bố bước đầu định ở ngày kia buổi chưa ở dù cu nền tảng online trực tiếp đi miễn phí con đường nghĩ tới đây cố chi nam bước nhanh rời đi đường n ú i trở lại phòng nghỉ ngơi lấy điện thoại di động ra leo lên lâu không gặp bầy bồ quả nhiên nhìn thấy danh sách tìm kiếm nhiều tất cả đều là hắn cùng ca sĩ giấu mặt h o t x e ấp hơn nữa la phong thật sự chuyển đi vị đại thúc này diễn thuyết như vậy nhanh sao thắng lợi ghê gớm lay cái nửa giờ nói một chút chùa xót xử vẫn là h u y bồ không phải hắn đang thao túng thật giống như chủ nhà đại nhân trước như thế nàng hiện tại bầy bồ thật giống cũng có trình m ộ n ánh ở thao tác thành phần ở có phải là a cố lao sư ngươi bầy bồ p a n đã đến năm trăm vạn phải biết ngươi không phải là cái gì minh người h u y bồ định vị nhưng là tác giả thêm thi nhân tiểu lý thở dài nói một ít nhất tuyến minh tinh chân thực phan khối lượng cơ thể đều không ngơi ư nhiều cố lao sư sẽ không có soạt quá phân chứ ta soạt đồ chơi này làm gì có thể coi như ăn cơm cố chi nam khinh thường nói đùa g i ỡ n v u ệ bồ vật này hắn căn bản liền không coi là chuyện to tát còn soạt phấn cái k i a cố lao sư phan liền tất cả đều là chân nhân năm triệu phan a tiểu lý thở dài nói lâm tất lượng fans cũng là hơn hai triệu a cố chi nam gật ù cái này lượng fans xác thực có thể có thể đem ra làm rất nhiều chuyện t h như dựa vào cái này họ sẽ h p đánh quảng cáo cái gì ân điện ảnh sao dù sao còn chưa hoàn thành liền không đánh quảng cáo lập tức đánh quá nhiều vậy không được trước hết đánh hai người này cần gấp đi cố chi năm nghìn nội dung thỏa mãn gật cù còn muốn hỏi hỏi chủ nhà đại nhân có muốn hay không đánh cái gì quảng cáo thuận tiện giúp nàng cũng đánh một cái suy nghĩ một chút thật giống nàng gần nhất cũng không có gì việc lớn động nghĩ như thế nào chương c i tải hồi Nam xuống lên. Hắn đẻ lâu c a t r ư mới hai y bộ lập tức trương m m trăm ba mươi ba hiệu ứng cố chi nam cái này n g ắ ngơ ngay lập tức nghĩ đến chính là đánh quảng cáo từ khi vương đại thiếu hiệu ứng ở giúp chủ nhà đại nhân đánh một cái làm sao đặc sắc quảng cáo hắn liền phát hiện loại này chỗ tốt rồi chẳng trách những minh tinh kia cái gì một cái bẫy bột thì có nhiều người như vậy quan tâm hắn hiện tại biết rồi loại này cảm giác lại như bay lượn ở thoải mái Tin tưởng i n t các cư dân mạng nhất định sẽ nhiều quan tâm cổ động cố lao sư ngươi lại phát hệ bù cố chi nam mới vừa gửi đi nội dung không bao lâu còn ở thu thập đàn ghi ta tiến vào ba lô tiểu lý liền phá cửa mà vào khắp khuôn mặt là khiếp sợ cố lao sư ngươi lại phát ca khúc mới vẫn là miễn phí còn có tiên kiếm cuốn sách là ở số ba mươi tuyên bố a cố chi nam có chút không nói gì trong cái này ngáo ngơ chỉ có thể nói nói không phải ta phát ca khúc mới là ta viết hai bài ca cho người k h á c sướng tiên kiếm cuốn sách lời đã xác định là ở số ba mươi đến thời điểm ngươi nhất định phải mua cái bách tám mươi bản a coi như kết giao bằng hữu tiểu lý nhưng là có chút cộc lốc nói rằng sao có thể mua được nhiều như vậy hoa q u ố c nhà sách đối với sách mới tiêu thụ rất nghiêm ngặt không có gì tình huống đặc biệt sách mới tiêu thụ đều là mỗi người giới hạn mua hàng một bản hắn đúng là nghĩ tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện lừng h ự c trình độ tiểu lý vẫn luôn biết nếu như hắn có thể mua được bách tám mươi bản vẫn là cố lao sư ký tới bản khẳng định cất cánh còn có loại này thao tác cố chi nam kinh ngạc ngăn chặn đầu cơ vẫn là tiểu lý nhìn thấy cô chi nam phản ứng cũng là cảm thấy đến một người hắn nhìn điện thoại di động đối với cố chi nam cười nói cố lao sư t ấ y bồ chiếm cứ danh sách tìm kiếm nhiều thứ năm vương đại Hiếu, Hạ Văn hơn ọ c mạng loại này n giúp g đều ư i c h u y ể đi, c ò nữa có cái chuyển rất nhiều người, nha ngươi xem, cái kia la phong lại chuyển đi. Hơn n kia lại xem, la đi. các cư dân mạng rất nhiệt tình cố chi nam cóng lấy đàn g u i ta r đi ra phòng nghỉ ngơi đi ra phía ngoài thi đấu đều kết thúc lưu lại nơi này không có gì ý tứ không bằng về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai còn muốn về màu gốc phòng làm việc hắn lấy điện thoại di động ra mở ra hơi bù mở ra danh sách tìm kiếm nhiều nhìn thấy chính mình mới vừa phát đến hơi bù nội dung treo ở thứ năm mỹ mắt nhảy một cái quảng đại cư dân mạng ăn dưa tốc độ là thật sự thái quá hơn nữa chính mình lấy bù phía dưới nhắn lại đã bạo mẹ nó như thế chơi phải không ta hẳn ả cho rằng ngươi là phát cái lầy b ộ để bánh môn an ủi một hồi ngươi ngươi tới liền đánh quảng cáo tiên kiếm cuốn sách ngươi đã bổ câu chúng ta một lần lần này số ba mươi không đem bán ta ba không phải các ngươi cũng không thấy trực nam nói sao mới viết hai b à i ca miễn phí online coi như kết giao bằng hữu l i ê n thái quá ngươi biết không ta vốn là muốn an ủi một hồi hắn hiện tại khiến cho ta rất l u n g túng tuy tài nghệ không bằng người hạnh ngày sau còn giải ta là tới xin hỏi mới t r ư ở n g là vị nào ta cảm thấy đến cái này ngáo ngơ căn bản không đem thi đấu coi là chuyện to tát ta nhiều lần nhìn thấy màn ảnh cho đến hắn thời điểm hắn là một điểm căng thẳng vẻ mặt đều không có a ha ha ha cuộc so tài này chơi không vui không bằng trở lại viết tiểu thuyết mà vương đại thiếu càng là chuyển đi nội dung c ũ n g phối văn viết rồi biết mua có thể hay không chuyên tâm điểm viết tiểu thuyết loại kia thi đấu có loại kia mắt mù ban giám khảo lần sau đừng đi có thể ân sinh mà vì là đại thiếu ta rất hung hăng đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ cố chi nam mới vừa biết một chút hai người quăng đi hạng nhất ca sĩ thân phận không nói đồng cách cách tư liệu thậm chí biểu hiện nàng là hoa quốc tinh giải trí âm nhạc phó tổng giám vẫn là cổ đông một trong chẳng trách nàng có thể nói với tự mình hợp đồng không thích hợp trực tiếp cải liên loại này giả vị giới giải trí không nên ngang mà đi thật sự có lỗi với nàng thân phận vừa nãy tiểu lý cũng nói rồi một hồi đồng cách cách người này vẫn luôn là nói cái gì chính là cái đó ai cũng thay đổi không được tính khí rất lớn giới giải trí rất nhiều người cũng không dám n g ỗ nghịch nàng chỉ có đều là công ty giải trí lớn minh tinh mới cùng với nàng ở trung hoan không chắc sau lưng còn đâm d a o chứ thân phận của người này đẳng cấp nàng nhưng là bài rất rõ ràng đáng tiếc ăn thua gì đến ta đồng cách cách thao tác ý tưởng gì cố chi nam lại không phải không rõ ràng nhà tư bản sao liền yêu thích loại này không khuất phục người làm công đúng không đánh ngươi một gậy sau đó lại hỏi ngươi có muốn ăn hay không đ ư ờ n g lăn ngươi tt ê ê cố chi nam tiếp tục xem chủ nhà đại nhân chuyển đi chính mình đại bồ phối văn vẫn là đơn giản thẳng thắn liền mua nghe cố chi nam nghĩ đến tấm kia l ạ n h lạnh mặt liền cảm thấy buồn cười còn phải để hạ cô cùng tiểu khê kéo dài phá v ợ mới được xem này một chữ quý như vàng dáng vẻ cố chi nam đều không thích ứng còn có văn học mạng chuyển đi không cần nghĩ khẳng định đều là trình mộng khê thao tác nàng không phải xem người máy như thế làm việc và nghỉ n ơ i quy luật sao này đều sắp mười hai điểm còn chưa ngủ thơ từ hiệp hội dĩ nhiên lại chuyển đi cố chi nam hơi kinh ngạc Thơ từ tử. thể một chút, hiệp hội Không Chi nhìn hiệu ai đấy đang bổn quản nào. Nam quảng ứng là lý. lao loa ra qua không Đố cáo Cố So a vừa i tới Hót thứ thứ tử ập đã nãy lên s với mong muốn thật quá nhiều vậy ta về khách sạn đi ngủ cố chi nam mang thật khẩu trang vì thật khăn quàng cổ võ trang đầy đủ một làn sóng nhiệt độ kéo tới lại muốn ngụy trang một trận liền rất phiền muốn tiếp thu một cuộc phỏng vấn rất nhanh tiểu lý vội và nói g n mang theo cố chi nam đi tới cửa ngoài cửa có phóng viên chúng ta ở chỗ này chờ một hồi hán người lâm can lên cũng tới đến thời điểm cố lao sư như cũ ý tứ một hồi là được t cố chi nam cũng hắn, hắn đến, đến cách cách nhìn từ một mặt khác hành lang tới được cố chi nam con mắt có chút t h à o phúng ý vị cố chi nam cũng nhìn thấy phía trước nhân mã lý thắng cũng ở bên trong bất quá người ta gia nhập hoa quốc tinh giải trí cùng nhau ngược lại cũng bình thường tiểu lý sắc mặt cũng có nhìn hắn vốn là thật rất yêu thích nghe hai người này ca nhưng hắn không nghĩ đến hai người này cho phiếu liền t h a i quá này không phiếu cho như cất như thế nát cố chi nam ngươi không phục lắm cảm thấy cho ta phiếu cho không tốt sao đi ngang qua thời điểm đồng cách cách đột nhiên mở miệng nàng cung phạm kỳ phỉ lấy bộ l u ô n hãm điều này làm cho nàng rất c ă m tức trên mạng phun nàng người không phải số ít nàng đã đ ề u biết nhưng này thì thế nào nàng trước đây bỏ lên thời điểm trải qua bao nhiêu nàng đã đem này cho rằng là một lần nhiệt độ chi giang tv không thể đối với nàng như thế nào vậy bộ nội dung hiện tại bắt đầu tẩy trắng quá cái hai đến ba ngày ai lại còn có thể nhớ tới người phiếu cho làm sao không có quan hệ gì với ta đó là sự tự do của ngươi cố chi nam ngữ khí hở h ữ g thậm chí không đến xem đồng cách cách ha ha đồng cách Cách nợ nụ cười có chút chào phúng ý vị nàng cho rằng cố chi nam là ở trang dễ như chở bàn tay quán quân bị đưa đi đổi lấy một cái hot x ệ ập v u a không ai mà những người hot x ệ ập gây bất lợi cho nàng hot x ệ ập nàng đêm nay liền bắt đầu công quan không bao lâu nữa liền sẽ chết đi có ích lợi gì chỉ là vô vị người d ã r ủ mà thôi giới giải trí nàng đồng cách cách sớm chơi nát nếu như cố chi nam đồng ý túi đầu hợp tác nàng tự nhiên vô cùng hoan nghênh tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng cố chi nam viết ca tài hoa đúng là hiện nay mới thôi đứng đầu nhất người này giá trị lợi dụng khác nhau xa so với tưởng tượng nhiều hơn nhiều hắn đêm nay sướng bài hát kia thêm vào trước ca tất cả đều là hào ca thật sự lãng phí đ ặ t ở loại này tiết mục trà đạp mà nghe đồng cách cách nói lời nói này thời điểm cố chi nam có thể không cảm giác được cái gì chân tâm thực lòng có chỉ là nhà tư bản bóc lột cùng lợi ích còn có người này không biết từ đâu tới cao cao tại thượng cố chi nam hiếu kỳ nhìn đồng cách cách trong mắt trêu tức ý vị m ư i phần hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy người như thế thật giống thế giới đều lấy nàng làm trung tâm như thế người như thế là làm sao lên làm nhất tuyến minh tinh lượng fans còn chưa thiếu bao nhiêu là có chút cái này hơn nữa xem vương n ữ yên loại này một đường hiện tại đều còn không có cách nào cùng đồng cách cách so với nhân khí đồng cách cách nắm giữ p a n rất lớn một phần đều là khá là lớn tuổi đại thúc đại tỷ ngươi nhìn cái gì đồng cách cách bất mãn cố chi nam ánh mắt ta chính là hiệu kỳ từ đâu tới mặt ngoại trừ kem nền ta cũng không nhìn thấy mặt ta cố chi nam chảo phúng nở nụ cười cùng đồng cách cách kéo dài khoảng cách loại này lao bà lại không xuống cơm tinh khí lại nát thật rất làm người buồn nôn lôi kéo không thành tựu i đâm lưng đâm lưng thành công lại muốn cho đường bệnh thần kinh ngươi không chỉ là đồng cách cách phạm kỳ phỉ nghe được câu này n g ư ờ i cũng choáng nàng cũng biết chính mình ấy bổ tình hôn thế nào chính mình có môi giới cùng công ty đã ở khẩn cấp xử lý chuyện này có thể lớn có thể nhỏ hoa tinh truyền thông có thể xử lý nhưng nàng không nghĩ tới cô chi nam c ó thể có như vậy sức ảnh hưởng có thể để vương lãng cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa chống đỡ hắn còn kéo nhiều người như vậy đáng thương đồng cách cách còn vọng tưởng cùng như vậy ngông nên người hợp tác nàng cái kia một bộ hiển nhiên không có tác dụng phía sau theo ly thắng hơi kinh ngạc nhìn cô chi nam không hiểu hắn tại sao có thể như vậy đứng thẳng xương xuống lưng là bởi vì tài hoa sao tiểu lý cũng giống như vậy có điều hắn là vẻ mặt hưng phấn lại muốn nhấp nhịt mặt trợn đỏ bừng tắt á o cố lao sư thật không thua quá chương hai trăm ba mươi b ố cơ hội hợp tác đồng cách cách mắt lạnh nhìn đi xa vài b ư ớ c cố chi nam ngưng thanh mở miệng gặp có ngươi cầu ta một ngày kia cố chi nam đầu cũng không quay lại để cho nàng một cái đẹp trai sau gáy cầu ngươi ạ mới vừa cùng đồng cách cách đối tiếng xong lâm tất hãy cùng trần thanh cùng la văn vĩ lại đây hiểu rõ mặt sau còn theo la phong xem như là khoan thai đến muộn chi nam lâm tất vừa tới liền trực tiếp hô cố chi nam một tiếng quên bên cạnh đồng cách cách lâm tất bản thân liền đối với đồng cách cách tính cách không thích vì lẽ đó trước mới từ chối mua ca lần này hạ xuống càng khỏi nói lâm ca c ô chi nam cũng rất nhiệt tình nếu như bắt khẩu trang lâm tất nhất định có thể nhìn thấy cô chi nam chân thành nhất một mặt bởi vì hắn bây giờ nhìn lâm tất thật giống như là cất bước đại vàng đi thôi đi ra ngoài lưu lại đi ăn cái ăn khuya chúng ta cũng đồng thời a ta cũng đồng thời trần thanh cùng la văn vĩ lập tức liền mở miệng mặt sau la phong cũng theo tới có vẻ xem một nhóm đoàn đội để mặt sau đồng cách cách sắc mặt càng thêm khó coi nhưng rất nhanh thu lại lên mặc dù không có cô chi nam bọn họ cũng là đối thủ bản thân liền không hợp nhau mà công ty giải trí trong lúc đó cũng không có bằng hữu chỉ có lợi ích thi đấu trong phòng quán ở ngoài rõ ràng đã đêm khuya bảo an có thứ tự tổ chức rời sân khán giả mùa đông đêm rất lạnh bên ngoài nhưng vẫn có một đống lớn nhiệt tình phóng viên bọn họ nhìn thấy tiểu lý liền biết bên người cái kia là cô chi nam cho nên bọn họ liền giấu trong lòng nóng bỏng tâm tình đi đến mang theo khẩu trang cô chi nam trước mặt sắc mặt đỏ chót như thiếu nữ e thẹn như thế xin hỏi cô chi nam ngươi so sánh thi đấu tấm màn đen có ý kiến gì không nhất châm kiến huyết a tiểu huynh đệ cái gì tấm màn đen n g ư ơ i cái kia nhà tòa soạt báo phóng viên chúng ta xem một chút cô chi nam vẫn không nói gì đây lâm tất liền đến đồng cách cách làm việc não tàn sự ngươi vừa đến đã tấm màn đen này không phải hát ta chi giang tv ngạch ta là nói cô chi nam đối với thi đấu kết quả có ý kiến gì không người phóng viên kia vội vàng thay đổi một câu nói lâm tất l ư ờ n hắn một cái chi nam yên tâm trả lời không muốn trả lời liền không cần trả lời quay về cô chi nam nói một câu lâm tất cũng không lo lắng cô chi nam nói cái gì cái này ngáo ngơ hận không thể sớm một chút đi mới lạ cố chi nam gật ngủ nhìn cái này n h ậ t tình phóng viên hồi phục một câu cái nhìn của ta chính là không có cái nhìn vị kế tiếp cố chi nam tuyển thủ ngươi vừa nay phát ấy bộ nội dung nói ngươi lại mới viết hai bài ca vẫn là miễn phí con đường cố chi nam lập tức liền đến tinh thần con mắt tỏa sáng nhìn hỏi cái này vấn đề phóng viên tiểu tử ngươi hàn ả này không phải hỏi đúng người rồi h vấn đề này ta liền muốn cẩn thận trả lời một hồi ca khúc mới nghi ở ngày kia buổi trưa online cũng chính là buổi trưa ngày mười hai một thủ thiếu oxy một thủ gió muộn đi hoàn toàn miễn phí con đường không vì cái gì khác đã nghĩ cùng quảng đại cư dân mạng kết giao bằng hữu đây là hai thủ cực kỳ tốt nghe ca khúc đến thời điểm hoan g h ê n mọi người đến làm a người phóng viên này không nghĩ đến cố chi nam nhảy nhót trả lời vấn đề này mãi đến tận cố chi nam nói xong hắn mới ý thức tới cái này ngáo ngơ trực tiếp đem ấy bộ nội dung khẩu thuật một lần này xem như là hai lần đánh quảng cáo sao cố chi nam cũng mặc kệ những này bản thân miễn phí con đường ca khúc online điều kiện liền thấp cơ bản không có gì vấn đề liền có thể online cái này cũng là tại sao nhiều như vậy mạng lưới ca sĩ nguyên nhân vì lẽ đó thành tựu tựu tự nhiên giải trí hiện tại duy nhất có thể tuyên truyền người cố chi nam không tuyên truyền lời nói trừ phi ca khúc chất lượng rất cứng không phải vậy mênh mông mạng lưới biển rộng thật không nhất định có cái gì thành tựu lớn Tự như i giải i ê n bản trí lao đ ể cũng h h cảnh mình cùng -nam hai người. là lại n c a cái Nam h vấn g đề cố chi nam liền để tiểu lý mở đường hắn mơ lưu phía sau phóng viên liền sốt ruột có một cái trực tiếp lớn tiếng hỏi đối với lần này cho phiếu n g ư ơ i thật không có một điểm ý kiến sao cố chi nam dừng lại một chút hắn quay đầu lại nhìn cái k i a hỏi vấn đề phóng viên gàn từng chữ vấn đề này phía trước ta đã từng trả lời hắn đã nói qua tuy tài nghệ không bằng người hạnh ngày sau còn dài nhìn cố chi nam phải đi lâm tất mấy người này cũng kết thúc vấn đề đi theo t r ự c nam cố lên lao tử đặc biệt sang đây xem một ánh mắt chúng ta không bị con chim này khí trở lại t r ư ơ n g mới tiên kiếm đi viết cái phản phái đúng không bị con chim này khí ta hãy bộ giúp ngươi đem các nàng trúng nát trùng cố lên bảo an tre trở lên xe một đoạn đường cố chi nam nghe thấy một chút nhiệt tình thư hữu la lên hắn n g ẩ n g đầu liền nhìn thấy phía ngoài đoàn người mấy cái tiểu tử sắp thực tâm rất ấ m tuy rằng hắn đối với cái này ca sĩ giấu mặt quán quân thật không có bọn họ nghĩ tới như vậy coi trọng tạ rồi vì biểu đạt cảm ơn ngày mai yêu yêu đắt một ngày thương tâm một hồi có được hay không cố chi nam lên xe trước hồ to một tiếng thảo ngươi dám ngươi hắn ngắm ta hắn à đặc biệt lại đây cho ngươi cố lên ngươi cùng ta nói xin nghỉ đại nam nhân thương cái mấy cái tâm ta hắn à đi giúp ngươi xông loạt đời bồ ngươi đặt cho ta nói yêu yêu đắt một ngày cố chi nam không nghe được bên ngoài những người bạn nhỏ nóng bỏng la lên hắn ở trên xe nhìn đồng thời đổi tới xe bảo mâu bốn người có chút không nói gì đại ca các n g ư ờ i không xe chi giang tivi lớn như vậy cái kim chủ tùy tiện nơi đó không phải xe ta nghe xong đài công nhân viên nói trận đấu bắt đầu trước đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ đi tìm quá ngươi lâm tất suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng hỏi hắn chừng m ắ t mặt khác ba người một cái hàng cầu tử hai cái vương t r i ề u tử đều hắn à không điểm so với mấy chưa quen thuộc cũng theo chen lên tới làm gì ừ m nói thế nào để ta tiến vào hoa quốc tinh giải trí còn có hoa tinh truyền thống hai nhà này huynh đệ công ty trước đây chỉ có hoa quốc tinh giải trí m ặ t sau đi ra ngoài làm một mình một cái đối tác chậm rãi nâng đỡ lên một cái hoa tinh truyền t h ô n g hoa tinh chiếm c ố tương đối nhiều cố chi nam làm sao nói chuyện người ở chỗ này liền đều hiểu đồng cách cách tính cách của người này la phong hay là cũng không quá rõ ràng nhưng lâm tất bọn họ có thể quá rõ ràng lúc trước bọn họ vẫn là yên lặng vô danh thời điểm giang hồ thì có nữ nhân này truyền thuyết khi đó đồng cách cách còn trẻ có thể người trong nghề đều biết người này tâm cơ rất nhiều trần thanh giải thích xong trên một câu suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu muốn mới vừa các nàng có chút khó nhưng người gia nhập hàng cầu liền không giống nhau nước chảy nhỏ thì dài ta giúp ngươi lật đổ các nàng không chỉ là cố chi nam lâm tất cùng la văn vĩ còn có la phong cũng kỳ quái nhìn cái mắt kính này tử lật đổ thảo các ngươi nghĩ gì thế trần thanh mặt già đỏ hửng xem cái nhã nhận bại hoại vương t r i ề u giải trí bất cứ lúc nào hoan nghê ngươi n ngươi có thực lực có tài hoa ta cũng rất muốn cùng ngươi làm đồng sự còn có ta ở trên sân khấu nói ta nợ ngươi một cái ân tình la văn vĩ cùng la phong hai người thật lòng đối với c ố chi nam lại lần nữa phát ra lời mời có thể cố chi nam vẫn là lấp đầu một cái thật không t i ệ n hai người thở dài một hơi có điều cũng không có quá mức c ủ rũ ít nhất bọn họ cùng cố chi nam ở chung vẫn tính thỏa đáng la phong nhìn cố chi nam đột nhiên n ở nụ cười hắn đưa tay ra hy vọng sau đó có thể có cơ hội hợp tác cố chi nam cũng n ở nụ cười cái này la phong tính cách cũng không tệ lắm hắn cũng đưa tay ra cùng la phong nắm một hồi hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác chi nam à, ta cũng đại biểu hàng cầu truyền thông nói với ngươi một câu hy vọng sau đó có thể có cơ hội hợp tác trần thanh cũng nghiêm túc nói không thể làm đồng nghiệp làm cái bằng hữu cũng không sai không chắc ngày đó tìm cái này náo n ơ mua ca hắn thật cho một thủ địch thiên ca khúc không phải phát đà、tà. Ăn chương nói nói. a sao? La hai trăm ba mươi năm đáng ghét lâm tất có chút á khẩu không trả lời được nếu không là đại gia là bạn cũ hắn thật muốn đem hai người này so với đặt xuống cố chi nam gãi gãi đầu nhìn điện thoại di động có chút ý động đã buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ ta liền không đi đi có chút buồn ngủ muốn nghỉ ngơi như vậy à, vậy ta đưa đưa người đi vừa vặn xe bảo mẫu cũng đến khách sạn dưới lầu tiểu lý từ ghế lái phụ hạ xuống mở ra cửa xe lâm tất cùng cố chi nam xuống xe cùng la phong ba người nói rồi gặp lại hai người liền đi vào bên trong quán rượu chi nam a lệ phí di chuyển ngày mai cho ngươi đánh một triệu một phần không thiếu ngươi cảm tạ lâm ca khách khí cái gì đêm nay ngươi đây quả thật là có chút t ấ á t ứ c nhưng chúng ta cũng khó nói dù sao hai người kia là ban giám khảo cho phiếu là thường quy nói cứng nàng tấm màn đen lời nói việc này lên men lên thật sự hiện trường nháo lên rất không dễ kết thúc lâm tất nhìn cố chi nam sắc mặt có chút hổ thẹn hắn đã cho rằng cố chi nam là bởi vì cho mặt n g i hắn vì lẽ đó chính mình ngừng nhịn tiểu tình cảnh cố chi nam gật g ủ hắn rõ ràng ca sĩ giấu mặt là ta gọi ngươi đến vì lẽ đó ta có trách nhiệm sau đó hai ta nhiều liên hệ trao đổi một chút viết ca tâm đắc cũng được có chuyện gì cần ta hỗ trợ cũng có thể gọi một hồi nha cố chi nam lập tức liền cảm thấy chính mình thật giống biến thành người tình vương tử vậy ta đến thời điểm cũng sẽ không khách khí nha lâm tất cười vỗ vô, vô cố chi nam vai hai anh em ta khách khí cái gì người đi đến nghỉ ngơi đi ta cũng đi lấy bộ làm điểm sự à cho hai người kia khiến cho bẩn t h ể u xấu xa phòng chừng đêm nay công ty các nàng có rửa sạch cố chi nam cũng không đi quan tâm lấy bộ sự tỉnh chỉ biết hiện tại có vẻ như rất loạn đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ lấy bộ đối tuyến đối với nát truyền thông cũng không nghỉ ngơi tức thì phát tin tức chăm chỉ đến không được có rửa sạch lần này đổi trước đây hắn gặp đi đến gọi một câu sách của mình bạn bè đình chỉ giảm thiểu một hồi trong cuộc sống một tiền nhưng hiện tại hắn không tâm tư này người mà đều là cần phát tiết đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ hai người mặc dù là sát so với nhưng người ta cũng đang cố gắng làm chính mình cố chi nam cũng rất vì các nàng hài lòng trở lại khách sạn gian phòng đã m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi cố chi nam giãn gân cốt một cái mới đem võ trang đầy đủ láo khoác khăn quẳng cổ cầm hạ xuống trên điện thoại di động tất cả đều là tin tức hiện tại mới có thời gian xem tự nhiên giải trí tư đồ hành vĩ còn có vân ấ n tuyết nguyễn anh cùng trình mộng anh cái này lịch nữ cũng phát ra an ủi tin tức trình mộng anh là cái khác loại à, cố chi nam mỗi lần nhìn thấy nàng đều là đối với chủ nhà đại nhân tay máy tay chân rất đã nghiền người này sẽ không là nam xuyên nữ chứ đỗ tiểu diêm dĩ nhiên cũng có tin tức còn nói nàng đem đi đầu xung phong cố chi nam khỏe miệng lôi một hồi hắn biết thơ từ hiệp hội lẩy bổ là ai đang quản lý còn có lãnh đạo ngự tỷ trình mộng khê an ủi tin tức để cho mình cút về viết tiểu thuyết mà sau lại khích lệ một làn sóng chính mình đánh quảng cáo chính là không đem văn học mạng mang tới quá tệ chủ nhà đại nhân cũng phát ra tin t còn rất nhiều gần nhất một cái vẫn là nửa giờ trước hỏi mình trở lại khách sạn không có cố chi nam hồi phục một câu đang muốn đi tắm đi ngủ không nghĩ đến chủ nhà đại nhân video liền đánh tới cố chi nam có chút bất ngờ không đi ngủ hả cố chi nam không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên đỡ l ấ y chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ lập tức liền xuất hiện ở trên màn ảnh chỉ có điều là nghiêng có vẻ hơi buồn ngủ vẫn là nằm ở trên giường đi ngủ loại kia người thật chậm hạ an ca âm thanh có chút hàng hẳn nàng đều nhanh ngủ cố man tử mới tin đáp lại tức muốn như vậy không đi ngủ chủ nhà đại nhân muốn tu tiên sao ngày mai thong thả cố chi nam cười nói nhìn chủ nhà đại nhân đều sắp không mở ra được con mắt gắng ngượng cảm giác đặc biệt tan với cơm hắn đây ả mới gọi vui thai vui mắt ta hai người kia cố ý không cho cao phiếu còn như vậy đường hoàng hạ an ca đột nhiên nói rằng l ạ n h lạnh khuôn mặt hiện lên một vệ tức giận sau đó càng tức giận như thế thật đáng ghét còn nói nguyên nguyên sang không em thay trước đây lên hosse h thời điểm cư dân mạng đều nói rồi ca người tốt sướng không được hiện tại rõ ràng liền sướng rất tốt cố chi nam sửng sốt nhìn chủ nhà ân huệ lớn tự đột nhiên kích động còn lay ngồi dậy đến quay về trước màn ảnh tự mình c ô n đoán cố chi nam cẩn thận nói đứng nóng giận đứng nóng giận Các có nàng là có mắt k hạ ô thôi, không n trọng, ta rõ ràng biểu hiện tốt như、vậy. Đúng. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngươi ràng sướng tốt như、vậy. Nhiều người như vậy đều cảm thấy thôi, liền các nàng g ghét. ghét. ta tốt tốt thấy rõ rõ biểu đều thấy. h vậy. vậy. vậy các cảm cảm an ca nói mạnh mẽ đập một cái bên giường cố chi nam nghe thấy mẹ bị đập cho phớt một tiếng hắn nuốt từng ngụm từng ngụm nước chủ nhà đại nhân đừng n ó n giận g ta hôm nào tìm tên m ậ p để hắn mang cái bao tải cùng gậy bóng chạy đi tìm hai nữ n h â n kia muộn các nàng một gậy cho ngươi hạ giận không được hạ an ca nhưng là đột nhiên trận to hai mắt nhìn cố chi nam nàng chăm chú nói rằng đây là trái pháp luật không đúng hạ an ca chợ tỉnh t nộ g lại đây nàng là để an ủi cố man tử a làm sao cảm giác là nàng đang tức giận cố man tử đang an ủi nàng a、Phúc. cố chi nam không nhịn được vội vàng đem điện thoại di động màn hình rời lên trần nhà chẳng qua là nhịn trụ tiếng cười vẫn bị hạ an ca nghe thấy người cười cái gì hạ an ca khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mọc đầy đỏ hừng hồi lâu chưa từng sung huyết đỏ hừng b á n h thái cũng lập tức liền nóng nóng t a không có cười người đem điện thoại di động chuyển qua đến hạ an ca ra lệnh vớ nãy rõ ràng thì có tiếng cười hắn còn cười được đây là một cái rất nghiêm túc sự tình được không nhưng là đợi được cố chi nam đem điện thoại di động chuyển tới trên mặt thời điểm hạ an ca liền nhìn thấy hắn chống tay ở khoe miệng hai cái ngón tay đầy khoe miệng ngươi làm gì thế cố chi nam nói hàm hồ không rõ hát mệnh m ỏ i quá để khoe miệng bung l ỏ n g một chút ta hạ an ca n g h i hoặc như vậy có thể thả lỏng sao nàng không rõ nhìn cố man tử động tác cái kia khoe miệng rõ ràng chính là đang che giấu ý cười ngươi nợ nụ cười ta không có ta là được quá chuyên nghiệp huấn luyện bất luận gặp phải thật buồn cười sự tình ta đều sẽ không cười cố chi nam lôi kéo khoe miệng tận lực để cho mình trở nên bằng thẳng hạ an ca không để ý tới hắn một lần nữa nằm nghiêng hạ xuống nhỏ giọng nói sẽ không không cam lòng à nàng cảm thấy đến cố man tử thật giống chưa từng có đối với một chuyện triển lưu ý quá nàng sẽ không có nhìn thấy hoảng loạn hoặc là căng thẳng cố chi nam hạ an ca con ngươi buông xuống chưa từng có lưu ý mà chủ nhà đại nhân bị đông lạnh thời điểm gặp không cam lòng sao cố chi nam cười hỏi ngược lại hạ an ca b ư u môi rõ ràng là nàng hỏi trước có điều nàng suy nghĩ một chút vẫn là trả lời có một chút một điểm đúng vậy một điểm hạ an ca lúc nói lời này âm thanh khàn khán ách thật giống rơi vào đoạn thời gian đó hồi ức không có gặp phải cố chi nam không có cái kia đêm mưa hoặc là cái kia đêm mưa không có cố chi nam cái kia nàng hiện tại nên chính là hoàn toàn công của người đáng ghét ta chủ nhà đại nhân rõ ràng hát dễ nghe như vậy lại bị đông lạnh ngươi chờ ta để tên mập giúp chúng ta tìm về bãi trước tiên m u ộ n ngươi công ty cái kia quản lý một côn muộn xong xuôi lại để hắn giúp ta tìm cái kia đồng cái gì m u ộ n một côn để hắn bình định những người này cố chi nam căm phẫn sục sôi đạo cũng không biết trở lại tự nhiên giải trí lại cảnh minh phát ra và cái tin tức không chiếm được cố chi nam hồi phục rồi lại luôn cảm giác lưng lệnh cả người hạ an ca lần này nhưng là không phản đối nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn cố chi nam kha kha khả ám côn phạm pháp sao nhưng quét người không phạm pháp cố chi nam nghiêm túc nói hạ an ca lường hắn một cái quyến rũ phong tình hiện l ộ hết liền biết cố chi nam không khỏi nghiêng đầu xem cái nhìn này này đôi con mắt đến cùng làm sao dài đến ngươi nhìn cái gì chủ nhà đại nhân con mắt sẽ nói ồ hạ an ca trở tay liền nhắm hai mắt lại cố chi nam nết miệng n ở nụ cười hắn đột nhiên nhớ tới một ca khúc tiểu hồ sướng rất chuẩn xác ta mệt hạ an ca âm thanh mềm mại nàng nhịn một buổi tối muốn an ủi một hồi cố ma n g tử kết quả nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn liền không thèm để ý như thế là chính mình tưởng bở. ợ hừng ngủ đi ai bảo ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ tu tiên ngủ ngon ta đêm nay giúp ngươi phát t u i bồ hạ an ca âm thanh nho nhỏ không phục lắm nhưng vốn làm ệ n h dã r ờ i nàng cầm điện thoại di động tay cũng bất ổn chỉ là nhỏ giọng nói quên đi không nói cho ngươi ngủ ngon chương hai trăm ba mươi sáu không thức đêm đen ngủ yếu ớt tia sáng để cố chi nam xuyên thấu qua điện thoại di động nhìn thấy chủ nhà đại nhân trần nhà đáng tiếc không nhìn thấy nàng ngủ dáng vẻ chỉ có thể nghe thấy nhẹ nhàng hơi thở âm thanh tiếng hít thở đều đều hạ an ca thật giống đã quen cùng cố chi nam đánh video nếu như không ai quấy rối lời nói nàng liền sẽ mở ra chính mình ngủ cũng mặc kệ cố chi nam được không chịu được hắn nếu như không cắt đứt, c h í n h mình liền không cắt đứt. c ố chi nam bất đắc dĩ cười cười chính mình cắt đứt điện thoại di động video vậy b ố nội dung hắn xem qua biết rất nhiều danh nhân đại vệ đều đối với đồng cách cách hai người chấm điểm trình độ sản sinh m á n h liệt nghi vấn bên trong nhất là tài năng xuất chúng tự nhiên là xã hội ngươi vương đại hiếu đầu sát một nhóm trực tiếp vừa tới người ta quê nhà đi tới mang theo một đống lớn cư dân mạng ở đồng cách cách ấy bồ điên cùng đội tuyến cố chi nam vừa nãy nhìn một chút đồng cách cách ấy bồ bị tạm thời phong cấm không biết là chính thức thao tác vẫn là hoa quốc tinh giải trí yêu cầu mà cái k i a phạm kỳ phỉ ấy bồ bị trở thành cái kế tiếp chiến trường cũng ở trước đây không lâu tạm thời phong cấm hai người lần này muốn tẩy địa sợ là muốn xài giá cao tẩy địa giới giải trí không phải là như vậy phải không tẩy trắng tốc độ quyết định bởi về c ô n g quan đoàn đội cùng công ty chọn lượng trình độ mà để cố chi nam cảm thấy kinh ngạc chính là các cư dân mạng này có tính hay không căm p ẫ n sụp xôi hắn nhưng là nhìn thấy rất nhiều người đều là mộ danh mà đến cố chi nam còn nhìn thấy một cô gái phát một câu nói để hắn cười văng mắng người bình thường đều là màu xám ma mắng nhưng ta là cô gái vì lẽ đó lao nương quyết định dùng phấn hồng ma mắng hay là gây nên đông đảo các cư dân mạng nội tâm ẩn n ó n công chính tính bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến quá loại này không công bằng đãi n ộ đi ngược lại hiện tại cố chi nam nhiệt độ nổ tung la phong cái quán quân này đã trốn đến danh sách tìm kiếm nhiều đệ nam run lời bẫy là t h ậ t bát n ứ c đem điện thoại di động khôi phục tiếng trung cố chi nam đi vào tắm rửa sạch sẽ Ca sĩ g có thể. Có thể cười cười. nếu không thì ngày đó chỉ định bị xa đi hắn mấy ngày nay đều đã quên cũng còn tốt mấy ngày nay điện thoại di động cũng đều là chấn động hoặc là im lặng không được đến nghĩ một biện pháp để chủ nhà đại nhân đem bài hát này thật sự hát hắn liền có thể quan g minh chính đại thiết t r í tiếng trung tên mập đều hắn à hơn một giờ còn đánh cái gì điện thoại này mẹ nó n g ư ơ i rốt c ụ c cam lòng nghe điện thoại anh em đánh n g ư ơ i bốn năm cái điện thoại ta cho rằng ngươi thương tâm quá độ đi đâu thương tâm cố chi nam liếc mắt nhìn điện thoại di động đ i ệ n báo là lại cảnh mình không sai a ngươi không bệnh chứ lại cảnh mình khoác á o khoác đứng ở tự nhiên giải trí lầu ba sân thượng thổi gió lạnh ngậm thuốc lá thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi đến run cầm cập một hồi bên cạnh là trần vũ t r ạ c cùng mạnh h ư n i ệ p này hai hai h à n g từ kinh ảnh lại đây thu lại gió mượn vẫn là ở tại lầu ba không phải ta cùng vũ trạch còn có hưng nghiệp hai người đăng ký hệ bồ cơ đồn giúp ngươi chiến đấu đến hiện tại ngươi không cảm động sao cái kia hai dừng bút tài khoản bị phong cấm ta còn làm mất đi hai tấm chơi vui hình ảnh đi đến lại cảnh minh cười h ắ t h ắ t nói chơi dơ hắn có thể quá đã hiểu sau đó thì sao sau đó giúp ngươi hạ giận a này hai so với quá đáng ghét còn có ta vừa nãy đánh ngươi h ẹ chặt video tại sao không t h ô n g ngươi với ai đánh video đây Ngạch, lâm tất lâm tất ta ta còn tưởng rằng hạ an ca đây có hiệu như vậy chậm người tan ê n đi ngủ lại cảnh minh bỗng nhiên tỉnh n ộ đạo để cố chi nam cả kinh nhìn một chút điện thoại di động cái này ngáo ngơ có phải là ở điện thoại di động ta bên trong chứa cái gì có phải là tán gẫu lệ phí di chuyển sự tình hắn à một triệu vốn là ổn cẩu vật thật sự cố chi nam sờ s ớ mũi m nghe lại cảnh minh chửi đồng chờ hắn mắng xong mới xa xôi nói rằng vẫn là một triệu lâm lão ca rất ra sức ngày mai sẽ biết đánh đến ta chưng mục sáng sớm ngày mai ngươi tới đón ta về m u gốc phòng làm việc ta đem ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm tại đây mấy ngày viết ra mặt sau ta muốn về nhà một chuyến làm s a o thoải mái mẹ nó lại cảnh minh lớn tiếng hô đem thực bên cạnh chăm chú nghe trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp đều k i n h sợ sau đó lại nghe thấy lại cảnh minh bá bá nói lên cố chi nam chụp chụp lỗ thai hơi không kiên nhẫn tên mập đêm nay ánh trăng rất đẹp gió cũng ôn n u phảng phất đều sẽ nói chuyện a nói nói cái gì lại cảnh minh cùng hai cái tiểu hỏa ngẩng đầu nhìn một ánh mắt trên trời chỉ nhìn thấy một cái mông lung rõ ràng điểm hơn nữa này phong ôn n u sao mau đưa người thổi choáng v ắ n g a cố chi nam gọi ra một cái n h i ệ t khí lớn tiếng nói chúng nó đang nói ở hắn ả không đi ngủ ngươi sẽ chờ đột tử đi lại cảnh minh rơi vào chân mặt trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp cũng d ạ i ra sáng sớm ngày mai mười một điểm tiếp ta trở lại liền như vậy mãi đến tận cố chi nam n g ỏ n rồi điện thoại lại cảnh minh vẫn không có hoàn hồn hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn về phía này hai tiểu h ỏ a có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói nương gặp viết tiểu thuyết là thân yêu số mười một buổi trưa lại cảnh minh cùng cố chi nam trở lại màu gốc phòng làm việc tư đồ hành vi cùng màu gốc phòng làm việc lão bản thái giao còn có dưới tay mười mấy cái công nhân nhìn thấy c ố chi nam đều biểu đạt chính mình không cam lòng thái giao càng là đã đem chính mình bắt đầu hòa vào tự nhiên giải trí công nhân góc độ bên trong đi tới lúc trước lại cảnh minh nói với hắ Công đặc biệt trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp hai người này so với cũng vẫn ở bên cạnh rực dây hồ nào lúc nào cho bọn họ ký hợp đồng lại cảnh minh tự nhiên là một ký có thể cô chi nam đã nói tăng lạc là hắn không biết mới tiến vào tự nhiên giải trí hắn người tất cả chờ điện ảnh chiếu phim cố ò n thuận t i ệ chi nam trở h lại màu gốc phòng làm việc chuyện thứ nhất vẫn là từng cái hồi phục ngày hôm qua người tin tức sau đó chính là mở ra văn học mạng đến tiên kiếm hậu trường đem nguyên bản ngày mai mới phát tổn cảo đồng thời phát ra không vì cái gì khác chính là hài lòng càng là nhìn thấy sáng sớm hôm nay danh sách tìm kiếm nhiều trên còn cao cao mang theo chính mình tiên kiếm xuất bản cùng hai bài ca b ệ bồ cùng với ca sĩ giấu mặt nhiệt độ hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông từ tối hôm qua bắt đầu khẩn cấp công quan tìm một ít hắn tin tức cũng tới một ít hắn nghệ nhân việc xấu đi ra gánh đoan càng là liền một ít q u ê n tiền tin tức đều đi ra thật giả không biết còn tỉ mỉ giải thích tối hôm qua cho phiếu lịch trình cố chi nam vừa nhìn liền biết là công quan viết liền cái kia hai cái hai hàng viết đi ra không hắn trong lúc lơ đẳng điểm đến tiên kiếm trang chủ nhìn thấy mặt trên trong một đêm thêm ra đến khen thưởng số lượng người đã tê chương hai trăm ba mươi bảy xin lỗi thanh minh mẹ nó cố chi nam hô to chính lúc đi ra uống nước lại cảnh minh cũng bị sợ hai đến uống một cái nước đại ca ngươi làm gì thế không không có chuyện gì cố chi nam làm ra vẻ chấn định chỉ là bưng miệng trước sau không che giấu được ý cười phát h ắ n à đại tài hắn tiên kiếm tối hôm qua đến hiện tại khen thưởng thật nhiều tiếng trúng tệ mỗi cái đều là một chuỗi xuyên không hắn bị h o a mắt gửi đi huệ chặt cho trình mà ộ khê quá nhiều không xem có đến đây vẫn là trực tiếp hỏi ngân hàng nhắc không hỏi chủ biên ta tối hôm qua thu được bao nhiều khen thưởng đợi mấy phút trình mộng khê mới hồi phục lại đơn giản v à i chữ cố công tử nô tỷ giúp ngài điều tra chỉnh hai triệu đây vẫn là chụp đi nền tảng n h à mẹ nó cố chi nam đứng lên chỉ cảm thấy cảm thấy cả người thoải mái đều nói rồi không muốn khen t h ư ờ n g à tại sao không nghe đây tại sao vậy chứ ha ha ha hắn à có tiền trả nợ lao ra hỏi ngươi sự kiện khi nào phát trình mộng khê trực tiếp hồi phục mấy cái dấu chấm hỏi ngồi ở kinh đô văn phòng nàng một thân ngự tỷ trang phục công sở mang theo gọng kiến màu vàng trong mắt lóe ra nổi giận cho hắn điểm ánh mặt trời hắn còn sán lặn lên cuối năm hẹp ngươi tiên kiếm xuất bản cũng ở chu bị Số 30 đem b á ngươi n h sớm đến, đừng lùi ra đi cố chi nam cảm giác mình bị trình mộng khê cắt xén tiền lương có thể người ta nói cũng không sai tiên kiếm xuất bản hắn một phân tiền không nào một trong ít đồ không để ý tới liền tiến độ cũng là trình mộng khê thỉnh thoảng nói một chút là thật có chút hắt tay cố chi nam xin lỗi là ta trong bành trướng ta tự phạt một t r ư ơ n g không đợi trình mộng khê tiếp tục gửi tin tức cố chi nam tiên cơ phá hỏng nàng con đường ngược lại hắn ngày hôm nay thêm trường h u n g h ă n g mà cố chi nam tiên kiếm khu trực tiếp nứt ra các thư hữu tất cả đều có chút lo sợ tắt m é t mặt mày mẹ nó bốn bốn chương y ê u yếu hỏi một câu lần trước b ạ o t r ư ơ n g một ngày bốn chương ngày thứ hai y ê u yếu đã sao cùng hỏi ta cũng đã quên không nên hốt hoảng ta nhớ kỹ lần trước trực nam chương m ư i bốn chương ngày thứ hai cũng không có ngừng có chương mới lần này đây đến cái hiểu ca hỏi một chút mẹ nó ngơi ư hắn đây à không phải làm khó ta sao ta nào có biết cái này ngáo ngơ ngày mai có thể hay không yêu yêu đát các thư hữu lập tức sẽ không tìm được người tâm phúc chỉ lo xem xong lý tiêu giao lại hắn à che máy cuối cùng vẫn là vương đại thiếu nhìn thấy chương mới đi ra ổn định cục diện nói mình thông qua bên trong con đường được trực nam lại bị trừng phạt trong thời gian ngắn sẽ không ngừng có chương mới hơn nữa lại chi kỷ nhắc nhở một hồi t ấ y bồ trên nhiệt độ nhanh tiêu tan hoặc là hắn tẩy trắng tin tức che lấp mà có mấy người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đây vương lãng bản thân tuy rằng rất phiền cố chi nam cái này náo g ngơ viết tiểu thuyết không làm việc đ à n g hoàng chạy đi học người ta làm ca sĩ nhưng không chịu được cái này náo g ngơ viết ca s ắ c thực êm hay a ngoại trừ kỳ thứ nhất phá âm hắn ca hắn hiện tại mỗi ngày đều gặp n g h e lập tức cố chi nam tối hôm qua sướng hôn đến quá chân thực ngày hôm nay ca sĩ giấu mặt một nơi đi đến hắn liền lập tức đi nghe bài hát này song ngữ thực sự quá cam hắn thậm chí muốn tìm cố chi nam để hắn hai cái phiên bản đều thu lại đi ra thuận tiện đem hắn ca khúc cũng đều thu lại một cái hoàn trình bạn đi ra ca sĩ giấu mặt tổn hại toàn bộ âm sắc không lâu dài a hắn đang đếm thử cho cô chi nam phát văn học mạng tin nhắn riêng cái này náo ngơ không về quá vừa mới bắt đầu vương đại thiếu còn tưởng rằng cái này náo ngơ trang cao lãnh kết quả nhìn thấy hắn văn học mạng giới thiệu mới biết hắn che đậy tin nhắn riêng điều này làm cho vương đại thiếu rất hắn à phiên muộn vì một cái lộn vẫn làm đoàn chính mình hắn xin thể nhất định phải làm cho cô chi nam trả giá một chút chi nam thiếu oxy cùng gió muộn trưa mai mười hai giờ online muốn dẫn một hồi mối tình đầu đ i ệ n ả n h sao tỷ như giới thiệu tóm tắt trên viết một hồi cái gì sớm làm n ó một hồi tư đồ hành vi đi ra hỏi phía sau theo lại cảnh minh bọc họ cô chi nam lắc đầu một cái nhìn về phía lại cảnh min đối thủ của ngươi điện ảnh đập xong chưa đối thủ trần vũ trạch bọn họ có chút nộng làm sao lại đạo còn có đối thủ lại cảnh minh gật gù lại lắc đầu vậy bồ không nhìn thấy phỉ xạ thì hòn tin tức nhưng cũng sắp rồi lúc trước ấy bồ tin tức ngay ở l à m nóng chúng ta làm chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ không theo chiếu phim cố chi nam cười nói đây là thả xuống trách nhiệm lại cảnh minh nhưng là cười nói khẳng định muốn a nhưng không cần hết sức theo huống hồ xem ngươi nói chúng ta giảm chiếu phim vẫn không có đi câu thông đây khoảng thời gian này ta cũng phải cùng tư đầu ca đi câu thông một chút mới được tranh thủ y bắt được một cái tết xuân sau tốt chiếu phim thời gian cố chi nam gật cụ nghĩ đến lúc trước liên minh trí luôn cảm thấy có chút không đúng hắn đứng lên nói ra gọi điện thoại lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi điện thoại bên kia đợi hơn hai mươi giây mới vội vã tiếp lên âm thanh còn có chút gấp gáp làm gì phòng tập thể hình không có lạnh làm nóng người hạ an ca là vội vã chạy đến nghe điện thoại người bên trong viên quá nhiều nàng ngày hôm nay có thông báo trên người bây giờ còn ă n m ặ c váy ta nghĩ một hồi chủ nhà đại nhân nếu không, không hát ta viết mối tình đầu ca khúc chủ đề ta cho ngươi viết hắn ca được không cố chi nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tại sao hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy đứng trong gió rét khoác áo khoác đều không giữ ấm gió thổi nàng thân thể hơi run ta có thể viết hắn tốt ca a một thủ cũng được hai thủ cũng có thể cố chi nam sắc mặt có chút không tự nhiên chính ta gặp viết ca ta mới không muốn ngươi vẫn viết ca cho ta hạ an ca cắn ngôi âm thanh có chút l ạ n h lạnh ngươi có phải là cảm thấy cho ta không thích hợp không có a cố chi nam c ư ờ i khổ bài này ca khúc chủ đề sẽ không có ai so với chủ nhà đại nhân càng thích hợp ta muốn hát hạ an ca kiên định nói rằng sau đó lại nhỏ giọng nói âm thanh thật giống có chút oan ức như thế ta lại không muốn ngươi trả thù lao tinh quang h ô n ngu sẽ không kiếm đến ngươi tiền cố chi nam tựa hồ n là nhẹ giọng thở dài một hơi mới ôn nhu nói rằng được ta hiện tại liền trở về viết ra qua mấy ngày chủ nhà đại nhân dành thời gian đến một hồi hàng thành tí h thu một hồi Ừm. ngỏm điện thoại. Cố chi Nam cầm làm Lần lại cầu này An điện điện động, có chút đờ ra. hắn biết chủ nhà đại nhân khẳng định tức rồi. Trước như vậy cầu nàng n vậy bây Hạ thoại, Chi thoại chút chủ thu, cho đại ca ra, trực Cố có tức trước tiếp biết rồi rồi, di giờ đờ không đánh mối tình đầu làm nóng miễn phí con đường bản thân liền không bao n h i ê u nhiệt độ để thiếu o x y cùng gió muộn tự do phát sáng tỏa nhiệt đi chúng ta không thiếu điểm ấy quảng cáo câu nói này cố chi nam nói nhẹ như mây gió có thể lại cảnh minh bọn họ nhưng lần thứ nhất cảm giác được cố chi nam tự tin cố chi nam cầm đàn g u i ta r đi vào phòng thu â m tăng lạc cùng trần vũ trạch mạnh hương nghiệp đi vào phụ trợ một lần viết b a đầu còn muốn cẩn thận hồi ức cố chi nam cảm thấy lượng công việc hơi lớn m à n g lợi bộ trên là tốt rồi giống như dở ra c ư ờ g cớt tám h tối thời điểm đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ lấy bồ đồng thời bỏ lệnh cấm đồng thời cố chi nam lợi bồ phát sinh một phần xin lỗi than chỉ viết liên quan với không tôn trọng nguyên sang đồng thời nói nguyên sang lần đầu nghe không có kinh diễm hiệu quả trái lại h u ê n cô chi nam nón giọng cùng với nói hắn hắc không có cảm tình liền ngay cả bỏ phiếu sự tình cũng chỉ là mấy cái câu mang quá nhất làm cho người không thể tiếp thu chính là cuối cùng đồng cách cách còn nói hy vọng sau đó có thể củng cố chi nam hợp tác từ khúc vì chính mình ngày hôm qua nói hắn nguyên sang không tốt xin lỗi là thật buồn nôn đến một chút cư dân mạng dồn dập cảm thấy không nói gì càng thái quá chính là hai nàng này phan dồn dập nhắn lại c h u y ể n đi hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông cũng dồn dập thao tác một ít danh nghĩa nghệ nhân để bọn họ hiệu lệnh chính mình phan đi rút đ ỉ n h ở đồng thời thả ra một ít hắn tẩy trắng tin tức rời đi đại chúng tầm mắt chuyện này đã nghĩ nhanh như vậy tốc tiêu tan sau đó bất cứ lúc nào trôi qua mà đại đa số cư dân mạng bản thân liền là tối hôm qua nhiệt huyết dâng lên mới gặp theo đồng thời náo đến ngày hôm nay thì có chút tiêu tan vì lẽ đó này hai phần xin lỗi âm thanh rất nhanh liền bị đẩy đến danh sách tìm kiếm nhiều lệ nhất để càng nhiều người biết đồng cách cách cùng Phạm Kỳ Phỉ xin lỗi. đại đa số cư dân mạng tiếp thu được tin tức cũng là các nàng xin lỗi nhưng ít có người biết các nàng là mang theo như thế nào tâm tình đi xin lỗi cũng không có ai nhìn kỹ xin lỗi nội dung công chúng ký ức thực rất ngắn ngủi chỉ cần có quần quận không ngừng tin tức nô ra bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi quên đi này rất trào phúng nhưng rất hiện thực cố chi nam ở b u ổ i tối thời điểm cũng nhìn thấy trên mặt hắn không có bao lớn biến hóa đứng đốc tại sao phải nói xin lỗi đây ta lại không có ý định tha thứ các ngươi nhưng sau đó hắn cũng là lần thứ nhất cảm thụ có chút cảm giác vô lực cái thời đại này tin tức quá nhiều rồi lòng người táo bạo mà khó lường tư bản sức mạnh trước sau là mạnh mẽ đây mới là chân thực giới giải trí tuy rằng rất thái quá nhưng thật sự rất chân thực chương 238, liên quan đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ coi âm xin lỗi c ố chi nam ngay cả xem đều không đến hứng thú đến xem còn các nàng càng là không để ý tí nào thật giống như khôi phục trước ấy bồ dán vẻ mười ngày nửa tháng không leo lên đến xem một lần mà c ố chi nam nhìn thấy chính mình ấy bồ liền mang theo bị mang tới hot s e ập cũng là cờ ư i nhạt tư bản chủ nghĩa ăn một thôi mà đồng cách cách cùng phạm kỳ phỉ xin lỗi cũng gây nên một chút người cảnh giác tinh quang h ậ ngu công ty liên minh trí sắc mặt tâm trầm ngồi ở văn phòng trên g h ế chiếc máy vi tính chính là cố chi nam cùng đồng cách cách phạm kỳ phỉ ấy bồ h ó t xe ớt nhìn từ ca sĩ giấu mặt chụp hình đến tấm kia thanh tú khuôn mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt liên minh trí chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt này trước sau không nghĩ ra cái này hạ an ca từ nơi nào nhặt được người dĩ nhiên có như thế năng lực ngăn ngắn nửa năm đem dối giải trí nửa bầu trời giảm một hồi càng làm ạ n h mẽ đem hạ an ca mang tới lên từ một cái yên lặng vô danh tiệu ca sĩ biến thành hiện tại đã có thể cùng việt mân vận tay công ty đỉnh lưu trước đây cùng khúc đảo vũ sóng vai người hiện tại đã là khúc đảo vũ n ư ớ c n h ì n người liên minh trí đột nhiên n ở nụ cười hắn nằm ngửa ở trên g h ế nhìn c h â n nhà đây chỉ là bắt đầu giới giải trí thật không ngươi nghĩ tới tốt như vậy hôn bốn cái quái vật khổng lồ lập tức liền động hai cái liên minh trí sao có thể không hiểu hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông sở d ị ở cuối cùng nói có cơ hội muốn cùng cố chi nam hợp tác bọn họ là ở cho mình một nấc thang cũng cho cố chi nam một cái hợp tác bậc thang chỉ cần cố chi nam hồi phục vậy bọn họ liền có thể không kế h i ể m khích lúc trước sau đó cùng cố chi nam có tiến một bước hợp tác lần này sự tỉnh sẽ theo mạng lưới trục lưu u ý lãng với đại chúng tầm nhìn có thể cố chi nam không tiếp k h ô ngoại chỉ có không trừ h t giống n、si、liên, liên minh trí đang suy nghĩ chuyện như vậy cùng cố chi nam có quan hệ cùng gián tiếp quan hệ hoành điếm việt mân cũng vẫn quan tâm c ố chi nam ca sĩ giấu mặt sự t ì n h cùng lộ cao chỉ còn có lan phương cũng chờ kết quả chỉ là chờ đến kết quả để bọn họ có chút không thể tiếp thu phạm kỳ phỉ trước tiên không nói đồng cách cách người này dĩ nhiên cũng có cúi đầu thời điểm phải biết việt mân người như vậy ở gặp phải đồng cách cách sau cái kia đều là như gặp sư phụ nhưng là cái này nổi danh lâu năm ca sĩ cũng không chịu nổi dư luận áp lực nàng không phải am hiểu nhất lợi dụng dư luận áp lực sao làm sao lần này không xong rồi việt mân trong lòng thầm mắng một phế vật ngoại trừ tuổi tác món đồ gì đều không có trường không nghĩ đến cái này cố chi nam còn rất có lưu lượng một cái ca sĩ giấu mặt có thể gợi ra lớn như vậy dư luận áp lực lan phương có chút không dám tin tưởng tối hôm qua huế bù nàng không phải không thấy nàng chính là chống đỡ đồng cách cách cái kia một phái chỉ là đối tuyến đối với có điều liền bị trở thành xem trận chiến rất có lưu lượng có thể ngươi nên đi nhìn hắn viết cái kia một q u y ể n sách bởi vì hắn này một q u y ể n sách văn học mạng xưng là tiểu huế bù hắn khu bình luận sách sinh động nhân viên số lượng càng là thái quá việt mân cười gằn cố chi nam h u bù hiện hưu p a n hâm mộ số lượng tiếp cận sáu trăm vạn cửa ả i lớn nàng phan hâm mộ số lượng có tám triệu nhưng có bao nhiêu thật phấn bản thân nàng cũng không dám xác định lúc trước bỏ ra giá cao soạt đi ra cương thi phấn liền ngay cả hạ an ca cũng đã năm trăm vật phan hạ an ca tính cách việt mần tự tin vẫn là hiểu rõ nàng sẽ không soạt l ư ợ n g fans cái kia nàng l ư ợ n g fans liền thật sự t h a i quá nàng làm sao có khả năng không ước ao nàng vẫn luôn âm thầm quan tâm hạ an ca tất cả nàng phan có một nửa đều là cái kia cố chi nam cho nàng mang đến n Tiên kiếm hiệp chuyện thư kiếm hiệp kỳ lưu a Cũng、chi đồng cách cách này một làn sóng thao tác chính là cấp trên nói thẳng nguyên sang không được nàng đang nói ra một câu nói này thời điểm có nghĩ tới hay không cố chi nam ca khúc đều ở ca sĩ giấu mặt phân loại nền tảng chuyển phát tin lượng số một trực tiếp gây nên dân vẫn làm sao chơi còn có vương đại thiếu đi đầu nhiều như vậy đại vệ theo bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ là xem trò vui sửa nhiệt độ lan vương nghe không được việt mân trào phúng cũng có chút không nhịn được mặt nàng trầm mặt nói rằng vậy thì như thế nào n à y lại việc không liên quan đến chúng ta hắn có thể là trời hắn cùng lại cảnh minh đập điện ảnh t à n g như vậy thâm đập thành hình dáng gì cũng không biết chúng ta đã phỉ xạ t ỷ hòn năm trước tạo thế làm nóng năm sau trực tiếp trắng trận tuyên truyền một làn sóng đến thời điểm chiếu phim còn chưa là chúng ta thiên hạ lộ cao chỉ cũng gật gù nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cố chi nam bức ảnh sắp mặt có chút không dễ nhìn cố chi nam trận chung kết bài hát kia hắn ấn tượng quá sâu hắn cười lạnh nói một người là thay đổi không được cục diện hắn chỉ có thể tự vệ thật giống như hiện tại hắn có thể gây nên dân vẫn sau đó thì sao quan quân là hắn sao không phải khối đá này lại xấu lại vừa cứng chúng ta có thể không đập vào nhưng là hắn điện ảnh không giống như hắn chỉ cần hắn mới vừa lên ánh công ty sẽ không bỏ qua cho hắn việt mân nhìn lộ cao chỉ đột nhiên nở nụ cười công ty biết bọn họ điện ảnh tên sao lộ cao chỉ sửng sốt một chút sắc mặt khó coi hoa quốc tinh giải trí làm sao có khả năng quan tâm thứ này liền ngay cả bọn họ đều còn không biết vậy ngươi nói cái gì đây việt mân càng ngày càng cảm thấy đến hai người kia ngoại trừ gặp đ ậ p điểm điện ảnh đang làm việc năng lực trên thật sự ngu bọn họ đều sẽ tuyên truyền đều sẽ định đương không thể vẫn giấu đến chiếu phim lan phương nói rằng làm như bất mãn việt mân ngữ khí không nhận rõ đại tiểu vương một cái nho nhỏ tinh quang hữ ng l i ê n hành xử quyền lực đều sắp né mất m chăng cái gì nếu không là đầu tư tiền cái này nữ số một là ai còn thật nói không chuẩn việt mân không tỏ ra ý kiến chỉ là khép cười một tiếng chờ n à n g cũng không có chờ quen thuộc liền xem hạ an ca cùng cái kia cố chi nam quan hệ hợp tác sâu bao nhiêu cố chi nam hoàn toàn không biết được những người kia đang nghĩ biện pháp nhằm vào hắn cùng lại cảnh minh hắn hiện tại công việc chủ yếu chính là đem ba bài ca viết ra một hai ngày tới gần buổi trưa thừa dịp nhiệt độ vẫn còn chỉ lo quảng đại n h i ệ t tình cư dân mạng quên ngày hôm nay hắn viết hai bài ca muốn online cố chi nam càng là trực tiếp lại phát ra một cái n g i bù lại một lần nữa đánh một làn sóng quảng cáo thật giống như đồng cách cách hai người này tác dụng của hắn chỉ là đem hắn lại một lần nữa mang tới hotsea ớt để hắn lại tiêu phí một làn sóng làm sao vừa nghĩ lời nói này hai hai hàng tác dụng thực vẫn đúng là rất lớn mà thiếu oxy cùng gió m u ộ n cũng ở buổi trưa mười hai h ở nghiêm tăng lạc cùng trần vũ trạch còn có mạnh hưng ơ nghiệp thiên hô vạn hoán xuất ra chờ l ợ i dưới âu l i nhìn thấy hai bài ca xuất hiện ở miễn phí lan thời điểm ba người này sắc mặt đỏ hửng đây là bọn hắn ca khúc thứ nhất nhân sinh đỉnh cao bước thứ nhất lại cảnh minh mắng bọn họ không hề có một chút chi khí đây là miễn phí con đường trong lúc a i nhất thời nghiêm tăng lạc thiếu oxy trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp gió mượn ở dù cù nền tảng cờ lạc chuyển phát tin lượng không ngừng lên cao đặc biệt bọn họ chú ý tới gió mượn khúc dương cầm vẫn là cố chi nam biểu diễn càng là vui vẻ chương hai trăm ba mươi chín cố chi nam nhi cố chi nam cũng không để ý tới bên ngoài ồn ào một mình hắn ở lại phòng thu âm bên trong một c h ờ chính là một cái buổi chiều ca khúc thứ nhất đã viết ra đàn guitar thí gậy một hồi cũng đều không có vấn đề cùng thái giao phòng làm việc người tiến hành đệm nhạc chế tác đồng thời cố chi n a m cũng ở viết ca khúc thứ hai luôn cảm giác mình càng ngày càng giống một cái âm nhạc tử nhưng hắn rõ ràng chính là một cái viết tiểu thuyết lọt rẽ khoảng thời gian này bù nhạc lý c h i thức để cố chi n a m ở đối với đệm nhạc sự tình càng ngày càng bắt đầu rất nhiều lúc đều có thể căn cứ trong trí nhớ điểm nói ra hoàn thiện một ít chi tiết nhỏ thật giống như gió mượn khúc dương cầm hải chiều âm thanh bọn họ thử rất nhiều loại hợp thành rất nhiều cũng nghĩ tới đi cạnh bi cuối cùng bỏ ra hai ngày thời gian mới tìm được tăng lạc thiếu o x y thuộc về một mạch đến cùng nhưng thực không khó hát trái lại có chút lang lãng đọc thuộc lòng cảm giác cùng sướng chắc chắn sẽ không thấp hơn nữa này vẫn là một thủ khá là thường cảm ca khúc này ca khúc dính độ sẽ không rất cao nhưng sẽ là thuộc về loại kia phổ biến một thời thích hợp rất lớn một phần người trẻ tuổi nghe còn có gió m u ộ n cũng là bài này d ạ p liền thuộc về khá là thử thách người không điểm d ạ p bản lĩnh thật thật khó khăn làm bài này liền thuộc về giai điệu lớn hơn ca tử ca tử cũng thuộc về khá là tả thực một loại phối hợp giai điệu có thể làm rất nhiều người tâm tình của nội tâm đặc biệt hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi nhất định có thể trực tiếp phá vỡ một nhóm người hơn nữa bản thân khúc dương cầm chất lượng liền rất tốt cố chi nam đang suy nghĩ sau đó gặp đơn độc đem nơi ký ức lưu lại khúc dương cầm thả ra ngoài tôn trọng người ta cao ly quốc nguyên tác giả mà gió m u ộ n cuối cùng một đoạn văn cũng là cố chi nam đột nhiên hưng khởi ác thú vị nguyên tắc gió m u ộ n thì có cố chi nam tin tưởng thế giới này đem đoạn văn này hoàn nguyên đi ra khẳng định cũng sẽ vì là g i mượn tăng thêm không giống nhau phong thái vì thế hắn còn đem lại cảnh mình cùng mạnh h ư n g nghiệp phối một đôi để bọn họ đối thủ hí ta khuyên n g u y ê muốn làm đến nơi đến trốn làm người mà nơi này có phần tẩy nhà sĩ công tác ngươi trước tiên làm ngươi cũng đừng nằm mơ đây là l ạ i cảnh minh âm thanh trải qua hôn âm cùng biến âm trở nên hơi tăng thương nhưng bản thân lại cảnh minh âm thanh liền khá là phù hợp âm thanh cũng rất thuận lợi cho tới mạnh hưng nghiệp tiên tiểu t ử này âm thanh cũng thuộc về tương đối nhiều biến hơn nữa bình thường nói chuyện cũng sống r ộ i ngược lại cũng thích hợp làm người nếu như không có giấc mơ cái kia cùng cá ướp m ố i có khác biệt gì a ngươi liền hại đều không có cái kia không phải là cá ướp mới lạc lời không thể nói như thế nào trong lòng ta một đám lựa là sẽ không tất t c h vậy liền đem nó thổi tắt không ngừng tắt có thể lại đốt nó bật lửa hiệu ứng âm thanh phối hợp lại cảnh minh cái kia muốn ăn đòn âm thanh cố chi nam nghe qua hiệu quả rất tốt liên như cố chi nam nói thiếu oxy cùng gió m u ộ n tiếng vọng rất tốt rất nhiều cư dân mạng sau khi nghe đều tự phát tuyên truyền bình luận một cái buổi chiều thời gian làm cố chi nam từ phòng thu âm lúc đi ra lại cảnh minh nói với hắn hai bài ca đều ở miễn phí trên bản g danh sách tới cửa một c ước hiện nay là thiếu oxy khá cao gió m u ộ n lạc hậu hai cái thân vị cứ theo đà này sáng sớm ngày mai khẳng định liền tiến vào dù cụ nền tảng miễn phí ca khúc mới bảng hơn nữa bình luận cũng rất nhiều cố chi nam mở ra điện thoại di động nhìn một chút hiện tại bảy giờ tối đã 999 t h ê m bình luận hai bài ca đều là giống nhau tốc độ này không thể nói là không nhanh mà cái này cũng là cố chi nam lần thứ nhất cho ngoại trừ hạ an ca ở ngoài người v i ế t ca thiếu oxy bên kia bình luận liền tất cả đều là khá là thương cảm tình yêu quan từng cái từng cái ở nệ tỷ ạ sở c l u ơ mở xịp như thế tăng lạc giọng nói cũng khá là ưu ưu bài hát này bản thân chính hắn sáng tác chính là rất tốt bây giờ nhìn đến những n à y bình luận từng cái từng cái nói xúc động cố chi nam nợ nụ cười giải thích tăng lạc hát lên vị cảm tình đúng chỗ hôm nào có thể liên hệ một cái đồng c á c cách có thể hay không hợp sướng một t h u ố mà gió m u ộ n bình luận liền khá là bỏ ra bởi vì bài này giáp định nghĩa theo cố chi nam bản thân liền là khá là hỗn tạp nhân sinh bách thái sao thật giống như gió m u ộ n giới thiệu như thế đồng thời thổi qua gió m u ộ n người có lẽ sẽ ký lâu một chút còn có gió m u ộ n cuối cùng phối âm một ít cư dân mạng càng là nói lần đầu nghe cảm giác rất hôi hài nhưng là như vậy để đáp lại mấy lần sau bọn họ liền không cười nổi cảm giác như là lại nói bọn họ hiện tại nhân sinh như thế có chút quật cường nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ lại cảnh minh còn nói vương đại thiếu lần này dĩ nhiên lại đang lấy bộ giúp tuyên truyền một làn sóng còn có một chút đại vệ cũng tự phát đề cử một hồi khi biết gió m u ộ n khúc dương cầm là cố chi nam đạn khiếp sợ sau khi chính là hy vọng cố chi nam có thể đơn độc đem khúc dương cầm cũng tới tuyến để bọn họ nghe một hồi thuần âm nhạc điểm này cùng cố chi nam ý nghĩ bất n g u nhi hợp nhưng hắn hiện tại chắc chắn sẽ không online sẽ ảnh hưởng đến gió m u ộ n cùng thiếu oxy chuyển phát tin lượng còn có nhiệt độ hắn lại không nốc khẳng định là ở phía sau tìm một cái thời gian t i ế u mét mét thả đi đến mà để cố chi nam không nghĩ đến chính là chủ nhà đại nhân cũng giúp mình tuyên truyền vẫn là hai cái hơi bù một cái giới thiệu thiếu oxy một cái giới thiệu gió mượn làm chính mình k i ế n giải cố chi nam xem liên tiếp gật đầu đây nhất định không phải trình mộng bánh phát nàng biết cái gì nàng chỉ có thể nói tốt nghe thỉnh thoảng còn có một câu mẹ nó đây nhất định là chủ nhà đại nhân phát cái gì gọi là chuyên nghiệp đây chính là chuyên nghiệp hạ an ca cũng không nghĩ đến cô chi nam dĩ nhiên viết một thủ tốt như thế nào nghe khúc dương cầm còn chưa tự nói với mình nàng ngày hôm nay nghe gió m u ộ n thời điểm nhìn thấy mặt trên đặc biệt ghi chú do khúc dương cầm là cố chi nam biểu diễn lâm tất mấy người cũng vẫn đang chăm chú cô chi nam này hai thủ miễn phí con đường ca khúc lúc đó là cảm thấy đến không lễ phép không có hỏi hiện tại ca khúc đi ra nhất định phải nghe một hồi còn có đồng cách cách phạm kỳ phỉ mọi người trần i n h q vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp bản thân liền là kinh ảnh sinh viên đại học năm nhất nổi tiếng còn không bằng nghiêm tăng lạc bọn họ khẳng định không tìm được khi bọn họ nghe xong ca khúc sau khi lâm tất cảm thấy đến cô chi nam không cho hạ an ca nguyên nhân là căn bản là không thích hợp nàng này hai bài ca s ắ c thực thích hợp miễn phí con đường lấy ra đánh nổi tiếng đồng thời hắn cũng nghi hoặc tại sao cô chi nam lại đột nhiên cho ba cái tiểu tử viết ca một cái vẫn làn ề n tảng người dẫn chương trình hắn đang có ý đồ gì chỉ có tinh quang hô n g u việt mân n g h i tới khả năng vậy thì là ba người này phỏng chừng là cô chi nam cùng cái kia cái gì lại cảnh minh mở công ty đi ra người là bọn họ dân gian chiêu thu ca sĩ không phải vậy làm sao có khả năng một điểm tiếng t â m đều không có cô chi nam hoàn toàn không biết chính mình liền viết hai bài ca đi ra ngoài cho yêu thích hát các tiểu tử sứ một hồi có thể g â mười lăm ngày buổi chiều thiếu oxy cùng gió mượn ở online sau ba ngày thành công tiến tới vào miễn phí ca khúc mới bảng bảng danh sách chỉ là lại cảnh minh nói với cô chi nam vốn là có năm sáu cái âm nhạc nền tảng người liên lạc đều liên lạc với tang lạc cùng vũ trạch bọn họ nói muốn hợp tác đem bọn họ ca cũng ở tại bọn hắn nền tảng miễn phí con đường chuyển phát tin chỉ là đến cuối cùng chỉ có hai cái nền tảng vẫn còn tiếp tục liên hệ hắn đều lập tức nói không cần cô chi nam gật cụ cùng lại cảnh minh liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nguyên nhân dù sao ngoại trừ hoa quốc âm nhạc cái này bá chủ còn có giới cờ dù cụ là hoa quốc trực thuộc nền tảng hắn đều là công ty giải trí xí nghiệp coi như không phải nên cũng có một chút cổ phần hoặc là hợp tác không có chuyện gì hoa quốc âm nhạc mới là chúng ta muốn chinh phục tinh thần đại hải chỉ có từ trong đó hội tụ số liệu biến thành bản g danh sách mới là quyền uy những này chỉ là thí luyện lại cảnh minh nết miệng cười nói nghiêm t ă n g lạc còn có trần vũ trạch mạnh h ư n g nghiệp cũng gật g ủ bọn họ hiện tại là vô điều kiện tin tưởng lại cảnh minh không có chuyện gì chúng ta đều tin tưởng theo cố tổng cùng lại đạo khẳng định có một cái thật tương lai cố chi nam cười khổ chính hắn cũng không biết tương lai là như thế nào ba người này được tên mập đầu độc quá sâu không chắc cái tiêu các ngươi lại đạo không xuất hiện ở chợ sáng trái lại biến thành mất người đáng tin viên chạm vạng cố chi nam cùng phòng làm việc nhân viên ở vội vàng e o bùm hai ngày nay ba bài ca mô hình đều đi ra muốn làm tinh phẩm tự nhiên không thể tiết kiệm tiền cũng may thái giao phòng làm việc thiết bị đều là tốt đẹp chỉ là cố chi nam theo người nhìn nhìn đệm nhạc hợp thành chế tác trong trí nhớ không ngừng hồi ức trước kia đệm nhạc so sánh lần này hắn lại xuất hiện lần trước tình huống trực tiếp đứng không v ư n g bước chân đổ nghiêng ở bên cạnh theo xem trần vũ trạch bên người trần vũ trạch kinh hại đến biến sắc nhìn cố chi nam thất thần g á n g vẻ có chút hoảng hồn cố tổng trần vũ trạch hô to một tiếng người bên cạnh mới chú ý tới cô chi nam trạng thái dồn dập thả tay xuống trên từng công tác đến ở biên tập thất lại cảnh minh nhìn thấy vội vàng tới được một cái tiểu tử giải thích tình huống sau đẩy ra chân liền hướng bên ngoài chạy sau khi ra ngoài nhìn thấy ngồi ở trên ghế túi đầu không nói cô chi nam vội vàng đi đến cô chi nam trước mặt ngồi xộn nhìn s ắ c mặt tái nhật có chút mờ mịt cô chi nam phì nặc trên mặt có chút hoang mang quay về người hô to đều h ắ n ả lo lắng làm gì một trăm hai mươi đánh sao lúc nào đến vừa nói vừa kéo cô chi nam cánh tay kháng trên vai trên đi ra ngoài đi tên mập ta không có chuyện gì cố chi nam thanh em không lớn nhưng rõ ràng rơi vào lại cảnh mình trong t a i hắn nhìn lắc đầu cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đem hắn giá về trên đế lúc này mạnh hưng nghiệp cũng từ hạ xuống vội vội vàng vàng chạy tới cả người thở hồn hện ngựa khí không thuận dưới lầu không xa t i ệ m thuốc đường g ỡ l ũ c ổ sơ nghiêm tăng lạc bưng một ly nước nóng lại đây lẫn vào mạnh hưng nghiệp mua được đường g ỡ l ũ c ổ sơ để cố chi nam v ố n g xong vừa n ã y cố chi nam cũng một khắc đó cực kỳ giống hạ đường huyết ở một cái người nói đúng không là hạ đường huyết sau khi mạnh hưng nghiệp lập tức liền lao xuống lâu tìm tiệp thuốc có phải là hai ngày nay quá mệt mỏi nhìn cố chi nam uống xong một ly lẫn vào đường gỡ lủ cổ sơ nước nóng lại cảnh minh mới mở miệng nói rằng vẻ mặt có chút hổ thẹn bọn họ này điện ảnh kịch bản cố chi nam tài chính c ố chi nam ca khúc cũng là cố chi nam ra hắn còn muốn tham gia cái kêu cất cho tiết mục bị tấm màn đen tiểu thuyết cũng tha càng mấy lần cố chi nam cũng không biết có phải là quá mệt mỏi lần trước tình huống như vậy thật giống cũng là mệt một chút nhưng lần này càng rõ ràng hơn nữa vừa này choáng vãng một khắc đó tầm mắt của hắn hắc ám nhưng cảm giác không phải ở phòng thu âm bên trong ngũ rắc cũng cảm giác được không đúng cảm giác như là ở vào một căn phòng khác như thế loại này trôi nổi cảm giác để hắn rất là lo lắng hiện tại hắn đây ả sẽ không là xuyên việt di chứng về sau chứ ngón tay vàng không cho một cái trả lại cái di chứng về sau cố chi nam nội tâm cam rất hiện tại ta đưa ngươi đi về nghỉ đệm nhạc không phải đã sắp hoàn thành rồi sao điểm ấy phần kết ngươi cũng không giúp được đến thời điểm hoàn thành rồi ta cho ngươi nghe nghe là được lại cảnh minh như chặt đinh chém sát trực tiếp nâng dậy cố chi nam liền hướng dưới lầu đi trần vũ trạch cũng theo bên người đồng thời ngày mai tiểu tuyết sẽ đến ngươi nghỉ n ơ i một đêm an tâm về nhà đi bên này không cần ngươi không phải sáng sớm vé máy bay sao ta đưa ngươi đi sân bay tốt như thế nào cố chi nam cười nói hắn ngồi ở trên ghế sau d ã n ra một thoáng thân thể cảm giác hài lòng hiện tại chỉ là có chút khốn hai ngày nay xác thực ngao có chút khó định dùng não quá độ đi ban ngày đệm nhạc buổi tối tiểu thuyết có thể đúng là mệt mỏi vừa vặn về nhà buông l ò n g một chút chỉ là vừa nãy h o à n g hốt xuất hiện cảm giác quả thật làm cho hắn lưng lạnh cả người xem ra muốn thiếu t h ứ c đêm duy trì hài lòng trạng thái tinh thần mặt sau điện ảnh hoàn thành ta gặp cùng tư đ ồ ca đưa đi xét duyệt sau đó tự chúng ta tìm giảm chiếu phim hợp tác lại cảnh minh chuyên tâm lái xe chỉ nói là chiếu phim cố chi nam nhìn bên ngoài thoáng qua mà qua đèn đường nh trở lại tự nhiên giải trí cố chi nam đơn giản thu thập một hồi liền nghỉ ngơi hắn thật sự quá mệt 16 ngày sáng sớm cố chi nam rất sớm liền lên đem chủ nhà đại nhân đàn guitar một lần nữa sắp đặt ở trên giường tối hôm qua đặc biệt từ phòng thu âm mang về căn dặn trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp hai người xem trọng tuyệt đối đừng động cũng đừng làm cho lại cảnh m ì n h trạng sau đó mới nhìn thấy chủ nhà đại nhân tin tức đã là tối hôm qua cho mình phát ra vài điều cuối cùng chỉ còn dư lại dấu chấm than vẫn còn may không phải là màu đỏ dấu chấm than cố chi nam có chút hoảng sợ chủ nhà đại nhân dĩ nhiên nói xế chiều hôm nay gặp từ hải phổ lại đây mấy ngày nay không có thông báo có thể giúp hắn thu lại ca khúc chủ đề cố chi nam mấy ngày trước đã đem màu gốc phòng làm việc vị trí gửi qua cho nàng nàng biết đường đi nhưng lúc này cố chi nam đã ở sân bay trên đường thời gian lại còn rất sớm mới sáng sớm sáu giờ phòng trừng chủ nhà đại nhân cũng không có lên cố chi nam chỉ có thể hồi phục tin tức nói tối hôm qua quá mệt ngủ còn không để cho nàng dùng qua đến không vội vã có thể chờ cuối tháng mấy ngày đó lại đánh một ngày khe hở lại đây là được ngược lại dựa theo chủ nhà đại nhân bản lĩnh chỉ cần cảm tình online một ngày thời gian thật sự là đủ hơn nữa ngày mai nàng không nên hảo hảo quá một ngày sau hắn cho rằng chủ nhà đại nhân nên về viện mổ c i mới đúng vậy nhìn thấy tin tức phát sinh sau đó cô chi nam mới thở phào nhẹ nhõm dặn dò lại cảnh minh vài câu ngày hôm nay vân lớn tuyết sau khi đến đem đệm nhạc cùng ca từ cho nàng quen thuộc không vội vã trước từng thử nàng âm bài hát này khá là vui vẻ nên thích hợp hắn còn có trần vũ trạch cùng mạnh h ư n g nghiệp mặt khác một thủ h ợ p sướng độ khó khá lớn cũng không biết được bọn họ có thể hay không nắm được còn hạ an ca chờ thông báo lại cảnh minh từng cái đồng ý mãi đến tận cô chi nam muốn đi vào lĩnh phiếu đăng ký thời điểm lại cảnh minh mới cười đem cô chi nam ba lô cho hắn nói một câu sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chính ngươi câu không có nói ta cũng là không nghĩ cho ngươi sớm chúc mừng thay ta hướng về bá phụ bá mâu vân an a thân là cố chi nam bản thân cùng nhau chờ quá thời gian dài như vậy lại cảnh minh như thế nào không biết cố chi nam sinh nhật ngay ở ngày mai đầu tháng trăm năm mặt sau gặp giải thích cố chi nam sửng sốt một chút nợ nụ cười hắn tự nhiên là không muốn lộ ra nếu như không phải là mình mẹ nhất định phải chính mình trở lại hắn chắc chắn sẽ không trở lại cảm tạ gặp nên bàn giao cũng bàn giao cố chi nam trong lòng cũng yên tâm bản thân lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi chính là tương đương ra sức giúp đỡ cũng không cần hắn bận tâm chỉ là hắn những ngày qua đột nhiên cũng có chút chăm chú mà thôi cố chi nam đăng ký trở lại xuyên biệt đến lâu như vậy lần thứ hai leo lên về nhà máy bay lại cảnh minh mang theo cố chi nam bàn giao ở sân bay lại đợi hơn hai giờ mới nhận được hồi lâu không gặp vân ấn tuyết vẫn là như thế đẹp đẽ răng r ấ p ăn mặc màu trắng dày á o khoác mang theo khẩu trang lại cảnh minh đều không nhận ra dù sao vân ấn tuyết xem như là một cái tiểu minh tinh bên người xuất hành nhưng vẫn là chính mình một người một trợ lý không có chớ nói chi là có môi giới để lại đạo làm sao sớm tới đó ta thật thật không t i ệ n vân ấn tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế nội tâm rất chờ mong cô chi nam cho nàng viết ca cái này cũng là nàng minh tinh cuộc đời ca khúc thứ nhất lần này trở lại hàng cầu truyền thông người đã lại thúc ký kết có thể vân ấn tuyết lại nói chính mình suy nghĩ một chút nữa vẫn không có nghĩ kỹ nhưng làm hàng cầu truyền thông có môi giới gấp đến lại cảnh minh lắc đầu một cái đem đưa cô chi nam đến sân bay khi về nhà nói với vân ấn tuyết nàng hơi kinh ngạc cô chi nam về nhà nhưng nghe đến lại cảnh minh nói chính là nhớ nhà muốn trở về nhìn một chút nàng liền không lên tiếng dù sao cố chi nam khoảng thời gian này xác thực rất bận điệu buổi tối ngày hôm ấy ca sĩ giấu mặt không có thắng lợi nàng còn đi v ấy bồ hỗ trợ tuy rằng nàng ấy bồ phát ít chỉ có ba mươi bốn mươi vạn ngươi nhất định sẽ yêu thích bài hát kia chỉ là nghe đệm nhạc ta liền cảm giác muốn yêu đương còn có ca từ cũng là thật nghĩ không ra chi nam một đại nam nhân là viết như thế nào ra loại này giai điệu lại cảnh minh đột nhiên cười nói để vân ấn t u y ế t càng thêm chờ mong cố chi nam về nhà đây là lại cảnh minh cùng trần vũ trạch bọn họ đã nói sự tình bản thân nơi này nhưng không dùng được cố chi nam đệm nhạc cũng đều toàn bộ hoàn thành rồi thế nhưng làm hạ an ca mang theo nguyễn anh cùng trình m ộ n g á n h xuất hiện ở màu gốc phòng làm việc ngoài cửa đồng thời đẩy cửa lúc tiến vào màu gốc phòng làm việc người bối rối bọn họ hoàn toàn không biết này ba nữ tử tử là ai đặc biệt cầm đầu cô gái dệt len mũ che lại một đầu mái tóc mang khẩu trang nhưng một đôi mắt nhưng dị thường câu người Ngày, nơi g ạ c h n này đã bị bao xuống m u ố nước thu âm bài hát lời nói có thể đi nơi khác ở bên ngoài mấy người sửng sốt hồi lâu mãi đến tận ba người đứng ở trước mặt bọn họ mới có một người mở miệng yêu đất ta tìm cố chí nam hạ an ca nhẹ dọn mở miệng âm thanh t ù hảo ngồi ở hạ an ca trước mặt tiệu tử có chút sửng tìm cố lão bản người chờ một chút hắn vội vàng chạy đi lại đây biên tập thất môn hô một tiếng sau đó không lâu tên mập lại cảnh minh liền đi ra mặt sau còn theo tư đồ h g ư ờ i mỹ tên tiểu tử này nói bên ngoài có ba nữ tử tử muốn tìm cố lão bản một cái mang khẩu trang vóc người cao g ầ y con mắt đặc biệt đẹp đẽ mặt khác hai cái dài đến có chút đáng yêu lại cảnh minh mỹ mắt nhảy một cái sẽ không thật như vậy xảo đi lại tới chi nam có thể mới vừa về đến nhà không bao lâu a nhưng là khi bọn họ lúc đi ra nhìn thấy hạ an ca thời điểm nàng đang từ, từ lấy xuống khẩu trang quay về hai người ôn nụ cười cợn nụ cười trông rất đẹ mắt nhưng hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không nghĩ tới hạ an ca sẽ đến chi nam không phải nói chờ hắn thông báo sao lúc nào thông báo hạ an ca lót kê chất nhọn muốn nhìn hướng về lại cảnh mình cùng tư đồ hành vị phía sau nhưng cũng không nhìn thấy cố man tử đi ra nàng nhíu đôi mi thanh tú nhẹ dọn g mở miệng cố chi nam đây không ở bên trong sao